Nhưng này chớ ý nhàn chợt ở giữa giao tốc, thừa dịp A Phi ngửa mặt lên trời cười to thời điểm, vọt thẳng đến A Phi trước mặt, một quạt chính là của tới. Hắn tuyệt học thành danh liền gọi là một cái 13 giao động, mỗi một kích đều là biến hóa khó lường, danh xưng có thập tam trọng kính lực, tăng thêm hùng hậu chân khí, khiến cho người khó lòng phòng bị. A Phi lại là tiếp tục ngửa mặt lên trời cười to, đưa tay cùng đánh tới cây quạt đụng phải đụng một cái. Một cỗ tiếng vang trầm nặng truyền đến, A Phi cùng chớ ý nhàn riêng phần mình nhoáng một cái, đều là lui một bước. "Chút, ta nhìn ngươi còn có thể trang bao lâu?" Chớ ý nhàn quát, tiếp tục nhu thân mà lên. A Phi gật gật đầu, lại đối một bên khác triển chiêu cười nói, "Triển hộ vệ, ngươi ta so một lần, là ta trực cầm xuống kẻ này, hay là ngươi trước đánh lui những lẻ mèo mèo chó chó." Nói hắn hít sâu một hơi, một quyền đánh vào cái kia chớ ý nhãn cầy quạt bên trên. Mắt quạc một trận lắc lư, chớ ý nhãn xoa một chút tụ tay. Hắn vội vàng lui một bước, muốn từ một bên công kích A Phi sở trái, lại nghe được xoạt một tiếng, A Phi nắm đấm đúng là trực tiếp đả thông hắn mắt quạc, một quyền đánh trúng vào bộ ngực hắn. Cùng lúc đó, một đám người cũng hướng triển chiêu lên tới. Chương 261: Thành hạ thiết kỵ, Vân điều độc hành. Cẩm Vân Bất Quý Dũng, 18. 260 thành hạ thiết kỵ, Vân điều lục hành, Cẩm Vân Bất Quý Dũng, 18. Sau một nén nhang. Triển Chiêu nhẹ nhàng đùa nghịch một cái này kiếm hoa, trường kiếm nhìn cũng không nhìn trở tay cắm vào trong vỏ. Lần này không có cái nào đó ngoài ý muốn người quấy rầy, cho nên hắn cắm rất ổn, rất chuẩn. Một cái này ma sư cũng người trừng to mắt ở trước mặt hắn nga xuống. Mặc dù không có chết, nhưng đã đã mất đi sức chiến đấu. Mặc dù hắn thường xuyên bị người gọi là ngự mèo, nhưng cũng có cái tên là nam hiệp. Mạc Ý Nhàn mang tới người, ngoại trừ chính hắn bên ngoài Cái khác lại không có cao thủ gì. Bọn hắn có một bộ phận người bị A Phi cùng Mạc Ý nhàn giao thủ liên lụy, còn lại càng là yếu gà, cho nên Tiễn Chiêu cũng không có gặp được bao lớn chống cự. Nhưng Tiễn Chiêu cũng không phải là đối với mình vũ lực sẽ có đắc chí người, ánh mắt của hắn lại rơi tại bà trưởng bên ngoài. Nơi đó A Phi chính có chút túi đầu, nhìn cách đó không xa dùng một loại kỳ dị tư thế ngồi xổm Mạc Ý nhàn, trong tay thì là nắm nuốt một thanh tổn hại cây quạt. Cây quạt đã bị đánh nát, tại trong lúc giao thủ bị A Phi thừa dịp loạn cấp đi. Nguyên lai like cái này cây quạt bên trong còn có thiết cốt, cũng không phải là cây trúc làm, không tầm thường. Thế mà trong tay ta chống một nén nhang. A Phi khèn một tiếng, thuận tay đem cái kia cây quạt nhẹ nhàng ngụp nắm, bóp thành một đoàn thiết cục, sau đó tiện tay ném tới trên mặt đất. Mạc Ý Nhàn con người có co vào. Tiếp ta một quyền này, nếu như ngươi còn có thể sống được, ta liền thả ngươi trở về thấy ma sư, nói cho hắn biết ta sẽ đi tìm hắn. A Phi gánh vác lên tay, cơ cao lâm hạ nhìn xem Mạc Ý Nhàn. Ánh mắt như thế rất không tôn trọng người, nhưng người nào để Mạc Ý Nhàn là ngồi xổm đây này. Lúc trước hắn bị A Phi một quyền đánh trúng eo, giờ phút này eo nhỏ của hắn rất chua rất thường. Trong lúc nhất thời đúng là đều không đứng lên nổi. Nhưng nghe được A Phi câu nói này, một cỗ xấu hổ thành dật lực lượng tràn ngập Mặc Ý Nhàn toàn thân. Vị này Tiêu Dao môn chủ đành một tiếng đứng lên, nhìn hằm hằm cái kia A Phi, toàn thân trên dưới vậy mà tràn ngập không tên khí thế. Câu nói này từ một tên người chơi trong miệng nói ra, thật là khiến người ta khó mà tiếp nhận a. Mặc Ý Nhàn giờ phút này chỉ có loại tâm tình này. Tốt một cái phách lối tiểu tử, tới đi. Để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng là chỉ có bề ngoài, hay là thật là có bản lĩnh. Nhìn xem cái kia đứng chắp tay A Phi, hai tay của hắn giao thoa mà ra, là một cái này trước sau dán sen động tác. Không biết làm tại sao, động tác này để mạc ý nhàn nguyên bản khí thế đại biến, nguyên bản bị đánh mình đẩy thương tích lại khí thế đổi phế mập mạp, đúng là có một loại lên đỉnh núi cao xừng xưng tông sư khí độ. "Tuất a phi khen một tiếng, đây mới là hắc bạn cao thủ vốn có khí độ a. Thanh này tây quạt, kỳ thật ngươi sớm nên vứt bỏ." Nói xong câu đó, hắn một quyền đánh tới. Nam hiệp triển chiêu ở một bên nhìn xem. Khi a phi kéo ra thân thể, giống cung đem thân thể chống ra, thẳng tắp một quyền đánh tới thời điểm. Hắn thấy được một chiêu đơn giản thái tổ trưởng quyền quyên pháp. Chỉ là cái này năm đấm chớp mắt làm việc đến cái kia mạc ý nhàn trước mặt, nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến thành mấy cái không có dấu vết mà tìm kiếm chiêu thức, trực tiếp bao phủ cái tia tiêu giao môn chủ toàn thân. Triển Chiêu không khỏi thầm thở dài một tiếng. Một chiêu này nhìn như đơn giản, thật là là nội công, khinh công cùng nội công xảo diệu dung hợp, thậm chí còn có một ít không hiệu tâm pháp cùng kỹ xảo ở bên trong. Đại Giang trên hồ, tức ít có người có cơ hội khoảng cách gần nhìn thấy A Phi thi triển tự sáng tạo tuyệt học đối địch, mà Triển Chiêu đã nhìn nhiều lần. Hôm nay ở trên tường thành, cùng bằng ban đối bính một kích kia cũng là cái nãy võ công sao? Lấy A Phi võ học tạo nghệ, triển chiêu thật là không biết có bao nhiêu người có thể ngăn trở một chiêu này. Chỉ ít Mạc Ý Nhàn cũng được. Cho nên triển chiêu thấy được Mạc Ý Nhàn bị đánh bay thân thể, như lưu tinh xẹt qua giữa không trung. Giữa không trung tung xuống máu tươi, đã chứng minh hắn thủ thương quả thực không nhẹ. Nhưng ở hắn sau khi rơi xuống đất, đột nhiên lại nhảy ngược lên, lấy tốc độ nhanh hơn hướng nơi xa chạy đi. Tiêu Dao môn chủ Dũng Khí đã tang, giờ phút này chỉ nghĩ rời xa số khổ A Phi lấy bạc mệnh. Cái này chỉ sợ là cuối cùng một cửa ải. Phía trước hẳn là liền có quách tương cùng Hà tốc đạo bọn hắn. Triển Chiêu nhìn một hồi A Phi, đột nhiên nói ra: "A Phi hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục kịch liệt vận chuyển nội tức. Liên tiếp qua mấy cái này cửa ải, nhìn như thuận lợi, kỳ thực cũng là bị ngăn cản không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, Ma sư cùng cùng yêu nguyện một phương nhất định cũng phái không ít người đuổi theo giết quách Tương bọn hắn, cũng không biết hai người bọn hắn hiện tại như thế nào." Đang nghĩ ngợi vấn đề này, đột nhiên tiểu niên cùng Thanh Đầu đồng thời cho hắn phát tới tin tức. Thành Tương Dương đại hỏa đã tắt, Ngum cổ kỵ binh đã phát khởi sau cùng thế công. Trận chiến cuối cùng á, xem chúng ta có thể chống bao lâu? 6x thua kỳ 6, càng lâu càng tốt. Chư vị, xin nhờ các vị. Hoàng Dung nhìn trước mắt đám người, nhiều như rừng có gần ngàn người, bọn hắn đại bộ phận đều là người chơi. Cũng có nở tợ cờ, cờ muốn giữ lại, bất quá hầu hết đã bị quách tính cùng Hoàng Dung cho quên đi, bọn hắn đều thông qua mật đạo đi sơn cốc tránh né. Còn lại người chơi thì cơ bản đều là đón lấy nhiệm vụ những cái kia. Đây là một trận tất thua chiến đấu, mấu chốt là nhìn có thể ngăn trở đối phương bao lâu. Trước đó từng tầng bố trí phòng vệ cùng chống cự, tăng thêm trận này đại hỏa, đã tiêu hao hơn phân nửa canh giờ. Kết quả này không thể nghi ngờ rất phấn chấn lòng người, nhưng khi đại họa qua đi, nguyên bản kiến trúc cùng tường cao lại phần lớn đổ sụp, ngược lại là cho Mông Cổ Kỵ binh mang đến ưu thế của bản hắn. Đối tất cả mọi người tới nói, chính diện đối mặt Mông Cổ Kỵ binh, cơ hồ là một cái này tình huống tuyệt vọng. Cho dù là A Phi cùng Vân Trung Long bực này cao thủ tới, cũng không dám chính diện trùng kích loại này dòng lũ sắt thép. Cho nên bọn hắn muốn làm, là tận lực lợi dụng còn lại kiến trúc cùng công trình, chỉ hoãn sau cùng nội thành bị công phá. Nội thành vừa vỡ, biểu thị tương dương chính thức thất thủ. Đây chính là chiến tranh lực lượng Võ lâm cao thủ tại loại này đại quy mô quân đội tác chiến bên trong nguyên bản ở vào yếu thế. Hung chi còn có một cái này bảng ban một mực không có xuất thủ. Ma sư trước đó đã đem tất cả mọi người đưa đi truy đuổi quách Tương bọn hắn, duy trì có lưu lại mình. Hắn nguyên bản muốn cùng Quách Tĩnh phân cao thấp, chỉ là trận kia ngoại ủy muốn đại hỏa để xong phương quyết đấu vẫn không có mở ra dương. Bây giờ đại hỏa đã tắt, hắn phải chăng cũng phải xuất thủ. Mà chiến đấu cả ngày, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi Bắc hiệp Quách Tĩnh, có thể ngăn cản được dĩ giật đãi Lao Ma môn đệ nhất cao thủ ngập trời ma diêm a. Trong lòng mỗi người đều là treo lấy cái này một cây dây cùng. Ồ, ồ, ồ. Hung cổ kỵ binh tiến công nhịp trống cùng kèn lệnh đã vang lên, giữa thiên địa lại lần nữa chấn động lên loại kia chấn nhiếp lòng người triều dâng. Lần này bọn hắn lại không cách trở, giống như thủy triều từ từng cái tàn phá lỗ hổng tràn vào thành Tân Dương. Hành động đi. Các vị, đến viên chúng ta á. Một cái này người chơi giơ cao trường kiếm trong tay, sau đó thả người nhảy xuống tường thành. Vô số người cũng đều nhảy xuống theo, bọn hắn tại nội thành phía dưới dần dần hội tụ, hướng hung cổ kỵ binh nên đón tiếp lấy. Hai cỗ đội ngũ tại thể lượng bên trên căn bản cũng không phải là một cấp bậc, nhưng cái này không trở ngại tương dương một phương này khí thế. Trở đến hai cỗ thế lực sắp giao hội thời điểm, thành tương dương các người chơi đã quen thuộc tản ra, giương phần mình thi triển võ công tìm kiếm chiến cơ, nhằm nuốt lấy đại đội dòng lũ biên giới. Từng đó từng đóa hoa trắng đã bắt đầu nở rộ, có người chơi cũng có kỳ binh, thử vong tại ngay từ đầu liền thành trên chiến trường giọng chính. Đối với biên giới những tổn thất này, ngông cổ một phương lựa chọn không nhìn. Bọn hắn tiếp tục thẳng tắp hướng phía trước, thậm chí tăng tốc đi tới, lấy mãnh liệt nhất tình thế bay thẳng dưới tường thành. Nếu như có thể, bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp đục xuyên sau cùng địch nhân. Hoang Dung nhẹ nhàng giơ lên lại kỳ, dùng sức vung lên. Tại còn lại mười mấy tên nỏ tợ cờ dẫn đầu dưới, nội thành cửa thành ầm vang mở ra, đồng dạng có một đám kỵ binh cũng vọt ra, bọn hắn phần lớn là người chơi trang phục, đi theo dẫn đầu nỏ tợ cờ xông về phía trước đi. Chỉ có kỵ binh mới có thể đối sông kỵ binh, cứ việc quy mô không lớn, nhưng ít ra có thể ngăn chặn lại đối phương tình thế. Nếu như A Phi ở chỗ này, nhất định có thể nhìn đến đây mặt còn có không ít trưởng thương môn người chơi. Bọn hắn phần lớn là tự nguyện báo danh. Về phần là vì thể nghiệm giang hồ vẫn là vì vớt bát thượng, liền không đồng nhất mà đề. Dung Nhi, ngươi lại chỉ uy điều hành đám người. Ta muốn xuống dưới chém giết một phen. Quách Tĩnh vô vô bên hồng, đồng nhiên nói ra. Nhưng cái kia bàng ban. Hoàn Dung nhíu nhíu mày, Quách Tĩnh lại mỉm cười, không có gì đáng ngại, nếu như hắn muốn giao thủ với ta, nhất định sẽ tới tìm ta. Ta sẽ cho hắn sáng tạo cơ hội này. Hoàn Dung cỡ nào thông minh, đột nhiên minh bạch Quách Tĩnh ý tứ. Nàng trầm mặc một hồi, gật đầu nói, "Là, nếu như các ngươi dưới thành giao thủ, Tri ít sẽ để cho những nông cổ đó kỵ binh có chỗ kiên kị. Đây đối với chúng ta tới nói cũng có lợi. Phía dưới địa hình, chúng ta sớm đã dùng kỵ môn bắt quái trận tiến hành bố trí, kỵ binh sông tới cũng sẽ bị phân tán ra tới. Tăng thêm phe ta đối trùng hỏa cố ý dẫn động, chỉ cần ngươi cùng bảng bản có thể giữ thành khối khu vực này đấu, bọn hắn tri ít không hội tụ đủ đại cổ kỵ binh trực tiếp đối sông lại. Quách Tính gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua dưới thành, lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Dung. Mặc dù là tại ban đêm, nhưng ở ánh lửa cùng ánh trăng chiếu rọi phía dưới, Quách Tính vẫn như cũ có thể thấy rõ thê tử mà. Đã nhiều năm như vậy, Hàn Dung Nhi vẫn như cũng là xinh đẹp động lòng người. Mặc dù trên mặt của nàng lây dính mấy đạo khói lửa nhăn sắc, lại bởi vì vội vàng đều không có tới kịp đem những này vết bẩn lau đi. Nhưng là quét tỉnh ánh mắt lại xuyên qua thời không, thấy được 17 tuổi thời điểm tấm kia rạng lạn vinh quang gương mặt. Chỉ có tại khóe mắt ở giữa, mới có, có quét tỉnh mới có thể phát giác một chút nếp nhăn. "Hôm nay vất vả ngươi á." Hàn kéo tay của vợ, nhẹ nhàng vỗ vỗ, dùng sức một nắm. "Đi thôi. Tính ca, ca đừng quên mang về bảng bán thủ cấp." Hoàng Dung lại cất giọng nói. Quét tỉnh cười ha ha một tiếng chà người nhảy lên, như hùng hung rơi vào địch bẫy bên trong. Phi Long Tại Tiên, Kháng Long Hữu Hối, thấy rồng tại điện. Liên tục ba chiêu, quét thị giáng long thập bát trưởng tại dưới tường thành nổ tung hoa, trong nháy mắt dọn dẹp phim bom tấn địch nhân. Tại Tương Dương Kỷ Bình, người chơi cùng địa thế kia cắt phía dưới, đã hạ xuống tốc độ lại trước sau lòng l lẽo nông cổ Kỷ Bình, chỗ nào chống đỡ được quét tính thân lực. Tại giáng long thập bát trưởng đặc biệt âm thanh bên trong, đám người cùng một chỗ lớn tiếng reo hò, bầu không khí trong nháy mắt đến cao trào. Hoàng Dung lại thật chặt nắm nuốt lệnh kỳ, ngón tay đều trắng bệ. Trước mắt chém giết cùng huyết tinh, Đột nhiên để nàng nhớ tới 16 năm trước một màn. La, năm đó thành Tương Dương phá, cùng hôm nay giờ sao hắn tương tự a. Một lần kia, Tương Dương thất thủ, vợ chồng bọn họ lượng tăng thêm nhi nữ cùng nhau lấy thân đền nợ nước, chỉ có Quách Tương một người lưu lạc giang hồ. Từ đây thủ vệ Trung Nguyên Quách thị một môn tam thành mấy khối, chỉ lưu danh tại võ hiệp sử sách. Chỉ là một lần kia là bởi vì hai quân giao chiến, lần này lại càng nhiều hơn chính là bởi vì giang hồ sự tình, mà lại lần này càng thêm gian nan, cũng nhiều phức tạp. Cứ việc làm đủ loại chủ tính, Nàng nhưng không có nắm chắc hôm nay chi cục đến cùng có thể hay không toàn thân trở ra. Thậm chí cho dù là thắng. Chương 262, Thành hạ thiết kỵ, Vân điều độc hành, Cảm phấn bất quý dũng, 19. 261 Thành hạ thiết kỵ, Vân điều độc hành, Cảm phấn bất quý dũng, 19. Quế tính một trưởng lại đánh bay hai người, càng đánh càng hăng. Đại Giang Hồ đem hắn tiết lập tại 40-50 tuổi thời điểm, chính là một người võ công, kinh nghiệm cùng nhân sinh lịch duyệt kết hợp hoàn mỹ nhất thời điểm. Hắn là từ trước tới nay, đem vũ âm chân kinh luyện đến mạnh nhất hai người một trong, một cái khác chính là người sáng lập Hoàng Đường. Hắn càng là từ trước tới nay đem dáng Long Thập Bát Trưởng luyện đến mạnh nhất hai người một trong, một cái khác chính là cái kia tiểu phòng, mà cái sau cũng là đem hàng Long 28 bên trong đơn giản hóa vì dáng Long Thập Bát Trưởng cái kia, còn Tả Hữu Hô Bắc kỹ thuật cũng là trên đời tối thiện sử dụng hai người một trong, một người khác chính là người sáng lập kia Chu Bá Thông. Quá tính người này liền là như thế kỳ lạ, tư chất ngũ rốt, hết lần này tới lần khác là học võ kỳ tài. Cái này tam đại kỳ công tập hợp tại hắn trên người một người, nhanh nhẹn bay lượng, thật là đã đứng ở võ học chi đỉnh. Nhân vật như hắn, nếu như không có tương dương tộc vụ dây dưa mà một lòng say mê võ học tu luyện, chính là thành tựu như Trương Tam Phong như vậy võ học đại tông sư lại có gì khó. Bất quá cũng có người nói, chính là bởi vì hắn dẫn đầu Trung Nguyên Võ Lâm chống cự Nguyên Mông, hành hiệp trị cái lớn sự tình, cũng ngược lại là kích phát cá nhân hắn võ nghệ, bên trong thánh bên ngoài vương. Đến mức võ học của hắn đến cuối cùng, thường thường mang theo một loại đại thế đại nghĩa hương vị. Cùng hắn đối địch, những cái kia tiểu xảo công phu cùng thủ đoạn một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể cùng hắn đường đường chính chính đối địch, mà đang đối mặt địch, thiên hạ nhưng không có mấy người có thể tới sánh vai. Đây chính là quyết tính Vô luận là năm đó thành Tương Dương cố thủ mấy chục năm không mất, hay là hôm nay có thể kéo tới cục diện như vậy, cá nhân hắn Vũ Dũng cùng mật lực, thật sự là đệ nhất đẳng nguyên nhân. Lần này hắn nhảy xuống tường thành, lấy sức một mình rẽ ra một phiến khu vực. Vô luận là Mông cổ kỵ binh hay là một chút nợ cỡ, đều không thể tới gần hắn trong vòng một trượng. Giáng Long thập bát trưởng trưởng lực lúc sáng lúc tối, chân khí phun ra nuốt vào không thôi, đã từ chí cương chí cường bên trong diễn hóa ra chí nhu, không người nào có thể làm hắn một chiêu một thức. Đánh đến một hồi, một chút Tương Dương một phái người chơi cũng chậm chậm hướng hắn dựa vào, cùng hắn hô ứng lẫn nhau dần dần tạo thành một thế lực. Có bọn hắn chính diện ngăn cản, tăng thêm trước đó kỵ binh dưới thành tổng hợp tiếp nhập, nhiều lần tách ra đánh tới Mông Cổ Đại quân, trong lúc nhất thời Tương Dương mọi người tại khí thế bên trên rất là tăng vọt. Bất quá chiến trường chém giết chung quy là che giấu người Vũ Dũng, cho dù là Quách Tĩnh mạnh hơn, cũng không có khả năng một người đối mặt quần quần không dứt Đại quân mã ngàn cơn sóng dữ. Mắt thấy Tương Dương một phái người có dừng chân cùng xu thế, Mông Cổ Đại quân tựa hồ là được cái gì mệnh lệnh, không muốn mạng hướng Quách Tĩnh bên này đánh tới, không để ý chút nào nhân viên thương vong phát động như thủy triều thế công. Các người chơi trong lúc nhất thời áp lực đại tăng. Thương vong bắt đầu gia tăng mấy lượt. Làm trò chơi nhiệm vụ thuộc tính, farm là tử vong người chơi đều sẽ bị suất ra tương dương, tại phụ cận thành thị phục sinh, muốn lại chạy tới là cần thời gian. Chỉ có một bộ phận người chơi bởi vì nhiệm vụ đặc thụ sẽ ở trong thành tương dương phục sinh, nhưng cũng có một đoạn thời gian làm lạnh kỳ không thể lập tức gia nhập chiến trường. Ngông cổ bọn kỵ binh tại về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, so sánh dưới, thủ vệ tương dương các người chơi liền giật gấu vá vai nhiều hơn. Quách đại hiệp, ngươi lại lui lại hơi rừng, chúng ta trước thay ngươi đỉnh một hồi. Đột nhiên một cái này cầm trong tay ngân vỏ, kiếm, đao Trưởng kiếm thiếu niên người chơi xuất hiện ở quách tính sau lưng, huy kiếm cùng mông, cổ võ sĩ cư chiến. Kiếm pháp của hắn kỳ lạ, một chiêu một thức đều mang kỳ dị kia quang, mấy chiêu cũng được kết một cái này mông cổ binh sĩ, rất là sắc bén. Quách tính tiện tay bắt lấy một tên địch nhân, nhẹ nhàng đưa tới đem đưa ra mấy chỗ xa, trầm giọng nói, "Tiểu huynh đệ đã tạ ngươi à, bất quá khi này lúc quách mộ không thể lui lại. Chúng ta sóng vai giết địch chính là một. Không, quách đại hiệp ngươi có chuyện trọng yếu hơn." Đang khi nói chuyện lại có hai người xuất hiện ở quách tính tả hữu. Một cái là áo đen người chơi Một cái khác đúng là người mặc y phục rực rỡ nữ tử. Nói chuyện lại là cái kia y phục rực rỡ nữ tử, nàng một mặt nói một mặt động thủ, trường kiếm kia đúng là rời khỏi tay, xoay một tuần mới bay trở về tới trong tay, phản phất là phi kiếm, như thế một cái này vừa đi vừa về chính là xoát xoát giết hai người. Phi kiếm kia nhìn như so trường kiếm bình thường kháng hắn, nhưng giết người về sau một chút vết máu đều không có, bóng loáng sáng loáng. Cầm tới phi kiếm về sau, nữ tử theo kiếm đối quách Tĩnh nghiêm mặt nói, "Quách đại hiệp, thành tương dương cần ngươi tọa trấn, càng có cái kia ma sư bảng bàn cần ngươi đến đối kháng. Vừa rồi ngươi chém giết lâu như vậy, Khí lực chân khí đều có hại hao tổn, chúng ta người chơi trước thay ngươi chống đỡ một hồi, ngươi lại khôi phục sức mạnh, chờ đợi ma sư khiêu chiến. Ta nhìn cái thằng kia có cố ý tiêu hao ngươi thể lực hiềm nghi. Quách Tĩnh Thần sắc khẽ động, phương lên nói nữa, một tên khác áo đen người chơi lại nói, Quách đại hiệp, nếu là có thể kích thương thậm chí đánh bại bằng bàn, đây đối với Thành Tương Dương tới nói là lợi ích to lớn, tuyệt đối không thể có sai lầm a. Thành Tương Dương an nguy, thật là liên hệ ngươi một thân, cũng đừng có như thế áp chiến. Đúng vậy a, Quách đại hiệp trước khôi phục sức mạnh. Chúng ta tới thay ngươi cản trở. Nhất định phải đem cái kia bảng ban đánh giấm lăn nước tiểu ư a. Một bên người chơi khác cũng đều là nhao nhao khuyên nhủ. Quách Tĩnh nghe, cũng biết bọn hắn nói có lý. Hắn đã sớm không phải năm đó lăng đầu thành, rốt cục thở dài, một trưởng võ phi mấy người lui lại mấy bước nói, "Chư vị hảo ý, dạy Quách mỗi người dùng cái gì khắc ghi. Vậy sẽ phải làm phiền các ngươi trước hết rất một hồi, như gặp nạn kỳ, nhất định phải cẩn thận lui ra phía sau, quét mộ tới đón bên trên là được." Xa gần các người chơi đều là âm vang đáp ứng, trước đó cái kia áo đen người chơi cười nói, "Quách đại hiệp, không nên xem thường chúng ta người chơi." Có lẽ chúng ta không bằng cái kia số khổ Á phi, vân trung long bọn người, nhưng cũng không phải có gì bao hết. Y dự phục dục rỡ người chơi nữ cũng là quay tròn truyện trường kiếm, cười nói, không bằng chúng ta cũng tương hỗ so tài một chút, nhìn xem chúng ta có thể ngăn cản bao lâu. Nói bỗng nhiên nhẹ tra một tiếng, trong tay lại nhiều một thanh trường kiếm, cũng là hướng không trung ném đi. Tại tay nàng chỉ nhẹ nhàng dong đưa ở giữa, hai thanh trường kiếm một trước một sau, phảng phất hai đầu ngân rồng du động, nhanh chóng xẹt qua một đường vàng cung. Ba bốn tên ngông cổ binh sĩ kêu toa ngã xuống, thủ cấp vậy mà đều bị cắt xuống. Đối phương không khỏi một trận bối rối. Cái tiêu lão đen người chơi thì là thừa cơ xông về phía trước tiến đến, trường kiếm trong tay lấp loé, xoát xoát xoát liên tiếp ra mười mấy kiếm, hắn nguyên bản khinh công liền cao, cái này mười mấy kiếm đâm đi ra đã đổi mấy cái vị trí, mỗi một cái vị trí đều có một hai người ngã xuống, đã mất đi sức chiến đấu. Sớm nhất cái kia ngân vỏ, kiếm, đao, trường kiếm thiếu niên cười nói, Bộ Phi Yến, Tiểu Đoạn, hai người các ngươi võ công quả nhiên lại đề cao rất nhiều. Hôm nay ba người chúng ta hồi lâu không liên thủ, ta còn kém chút mà bị các ngươi giật nảy mình đâu. Xem ra ta thái ớt phân quang kiếm không xuất thủ, đều muốn bị sở không bằng. Hàn Thái Ứt phân quang kiếm tự mang lóa mắt hiệu quả, một kiếm đâm ra, chính là không trung lão đại một đạo thiểm điện, rất là lóa mắt. Bất quá cùng năm đó Mai Trang một chữ điện kiếm vị lão huynh kia bất động, vị thiếu niên này Thái Ứt phân quang kiếm càng thêm linh động, biến chiêu ở giữa cũng thân là tinh diệu, chính là lệnh hồ xung san xem, cũng sẽ tán thưởng hắn kiếm pháp sơ hở cực ít, rất có chuẩn mực. Ba người này dùng bất động võ công giết người, thực lực có thể nói là phụ cận những này người chơi nhân tại kiệt xuất, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ ra chiêu, lại thêm người chơi khác phối hợp, lại cũng là đem cục diện làm cho trông rất đẹp mắt. Quách Tính Nguyên bản còn lo lắng cho mình một khi lui ra nghỉ ngơi, địch nhân liền sẽ thừa cơ công phá phòng tuyến, nhưng gặp ba người này biểu diễn liền cũng là có chút tiến lòng. Như thế nhìn một hồi, hắn đem ba người này đều ghi tạc trong lòng. Sử dụng nhân vỏ, kiếm, đao, trưởng kiếm thiếu niên, danh tự gọi là Phượng Ca, võ công là một môn thái ất phân quan kiếm, có vẻ như trưởng pháp cũng không tệ, cái kia áo đen người chơi thì gọi là Tiểu Đoạn, dùng chính là một tay khoái kiếm, khinh công vô trí, mà y phục rực rỡ nữ tử hóa thành bộ phi yến, một tay phi kiếm công phu khiến cho xuất thần nhợ hóa, nhất là tinh sảo. Có ba người này vì cố làm, các người chơi trong lúc nhất thời có thể ngăn trở như nước thủy triều mông cổ đại quân, song phương chém giết càng phát ra thảm liệt. Thỉnh thoảng cũng có người chơi từ đằng xa chạy như bay đến, có gia nhập tương dương một phái, có thì là lẫn vào mông cổ trong quân, vì cái kia ma sư cung làm việc. Theo ma sư cung phong tỏa tiếp xúc, thành tương dương tình huống đã sớm truyền khắp toàn bộ đại giang hồ. Vô số người ánh mắt đều rơi vào trong lúc này thành phía trên, cũng có càng nhiều người đi lần theo cái kia lạt ma ký ức xá lợi đi. Phá toái hư không đại nhiệm vụ, lần này rốt cục đem Minh Nguyệt cùng ma sư cung cùng yêu nguyệt nhóm thế lực lấy được cùng một chỗ. Ai thắng ai thua, mọi người đều hết sức quan tâm. Nhưng tất cả mọi người rất kỳ quái chính là, theo chiến cuộc tiến lên, bàng ban vẫn luôn không có xuất thủ. Hắn đem chọn cái này, ma sư cùng những cao thủ đều phái đổi theo cái kia Quách Tĩnh bọn người, chỉ để lại mình một người. Tất cả mọi người cho là hắn là vì đối phó Quách Tĩnh. Mà lấy Quách Tĩnh thân phận võ công, hoàn toàn chính xác đáng giá ma sư coi trọng như vậy. Nhưng vì sao Quách Tĩnh đều tự mình hạ trạng, cái kia bàng ban vẫn như cũ ngồi yên bất động, không chịu tới đến một trận chúng vọng sở quy khoáng thế quyết đấu đâu. Phải biết, cho dù là ma sư cùng cùng một bọn người, cũng đều là ngóng nhìn một màn này. Mắt thấy Mông Cổ Đại Quân trùng kích một làn sóng vượt qua một làn sóng, thành tướng dương đám người liều chết ngăn cản, giống một trương có cơ dàn lưới lớn, không ngừng ngăn cản nội trào tiến lên, mỗi một lần có vẻ như bị kéo đến cực hạn, nhưng lại ở nơi chơi cùng nở tở cợn liều chết cố gắng bên trong bắn ngược trở về. Mặc dù không ngừng có đại biểu cho tử vong bạch quang hiện lên, nhưng trương này lưới lớn nhưng vẫn không có bị xông phá. Quách Tĩnh đứng ở trong đám người, mang theo nghi ngờ nhìn về phía bảng bàn phương hướng. Từ trước tới nay ma môn đệ nhất cao thủ, tựa hồ là ngồi tại Mông Cổ Đại Quân hậu phương một tòa chiến đế, dùng một cánh tay chống đỡ cái trán, hai mắt nhắm nghiền. Hắn phạt nhìn như là ngủ, đen kịt nồng đậm tóc quắc vậy vào trên đầu vai của hắn, để hắn người này nhìn hơi có chút nho nhã hư vị. Nhưng là cái kia hùng trắng không giống nhân loại thân thể, còn có muội thời muội khắc đều ở trùng quanh không ngừng tán phát kỳ dị khí tức, lại làm cho hắn nhìn càng giống là hàng lâm thế gian ma thần. Ma sư, quách tính giống như đã đang chờ ngài. Rốt cục có một tên một mực đi theo bàng ban sau lưng người chơi nhịn không được, tại bàng ban bên cạnh nhẹ nhàng nói một câu. Bàng ban vẫn như cũ không nhúc nhích, giống như là một tòa pho tượng. Ma sư, ma sư. Người chơi to gan đưa tay nhẹ nhàng đẩy đầu vai của hắn. Cái kia bảng ban hổ khu chấn động, đột nhiên mở mắt. Ở trong nháy mắt này, người chơi lập tức cứng đờ. Hắn thấy được một đôi mắt, lạnh lùng không giống nhân loại, phảng phất có vạn vật sinh diệt quang trạch tại trong con mắt hoán hiện. Sau đó một giây sau, người chơi cũng cảm giác bảng bàn trên thân truyền đến một cỗ hấp lực kỳ dị, đem hắn nội lực, thể lực thậm chí là tinh thần ý thức đều hút tới, tiến nhập một cái này cực hắc ám không gian bên trong. Chương 263: Thành hạ thiết kỵ, vân điều độc hành, cảm phấn bất quý dũng, 20. 262 Thành hạ thiết kỵ, vân điều độc hành, cảm phấn bất quý dũng, 20. Bàng ban trên thân truyền đến hấp lực vô cùng lớn, thời gian qua một lát liền đem cái kia người chơi tinh khí hấp thu không còn, đã mất đi nội lực người chơi chán nản ngã xuống đất. Nhưng người chơi cũng chưa chết. Tại hắn hư ảo trong ý thức, phảng phất là đứng ở một cái này cực kỳ hắc ám địa phương. Dưới chân tựa như thật không phải hư, thoạt nhìn như là vực sâu vạn trượng, phảng phất đi một bước liền sẽ rơi xuống đến đi xuống. Người chơi không dám động, hắn không biết mình đây là có chuyện gì. Đại giang hồ còn sẽ có loại này thiết lập a? Chẳng lẽ là chúng cái gì huyết thuật, la cửu âm chân kinh hay là cái gì tà luân nhãn? Quách Tĩnh Quái tính. Phảng Phật là tuyên cổ thanh âm truyền đến, lờ mờ là Bàng Ban thấp giọng lẩm bẩm ngứ. Người chơi một được, hãy còn chấn động hắn hồ khu, một hồi lâu hắn mới cẩn thận tiếp lời nói, "Bàng Ban? Bàng Ban? Là, ta là Bàng Ban. Cái kia Băng Vân đâu? Băng Vân ở nơi nào?" Thanh âm tiếp tục kéo dài truyền bá, "Phảng Phật là tại chỗ xa vô cùng. Ma sư đại nhân, ngươi không sao chứ?" Người chơi tiếp tục cao giọng hô, "Không có việc gì, không, có việc. Băng Vân đâu? Băng Vân nàng ở đâu?" Bàng Ban thanh âm Phảng Phật là đang nhảy đại thân lắc lư. Nhưng trong lời nói lại mang theo một loại mê vọng hương vị. Nhìn hắn đối quách tính cái tên này đều rất xa lạ bộ dáng, ngay cả tên của mình đều có chút nói không chính xác, trong miệng một mực lẩm bẩm bằng văn hai chữ. Băng Vân, cận Băng Vân. Bàng Ban là tưởng niệm cận Băng Vân, hay là luyện đến là luyện công luyện đến choáng váng. Người chơi đương nhiên sẽ không tin tưởng Bàng Ban sẽ đem mình luyện choáng váng. Nhưng là hắn thực sự cũng nói không rõ ràng Bàng Ban hiện tại trạng thái, hắn càng nóng lòng hy vọng mình từ nơi này trạng thái giải trừ ra ngoài. Vừa rồi hắn cảm thấy mình nội lực sói mòn, đã thầm than tự mình suy sẹo. Tại sao muốn tiện tay đẩy ra bàng bàn, để hắn thật tốt chợp mắt không được a? Nhưng qua một hồi, cái kia bàng bàn chấn động mạnh một cái, Phản Phất tỉnh lại nói, "Không, nơi này là thành Tương Dương, ta còn không thể rơi vào đi. Ta còn có một ít chuyện muốn làm." "A, ngươi là ai? Ngươi đây là?" Thanh âm này truyền đến, chợt hết thảy Phản Phất nghiêng trời lật đất. Một luồng cực mạnh chân khí xuất hiện, phản xung trở về cái kia người chơi thể nội. Người chơi quát to một tiếng, toàn thân đều là cực kỳ đau đớn. Sau một lát, ý thức của hắn về tới trong cơ thể mình, chợt trên mặt đất đem thân thể co giò, kịch liệt nhấp nhô. Vô cột người đều là nhìn đến ngẩn ngơ, bọn hắn chỉ thấy người chơi này đẩy bảng bàn một cái, sau đó liền rầm một tiếng ngã trên mặt đất. Một hồi cái nảy bảng bàn bỗng nhiên hô một tiếng, cái kia người chơi liền bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, cực kỳ thống khổ hô lên. Đây là có chuyện gì, ma sư biến tinh tốc lao tiến rồi. Mọi người không khỏi sắc mặt tái nhien, nhao nhao cách xa bảng bàn một bước. Một hồi lâu, rốt cục cái kia người chơi mới đình chỉ lăn lộn, tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, hắn không có tan làm sắp tối, cũng không có quả điệu, ngược lại là đầu đầy đại hãn lại run run rẩy rẩy đứng lên. Người chơi trên mặt đã không có thống khổ mà là vừa mừng vừa sợ. Nguyên Lai chính hắn nguyên bản bị bàng ban hút không còn một mảnh nội lực tất cả đều trở về, hơn nữa còn càng thượng tầng hơn lâu, nội công bị sinh sinh thúc cao một cấp. Hai tay một nắm, nguyên bản trước đó cường hãn rất nhiều khí lực xích ra, để hắn không khỏi hoan hô lên. Đã thấy cái kia bàng ban cũng nhẹ nhàng cho ra một hơi, từ trước đó lười nhác trong trạng thái triệt để đi ra. Hắn nhìn cái kia người chơi một chút. Về sau đừng tùy ý động ta, nếu không lần tiếp theo liền sẽ không may mắn như vậy. Ta không phải mỗi một lần có thể khôi phục nhân loại tình cảm. Bàng ban chậm rãi nói, Trong mắt của hắn lạnh nhạt tựa hồ không thấy, một lần nữa về tới dị vãng thần sắc. Loại kia trong trí nhớ, tự tin, vô địch, bá khí nhưng lại yêu quý hết thảy sinh mệnh ma sư Bàng Ban. Vâng. Người chơi run rẩy đáp ứng. Mặc dù hắn còn không có làm rõ ràng, cái gọi là khôi phục nhân loại tình cảm là có ý gì. Hắn không rõ, nhưng tự có người minh bạch. Tại cách đó không xa, một cái này hình như là ma sư cùng một phái người chơi lại chấn động mạnh một cái, hắn đem một màn này đều rõ ràng để ở trong mắt, trong đầu như kinh đảo hải lãng. Bàng Ban đây là bắt đầu tiến vào phá toái hư không trạng thái sao? Thật sự là quá nhanh, so nguyên bản dự tính đều muốn nhanh. Nguyên Lai tưởng rằng Cận Băng Vân chết rồi, này lại trì hoãn hắn tiến triển. Tôn Ân nói qua, bàng ban hắn đi thế nhưng là hữu tình chi đạo, không có Cận Băng Vân, hắn hẳn là đã mất đi cái này lô đỉnh mới là. Không, không đúng. Vừa rồi bàng ban, rõ ràng là cùng loại năm đó chưa đúng, là đem trên người nhân loại tình cảm đều xóa đi. Chỉ là hắn còn không có hoàn toàn tiến vào, cho nên lại trở về. Đây không phải hữu tình chi đạo, đây là phá toái hư không vô tình chi đạo. Chẳng lẽ chúng ta đều sai, tại Cận Băng Vân sau khi chết Bàng Ban lại phát sinh biến hóa to lớn như vậy, chẳng lẽ đều là bởi vì Cận Băng Vân? Lúc trước giết Cận Băng Vân người, lại có thể dự liệu được một màn này a? Ha ha, không nghĩ tới ta Vân Trung Long ở chỗ này tùy tiện đánh cái xì rượu, đều có thể nhìn thấy thú vị như vậy sự tình. Không sai, không sai, vậy kế tiếp Bàng Ban hẳn là muốn xuất thủ đi. Tựa hồ là vừa vận ấn chứng hắn, cái kia Bàng Ban đột nhiên đứng dậy, ánh mắt trước tiên liền rơi xuống cái kia quách tính trên thân. Lúc này quách tính đã nghỉ ngơi một hồi lâu, trong lúc đó càng bởi vì tương dương một phái người chơi tổn thất to lớn. Phong ngự trận tuyến bắt đầu rung lòng hắn đều không thể không xuất thủ mấy lần. Đợi đến bàng ban ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, hắn bỗng nhiên có cảm giác, cũng là theo bản năng hướng bàng ban nhìn lại. Hai đại cao thủ ánh mắt trên không trùng gặp nhau, đều là một mực khóa chặt đối phương, nhưng cũng không có hỏa hoa vang khắp nơi mùi thuốc súng, hai người bọn họ đều là nao nao, tựa hồ đối với đối phương trạng thái hơi kinh ngạc. Quách Tĩnh lúc này đang toàn lực vận chuyển khí thế, cùng chiều dâng ngông cổ đại quân chống lại, trên thân dải đầy máu đen, không biết là địch nhân vẫn là chính hắn. Mà bàng ban nhìn như hùng tráng, trạng thái tinh thần lại có chút sa sút. Phản vất hắn là vài ngày không có nghỉ ngơi tốt, có chút mỏi mệt mỏi. Quách Tĩnh cực kỳ kinh ngạc, trước đó cái này Bàng Ban cùng số khổ A Phi còn động thủ một lần, thời điểm đó Bàng Ban cho dù không phải đỉnh phong, cũng so hiện tại trạng thái muốn tốt ta, vừa rồi trong khoảng thời gian này, hắn hẳn là nghỉ ngơi dưỡng sức, tinh thần càng phát ra sức khỏe rồi giờ mới lạ, như thế nào sẽ như thế mỏi mệt mỏi. Nam trong loại trạng thái này, Bàng Ban sẽ chủ động tìm hắn động thủ a. Không chỉ là Quách Tĩnh, liền ngay cả thành tường kia phía trên Hoàng Dung cũng là một lòng chìm xuống dưới. Nếu như Bàng Ban không động thủ, vậy bọn hắn hôm nay kéo dài kế hoạch liền muốn một lần nữa dự định. Lấy dưới thành còn lại những người này đến xem, rất khó chống đỡ thêm càng nhiều thời gian. Nhưng hết lần này tới lần khác là như thế này, bàng ban thanh âm lại là đột nhiên vang lên, trong lúc nhất thời che khuất toàn trường chém giết. Quách tiên sinh lại để bàng mô đến lĩnh giáo ngươi công phu đi. Bàng ban đột nhiên bay lên, lại trực tiếp vượt qua đám người, hướng cái kia Quách Tính đánh tới. Hắn cái này vừa ra tay, mông cổ kỵ binh rốt cục phối hợp tản ra, lộ ra cái kia Quách Tính một mạc mà vững vàng thân ảnh. 6 xích thổ ký 6. Khoảng cách tương dương ngoài 10 dặm trong núi sâu. Từ Hán Phi cùng Ngum Sích Hành nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kinh ngạc. Từ Tương Dương phương hướng truyền đến ba động kỳ dị, Ngum Sích Hành cùng Từ Hán Phi cái này hai đại cao thủ đều cảm thấy, chỉ có tu luyện ma sư cung bí pháp người mới có thể cảm giác được loại khí tức này, đây cũng là ma môn bí mật bất truyền. Nhưng cái này kỳ quái ba động không biết giải thích như thế nào, có vẻ như là thuộc về bằng ban, nhưng lại rất lạ lẫm. Cũng may loại khí tức này rất nhanh biến mất, hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Từ Hán Phi lại là nhíu mày. Tương Dương bên kia còn chưa kết thúc à? Theo lý thuyết Bàng Ban hẳn là đã sớm đánh bại Quách Tĩnh, chạy đến cùng bọn hắn gặp gỡ mới là. Hắn đang muốn nói chuyện, Ngô Sích Hành lại hướng về phía hắn lắc đầu. Tư hắn phi minh bạch Ngô Sích Hành ý tứ. Dưới mắt bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, những cái kia nghi hoặc liền đợi đến sau đó lại đi xác minh đi. Đã thấy vị này Bàng Ban sư phó, danh xưng Ma Tông đại cao thủ tiến lên hai bước, đối nơi xa quát, Quách nữ hiệp, Hà tiên sinh, các ngươi rốt cuộc không còn bỏ chạy rồi hả? Kẻ thức thời mới là tuấn kiện, nếu như các ngươi nguyện ý giao ra hoa tranh công chúa, chúng ta như vậy trở hồi, cũng sẽ không đi phá giày tương dương Bạch tính quân dân. Phía trước lại là một mảnh nhàn nhạt nhà xương trắng ba phủ, mơ hồ có thể thấy được một chiếc xe ngựa. Sau một lát, xe ngựa kia bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ. Chư vị, lúc này nói những thứ này nữa thoại, không khỏi nói là cười. Ta đã nói rồi, nếu có bản sự các ngươi liền đến đoạt đi. Hết thảy đều nơi tay dưới đáy xem hư thực. Thanh âm xuyên qua mê vụ, trung ký mười phần, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Đối phương nội công tu vi cực kỳ cường hãn, lời nói này thậm chí còn hướng nơi xa tiếp tục chấn động ra ngoài. Nơi xa không chỉ là cái gì chim thú bị kinh trụ, nào lăng cánh bay ra ngoài. Ma sư cung người có chút bạo động, cái kia Ngum Xích Hành lại mỉm cười, nói: "Côn Lôn Tam Thánh Hà Tốc Đạo, quả nhiên không hổ là cao thủ. Bất quá ngươi mặc dù võ công cao, lại không đến mức cùng chúng ta toàn bộ ma sư cung chống lại đi. Nếu như nhất định phải động thủ, quý phương hiển nhiên là an thiệt tỏi. Hắn cũng không phải là khó lạc, bởi vì ngay tại bên cạnh hắn, xếp thành một hàng cao thủ đều là khí thế kinh người. Ngoại trừ Tư Hàn Phi cùng Ngum Xích Hành bên ngoài, càng có Lý Xích Nghị, Đàm Ưng Đan, Tất Dạ Kinh bọn người, mỗi một cái này đều là hoàng hệ nhất lưu cao thủ, đều đủ để cùng hắn Hà Tốc Đạo khách quan một hai." Liên thủ lại tự nhiên càng hết sức cái người. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn mang theo Ma sư cung mười mấy tên thủ hạ cùng một chút người chơi, tại so sánh thực lực bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dưới mắt bọn hắn có thể ở cái địa phương này đem Quách Tương cùng Hà Tốc đạo cả lại, vậy hôm nay Ma sư cung cơ hội là chắc chắn muốn thắng. Qua một hồi, cái kia trong sương mù lại truyền đến Hà Tốc đạo tiếng thở dài, Ma sư cung nghĩ vào nhiều người đâu. Bất quá có một chuyện không biết các ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta nguyên bản đi hảo hảo mà, khắp nơi là vượt lên trước các ngươi một bước, nhưng vì cái gì sẽ đậu ở chỗ này chờ các ngươi đâu? Ngông Sích Hành hơi sững sờ, chậm chầm giọng nói, chẳng lẽ không phải bởi vì phía trước không có đường a? Hà Tiên Sinh, đều đến lúc này, chúng ta cũng không cần làm những này hư ảo đồ vật đi. Ta biết Hà Tiên Sinh cũng là một cái này rất quách người, nếu là ngươi thật muốn bằng vào bạn sự đến phân cao thấp, ma sư cung tất nhiên sẽ bồi tiền sinh thật tốt qua một trận là được. Ha ha, ha ha. Hà Tốc Đạo hay còn cười tỏ không thôi. Một hồi lâu cái kia quách tương thanh âm cũng vang lên, Thanh Thủy nói, Ngông Sích Hành, tưởng ngươi cũng là mông, cổ quốc sư, so với ta vị sư phụ kia đến cũng lộ ra dần rất nhiều. Nếu như chúng ta không ở nơi này chờ các ngươi, yêu nguyện những người kia làm sao lại đuổi đi lên đâu? Trước đó các ngươi dùng giả địa đồ đem bọn hắn dẫn hướng lối rẽ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thật là vui đi. Quách Tương vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng nói giản mua hừ một tiếng, nói, "La phu cũng phải đạt tạ quách nữ hiệp chỉ điểm. Hắc, huynh đệ chúng ta có thể đuổi đi lên, đích thật là không quá dễ dàng." Trong lúc nói chuyện, một đám người tại một phương hướng khác rốt cuộc cũng chậm chậm đi ra. Thiếu một tay trong tổn hại đạo nhân, chỉ còn lại có một cái này Huyền Minh Nghị lão, tinh tốc lão tiên đinh xuân tu, du lịch thản tri. Dương Tiểu Vân bọn người theo thứ tự hiện thân. Chương 264, Thành hạ thiết kỵ, Vân điều độc hành, Cảm phấn bất quý dũng, 21. 263 Thành hạ thiết kỵ, Vân điều độc hành, Cảm phấn bất quý dũng, 21. Bạch Tổn đạo nhân, Đinh Xuân Thu đám người này vừa đến, Ngum Sích Hành bọn người vốn là biến sắc. Song phương cách xa mấy chục bước nhìn nhau, từng đạo sen lẫn trong tầm mắt tràn đầy hoặc là căm thù hoặc là cẩn thận ý vị. Cái kia Bạch Tổn đạo nhân sau khi đứng vững, quét liếc chung quanh liền cười lạnh một tiếng, "Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Câu nói này tự nhiên là đối mặt ma sư cũng đáng người kia nói, Mông Sích Hành nhìn hắn một cái, tối thấp xuống tầm mắt, phương đợi nói chuyện, không muốn bách tổn đạo nhân một bên tinh tốc lao tiên đồng dạng, cười lạnh xen vào một câu miệng, "Trong tổn hại Loka, ta xem bọn hắn cũng không phải từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Vị này Mông Sích Hành quốc sư, đã sớm tại thành Tương Dương xuống bị Quách Tính Đả thương, tư hắn phi vương gia cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. "Hắc, Bàng Ban thật đúng là có quyết đoán, chỉ là để đám người này tới, mình ngược lại là nuốt ở phía sau mặt không ra mặt." Thấy Đinh Xuân Thu đến một lần liền như thế đề cập Bàng Ban, Ma sư cung bọn người không khỏi giận dữ. Trong đám người nam thân nữ tướng lý xích mị bước lên một bước, âm u nói, "Thật can đảm. Các ngươi kim cổ một mạch người, hôm nay là tìm đến sự tình sao?" Hắn phảng phất nữ tử xinh đẹp, mang trên mặt một loại kỳ dị đỏ mặt, lại nghiêm nhiên là muốn có động thủ dự định. Tiểu hài tử Long tiểu vân lại cười nhạo một tiếng, đến cùng cũng không biết là ai đang chọn khởi sự đoàn. Chúng ta nguyên bản thật tốt đi lần theo ký ức xá lợi, chưa từng nghĩ có người cố ý dùng giả tin tức lừa dối chúng ta. Hắc, cái này sợ là các ngươi hoàng hệ một mạch mới có thể làm ra chuyện xấu xa đi. Hừ, mình chạy lầm đường còn muốn lại chúng ta. Xem ra kim cậu người là muốn tìm chết. Ngươi nào nói chuyện, đứng ra để lão tiên ta xem một chút. Nhìn ngươi có thể hay không cản ta phái tinh tú kỳ độc. Phái tinh tú không tầm thường a. Có bạn lĩnh tiếp ta Lý Sích Mị Tiên Mị ngưng âm một kích. Thiên Mị ngưng âm. Hắc, vậy ta trang tụ hiện dịch cân kinh có thể thử một lần. Chỉ bằng ngươi cái này rút sẹo dịch cân kinh a, so với đám người nào đó huyền khí đại pháp lại như thế nào. Đàm hứng tay ngươi cũng đừng phách lối, lão phu huyền minh thần trưởng ngửa tay rất lâu. Song phương ngươi tới ta đi. Cấp tốc tiến nhập tương hỗ phun nước miễn giai đoạn. Nơi xa cái kia Hà Tốc đạo cùng Quách Tương hãy còn thấp giọng cười một tiếng, một câu cũng không để cập tới. Ngô Sích hành nhíu nhíu mày, đột nhiên quát, "Chư vị, chúng ta hôm nay chính sự quan trọng, về phần hai chúng ta nhà ân oán, hay là đặt ở ngày sau lại nói đi." Kim cổ một phái người đều là cười lạnh, lại tiếp tục nhìn về phía cái kia Bạch Tổn đạo nhân, đã thấy Bạch Tổn đạo nhân trầm mặc một hồi, bình tĩnh khuôn mặt nói, "Chính sự tự nhiên là muốn làm. Chỉ là cái này chính sự chỉ có một kiện, nếu là ma sư cung chịu đem ưng duyên lạt ma ký ức xá lợi cho chúng ta, chúng ta như vậy giúp đi." sẽ không nhắc lên các ngươi cố ý giở trò xấu cử động. Đánh rắm. Ký ức xá lợi là chúng ta ma sư cung, tuyệt sẽ không tặng cho người bên ngoài. Bạch Tổn đạo nhân câu nói này tự nhiên là khơi dậy ma sư cung kịch liệt phản ngực. Ha ha, nó lúc nào thành các ngươi ma sư cung đồ vật rồi. Chơi sinh kỳ vật, người có đức theo chi. Có đức. Vậy chúng ta liền làm qua một trận đi. Bộ trang chủ đối kim cổ một mạch người đã sớm thấy ngứa mắt. Đây thật là một lời không hợp, mắt thấy một trận xung đột lại lại muốn đi lên. Thiên hạ môn phái võ lâm ở giữa ngăn cách nhiều không kể xiết không nói đến là hoàn toàn khác biệt võ hiệp giữa hệ phái. Kim cổ mặc dù cũng có chút bất đồng, nhưng cùng động một tí liền mắt hổ duyên dáng gọi to hoàng hệ võ lâm hay là có rất lớn khác biệt. Cái kia nông xích hành tợ dài, tất cao giọng nói, "Chư vị, nếu như chúng ta lại như vậy xuống dưới, cái kia người bên ngoài sớm đã đi." Mọi người đều từng tại võ lâm lóe mắt nhất thời, riêng phần mình phong lưu, chẳng lẽ ngay cả điểm này đều nhìn không thấu sao? Chỉ sợ mọi người cũng đã biết, cái kia số khổ a phi theo đổi quá gấp, đã liên phá năm sáu cái này quan khẩu, hướng bên này rất tới ông thích hành không hổ làm ông cổ cố sự cấp nhân vật, nói chuyện hay là rất có trình độ. Nhất là cái kia số khổ a phi danh tự để trong này người đều riêng phần mình nhíu mày. Nơi này không ít người đều nếm qua cái kia a phi vị đắng, hoặc là được chứng kiến thủ đoạn của hắn, nếu là bị hắn đuổi tới, sẽ làm ra như thế nào một phen tình huống thật đúng là khó mà nói. Bạch Tuần đạo nhân lướ qua cái kia trong sương mù cái kia đạo cái bóng, rốt cục nói, cái kia không biết quý phái có tính toán gì. Không có tính toán gì. Chỉ là vô luận chúng ta sau đó phải làm thế nào, đều muốn trước tiên đem xe ngựa kia bên trong người khống chế được mới là Mọi người đều vất vả cả ngày, chắc hẳn đều không muốn kinh lịch cái kia ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi sự tình đi." Mông Sích Hành thấp giọng nói. Mọi người đều là trầm ngâm, lúc này cái kia Bạch Tổn đạo nhân nói, "Tốt, quyết định như vậy đi, trước chế phục hai người kia, mời ra hoa tranh công chúa, còn hai chúng ta ra sự tình lại bàn về." Đúng thế, cũng không thể để con vịt đã đun sôi bay mất. Đinh Xuân Thu phất phất quạt lông cũng bổ thêm một câu. Nghe được Đinh Xuân Thu đem hoa tranh công chúa so sánh con vịt đã đun rồi, ma sư cùng không ít người đều là cảm thấy không ngờ. Bọn hắn hôm nay tuy là vì hoa tranh mà đến, lại cũng không là thật muốn thương tổn nàng. Dù sao Hoa Tranh cũng là được nguyên công chúa, nếu có thể lấy được ký ức xá lợi, ai sẽ thật trên lưng giết hoàng tộc tội danh. Ma sư cung tuy thuộc ma môn một mạch, lại cũng không mang ý nghĩa tán nhận hiếu sát, cùng chung nguyên thậm chí kim cổ một mạch đối kháng, nói cho cùng vẫn là lập trường bất đồng thôi. Nhưng dưới mắt Liên Thủ chế địch cục diện đã định xuống tới, hai nhóm người tạm thời buông xuống đối địch cảm xúc, thống nhất mục tiêu chuyển hướng nơi xa chiếc xe ngựa kia. Tựa hồ là cảm thấy bầu không khí như thế này, đám người còn chưa mở miệng, liền nghe nơi rất xa hà tốc đạo thở dài, lo lắng nói: Quả nhiên vẫn là muốn trước tới đối phó chúng ta a. Ngum Sích Hành, Bạch Tuần đạo nhân, các ngươi cũng là không tính phục bề. Đám người cũng không để ý tới cái này Hà Túc đạo trêu chọc, Ngum Sích Hành vẫn như cũ chậm rãi nói, Hà tiên sinh, hay là trước đó câu nói kia. Nếu như các ngươi chịu đem công chúa thả lại, chúng ta cũng sẽ không cùng hai vị lập thủ. Chém chém rứt rứt sự tình, chỉ sợ không có người sẽ thật ưa thích. Ha ha, Ma tông đại nhân, bản nhân có đôi khi thật thích chém chém rứt rứt. Ta nhìn các ngươi là cùng nhau tiến lên, hay là cùng ta từng cái đơn đấu? Ta Hà Túc đạo xưa nay kính nể có bản lĩnh người. Nói không chừng ta vui vẻ, cũng sẽ đem công chúa giao cho hắn. Hừ, như thế chẳng phải là lại sẽ bị ngươi kéo dài thời gian. Ma sư cung trong đàm ứng tay quát, hắn nhẹ nhàng gõ gõ trong tay Thiết Tiêu, mang trên mặt một loại âm trầm tiêu dung, "Chúng ta đều cùng một chỗ động thủ đi, miễn cho đối phương ra lại âm nhu quỷ cái gì." Mặc dù nơi này phía sau liền là xên đổi, số khổ a phi cái thằng kia cũng không đủ gây cho sợ hãi, nhưng là bị hắn chạy tới. Luôn luôn, khụ khụ, cuối cùng sẽ có chuốt không tiện. Hà Nội chuyện có chút do dự, đại khái cũng là biết được cùng hắn nổi danh vị kia mạc ý nhàn bị a phi nhẹ nhõm đánh bại sự tình. Số khổ a phi nhất thời bán hội sẽ không tới, nếu như vận khí tốt, hắn hôm nay cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Bạch Tổn đạo nhân bỗng nhiên phất phất tay cánh tay, cho nên chúng ta phải bắt được đoạn này thời gian quý giá làm tốt sau cùng thu hoạch, phải chú ý chuẩn bị phòng bị những người khác lẻn lén, nhất là Minh Nguyệt cùng bọn hắn. Có ý tứ gì? Ngum Sích hành bọn người giật mình. Nhưng thấy cái kia Bạch Tổn đạo nhân sắc mặt cũng không phải là hầu ngôn loạn ngữ. Số khổ a phi lại tới không được là đám người này đã nửa đường xuất thủ, hay là có đối phó cái thằng kia kế hoạch. Nhưng vô luận như thế nào, nếu như việc này là thật, sự tình hôm nay thì càng sẽ tiện lợi nhiều. 6 xích thu ký 6. A Phi ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận lại cẩn thận sờ lên trên đất một mảnh dấu chân. Một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn phía một cái phương hướng, không sai biệt làm tiếp cận. Bất quá đó là một cái này vết núi, chẳng lẽ hai người bọn hắn là bị buộc đến tuyệt lộ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nhẹ nhàng sắp xếp như ý lấy kịch liệt ba động thở dốc, đứng dậy. Đang chuẩn bị vận khởi khinh công đi nhanh. Đột nhiên thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên. Khâu Minh Chủ, bản cung chủ chờ ngươi rất lâu. Một khối nham thạch to lớn đằng sau chậm rãi đi ra một người. Nàng một tịch áo trắng, tóc dài xõa bay, trắng đoan gương mặt vốn mặt hướng lên trời, nhưng trên trán tiết lộ ra ngoài lộng lẫy cùng bá khí, đúng là không chút nào thấp hơn A Phi đã thấy bất luận kẻ nào. Nếu như chỉ nhìn khí thế, đây quả thực là một cái khác vũ triếu. Nhưng A Phi biết nàng không phải vũ triếu, bởi vì hắn lần đầu tiên liền nhìn ra thân phận của người đến. "Yêu Nguyệt, lại là ngươi?" Nhìn đối phương đứng chắp tay trạng thái, đúng là đã ở chỗ này chờ hắn rất lâu. Mã Nên yêu nguyện ánh mắt rơi xuống trên người hắn thời điểm, A Phi ngay đầu tiên chính là cảm thấy trong mắt đối phương nồng đậm chiến ý. Chẳng biết tại sao, hắn theo bản năng nắm chặt lại quyền. Khổ Minh chủ, nếu như yêu nguyện không có nhớ lầm, chúng ta trước đó gặp qua, chỉ tiếc không có nói qua thoại. Yêu nguyện từ tốn nói. Nàng khí cơ đã một mực khóa chặt A Phi, tiện tay đều có thể đột nhiên gây khó khăn. Làm đại giang hồ đỉnh cấp cao thủ, yêu nguyện cho người áp lực tuyệt đối là chưa từng có. Cho dù là trước đó A Phi đối mặt mộ thanh lưu, lại cũng không bằng trước mắt yêu nguyện tới mấy liền. Có lẽ đây cũng là thực lực thể hiện, chí ít tại A Phi phán đoán bên trong, cái này yêu nguyện muốn so Mộ Thanh Lưu tới càng đáng sợ. Cái này cũng phù hợp hệ thống thiết lập. Cái này yêu nguyện chí ít tại trên thực lực đã cùng bằng ban, Lãng Phiên vân hạ người xành vai, đến gần vô hạn võ học trạng thái đỉnh phong. Trước đó A Phi cùng nàng tại Tương Dương Bạch Hoa lầu giao thủ qua, nhưng lần đó là tao nội chiến, tuyệt không giống như ngày hôm nay giằng co. Càng la loại tình huống này, A Phi cũng không biết nên cùng nàng nói cái gì. Thế là hắn chỉ có thể giữ im lặng. Cái kia yêu nguyện thở dài, bản cung chủ nguyên bản cũng không muốn cùng ngươi giao thủ. Ngay từ đầu là cho rằng ngươi không đáng, về sau là cảm thấy ngươi ta ở giữa cũng không có xung đột lợi ích. Thằng đến ngươi tìm được muội muội của ta. A, nguyên lai like bởi vì là Thương Tinh a. Á Phi chậm rãi nói, ánh mắt có chút lóe lên. Nàng là ta duy nhất quan tâm, ta không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận nàng lợi dụng nàng. Yêu Nguyệt thần thái băng lãnh, nhưng trong giọng nói lại mang theo một loại kỳ dị cảm xúc, cho nên ta hôm nay đến, ngoại trừ muốn ngăn cản ngươi cứu viện Quách Tương bên ngoài, càng phải rết ngươi cảnh cáo ngươi một lần. Về sau đừng lại đi quấy rầy Thương Tinh, chỉ cần ta gặp lại ngươi tới gần Bạch Hoa cùng Ta liền sẽ tới giết ngươi một lần, không chỉ là giết ngươi, còn muốn giết người bên cạnh ngươi, cho nên cũng bao quát lệ nhược hại ở bên trong a." A Phi như có điều suy nghĩ nói, "Tùy ngươi nghĩ ra sao." Yêu Nguyệt Âm thanh lạnh lùng nói, nàng cả người cũng bắt đầu biến băng lãnh, liền ngay cả không khí xung quanh cũng bắt đầu ngưng kết, sát khí nồng đậm làm cho người ngạt thở, "Ta biết ngươi gần nhất võ công tiến nhanh, càng rất có được, nhưng cái này sẽ chỉ để cho ta xuất thủ càng có ý định hơn nữa. Như vậy hiện tại, ngươi làm xong đi chết chuẩn bị a." A Phi hít sâu một hơi, trực tiếp đối mặt ánh mắt của đối phương. Sau đó trong con mắt hắn phản chiếu ra yêu nguyệt bay lên tân hình, cùng một đôi như bạch ngọc có ánh màn tay. Chương 265, Thành hạ thiết kỵ, Vân điều độc hành, cảm phấn bất quý dũng, 22. 264 Thành hạ thiết kỵ, Vân điều độc hành, cảm phấn bất quý dũng, 22. Chênh chênh hai tiếng, hai thanh binh khí rơi xuống đất. Hà Túc đạo run lên trường kiếm, lui một bước, dù bận vận đung dung nhìn trước mắt hai người. Vị kế tiếp. A, không, xuống hai vị. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, cứ việc đã trải qua một phen tử chiến, chân khí hao tổn. Liên còn có chút gầy gò trên gương mặt vẫn như cũ mang theo khí dị tự tin, đã là 2 3 4 người. Dựa theo quy củ, các ngươi kế tiếp còn là muốn một bên ra một cái này a? Ta nguyên lai tưởng rằng các ngươi sẽ cùng nhau tiến lên, hiện tại biến thành ta hạ mỗi một người đánh các ngươi hai cái. Ta là không có ý kiến, liên nhìn các ngươi có vội hay không. Trước mặt hắn hai người một cái là ma sư cùng ma suất triệu đốc luôn, một cái là yêu nguyệt cùng một bọn huyền minh nhị lão một trong học bướm ông, hai người đều theo cổ tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vì đối phó Hà Túc đạo, cũng không biết là ai ra một ý kiến, yêu cầu mỗi một nhóm đều ra một người hợp lực đối phó cái kia Hà Túc đạo, sẽ thấy quách tương một mực ở vào chúng độc trạng thái, nàng cái này nguyên bản cực mạnh sức chiến đấu chính là bị không để ý tới. Cách làm này nhìn có chút kỳ quái, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là có một chút đạo lý. Vì cái gì đây? Đầu tiên ma sư cùng cùng yêu nguyệt một đám đều tương hỗ hợp tác lại kiếm kỵ, nếu là cùng nhau tiến lên động thủ, mặc dù có thể thời gian ngắn đánh bại cái kia Hà Túc đạo, giành lại hoa tranh, nhưng người nào cũng không biết đối phương người nào đó có thể hay không thừa cơ giở trò xấu. Nhiều người phức tạp thời khắc, bất kỳ người nào chỉ có có chút tiểu động tác Tại hồn chiến bên trong tuyệt khó bị tùy tiện phát hiện. Sẽ thấy hoa tranh cùng trên người nàng ký ức xá lợi cực kỳ trọng yếu, ai cũng không dám liều lĩnh tráng phiêu lưu này. Nhưng nếu là chỉ làm cho trong đó một phái đạo thủ, còn lại một phái khác lại sẽ lo lắng còn có sẽ không thừa cơ xuất thủ cắt đoạn. Nói tới nói lui, đều là hai nhà này tương hỗ ở giữa không tín nhiệm hồi quả. Thế là cái nào đó người thông minh ra một cái này ý tưởng, đó chính là hai bên đều ra một người liên thủ đối phó Hà Túc đạo, còn lại thì là giữ vững trung quanh phòng ngừa người bên ngoài đánh lén, thuận tiện tương hỗ giám sát. Kể từ đó, chính là Hà Túc đạo bị đánh bại cũng sẽ không lo lắng trong đó một phương sẽ thừa cơ cấm đoạt. Cái này biện pháp hoàn toàn chính xác thực hiện một cái này tương đối viên mãn thỏa hiệp. Chỉ tiếc bọn hắn quên một điểm, cái này Hà Tốc đạo thế nhưng là danh sư côn lôn tam thánh, trên giang hồ cũng coi là một cái này bất thế gia đại cao thủ. Phái ra hai vòng nhân thủ, tuy có chút thực lực nhưng đều là rất nhanh thua ở kiếm của đối phương dưới. Cái này khiến hai phái kinh ngạc sau khi lại có chút nắm mắt. Nếu như nói vòng thứ nhất phái ra người là A Miêu A Cẩu, đơn thuần tâm dò, bị Hà Tốc đạo nhẹ nhõm thức ăn còn có lý do thoại, như vậy cái này vòng thứ hai triệu đức luôn cùng Hạc Bất Ông đều là trên giang hồ nổi tiếng đại nhân vật. Nhưng bọn hắn liên thủ, vậy mà cũng chỉ là tại Hà Túc đạo trong tay qua không đến trong chiều, Hà Túc đạo biểu hiện ra tinh xảo kiếm thuật cùng lấy uy đánh nhiều năng lực, thật là ngoài đám người dự kiến. Cái kia Bạch Tồn đạo nhân cùng Ngum Sích Hành nhìn nhau, phất phất tay để cho mình người trở về. Ngum Sích Hành nhìn qua Hà Túc đạo dưới chân tung hoành giấy nhỏ, trầm ngâm nói, năm đó giang hồ truyền văn, Hà Tiên Sinh tại Côn Luân Sơn đỉnh đối đầu Đông Phương giáo chủ, trải qua kiếp nạn, đúng là đệ tử thân võ nghệ có đột phá. Hôm nay sử dụng kiếm pháp, chính là ngày đó đoạt được a. Cái kia Hạ Túc đạo hơi kinh ngạc nhìn Mông Sích Hành một chút, gật đầu nói, "Ma tông hảo nhãn lực." "Hoàn toàn chính xác, môn này kiếm pháp lấy thiên địa làm cờ, ban đầu là ta cùng Đông Phương bất bại một trận chiến đoạt được. Quả nhiên là hảo kiếm pháp." Mông Sích Hành không khỏi thở dài, "Ta coi ra tiên sinh kiếm pháp tính xảo, dưới chân tông hành chính là một môn bản cờ, nhất là phối hợp đặc biệt bộ pháp, lại có thể phân thân vô số, lấy một địch nhiều, chính là mặt số độ cao thủ cũng không rơi vào thế hạ phong. Năm đó Đông Phương bất bại liền là tương tại kiếm pháp này phía dưới a." Hạ Túc đạo mỉm cười, hơi có chút ngạo sát đạo. Mỹ Mãn Đả thương Đông Phương bất bại một chiêu, lại gọi chư vị chê cười. Cho nên nói câu tuyên cáo, hà mộ dưới chân liền đều là ván cờ của ta, lấy chúng sinh vị tử, chỉ cần bước vào ván cờ bên trong chính là tại ta trường kiếm công kích bao phủ phía dưới. Nếu như các ngươi hay là hai người cùng tiến lên, tháng qua ta tỉ lệ cũng sẽ không lớn. Hai nhóm người đều là sắc mặt biến hóa, mặc dù có người khó chịu hà tốc đạo cái kia lơ đãng ở giữa tràn ra ngạo khí, nhưng lại cũng tìm không ra phản bác địa phương đến. Kẻ này đúng là không sợ quần đầu. Nếu như tại như thế từng đôi từng đôi đi lên, chẳng phải là đều đi tặng đầu người rồi? chật lâu trong đám người đi ra hai người, lại là một lớn một nhỏ hai vị, chính là cái kia du lịch thản chi cùng Long Tiểu Vân. Lại nghe được cái kia Long Tiểu Vân cười nói, "Tiên sinh võ công cao cường, nếu là chúng ta lại chỉ xuất chỉ là hai người, có lẽ chính là đối tiên sinh bất kính. Lần này từ hai huynh đệ chúng ta hạ chẳng xuất thủ, còn xin hạ tiên sinh vui lòng chỉ giáo." Hắn nhìn chỉ là người thiếu niên, nói chuyện cũng là nho nhã lễ độ, nhưng không có người lại bởi vì tuổi tác mà khinh thị hắn. Mọi người đều biết hắn là một con rắn độc, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cắn trúng một ngụm độc phát thân vong. Mà lại tiểu tử này tinh thông liên hoa bạo giảm công phu ám khí, tại phối hợp du lịch thản chi cường hãn độc công, thật là khó đối phó. Thấy yêu nguyệt một đám đi ra hai người này, cái kia ma sư cùng bên kia cũng là thấp giọng nghị luận vài câu, một lát liền đi ra một nam một nữ hai người. Hai người này trong đám người một mực tương đối là ít nổi danh, thậm chí ngay cả lời đều không thể nào nói, giờ phút này sau khi đi ra chỉ là thấp giọng nói, công lung thuật, cam ngọc ý, gặp qua hạ tiên sinh. Cái kia Hà Túc đạo rốt cục lông mày nhướng lên, nói, bảy đốt nhuận thương công lung thuật, câu hồn yêu nương cam ngọc ý. Năm đó Hắc Bảng thập đại cao thủ cũng phải liên thủ đối phó ta Hà Túc đạo rồi hả? Tay kia cầm nhìn như là nhuyễn tiên kỳ thực là nhuyễn thương công lương thuật thấp giọng nói, chưa nói tới liên thủ, chúng ta nguyên bản là vợ chồng, cùng một chỗ đạo thủ, ngược lại để Hà tiên sinh chế cười. Hà Túc đạo nhìn một chút bên trái du lịch thản chi cùng Long Tiểu Vân, bên phải công lương thuật cùng Cam Ngọc Ý, trên mặt rốt cục lộ ra cẩn thận thần sắc. Bốn vị cao thủ đi ra mặt, đánh xa gần giết, kỳ môn dị thuật đều là có, chính là bàng ban yêu nguyệt trở bối cũng phải cẩn thận đương đối. Bất quá Hà Túc đạo nguyên thuộc phong khoáng chi sĩ, lúc này ngửa mặt lên trời cười giải cao giọng nói, "Tốt, lúc này mới đủ ý tứ." Năm đó Hà Mộ đối đầu Đông Phương giáo chủ, lấy hẳn phải chết ý chí bảo đảm ta côn lu tên, cũng không phải thuần túy vì võ nghệ cao thấp chi tranh. Hôm nay chi cục, ta ngược lại muốn xem xem mình có thể làm được trình độ gì. Các ngươi liền cùng lên đi." Cái kia hai nhóm người nhìn Hà Túc đạo, cũng có chút ít đồng dung. Lại nghe được cái kia Hà Túc đạo lại lời nói, "Chờ một chút, đã chư vị coi trọng như vậy, Hà Mộ cũng là có một cái này song kiếm hợp kích chi thuật cho chư vị phơi bày một ít. Nếu như các ngươi muốn nhìn, liền cho ta lại lấy một thanh kiếm đến." Hai phái người tương hổ giọ xét, người nơi này mặc dù đều nghĩ sớm một chút cầm xuống hoa tranh, nhưng cũng phần lớn là có lòng háo thắng võ lâm cao thủ, đúng là không, có một cái nào lên tiếng ngăn trở. Hà Túc Đạo trên giang hồ cũng là nổi tiếng côn lôn tam thánh, nhất là kiếm pháp càng là nhất tuyệt, cái này hai nhóm người đối hôm nay chi cục cũng có được tất thắng chi tâm, chính là cũng buông tay buông chân. Đã thấy cái kia Hà Túc Đạo cười nhẹ một tiếng, lui lại mấy bước đến xe ngựa kia bên cạnh, đối bên trong thấp giọng nói: "Tương Nhi, mượn phái Nga Mi trưởng kiếm dùng một lát." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lạ biến sắc, cái kia Hà Túc Đạo vừa cười nói: "Không Không phải ỷ tiên kiếm, chỉ cần một thanh phổ thông bộ kiếm là được, miễn cho dọa sợ bọn hắn. Mọi người đều là mặt đen lên nhưng không có đi đánh gậy hắn, chính là bốn người kia cũng đều là đứng tại chỗ chờ lấy. Trong xe ngựa lại là duỗi ra một thanh trường kiếm, đưa tới Hà Túc đạo trong tay. Kiếm này quả nhiên là phổ thông nga mi bộ kiếm, Quách Tương tại rèm đằng sau thừa cơ thấp giọng nói, ngươi như thế nào? Đáng tiếc ỷ tiên kiếm bị ta đưa cho đường, nếu không thật đúng là có thể cho ngươi giết địch. Không sao, hôm nay đang muốn bộc lộ tài năng, chớ nhiếc một cái những này đạo trích. Cần biết không thể đánh lâu. Chỉ cần bên kia chuẩn bị xong, ngươi ta lập tức từ phía sau mây cầu thông qua bức tường đổ. Chớ có đả thương mình mới lạ. Câu nói này cứ thấp, chỉ có Quách Tương cùng Hà Túc Đạo mới nghe được. Hà Túc Đạo nhìn thật sâu Quách Tương một chút, đột nhiên nhíu mày, đồng dạng thấp giọng cười nói, cùng ngươi quen biết lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe ngươi nói như vậy quan tâm ta thoại. Cái kia Quách Tương sững sờ, đột nhiên khẽ mắt rũ xuống, đỏ bừng cả mặt thấp giọng mắng, đến lúc nào rồi còn nói loại này mê sảng. Ngươi, nói còn chưa dứt lời, cái kia Hà Túc Đạo đột nhiên đưa tay bắt cổ tay của nàng, nhẹ nhàng cầm một cái. Quách Tương toàn thân chấn động coi là đây là Hà Tốc Đạo một cái này động tác tùy ý, nàng vốn là muốn vô ý thức rút tay về, nhưng vẫn là nhịn được. Chỉ là sau một khắc, một đạo nhu hòa chân khí từ cổ tay nàng truyền đến, trong chốc lát nàng toàn thân tê liệt cũng không thể động đậy. Quách Tương Kinh hãi, vô ý thức dương mắt cùng Hà Tốc Đạo ánh mắt đối mặt. Ta biết nếu như ta không làm như vậy, ngươi là sẽ không đi đâu. Ta muốn ngươi đi trước. Hà Tốc Đạo ngữ khí phảng phất lá thở dài, tại Quách Tương bên tai nhẹ nhàng vang lên, qua mây cầu về sau, chờ ta nửa nén hương ta nhất định sẽ tới. Đến lúc đó chúng ta chém đứt mây cầu dây sắt, bọn hắn nhất định đổi không kịp tới. Bọn hắn rất nhiều người còn không biết cái này dần đổi sau có một tòa mây cầu đâu. Quách Tương lại mở to hai mắt, hung hăng trừng mắt Hà Túc Đạo, trong ánh mắt tràn đầy ý vị phức tạp, cảnh cáo, phẫn nộ cùng bất mãn xen lẫn, phản phất đối Hà Túc Đạo quyết định này, nửa chút đều không đồng ý Hà Túc Đạo cùng nàng đối mặt một lát, rốt cục rủ xuống tầm mắt không nhìn tới nàng, lại tiếp tục đối một bên nói, "Bạch Ly Băng, nhìn thấy ta đưa cho ngươi lá thư này rồi hả? Ngươi phải tất yếu trước hộ tống Quách cô nương vượt qua mây cầu, chờ qua cầu về sau lại dựa theo trong thư lời nói làm việc." Xe ngựa này liền cùng ta lưu lại lấy lẫn lộn địch nhân nghe nhìn. Ngươi là bạn của A Phi, cũng là lúc này ta tín nhiệm nhất người trời, ngươi minh bạch nhiệm vụ này rồi hả?" Xe ngựa một góc lộ ra một cái này tối nghiêm mà ẩn nấp đã lâu thân ảnh, một nữ tử thấp giọng nói, "Ta đã biết, sư phó." Nữ tử này thanh âm lờ mờ chính là Bạch Lý Băng. Năm đó nàng đã từng từ đâu tốc đạo bên này học qua võ công, cho nên xưng hô Hà Tốc đạo một tiếng sư phó cũng là đương nhiên. Nàng hôm nay giấu ở kệ bên này rất lâu, vì nhiệm vụ thậm chí cũng không dám cùng A Phi một mình thông tin. Chỉ là nàng trong đấy lòng đè ép một câu, cũng không dám ở trước mặt nói ra, bởi vì nàng đã nhìn qua lá thư này, Nội dung trong thư chỉ có nàng cùng Hà Túc Đạo rõ ràng, liền ngay cả Quách Tường cũng không biết. Đây cũng là Hà Túc Đạo để nàng trước hộ tống Quách Tường qua cầu ngôn nhân. Sư phó ngươi hết thảy cẩn thận, một hồi á phi liền có thể đến rồi. Bạch Lý Băng cắn răng, rốt cục bổ câu này. Hà Túc Đạo gật gật đầu, lại nhìn cái kia Quách Tường một chút, lộ ra một cái nể tự cho là rất đẹp trai tiểu dung, "Đừng lo lắng, ta lập tức liền đuổi theo." Nhưng là Quách Tường vẫn như cũ trừng trong mắt, một đôi mắt hạnh nhìn chòng chọc vào Hà Túc Đạo, trong mắt hình như có thiên luôn vạn ngữ lại một câu cũng nói không ra. Hà Túc Đạo giật mình. Hắn nghĩ Quách Tương là bậc nào cực kỳ thông minh, giờ phút này là nghĩ đến cái gì đi? Lúc này hắn lại không dám nhìn Quách Tương, chỉ là rút về nắm chặt cổ tay nàng tay. Tay của hai người chỉ nhẹ nhàng bay sượt mà qua, Hà Túc Đạo như giống như bị chạm điện run rẩy một cái. Sau một khắc, rèm rủ xuống, rốt cục ngăn cách Quách Tương ánh mắt. Nàng không thể động đậy, chỉ thấy một mảnh bóng đen rơi xuống, đem cái kia ánh chăng trong sáng cũng ngăn cách tại bên ngoài, phảng phất thế giới của nàng cũng bị tấm màn đen bao phủ. Sau một lát, nghe được trường kiếm sạc một tiếng ra khỏi vỏ, Hà Túc Đạo cái kia đặc hữu tiếng nói hãy còn chưa đến. Ta côn luôn Tam Thánh Hà Túc đạo, Cẩm Kỳ kiếm Tam truyện, kiếm pháp ngược lại là kém nhất. Nhưng nếu như các ngươi muốn kiến thức, ta liền có một bộ song kiếm hợp kích chi thuật, các ngươi bốn người liền lên đây đi. Thanh âm này tại Quách Tương trong thai đúng là trở nên linh hoạt kỳ ảo, không biết là bởi vì Bạch Lý Băng đã mang theo nàng tại trong xương ngủ vụng trộm chuyện gì, hay là bởi vì Hà Túc đạo thanh âm cực kỳ giống năm đó lần đầu gặp. Chương 266, nhà Ai Hạo Kiệt nhà Ai Nghĩa, vô kế hối đa tỉnh, 1. 260 năm nhà Ai Hạo Kiệt nhà Ai Nghĩa, không kế hối hận đa tỉnh, 1. ầm. ầm. ầm. Yêu Nguyệt cùng A Phi thân ảnh tại một mảnh cắt vàng bên trong kịch liệt xung đột lấy. Nếu có những người khác ở một bên nhìn, sẽ phát hiện có hai đạo cái bóng ngay tại kịch liệt dao động cùng tương hỗ truy đuổi, giống như là hai đạo không để lại dấu vết phong, đột nhiên ở bên trái, đột nhiên biến phải. Nhưng bởi vì cắt vàng bao phủ, căn bản thấy không rõ hai người động tác. Nơi này là sơn lâm, cũng không có cái gì cắt vàng đá vụt. Chỉ là A Phi cùng Yêu Nguyệt chân khí quá mạnh, bọn hắn giao thủ tạo thành kịch liệt khí kình, đem chung quanh một khối màu vàng nhạt tảng đá lớn đều ép thành một phấn, chất hóa thành cắt vàng vờn quanh ở trung tâm. Vất quá đây chỉ là hai người tạo thành phá hư một trong, cắt thành bên trong đoạn đại thụ, trên vách núi đá thật sâu thủ ấn, cùng đầy đất bừa bụi cỏ cây, đều là trận này kịch đấu thể hiện. Yêu Nguyệt làm đại giang hồ đỉnh cấp nợ cỡ, A Phi làm đỉnh cấp người chơi, giữa bọn hắn va chạm tự nhiên hỏa hoa văng khắp nơi, cũng cơ hồ đại biểu cái này đại giang hồ một trận rất có đại biểu ý nghĩa đối cục. Thoạt nhìn là ý nghĩa cực lớn, nhưng chỉ có A Phi tự mình biết ở trong đó gian khổ. Đơn đấu Yêu Nguyệt bực này cấp độ bọn nhân vật, quả nhiên không phải hắn lúc này chuyện nên làm. Cứ việc A Phi từng cùng cái kia Thương Tinh cung chủ đánh đến lực lượng ngang nhau quan bởi vậy lĩnh ngộ tự sáng tạo tuyệt học, bước ra hắn cao thủ chân chính con đường. Những cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền có thể cùng Cường Hãn hơn yêu nguyệt cung chủ đứng ngang hàng. Trên thực tế, hắn đang bị yêu nguyệt không có chút nào ngoài ý muốn áp chế. Từ trên thực lực giảng, A Phi so với yêu nguyệt là có khoảng cách. Ở nội công chiêu số có lẽ còn không rõ lộ ra, càng nhiều hơn là tại khí thế, lòng tin, thậm chí Lâm Trưởng Phát Huy bên trên. Đỉnh cấp minh ngọc công đã là đứng ở đạo hoàn cảnh, đã vượt ra truyền thống nội lực cùng chiêu số chèo ly. Yêu nguyệt năm đó tung hoành vô địch, cũng chỉ có đồng dạng bước vào đạo cảnh nghiến nam tiên mới có thể chống lại. Bây giờ đại giang hồ thời đại, có thể thắng dễ dàng yêu nguyệt, chỉ sợ cũng liền là ba cái kia siêu phàm thoát tục, đã đạt pháp tự nhiên ra hỏa. Hơn 10 chiêu thoáng qua một cái, lấy A Phi bực này nguyên bản hùng hậu vô cùng nội lực lại cũng cảm giác được không đáng kể. Lần lượt va chạm đưa đến cánh tay của hắn cơn cốt đau nhức vô cùng, dần dần công ít thủ nhiều, mà yêu nguyệt thế công lại càng phát ra lang lệ, rốt cục hai người lại lần nữa cùng liều mạng một cái. A Phi toàn thân khí huyết nhoáng một cái, nhất thời theo không kịp yêu nguyệt tựa như ảo mộng một trường, bị một đầu ngón tay đỡ trúng ngực. Yêu Nguyệt là bậc nào cứng hãn, chính là một ngón tay cũng đủ để chí mạng. Lần này để A Phi một hơi không có đi lên, không thể không lui ra mấy bước. Một chiêu này để hắn nhất thời ở vào bất lợi của diện. Nguyên bản đã như phong ba yêu nguyệt, thế công nhưng trong nháy mắt lại mạnh lên mấy bậc, đột nhiên ra tốc vọt tới A Phi trước mặt, như bạch ngọc bản tay đập tới hắn không kịp nhanh chóng thối lui trên thân. "Oen, đây là đỉnh cấp viên mãn minh ngọc công, gần như một kích toàn lực." Dù là A Phi đã dùng lực khí toàn thân, nhưng như cũng không cách nào hóa giải như vậy uy mãnh cương liệt chiêu số. Thân thể của hắn như như lưu tinh bị đụng bay vài chục trượng càng là sông già cắt vàng bao phủ đám mây, như một viên như đạn pháo cùng sau lưng thẳng đứng vách núi đụng vào nhau. Nếu không phải hắn tại thời khắc cuối cùng thay đổi thân thể, dùng hai chân chống đỡ vách đá nơi đặt chân, lần này liền trực tiếp kế thành một cục thịt nát. Dù là như thế, to lớn quán tính lực lượng chính diện trùng kích, đem A Phi gắt gao đính tại trên vách đá. Hắn hai chân hơi cong, lấy hai chân làm trung tâm xuất hiện một cái nải mắt trần có thể thấy mạc nhện vồng tròn. Rang rắc thanh âm không ngừng truyền đến, trên vách đá dựng đứng tảng đá không ngừng nứt toác ra đến, dọc theo vách đá tuôn rơi xuống. Đem A Phi đánh bay về sau, Yêu Nguyệt không tiếp tục độ truy kích, mà là vòng vo một vòng tròn, nhẹ nhàng đứng tại vách núi đối diện một khối đồ xuất tảng đá lớn chi đỉnh. Thân hình của nàng cũng không cao, nhưng ánh mắt mười phần sáng tỏ, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia bị đính tại trên vách đá dựng đứng A Phi, quanh thân áo quần không gió mà lay, khắp nơi lộ ra khíệp người ma lực. Từ xa nhìn lại, Minh Nguyệt chính treo cao ở sau lưng của nàng, sấn thác nàng phảng phất ma thần. 3. A Phi cuối cùng từ cái kia trên vách đá ầm vang rơi xuống, trên mặt đất ngồi xổm một hồi xổm. Thở dốc một hồi mới chậm rãi đứng dậy. Hắn hít sâu một hơi, Tuyết Tường đã thành mảnh vỡ ống tay áo, sau đó dùng nó lau đi khóe miệng. Vài rách bên trên đều là đỏ thắm máu tươi. Một kích này đã để hắn bị thương, giang lần lần ngửa, tựa hồ là bị chấn động đến buông lỏng. Nếu là đón thêm một hai chiêu, hàm răng của hắn đều muốn bị đánh rớt. Thật không hổ là Yêu Nguyệt cung chủ a. A Phi trong lòng thở dài một cái, đem mang vết vại rách tiện tay quấn ra, ngẩng đầu nhìn về phía cái này kinh khủng nữ nhân. Ngươi đã có thương tính thực lực. Yêu Nguyệt ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói một câu. Nàng cái kia gương mặt trắng nõn trong nháy mắt biến ảo một cái, phản phất trong suốt lộ ra bên trong mạch máu nhưng lại trong nháy mắt hồi phục bình thường. Loại này kỳ cảnh là đối phương chính đang toàn lực vận chuyển minh ngọc công biểu hiện. Dưới loại trạng thái này, chân khí của nàng không có chút nào hao tổn, ngược lại là sẽ càng đánh cần mạnh, từ đó đứng ở thế bất bại. A Phi cho dù là dùng hấp tinh đại pháp cũng không có chút nào hiệu quả. Quả nhiên không hổ là yêu nghiệt đâu. Ta đem ngươi câu nói này hiểu thành đối ta tán thưởng. A Phi lặng lẽ một tiếng, cũng không chuẩn bị tại trong lời nói rơi xuống hạ phong. Đại giang hồ có ngươi dạng này người chơi, thật sự là một cái không tầm thường thành tựu. Bất quá nếu là ngươi tài năng chỉ có thế, Không cách nào thắng qua ta. Mười chiêu về sau ngươi liền có thể chết đi. Yêu Nguyệt ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ. Chập chập, thoại phong trở nên thần nhanh. Bất quá 10 chiêu về sau, ai thắng ai thua còn không biết đâu. A Phi lắc đầu. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, khẽ ngẩng đầu, trên mặt bao phủ một tầng lóng ánh nhu nhuận nhu nhu ánh sáng, ở trong nháy mắt này liền liền ánh trăng đều phản phất bị nàng hấp thu. Lại nghe nàng chậm rãi nói, nói mạnh miệng cũng sẽ không cải biến ngươi hôm nay kết cục. Ngươi cơ hội không nhiều lắm, sử xuất ngày đó từ Giang Tiểu Ngư cùng Hoa Vô Khuyết trên thân linh nộ ra tới tuyệt học đi. A Phi trầm mặc một hồi, Nói, người như ngươi, đến cùng là bởi vì đối với võ học chi đỉnh hy vọng mà tham dự phá toái hư không, hay là bởi vì ngươi đã không có vương hữu, không có thân nhân, chỉ còn lại có truy cầu cái kia võ học đỉnh phong, cái này một cái duy nhất niềm vui thú rồi. Đây là hắn dấu ở đáy lòng gần rằm lâu một nỗi nghi hoặc, nhưng câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, A Phi chính là cảm thấy một cỗ sát khí lạnh lẽo đập vào mặt. Số khổ A Phi, ngươi không có tư cách biết, cũng không nên hỏi. Yêu Nguyệt không biết là bị cái gì kích thích, đột nhiên trở nên kích động lên. Sau một khắc, Vị này xưa nay trấn định lại Cường Hãn Di Hoa cung đại công chủ, lại vọt thẳng tới. A Phi thấy bộ không ra một câu, đành phải lắc đầu ngay cả gọi đáng tiếc. Đối phương lần này tựa hồ là mang theo cảm xúc, một chiêu một tức sát khí bốn phía, đã đã không còn mảy may cố kỵ. A Phi càng tiếp càng là kinh hãi, thầm nghĩ đối phương muốn tại trong vòng 10 chiêu xử lý mình, chỉ sợ không phải nói ngoa. Hắn ngưng thần tĩnh khí, liên tục ngăn cản bốn năm chiêu về sau, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay vung vậy trực tiếp phản kích trở về. Bành! Bành! Bành! Bàn tay hai người trên không chung vào nhau tung ra một cỗ xoắn ốc khí kình. A Phi rót cục 10 thành nội lực sử xuất, cái kia thiên biến vạn hóa trưởng pháp rót cục cũng xử đi ra, trong nháy mắt bao phủ yêu nguyệt toàn thân. Cái kia yêu nguyệt thì là cười lạnh một tiếng, đúng là chính diện nên đón tiếp lấy, như bạch ngọc trên bàn tay xuống tung bay, tại cùng thời khắc đó đem A Phi mỗi một kích đều chính xác tiếp nhận. Hai người một sát na không biết giao thủ bao nhiêu chiêu, chỉ nghe từng tiếng bạo kích như hạt đậu nổ bên tai không dứt, các loại tinh diệu chiêu số xuất hiện nhiều lần. Đột nhiên suy suy thanh âm vang lên, A Phi kêu lên một tiếng đau đớn, lại lần nữa thân hình lui nhanh. Hắn bị yêu nguyệt lại lần nữa đánh trúng lực đau rát, có vẻ như là đứt rễ xương sườn. Nhưng hắn biết yêu nguyệt cũng sẽ không nhẹ nhõm, bởi vì hắn tuyệt học cũng đánh trúng vào yêu nguyệt, cũng có đầy đủ lòng tin lần này là đã thương đối phương. A Phi cảm giác là đúng, đã thấy cái kia yêu nguyệt thân hình lung lay nhoáng một cái, sắc mặt tái nhợt. Nhưng nàng tựa hồ dùng thủ đoạn nào đó, trong chốc lát toàn thân trong suốt như ngọc, cực nhanh lóe lên một cái, trong thời gian ngắn đúng là khôi phục người bình thường lại lần ra. Số khổ A Phi, đi chết đi. Khôi phục như cũ yêu nguyệt lại như mũi tên xông về A Phi, lại so A Phi rút đi tốc độ nhanh hơn. Nàng loại này đấu pháp, Đối tự thân cũng có thương tổn, quả thực là không tiếp lại giối. A Phi còn tại giữa không trung đúng là không thể tránh né, bị yêu nguyệt chính diện lại bạo lực va chạm lên. Lần này đâm đến A Phi thật điên bắt đạo, hắn lúc này toàn thân đều tại răng rắc rung động, bị một cú cực lực cải biến phương hướng. Chợt như như lưu tinh nghiêng xông về mặt đất, trực tiếp đụng phải trên một cây lại thụ. Răng rắc. Đại thụ từ đó bẻ gãy, A Phi cả người vọt tới trên mặt đất, tại cái kia cỏ dại đá ở bên trong đánh tốt mấy cái lăn, đem mặt đất đều xông ra một đạo rãnh sâu hoắm. "Số khẩu A Phi, đây là ta dạy dỗ ngươi." Có một số việc ngươi không nên quản, cũng không nên hỏi, lại càng không nên đi làm." Yêu Nguyệt trong thanh âm mang theo một loại nào đó chấn nhiếp lòng người băng lãnh, phản phất tại giờ khắc này, nàng cùng A Phi có cựu hận thấu xương. Khi nàng đạp trên hư không mà đến, tại A Phi cách đó không xa chậm rãi rơi xuống trời điểm, trong đôi mắt đúng là mang theo một tia huyết sắc. Khí thế của nàng đã nhảy lên tới đỉnh điểm, trong cặp mắt kia đều là bá đạo cùng không thể hoài nghi. A Phi đều sợ ngây người, cái này Yêu Nguyệt đột nhiên bạo phát đi ra sức chiến đấu, tựa hồ càng nhiều hơn chính là cảm xúc bạo tạc. Minh lúc trước câu nói kia là kích thích nỗi đau của nàng rồi. Hay là nàng đem mình làm người nào đó?" A Phi chịu đựng kịch liệt đau nhức, chậm rãi đứng lên. "Yêu Nguyệt, xem ra ngươi cũng không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy không giảng được a." Lúc nói lời này, hắn Huyền Minh chân khí lưu chuyển toàn thân, phát giác trạng thái của mình cũng không quá tốt. "Lan gia Thương Dương, chạy trở về ngươi trưởng thương môn đi. Hoa tranh cùng ký ức xá lợi bản cung chủ nhất định phải được, cho nên ngươi dạng này trở ngại là không nên tồn tại." Nàng lắc đầu, giơ bàn tay lên, một lần nữa trở nên như là bạch ngọc. A Phi khẽ miệng nhếch lên, đang nghĩ ngợi muốn móc ra hồng anh thời điểm, đột nhiên một tin tức vang lên một tiếng. Hắn hơi sửng sở, phát giác đó là Bạch Lý Băng. "Mau tới, cứu Hà Túc đạo." A Phi giật nảy cả mình, toàn thân trên dưới đều là chấn động. Hắn biết Bạch Lý Băng sẽ không dễ dàng phát một câu nói như vậy đến, trừ phi là thật gặp được vấn đề lớn. "Xem ra ngươi rốt cục thu đến cầu cứu tín hiệu, là Hà Hà Túc đạo hay là quái tương?" Ngao Nguyệt lạnh lùng nói ra, chậm rãi ép về phía A Phi, bất quá cũng không có hệ, bọn hắn hôm nay đều chạy không thoát. "Ngươi tự thân khó đảm, bảo, không nói đến đi cứu viện người khác. Bản cung tự mình xuất thủ, chính là muốn ngăn chặn hôm nay hết thảy ngoài ý muốn." Số khẩu A Phi Ngươi liền hưởng thụ cái này cảm giác tự vong đi, có phải hay không thật lâu đều không có thể nghiệt qua. Nhìn qua như chết thần đi tới chuẩn bị thu hoạch tính mạng hắn yêu nguyện, á phi trong đầu như kinh đạo hải lãng. Nhưng lúc này đã không thể nào hắn nghĩ, hắn hít sâu một hơi, đứng thẳng người, trong chốc lát tất cả cảm xúc như băng tuyết tan rã. Là, là thật lâu không có thể nghiệt qua. Vốn là muốn cùng ngươi thử lại lần nữa thương pháp của ta, bất quá bây giờ không còn kịp rồi. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng đè lên mi tâm, đầu ngón tay có chút đâm một cái. Yêu Nguyệt công chủ Đây là thế nhân lần thứ nhất trông thấy ta thi triển môn công phu này, đây cũng là ta đối với ngươi tán thưởng. Quý hoa hưu dương, hóa huyết quý nguyên. Chương 267, nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tình, 2. 266 nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tình, 2. Gió đêm màng hào rung động. Trên sơn đạo tràn đầy một người cao mặc cổ, ở trong màn đêm lùng đưa trái phải, bị ánh trăng chiếu vào cái bóng dưới đất không ngừng rẽ rựa cùng bằn bẹo lên, phản phất là từng con dữ tận quỷ ảnh, muốn tránh thoát ra vô hình chói buộc, nhẹ đến nhân gian đến tai họa chúng sinh. Tại dạng này một cái vòng tròn tháng trong đêm, cuối cùng sẽ phát sinh một chút ngoại ý muốn sự tỉnh. Đột nhiên nơi xa cấp tốc bay tới một cái bóng, dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ cao tốc lướt qua trời cao. Hắn buôn tẩu tốc độ nhanh chóng, đến mức phá không mà ra khí lưu, đem những này mọc cỏ đều ép tới thật sâu nằm xuống dưới. Trống rông xuất hiện lõm thật dài kéo dài tới ra ngoài, tạo thành một đầu có thể thấy rõ ràng vết tích. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, người này liền đã lướt qua mấy chục trượng trời cao, hướng mê vụ bao phủ vách đá mà đi. Hắn đi qua về sau, cái kia chói hai tiếng xé gió cũng mới chậm rãi ngừng lại. Phong rừng, trên bầu trời lại bay xuống một khối dính đầy máu tươi vài dặm, nhẹ nhàng tại trong bụi cỏ. Một màn này không có người nhìn thấy. Nếu như thấy được, nhất định sẽ cảm thấy mình hoa mắt. Trên đời này tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy người? Cho dù là năm đó Đông Phương Bất bại, cũng bất quá là như thế đi. Nhưng người này cũng không phải là Đông Phương Bất bại, Đông Phương Bất bại làm sao lại thương nặng như vậy? Người này rõ ràng là một tên người chơi nam. Đại giang hồ đều biết Đông Phương Bất bại trước mắt đã là một cái nải chính thống nữ nhân, nàng tại hải ngoại trải qua mình cuộc sống tạm bợ. Nói không chừng ngay cả Đông Phương Tiểu Hoa đều sinh ra. Không có người tin tưởng, cái này đại giang hồ còn sẽ có người chơi có thể có như vậy bản lĩnh. Đại giang trên hồ rất ít người biết, trên đời này có một môn công phu, gọi là Hóa Huyết Quý Nguyên. Dùng về sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một người võ công cực lớn cất cao, tiếp tục một đoạn thời gian tiến vào một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Nhưng nó di chứng tự nhiên cũng là cực lớn, sử dụng môn võ công này về sau, mấy ngày bên trong sẽ võ công hoàn toàn biến mất, hơn nữa còn sẽ tổn thất đại lượng võ công độ thuần túy. Đây là tới tự khoáng thế tuyên học Quý Hoa Bảo Điện một môn kỹ xảo, năm đó Đông Phương bất bại từng dùng qua, nhất cử cản quét quân hùng. Về sau người chơi bên trong Vân Trung Long cũng dùng qua, tại đại hội võ lâm bên trên đánh bại kẻ thù cũng đại kiếm thần. Cũng chính là một lần kia đại hội võ lâm bên trên, A Phi đoạt giải quán quân cầm xuống võ lâm minh chủ thế tuổi, liền cũng từ hệ thống ban thưởng ở bên trong lấy được môn này kỹ nghệ. Cái gọi là Hóa huyết quý nguyên, hóa cũng không phải là huyết, mà là người chơi võ công độ thuần túy. Môn này phụ trợ kỹ năng liền là dùng thiêu đốt võ công độ thuần thục phương thức đến thôi phát tụ vi võ công, đại khái là dùng mấy ngày không thể động đậy đổi lấy ngắn ngủi trang bức thời khắc. Mấy mấy giây trước, A Phi đã khởi động cái này phụ trợ kỹ năng. Kỳ thật A Phi cũng không nghĩ tới mình sẽ ở một ngày nào đó sử dụng nó. Hắn đã sớm đem môn này phụ trợ kỹ năng lãng quên tại nơi hẻo lánh, cho dù là năm đó đạt được môn võ công này thời điểm liền ném đến sau góc. Đại giang hồ dù sao cũng là một cái này giả lập thế giới, trà trộn đại giang hồ nhiều năm như vậy, các người chơi đã sớm mò thấy thế giới này trọng yếu nhất công lược bí tịch là cái gì. Liên La hai thứ, Tuyệt học cùng võ công độ thuần thục. Có tuyệt học liền có sương hùng giang hồ cơ sở, mà hải lượng võ công độ thuần thục thì là quyết định tuyệt học uy lực. Cho nên dưới tình huống bình thường, không có người sẽ buốc lên tổn thất võ công độ thuần thục phong hiểm đem đổi lấy những phần thưởng khác, đây không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khác. Nhất là giống á phi bực này cao thủ, xưa nay cực ít gặp được khó mà giải quyết cương địch, cho dù là gặp, đánh không lại liền chạy là được. Cho dù là chết một lần, tổn thất võ công độ thuần thục cũng sẽ không quá nhiều, nhưng hóa huyết quy nguyên liền không đồng dạng. Một lần hóa huyết quy nguyên đại giới chỉ ít tương đương với mấy lần liên tục tử vong tổn thất, chỉ cần là cái này người chơi đều sẽ biết ở trong đó lợi hại, chỉ là hôm nay bên trong trung quy là có chút bất ổn. Hắn trung quy là gặp một cái này đánh không lại cường đại đối thủ, hắn nhất định phải vượt qua đối phương, đồng thời tranh thủ tận khả năng nhanh đuổi tới cái kia sườn đổi phía trên. Mỗi kéo dài một giây đồng hồ, bên kia người liền càng nguy hiểm. Tại cái này đại giang chiến hồ, cũng nên có một ít đông tây, là muốn so tuyệt học cùng võ công độ thuần thục càng quan trọng hơn đi. Sáu xích thố ký 6, Dũng Hóa Huyết Quy nguyên về sau A Phi, đang theo sườn đổi địa phương cấp tốc lao đi. Cái kia cường đại yêu nguyệt đã thụ thương rút lui. Nàng là một cái này người rất thông minh, cơ hồ lập tức liền phát giác ra A Phi dị thường. Mà lại năm đó nàng cũng là tham dự qua tử cấm thành trận chiến kia, giờ phút này A Phi sợ tiết lộ ra ngoài khí tức, cùng năm đó Đông Phương bất bại cơ hồ giống nhau như lúc. Quý Hoa Hương Dương, Hóa Huyết Quý Nguyên, yêu nguyệt sẽ không quên cố khí tức này, nếu như không phải năm đó trận chiến kia, nàng cũng sẽ không làm ra hôm nay tham dự phá toái hư không quyết định này. Chỉ là nàng nghĩ không ra, A Phi vậy mà cũng học xong môn võ công này mà lại sẽ kiên quyết mãnh nhưng sử dụng. Cho nên khi A Phi hướng nàng khơi sướng phản kích đánh ra một trường thời điểm, nàng thậm chí còn có chút chần chờ, muốn biết gia hỏa này có phải hay không tại lửa gần nàng. Nàng nghe qua thật nhiều nghe đồn, cái này Võ Lâm Minh Chủ thường xuyên sẽ làm một chút cố lộng huyền hư đồ vật tới giò người, thậm chí không ít cao thủ thành danh đều bị lửa gạt qua. Hắn đã từng dùng vô song vô đối linh thị nhất kiếm đến giả mạo thiên ngoại phi tiên, cũng từng làm bộ phun một ngụm huyết dọa sợ đang cùng chưa cắt chính ngã giao chiến nguyên 13 hạ, cuối cùng dẫn đến đối phương bó tay bó chân biệt khuất chiến bại. Hắn đã từng người trước dạ bộ như cùng bảng ban giao thủ bất phân cao thấp, lại tại sau đó thổ huyết, chỉ vì đỏ sức một bộ mặt chi chành. Nhưng khi nàng thật đón lấy a phi một trường này thời điểm, liền biết đối phương lần này cũng không phải là giò người. Khi Minh Ngọc Công cũng không thể hóa giải đối phương kình lực thời điểm, yêu nguyệt một lòng cũng chìm xuống dưới. Trên đời này không có bất kỳ cái gì một môn tuyệt học là không có sở hữu, Minh Ngọc Công mặc dù có thể miễn dịch cũng hấp thu tổn thương chuyển thành mình tất cả, đó là bởi vì địch nhân tổn thương còn chưa đủ mạnh. Hóa huyết trạng thái dưới a phi, một quyền liền đem yêu nguyệt chân khí vận chuyển đều đánh tan. Khi chân khí cũng không thể vận chuyển, bất kỳ cái gì tuyệt học đều là vô căn chi thủy, tự nhiên cũng sẽ không có hiệu quả. Yêu Nguyệt là đỉnh cấp cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu của nàng cỡ nào phong phú. Một cảm giác mình cánh tay chân khí tán loạn, sau đó bén nhảy thân hình lui nhanh. Chỉ là lần này, nàng còn chưa kịp rời khỏi đầy đủ khoảng cách, a phi thế công liền tới. Hai người một tiến một lui, so trước đó quả thực là đổi chỗ mà xử. Yêu Nguyệt chỉ thấy chạm mặt tới đầy trời chửng ảnh, mỗi một cái này đều là thật, phàm Phật gia phi tại thời khắc này thật biến thành thiên thủ la hán liền ngay cả những cái kia tinh tế vân tay đều là có thể thấy rõ ràng. Bọn chúng nhắc nhở yêu nguyệt đây là chân thực mà không phải hư ảnh. Hóa huyết quy nguyên đem a phi tự sáng tạo tuyệt học thôi phát đến khó có thể lý giải được cảnh giới, một sát na, yêu nguyệt trên dưới trái phải đều bị phong bế, đã tránh cũng không thể tránh. Lúc đó nàng chỉ có thể cắn răng, sử xuất 10 thành nội lực đón đỡ đi lên. Răng rắc. Yêu nguyệt hai tay co đoạn, trong miệng phi nước đại máu tươi. Nàng tâm thần rung mạnh, không có chút nào dừng lại, mà là xoay người rời đi. Cái này không có nghĩa là nàng đã mất đi sức chiến đấu không thể lật đổ. Tương phản, nàng Nguyên Lạc còn có thể dây dưa nữa một đoạn thời gian, dùng một chút thủ đoạn cùng A Phi chu toàn. Dù sao cũng là đỉnh cấp đở và gở, tuyệt không có khả năng bị A Phi tùy tiện đánh ngã. Nhưng Ưu Nguyệt lại có một cái này rất ngộ, chỉ cần lưu lại tiếp tục dây dưa, vậy hôm nay chết nhất định là nàng. Nếu như toàn lực rút đi, ngược lại là sẽ có càng lớn sinh cơ, bởi vì A Phi sẽ không đi theo đuổi. Quả nhiên tại Ưu Nguyệt lui nhanh về sau, A Phi thân ảnh ngừng lại. Không ngừng bốc lên chân khí ở trong cơ thể hắn cao tốc vận chuyển, bốc hơi đi ra đại lượng mồ hôi bao phủ tại thân thể trung quanh mang theo một loại nhàn nhạt, nhạt lại nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Cái kia màu đỏ tươi hai mắt nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, sau đó quay người giậm chân một cái, tựa như tia chớp bay hướng cái kia sườn đổi phương hướng. Hắn cùng Diêu Nguyệt cơ hồ là ngầm hiểu lẫn nhau. Nếu như hắn đuổi theo, hẳn là có thể có rất lớn tỷ lệ giết Diêu Nguyệt. Nhưng này thì có ý nghĩa gì chứ? Thời gian của hắn không nhiều lắm, thậm chí nói chỉ có vài phút. Nếu như không thể tại hóa huyết quy nguyên thời hạn có hiệu lực bên trong tìm tới Hà Túc đạo, như vậy hôm nay hết thảy đều sẽ cuối cùng đều là thất bại. Hắn lúc này, chỉ có thể làm ra lựa chọn thích hợp nhất căn mấu chốt chính là, trạng thái của hắn bây giờ cũng vô pháp lại làm ra phức tạp suy tư. Khi hóa huyết quy nguyên hiệu quả bao trùm a phi toàn thân thời điểm, cả người hắn lập tức lâm vào một loại nào đó tĩnh lặng cùng ổn nào dây dưa trạng thái, trong hai thanh âm phảng phất đều là thông qua từng tầng từng tầng loại bò truyền đến, mặc dù có thể nghe được, nhưng cực kỳ khó chịu. Không chỉ như vậy, hắn toàn bộ ngũ quan lục cảm đều là dạng này, tư duy cũng biến thành chậm chạp, phảng phất thế giới này cùng hắn ở giữa nhiều một tầng nhìn không thấy cách ngăn. Hệ thống rõ ràng nói cho hắn biết, hắn tất cả võ công uy lực đều sẽ tăng lên gấp ba, cũng tiếp tục nằm ngủ một đoạn thời gian. Nhưng bởi vì đại giang hồ đối số liệu mơ hồ hóa, loại này tăng lên chỉ có thể thông qua mình đi cảm thụ, cũng không có cái gì xác định số lượng đến nói cho hắn biết. A Phi càng nhiều cảm nhận được một loại không hiểu trạng thái, tinh thần của hắn bị một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt, không chịu được muốn nhảy ra khu xác, bay hướng một cái này trong cõi u minh có vẻ như tồn tại địa phương. Hắn chỉ có thể liều mạng áp chế loại ảo giác này, đem tinh thần một lần nữa tập trung ở trên thân thể của mình. Là bởi vì hắn tuần này tốc độ có nhanh, hay là bởi vì chân khí kịch liệt lưu chuyển, quá lượng bốc hơi thể nội trình độ cùng hết dịch. Để thân thể của hắn đều xuất hiện tổn thương tiến tới ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn. Hắn không biết, hắn chỉ biết mình muốn xuất hiện tại cái kia sườn đồi bên trên. Phảng phất là qua thật lâu, thân hình của hắn trên không trùng xuyên thẳng qua, dưới chân một điểm đất phi, không trung tuân gia từng đạo lôi âm. Cái kia sườn đồi rất xa sao? Làm sao cảm giác mình đi thật lâu? A phi trong lòng càng phát ra sốt ruột, làm hắn sông phá mê vụ, rốt cục thấy được phía trước một đám người thời điểm, nhìn xem thời gian, đúng là chỉ mới qua mười mấy giây. A phi đưa tay ra trực tiếp một chảo, đem ngăn tại hắn ánh mắt trước mặt một người nhấc lên, xa xa ném ra ngoài. Hắn rốt cục thấy được Hà Túc Đạo. Phái côn luôn đệ nhất cao thủ hay là quen thuộc trang phục, chính cầm kiếm đứng tại mọi người trước mặt, lấy sức một mình chặn nơi này tất cả mọi người. Trên mặt đất răng khắp nơi phảng phất la bản cỡ, mấy cố thi thể hoặc nằm hoặc nằm, còn tán lạc không ít binh khí. Cái kia Hà Túc Đạo mang trên mặt nụ cười tự tin, tại ánh trăng cùng mê vụ song trọng bao phủ phía dưới, cũng không che giấu được cái kia tuyệt đại phong thái. Chỉ là cái kia cắm vào trong bụng máu sắt, cùng dưới chân hắn đầy đất màu đen tụ huyết, mới lộ ra có chút chứng mắt. Khi thấy A Phi, Hà Túc Đạo trong mắt lại mang theo ý cười. Người tới chậm a. A Phi, hơn nữa thoạt nhìn thật sự là đủ thảm, so ta kém xa, ha ha. Dù là suy nghĩ lâm vào một loại nào đó đình trệ, A Phi vẫn như cũ giận mình. Hắn hướng Hà Tốc Đạo chậm rãi đi tới, trước đó cùng yêu nguyện đại chiến, toàn thân quần áo đều vỡ vụn, máu tươi cũng là đổ cái này lở người, đích thật là lộ ra rất chất vật. Trên đường gặp một điểm nhỏ phiến phức, bất quá đã giải quyết. Hắn nói khẽ. Nhưng hắn hướng Hà Tốc Đạo vươn tay thời điểm, cái kia Hà Tốc Đạo lại là mỉm cười, bịch một tiếng ngã lệch trên mặt đất. Chương 268, nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tỉnh, 3. 267 nhà Ai Hạo Kiệt nhà Ai Nghĩa, Vũ Kế Hối đa tỉnh, 3. Ngắt lại hắn, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến số khổ A Phi bỗng nhiên xuất hiện cũng đi hướng Hà Tốc đạo, hiện trường những cao thủ đều là lấy làm kinh hãi. Trong kế hoạch cái này số khổ A Phi không phải là bị vị kia yêu nguyệt đại thần tự mình xuất thủ bắt lại rồi hả? Chẳng lẽ là hắn đánh bại yêu nguyệt giết tới đây? Đây tuyệt đối không có khả năng. Đại giang hồ cơ bản thường thức vẫn là phải có, nếu là A Phi thật có bản lĩnh kia, cái kia người chơi khác đều không cần chơi, cái này đại giang hồ cũng có thể biến lên mọ Ferlin. Hôm nay hai nhà liên thủ vây công Hà Tốc Đạo, tại bỏ ra mấy người thường vòng đại giới về sau rốt cục muốn thành công, lúc này tuyệt không cho phép hành sinh ba chết. Mà lại bọn hắn đã biết được Quách Tương rút đi tin tức, cái này Hà Tốc Đạo ngăn cản bọn hắn lâu như vậy, đã vượt ra khỏi nguyên bản kế hoạch. Tư Hán Phi quả quyết phát ra trận đường mệnh lệnh, cần phải không thể để cho A Phi cùng Hà Tốc Đạo tụ hợp cùng một chỗ, tốt nhất có thể cùng nhau đều giết. Những cao thủ nhao nhao lên tiếng, dựa vào A Phi gần nhất chính là ma sư cung thập ác trang chủ đảm ứng thủ. Cứ việc A Phi xuất hiện khí thế có chút dị thường tăng vọt, nhưng nhìn dưới Hiển nhiên là trải qua một phen bị chiến, rất có nọ mạnh hết đà hư vị. Đàm ứng thủ giật mình, thầm nghi cái này tiện nghi có thể nhặt một nhặt. Lúc này thuận thế hướng A Phi vỗ tới một trượng, "Quách, ngươi là trốn khỏi yêu nguyện truy sát ta?" "Hắc, thật sự là vụng về vô tri, vì sao muốn tới đây chịu chết?" Nhưng bàn tay còn chưa đụng phải cái kia A Phi, trước mắt chính là hoa một cái, chợt cảm giác được một cái thiết trưởng nắm cổ của mình, lực lượng khủng lồ đem hắn cả người nâng lên, cùng một chỗ trong chiều ở giữa phóng đi. Đàm ứng thủ ai một tiếng, nửa câu lại đều bị bóp trở về, trong hai chỉ nghe một trận lách cách thanh âm luật hưởng. Tựa hồ là có người cũng hướng Á Phi xuất thủ, nhưng đều bị ngăn cản trở về. Đám ứng thủ hoàng hốt, chỉ nghe bên tai truyền đến kịch liệt phong thanh, sau đó bành một tiếng vang lớn, hết thảy bỗng nhiên ngừng lại. Hắn cảm giác được mình bị nắm đuột cổ trực tiếp đụng phải mặt đất, thậm chí loại kia mặt đất hàm đi xuống lột ngạt thanh âm đều có thể nghe được. Trong chốc lát hắn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ cũng phải nát, hoa một tiếng phun ra một đũa máu. Bất quá hắn dù sao cũng là hắc bảng cao thủ, lần này mặc dù bị thương cực nặng lại không đủ để chí mạng, mà lại trong lồng ngực càng là bốc lên ra một cỗ buồn bực xấu hổ chi nộ, nghi thẩm mình lại bị người như thế đánh lén con đặt tại trên mặt đất ma sát, quả nhiên là vô cùng độc nhã. Lúc này hắn tuyệt cảnh phản kích, huyền khí đại pháp thi triển đi ra, thân thể như một cái to lớn con tôm bỗng nhiên nhảy lên, vậy mà từ hãm sâu trong lòng đất nhảy ra. Cùng lúc đó, hai tay cùng lúc sử xuất giáo tự quyết, bắt lấy vết hở chỗ cái tay kia bỗng nhiên lắc một cái uốn léo, liền muốn đem cái tay này cũng thừa cơ xoắn nát. Trên răng hổ sờ soạng lần mò, dám ứng thủ phen này phản kích, thể hiện hắn đứng hàng hắc bảng cao thủ bản lĩnh. Bị người đánh lén không quan trọng, mấu chốt hắn muốn làm ra thích hợp phản kích, nói cho thế nhân hắn cũng không phải một cái này có thể tùy ý hy sinh phá hồi. Tương phản có đầy đủ thực lực tại cái này, đại giang trên hồ chim cứ một chỗ cắm rủi. Nhưng một bàn tay chính xác rơi xuống, đánh trúng vào phần eo của hắn, lại trực tiếp đem hắn cao cao chắp lên thân thể vua xuống đi. Phốc phốc. Hung hậu chân khí xông vào đảm ứng thủ thể nội, trong nháy mắt vỡ vụn đan điền của hắn. Vô luận là kia một phái cao thủ, đan điền đều là nhân thể trọng yếu nhất bộ vị. Nó là chân khí vận chuyển đầu nguồn cùng trở về chỗ, cũng là kinh mạch lưu chuyển hải tâm. Hoang hệ một mạch võ học mặc dù nhiều biến lại mỹ lệ, nhưng không có một cái này có thể thoát ly cơ bản võ học phạm chủ. Cái kia Đàm ứng thủ kêu thảm một tiếng, thân thể như bị phá bao tải một lần nữa rơi vào cái kia hố đất. Thậm chí cách xa xa, mọi người đều có thể nhìn thấy trong miệng hắn phun ra máu tươi, phảng phất suối phun bay ra lão cao. Bàn tay kia lại biến đập vị bắt, lại nghe được răng rắc một tiếng, cái kia Đàm ứng thủ xương thì bà, cánh tay liên tiếp bị bộc nát. Lần này quả nhiên tàn nhẫn, vị này thập ác trang chủ ít nhất là vào hôm nay không thể động thủ. Mà lại không chỉ là không thể động thủ, chỉ sợ liên động đạn đều rất khó. Thằng đến lúc này, một cái khắc năm hắn nghiết hầu tay mới chậm rãi bung ra. Đàm ứng thủ ho khan một tiếng. Nhìn chằm chằm người trước mắt muốn nói câu nói, nhưng lại trong cổ họng phun ra chỉ có máu tươi, thậm chí mơ hồ hai mắt của hắn. Tiếp xuống lại là một trận ho sặc sụa, hơi thở này đến hơi khác phút huyết, thân thể còn tại nhẹ nhàng run rẩy. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là sợ ngây người, lại đều quên tiến lên nữa động thủ. A Phi ba lần năm đi hai phế bỏ đảm ứng thủ, đem hắn nhét vào một cái hình người hố đất bên trong. Về sau liền không tiếp tục để ý tới hắn, mà là nhanh chóng ngồi xổm xuống đờ bên cạnh Hà tốc đạo. Người thế nào? A Phi thanh âm có chút khàn khàn. Hàn toàn thân vẫn như cũ là loại kia mang theo màu đỏ nhạt hơi nước trạng thái, trung quanh thân thể nhiệt độ lại đều là có chút bất người. Hà Túc đạo khí tức hỗn loạn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có chút vô lực nói, ngươi đây là cái gì công phu, nội công đại thành a? Không đúng, Huyền Minh chân khí là lạnh tính, hẳn là rất lạnh mới là, vì cái gì ngươi toàn thân đều đang bốc lên hơi nước? Cổ quái, cổ quái. Trong lúc lúc cái này Hà Túc đạo lại vẫn tại quan tâm những chuyện này, A Phi đành phải cố gắng để cho mình nói ra thoại trở nên bình tĩnh, gàn từng chữ một, một điểm nhỏ kỹ xảo mà thôi. Ngươi không cần nói Ta tùy cấp cho ngươi độ điểm chân khí. Không, đừng lãng phí. Hà Túc đạo lắc đầu, ta biết tình huống của mình, cho nên tiếp xuống ta nói mỗi một câu nói đều rất trọng yếu. Cứ việc Hà Túc đạo ngữ khí phần quan, Á Phi trong lòng lại hơi hồi hộp một chút. Hắn cố gắng tập trung tinh thần, muốn đem mình phiêu hốt không thôi thính lực ổn định lại, trong miệng hết sức bình thản nói, "Nói đi, lại có cái gì mê sảng? Qua cầu đi, bảo hộ quách tương. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Nơi này tất cả mọi người không có cơ hội nhìn thấy nàng, không nên miễn cưỡng." Mặc dù ta không biết ngươi đây là có chuyện gì, nhưng giết người nơi này cũng không phải là mục đích. Lá thư này, tại Bạch Lý Băng trong tay, nhìn ngươi liền sẽ rõ ràng. Nói đến đây, Hà Túc Đạo sắc mặt rốt cục trở nên trắng bệch, ngựa khí bỗng nhiên suy yếu, liền liền thân thể đều muốn ngồi không yên. A Phi tranh thủ thời gian bắt lấy cổ tay của hắn, nhưng xúc tu thời khắc, toàn thân không khỏi chấn động. Hà Túc Đạo nguyên lai đã sớm rầu hết đèn tắt. Hắn thụ vết thương chí mạng, lại cùng cái kia Đàm ứng thủ, phần bụng trọng thương, đang điên vỡ vụt. Dù là như thế, hắn vậy mà có thể dưới loại tình huống này còn có thể đứng đấy giết đối phương mấy người, đem hơn 10 vị cao thủ đều gắt gao ngăn cản tại nơi này. Nằm trong loại trạng thái này, hắn có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện đã là kỳ tích. Ngươi, ngươi không cần nói, ta mang ngươi đi. Á Phi liền muốn đem Hạ Túc Đạo ôm lấy. Cái kia Hạ Túc Đạo lại lắc đầu, yếu ớt nói, đừng lúc nhích. Khẽ động ta lại không được. Ngươi thay ta mang một câu cho quét tường, liền nói, liền nói hôm nay ta lừa nàng. Ta cũng không có kế hoạch lại đi tìm nàng, cái kia mây cầu xiển xích, tại các nàng đi qua về sau liền bị chém đứt. Nơi này không ai có thể đi qua, ban ban không được. Yêu Nguyệt cũng không được, ta cũng không được. A Phi toàn thân run lên, đột nhiên minh bạch hạ tốc đạo kế hoạch. Là đã sớm làm xong hy sinh chuẩn bị a. Biết mình khả năng ngăn không được, cho nên để Quách Tường đi trước. A Phi trong lồng ngực nhất thời bị một cỗ khí tức lập kín, tràn ngập tứ chi bách mạch của hắn, thậm chí vượt trên thân thể của hắn khó chịu trạng thái. Ta sớm biết lần này chỉ sợ không có cơ hội gặp lại nàng, chính là về sau có lại đến một thế cơ hội, ta cũng không nhớ ra được những chuyện này. Cho nên ngươi nhất định phải nói dùm cho ta nàng. Nhất định phải nói cho nàng, ta nhưng không có muốn gần nàng ngoại trừ lần này, cũng chỉ có lần này. Ta không nói, chính ngươi đi nói. Thấy Hà Túc đạo tình huống không ổn, A Phi cắn răng nói, "Vậy ngươi thật đúng là không đủ bằng hữu a?" Hà Túc đạo nhẹ nhàng thở dài một cái, ngữ điệu nhưng dần dần giảm xuống, hai mắt cũng bắt đầu đông xuống. "Chờ một chút, đừng ngủ đi qua, còn có lời gì, ngươi lại nói một chút." A Phi tranh thủ thời gian lung lay hắn, không muốn để cho hắn mê man đi qua. Nam trong loại trạng thái này, một khi tiếp đi, nhưng chính là không tỉnh lại. Đúng lúc này, đối phương trong đám người truyền đến rối loạn tức mừng. Đáng giận Ta liền nói bọn hắn ra vẻ. Cái kia phía sau một cây cầu, có một tòa có thể thông qua vách núi mây cầu. Nguy rồi, Quách Tương nhất định là mang theo Hoa Tranh đi qua, không thể bị bọn hắn chém đứt mây cầu. Nhanh, đuổi kịp, nói không chừng còn kịp. Hai phái người mặc dù bị A Phi ra sân cho chấn nhiếp, nhưng khi Hà Túc Đạo nói mấy câu về sau, bọn hắn liền cũng kiểm chế không được. Trước đó tuy biết Quách Tương cùng Hoa Tranh bị che trở lấy lui lại, nhưng dù sao nơi này là tuyết bích, cho dù là lui lại lại có thể chạy đi nơi đâu? Chờ bọn hắn giải quyết Hà Túc Đạo, vậy còn dư lại người chẳng phải là dễ như chờ bàn tay. Ai cũng nghĩ không gian nơi này lại còn có một cây cầu, kể từ đó, hoa tranh chẳng phải là đã sớm chuồn mất rồi. Lúc này đám người khẩn trương, mấy người xung lên, có người hướng hướng A Phi bên kia huy kiếm mướt tới, càng nhiều thì là nghĩ vòng qua cái này, lối đi hẹp hướng cái kia mây cầu phương hướng bay đi. A Phi thấy thế giận dữ, quắc, cút trở về cho ta. Đừng tới quấy rầy chúng ta. Hắn tiện tay cầm lên trên mặt đất không biết là ai rơi xuống đại đao, nhẹ nhàng lắc một cái, đại đao cắt thành mấy khúc, bị bàn tay hắn vung lên, biến thành lăng lệ ám khí hướng đám người bao phủ đi qua. Đám người kia vội vàng huy kiếm ngăn cản. Nhất thời thế đi dừng một chút, nhưng người phía sau tiếp tục vọt tới, lại là cái kia Tư Hàn Phi, Bạch Tuần đạo nhân chờ bối. Chúng ta tới cuốn lấy hắn, các ngươi đều đuổi theo cái kia quách Tương cùng Hoa Tranh. Bạch Tuần đạo nhân trầm giọng quát, thấy những người này đột kích, A Phi đem Hà Túc đạo nhẹ nhàng vừa để xuống, nói, "Đừng ngủ, ta có thể cứu ngươi." Người trước tiên đem đối quách Tương nói lời đều nghĩ rõ ràng, nàng cũng không phải một tốt hồ loạn cô nương. "Tạm chờ ta một cái." Nói hắn đột nhiên thẳng lưng đứng ngững, đối mặt người tới song trường gỗ, không trung trong chốc lát xuất hiện một trận hàn phong. Đạo mắt chính là ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh trắng sáng như tuyết lại mang theo băng sương phong dao. "Đều cho ta đi thôi." A Phi hai tay vừa để xuống, cái này Hàn Băng Phong nhận lẫn thành cuồng long đem ma sư cùng cùng yêu nguyệt một phái người đều bao phủ đi vào, trong chốc lát cắt bay đá chạy, đầy mắt đều là bay loạn trí mạng ám khí, dùng một loại 360 độ không góc chết phương thức quét ngang toàn bộ đỉnh núi khu vực. Nhất thời đám người tê dảm, phân biệt dùng thủ đoạn của chính mình chống cự, nhưng cũng có người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị lãnh vô cùng phong dao ra thân, khắp nơi đều là từng mảnh từng mảnh huyết hoa. Tại hóa huyết quy nguyên hiệu quả phía dưới, A Phi Huyền Minh chân khí đến một cái này không thể tưởng tượng cảnh giới, mới có thể khiến ra như vậy hoa lệ lại chiêu. Hắn thậm chí có lòng tin đem nơi này tất cả mọi người nhất cử xử lý, chính là mông xích hành bực này cao thủ cũng không ngoại lệ. Lúc này tay trái tay phải liên tục đánh ra, mỗi một lần xuất thủ, trong không khí liền có từng đả mắt chẩn có thể thấy vết tích xuất hiện, đem nơi này một vòng người đều bao phủ đi vào. Đột nhiên có người kêu thảm một tiếng, phòng ngự không kịp bị trong nháy mắt phân thây. Lao hạ, một chiêu này không sai đi. Nội công nguyên lai like còn có thể có cảnh giới càng cao hơn, ta hiện tại cũng mới biết. A Phi động thủ thời khắc, hãy còn trầm chậm rỗng quát, nhưng Hà Tốc Đạo cũng không có ứng thanh. A Phi không khỏi quay đầu nhìn lại, đã thấy hắn chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên gối đặt ngang lấy một thanh phái nga mi trường kiếm, tâm kia hơi có vẻ gầy gò mặt bình tĩnh không lay động, mặt hướng quách tương dợi đi phương hướng không lúc ních, trong ánh mắt tựa hồ là mang theo vô tận tiếc hận. Trên người hắn sinh mệnh khí tức đã biến mất không còn tăm tích, chỉ tiếc phía trước vẫn như cũ có một mảnh mê vụ, che khuất hắn đã không còn sáng tỏ ánh mắt. Chương 269, nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tỉnh, 4 268 nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tình, 4. Ban Thưởng Ngôi một thương đứng tại thành Tương Dương bên ngoài một cái này dốc cao bên trên, nhìn qua cái kia đầy trời huyên náo cùng ồn ủ, hắn lấy cái cằm một mình suy tư. Từ trước mắt hắn lấy được tin tức nhìn, tình huống tựa hồ cũng không tốt lắm. Thành Tương Dương xuống đại quân ác cảnh, càng có cái thế ma quân bảng bàn xuất thủ, Quách Tính cùng Hoàng Quang Vinh vợ chồng đứng trước gáp lực cực lớn, trước mắt cũng chỉ là đau khổ chao chỏng, bại vong chỉ là vấn đề thời gian, tại ngoài thành Tương Dương, Quách Tương Hà tốc đạo hình như là mang theo hoa tranh rút đi. Nhưng ma sư cùng cùng yêu nguyệt chờ Giang Hồ thế lực đã đuổi theo đi lên, có thể hay không chạy thoát, cũng là không thể lạc quan. Ở trong đó còn có Cường Đại hơn Minh Nguyệt cung ở một bên nhìn chằm chằm, cũng không biết cái này Vũ Triếu đến cùng là ý tưởng gì. Là muốn mượn ma sư cung chi thủ bỏ đi quách tính thế lực, hay là có khác cân nhắc. Về phần cái kia Lãng Phiên Vân, Tiễn Phi, hướng Vũ Điền bọn người, nhất định cũng đều trong bóng tối nhìn trộm, tùy thời xuất thủ. Lần này sự kiện lớn đem chọn cái này hoàng hệ thế giới đều pha trộn lên, cuối cùng ai mới là bên thắng, thật sự là lộ giả khó bề phân biệt. Đột nhiên một cái bổ câu đưa tin bộ dáng chim chóc nhào lăng cánh, dùng một loại tốc độ cực nhanh từ đằng xa chợt lóe lên, rơi xuống trên đầu vai của hắn. Ban thượng ngươi một thương đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái, cái kia bổ câu đưa tin chính là hóa thành bạch quang biến mất, sau đó một đầu tin tức chính là xuất hiện ở hắn hệ thống cột bên trong. Đây là đại giang hồ mới đẩy ra một loại thông tin phương thức, cùng loại với chim bổ câu truyền tin. Tốc độ của nó muốn so hệ thống tin tức đến chậm một chút, nhưng giữ bí mật tính cao hơn, không cần phải lo lắng lở tở cở cao thủ đối người chơi hệ thống tin tức nhìn trộm. Hệ thống làm như vậy cũng là vì cho người chơi làm ra càng nhiều lựa chọn, giảm bớt hiện đại nhân tố đối thế giới võ hiệp ảnh hưởng. Các người chơi có thể lựa chọn tiếp tục sử dụng hệ thống thông tin, cũng có thể áp dụng loại này chim bổ câu truyền tin, thậm chí người chơi bang hội còn có thể thành lập mình chim bổ câu hệ thống, tương hô ở giữa đều có thể thực hiện giữ bí mật tương đương quả. Cái này bổ câu đưa tin tin tức bên trên viết một cái này danh chữ, là người chơi tình báo liên minh tiểu Giang Minh tiêu ký. Mà ban thưởng ngươi một thương chính là tiểu Giang Minh người dẫn đầu một trong, trong thành tương dương có không ít tiểu Giang Minh nhân viên tình báo, tiểu niên chính là một trong số đó. Bất quá lần này tình báo lại là một cái khác tiểu Giang Minh người phát tới, tin tức bên trên viết mấy dòng chữ, Ban Thượng Ngươi một thương nhìn một hồi, hai mắt nhắm lại, không khỏi thở dài một hơi. Đại sư huynh, sao a? Một bên tam giới ngay tại lao trượng Nghị Hường Thương, gặp Ban Thượng Ngươi một thương biểu lộ thuận tiện kỳ hỏi một câu. Hà Túc đạo chết? Chết tại một chỗ sườn đồi lên. Ban Thượng Ngươi một thương trong giọng nói mang theo tiếc hận. Hà Túc đạo chết rồi. Cái kia tam giới cũng là sững sờ, ngừng sát thương động tác, nửa ngày tỉnh táo lại mới nói, A Phi không phải đã đã chạy tới sao? Chuyện này đột ngột quá đi. A Phi mặc dù đi, nhưng Hà Túc đạo trước đó vì để cho, cho Quách Tương đi trước, một người ngăn cản ma sư cùng cùng yêu nguyệt bên kia hơn 30 cao thủ vây công, treo chống đến A Phi đến lúc đó chính là không được. Là như thế này a. Lần này có phục sinh ký ức đạo cụ a. Tam giới đột nhiên minh bạch ban thưởng ngươi một thương ngang tiếc hận. Ban thưởng ngươi một thương lắc đầu. Tam giới nhất thời biến sắc, thật lâu mới thở dài nói, đây thật là đáng tiếc. Hà Túc đạo cùng Quách Tương mới bắt đầu không bao lâu đi. Lần này không có phục sinh đạo cụ, chờ hắn sống lại cũng là muốn hơn nửa năm sau, mà lại cũng không có trí nhớ lúc trước chẳng phải là hắn cùng Quách Tương ở giữa. Ai, chuyện này làm cho. Đây chính là đại giang hồ đều xem trọng một đôi a. Chẳng lẽ đây là lịch sử quan tính, Quách Tương nhất định cô độc một thế mới có thể. Ban thượng ngươi một thương cũng lắc đầu. Nói đến đây, hai người đều là trờm mặc. Quách Tương là võ hiệp sĩ thượng nổi danh độc thân nữ thần một trong, sự nổi tiếng của nàng cao thật là là thần điêu nội dung cốt truyện bên trong gần với Dương Lăng phối cái này một đôi bích nhân tồn tại. Cái kia thấy một lần Dương quá lầm trung thân điện cố hơn phân nửa xuất từ trên người nàng. Năm đó đã từng có võ hiệp các độc giả hiệu triệu kim đại đại. Nói Kim lão ngươi nếu là thật nhẫn nhục cả chứng sửa trước nguyên tắc, cũng không bằng để Dương Quá đem quách tường cho thu. Đương nhiên Kim đại đại là không theo. Nếu như sửa lại chẳng phải không có về sau phái Namy rồi. Không có phái Namy, cái kia chu chỉ nhược cùng Trương vô kỵ sự tình chẳng phải là cũng đều thất bại. Bọn hắn một khi thất bại, còn có ai có thể ngăn cản lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, Minh giáo một khi hủy diệt lại sau này Minh triều chẳng phải là cũng không tồn tại. Minh triều không tồn tại, lệnh hồ xung cùng Đông Phương bất bại làm sao ra sân, đa nghị cuộn lại như thế nào xuất quân nhược quan. Bi tước gia Lộc đỉnh công cũng thành lấy rõ trúc mà mốc nước không phải, cho nên những con bướm này hiệu ứng cùng bi kịch liền là vĩnh hằng đẹp thứ nghệ thuật này hiệu quả quyết định quách tương một thế. Nhưng đại giang hồ cái trò chơi này lại cho đám người một cái cơ hội, đi cho vị này giang hồ nữ thần một lần nữa tìm kiếm nhân sinh hạnh phúc. Chỉ tiếc thật vất vả tìm được Hà Tốc đạo cái này may mắn, hắn lại bi kịch liên tục treo hai lần. Lần thứ nhất cũng may có A Phi đem hắn ký ức một lần nữa kiếm về, nhưng lần thứ hai nhưng không có như vậy may mắn. Nói thật ra, lần này tổn thất rất lớn. Ngoại trừ cùng quách tương đoạn này quan hệ bên ngoài, Còn có đại chiến Đông Phương bất bại có được cái kia phần võ đạo cảm ngộ. Hà Túc đạo nhân vật này, chỉ sợ muốn tại đại giang hồ trọng hại. Qua rất lâu cái kia tam giới mới đánh vỡ tính lặng, nói, chuyện này nếu để cho Quách Tương biết, A Phi còn tốt đó chứ. Hắn không có đại náo một trận, ta sợ hắn cảm xúc hơi không khống chế được. Ban thưởng ngươi một thương lắc đầu, lần này A Phi rất tỉnh táo. Hắn chỉ là mang theo Hà Túc đạo thi thể giết ra khỏi trùng đây đi. Dù sao còn có một cái này Quách Tương. Song hắn còn hít một tiếng, thật sự là làm khó A Phi. Chúng ta A Phi quả nhiên là trưởng thành nhiều hơn rất nhiều. Trưởng thành là bởi vì minh bạch trách nhiệm của mình chỗ. Mà lại lần này, A Phi tựa hồ dùng một cái này vô cùng lợi hại kỹ năng ngắn ngủi tăng cường võ công của mình, ta nghĩ đây cũng là hắn không nguyện ý ham chiến môn nhân. Tam Giới, một hồi ngươi mang theo một chút huynh đệ lại tiếp ứng hắn, ta lo lắng A Phi di chứng. Không có vấn đề. Tam Giới gật gật đầu. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, ta nếu là đi, vậy cái này thành tương dương hạ sự tình, để ta làm đi. Ban thưởng ngươi một thương móc ra một bạc trắng bạo vũ lê hoa thường, mặc dù chúng ta kỵ binh huynh đệ không nhiều lắm. Nhưng bao nhiêu cũng có thể bàng quế tính bọn hắn thủ một hồi thành. Hà Túc đạo đã đi, nếu là quế đại hiệp một nhà gia lại sự tình, cái kia quế tương chịu đả kích cũng sẽ không tiểu. Là, "Bất quá đại sư huynh ngươi nhìn, quế tính cùng bàng ban đều đánh đã lâu như vậy, lại còn bất phân thắng bại. Quế tính so ta tưởng tượng mạnh hơn a." Tam rối khen. Quế đại hiệp bản thân liền rất mạnh, đã có đỉnh cấp nở dở cỡ thực lực. Mà lại có huynh đệ phản hồi, lần này bàng ban nhìn cũng không tại trạng thái. Tinh thần tương đối mỏi mệt, tựa như là dùng náo quá độ. Nằm trong loại trạng thái này, nghĩ thắng quế tính cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai người bọn hắn trước mắt là lực lượng ngang nhau. Ban Thượng Ngươi Một Thương nói: "Bằng ban đây là làm sao làm? Loại tình huống này còn muốn đến đoạt trang bị. Cái kia ký ức xá lợi, ta thấy thế nào đều giống như một cái bẫy." Xách, xách. Tam Giới cảm khái một hồi, lúc này mang theo Trượng Nghị Hồng Thương hướng Ban Thượng Ngươi Một Thương cáo tử. Cái kia Ban Thượng Ngươi Một Thương đưa tiến hắn, ánh mắt nhưng lại rơi xuống cái kia trong thành tương dương. Đội mùi cuồn cuộn, chiến mã gào thét, thỉnh thoảng có linh tinh người chơi từ đằng xa mà đến, xông vào bên trong chiến trường kia, cũng thỉnh thoảng có người chơi tử vong. Tại đại giang hồ một chỗ nào đó một lần nữa phục sinh. Tại một cái này giả lập trong thế giới, đối tử vong sợ hãi đã sớm thành một loại thú vui cuộc sống, mọi người sẽ vì dạng này hoặc là lý do như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ vì trên giang hồ lưu lại mình một cái nải dấu chân. Không nghĩ tới quét tính cùng bàng ban đánh không tướng thắng bại, chỉ sợ có ít người vui vẻ, có ít người liền không vui. Vũ Triếu, Trần Mục Dao, Lãng Phiên Vân, các ngươi đến cùng đều tới không có, thấy cảnh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Cái kia Vân Trung Long cùng đại kiếm thần nhất định cũng đều tại cái này tương dương địa giới là trốn ở trong đám người chuẩn bị một kích chí mạng, hay là tại mưu đồ cái khác sự kiện lớn. Về phân bộ hành yên yên cùng Lan Lăng Vương, các ngươi cố ý lề mề đến bây giờ, chỉ sợ cũng nên xuất hiện đi. Trong lòng của hắn Lặng Yên suy nghĩ mấy cái mấu chốt người, hay còn cười lạnh. Đột nhiên hắn trở mình lên ngựa, hướng về phía nơi xa vẫy vẫy tay. Nơi đó một đám cưỡi ngựa hán tử cũng đồng thời giơ súng, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng từng cái tinh thần vô cùng phân trần. Tại ban thưởng ngươi một thương xung phong đi đầu liền xông ra ngoài về sau, bọn hắn cũng rất mau cùng bên trên, cùng một chỗ xông về trong lúc kịch chiến thành tân dương. 6 xích thổ kỳ 6. Bang ban cùng quách Tĩnh lại lần nữa một quyền tương giao, lực lượng khủng lồ để cho hai người khỏe mạnh thân thể riêng phần mình nhoáng một cái, nhưng bọn hắn đều không có lùi lại, mà là tiếp tục huy trưởng vào nhau. Đã giao thủ hơn 100 chiêu, chiêu chiêu đều là như vậy mạnh bính. Trung quanh bọn họ tức thì bị kích động ra từng vòng từng vòng tinh phong, tại hai người quanh thân mang theo quý tích huyền ảo đánh lấy xoáy mã. Đại biểu kim hệ đỉnh phong cựu âm chân kinh, đối đời trước biểu hoàng hệ đỉnh phong đạo tâm trùng ma đại pháp, hai loại khoáng thế tuyên học đụng vào nhau, để mọi người ở đây đều là mở rộng tầm mắt không biết là có hay không bởi vì phe phái bất đồng nguyên nhân, hai người tuyệt học ngay từ đầu va chạm, chính là diễn hóa ra kỳ diệu tràn diện. Quét tính nội lực nguyên bản dạng dị tự nhiên, dấu ở một chiêu một thức bên trong, cho tới bây giờ liền không có bao nhiêu ngoại phóng kỳ dị hiệu quả, cái này nguyên bản cũng là truyền thống võ hiệp thiết lập. Mà bàng ban đạo tâm trùng ma cũng là như thế, mặc dù nhiều một chút huyền huyễn sắc thái, nhưng ngoại trừ có một ít tiếng gió rít gạo cùng không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thế bên ngoài, cũng không có phú lửa chớp loé, xuất hiện cầu vùng cái gì. Nhưng hai người võ học va chạm hoàn toàn khác biệt nội lực chân khí lên phản ứng hóa học, tại hai người trùng quanh không ngừng va chạm cùng ngưng tụ, lại dần dần dập dờn ra một cái cự đại khối không khí. Cái này lộ ra nhàn nhạt mờ mịt chi sắc khối không khí đem hai người đều bao phủ tại trong đó, ngăn cách ngoài một trượng bất luận kẻ nào. Người bên ngoài vừa mới tới gần liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, chính là có người hướng bọn họ ném ra ám khí cái gì, cũng đều bị đạo này khối không khí cho bắn ra ngoài. Tất cả mọi người là tắt lưỡi, đây là cái gì nguyên lý? Thiếu Lâm lão tăng quét giác khí tường chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Mà quét tính cùng bảng ban tại sao lại làm ra cái hiệu quả này đi ra? Là khí lưu ma sát không khí sinh ra ảo giác, hay là như năm đó tháng đầy lan ra một trận chiến, đỉnh tiêm cao thủ đụng vào nhau sẽ dẫn động tiên địa dị tượng tạo thành cự minh nào đó. Nhưng bất kể nói thế nào, cứ như vậy, người bên ngoài không cách nào nhúng tay hai người bọn họ quyết đấu. Tháng bại cơ hội đều nắm giữ trong tay chính bọn hắn, lại tại hai người lại một lần nữa quyền trưởng va nhau thời điểm, tiếng vang ầm ầm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đột nhiên một tia lóe mắt tự sắc thiểm điện tại hai người quanh thân chuẩn mấy lần, tại cái kiếp khối không khí bên trong chạy mấy lần lại nhanh chóng giật tắt. Thiểm điện, tà sát. Mọi người không khỏi kinh hô. Đột nhiên cái kia bảng ban lại là chủ động lui một bước, thản nhiên nói, Quách tiên sinh, ngươi cũng thấy được à. Chương 270, nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tình, nam. 269 nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tình, nam. Đánh nhau kịch liệt thời điểm bảng ban chợt dừng tay, cái kia Quách Tĩnh cũng có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng cảm giác được cái kia đạo kỳ dị thiểm điện, mặc dù trước đó chưa hề kinh lịch, nhưng hắn vô học chi tứ thâm hậu, cũng có thể thôi diễn đại khái. Trầm ngâm một lát nhân tiện nói, chỉ sợ đây chính là các ngươi hoàng hệ một mạch cái gọi là tiên môn dấu hiệu đi. Cái kia bảng ban gật gật đầu, đột nhiên chắp tay nhìn lên bầu trời, thở dài nói: "Là, là 16 năm, ta một lần nữa cảm thấy tiên môn. Ta cũng cảm giác được cái kia một đoạn phủ đuổi ký ức ngay tại chậm rãi thức tỉnh, dẫn đạo ta đi hướng cái kia huyền diệu khó giải thích cảnh giới." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn thật sâu cái kia Quách Tĩnh một chút, lén lặng nói: "Đại Giang Hồ đem chúng ta hoàng hệ đỉnh cấp cao thủ vỡ vụn ử ký ức toàn bộ phong tổn, võ công của chúng ta tu vi cũng đều là dừng lại tại năm đó vỡ vụn trước đó thời kỳ." Quách Tiên sinh cho rằng là vì sao? Quách Tĩnh nhíu mày. Hắn nguyên bản liền bất thiện môn tử. Giờ phút này chỉ là lúc đầu, tiên nhân hóa một người, kỳ thật các triều đại đổi thay đều có. Có luyện đan người tu chân, có tạo hóa phi thăng giả, trong đó dùng võ nhập đạo người thiếu rồi. Chúng ta võ giả, luyện công tập võ, gen luyện tự thân, không phải là vì một ngày kia có thể giở ngó thiên đạo bí mật, đặt chân cái kia vô thượng cảnh giới a. Đại giang hồ đem chúng ta áp chế như thế, độc tôn kim hệ, ngược lại là có chút nặng bên này nhẹ bên kia. Mặc dù bàng ban cùng Quách Tĩnh hai người giờ phút này cũng không động thủ, nhưng này mở mịt khối không khí nhưng như cũ tại bên cạnh hai người quẩn quẩn không thôi. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều là ở vào cấp tốc vận công trạng thái. Nhất là tại Bàng Ban lúc nói lời này, cái kia khối không khí càng lạ kịch liệt nhiễu loạn một cái, phản phất biến thành có sinh mệnh vật thể. Bởi vì là khí tức dây dưa cùng nhau, Quách Tính cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Bàng Ban cảm xúc. Hắn lại trầm ngâm thật lâu, đứng xuôi tay nói, ma sư lời nói có lẽ có đạo lý, nhưng Quách Tính lại có cái nhìn của mình, cũng không dám hoàn toàn gật bừa. Còn xin Quách Tiên Sinh nói chi? Bàng Ban có chút mặt tủ. Người bình thường tại thế, nhưng gầu một cái này nó ô thân lập mệnh, người người đều có phương thức của mình. Tu luyện võ nghệ cũng chỉ là một trong thủ đoạn thôi. Quách Tĩnh cho rằng cũng không phải là tất cả mọi người người đều muốn đi giọm nó cái kia vô thượng tiên đạo, cái này cũng cũng không phải là chúng ta tập võ duy nhất mục đích. Nếu là có thể mượn nhờ võ đạo tu thân dưỡng tính, lấy trong miệng sờ ăn, đến trên thân sờ áo, tại một thế này sống thật khỏe, cũng không có cái gì không tốt. Hai người đối thoại thanh âm cũng không lớn, nhưng rất nhiều người đều nghe lọt vào trong tai. Đây là Kim, Hoàng hai đại tông sư đối thoại, cho là 10 phần hiếm thấy. Nhất là cái kia Quách Tĩnh môn tử, nguyên bản là pháp tố vô hoa, dễ hiểu dễ hiểu chỉ là không ít người nghe đều là ghi ở trong lòng, âm thầm gật đầu. Bàng Ban lại lạnh lùng nói, đây đều là tục nhân chi nghi. Nếu là bọn họ biết sinh mệnh còn có một tầng khác, hoàn toàn có thể thực hiện càng lớn rộng lớn hơn tang hoa, chỉ sợ cũng sẽ không cam chịu tầm thường, mà lại như ánh đến hang hái, thành hừng hực chi thế. Quách Tĩnh không có lập tức phản bác, một hồi lâu mới nói, cái kia ma sư cho rằng, ta Quách Tĩnh phải chăng biết được cái này sinh mệnh sẽ có một tầng khác, mà không phải giới hạn trong cái này một cái này võ lâm. Quách tiên sinh võ học cái người, hẳn là biết được. Quách Tĩnh gật đầu nói, Quách Mộ những năm gần đây mặc dù bệ bội nhiều việc thế gian tụ vụ, nhưng cũng có thể làm đến ngày ngày chuyên cần, khổ luyện nội lực không ngừng. Mỗi lần tại Tĩnh Lặng Trô Thu công thời khắc, chắc chắn sẽ có một chút chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, phản phất từ nơi sâu xa có một cái thế giới hướng ta mở ra. Quách Mộ ngu rốt, nhưng cũng biết hiểu đó cũng không thuần túy là ảo giác. Bàng ban lặng lặng nghe, trên mặt vô hỷ vô bi. Nhưng Quách Mộ mặc dù biết được nó tồn tại, lại cũng không mười phần hướng tới. Ta là tục nhân, nói không nên lời đại đạo lý đến, ta chỉ biết là tại một thế này, cái này giang hồ, cái này thành tựu dương có một ít sự tình cần ta Quách Tĩnh đi làm, có một ít người đáng giá ta Quách Tĩnh đi thủ hộ, trong mắt của ta đây cũng là trách nhiệm, nó muốn xa so với cái kia tiên giới tới căn mạnh. Cái gọi là trách nhiệm, chỉ là phàm nhân thế tục tình cảm, quá nhiều thế tục tình cảm trói buộc tâm của ngươi. Cái này kỳ thật cũng không phải thật sự là ngươi, Quách tiên sinh." Bàng Ban Thản nhiên nói. "Có lẽ vậy, nhưng là có hay không là chân chúng ta, chỉ có chính ta biết." Quách Tĩnh có chút ngẩng đầu. Thanh âm cũng hơi cao một chút, Quách mộ tử tiểu Hổ Võ, ngay từ đầu là vì luận võ đọ sức, gia phụ thủ truyền tiếp Lại sau này là luận kiếm chi tranh, gia cốt tình kỷ, còn người trong giang hồ, thân bất do kỷ, có lẽ cũng cùng có đủ cả, nhưng mấy mối cùng nhau đi tới, đều là đem trách nhiệm hai chữ để ở trong lòng, cho tới bây giờ cũng sẽ không quên mãi bay. Chính là bởi vì có cái này cái gọi là trách nhiệm trói buộc, ta mới có thể giữ mình nghiêm, không thẹn lương tâm đứng tại giang hồ cũng trên võ lâm. Có lẽ như ma sư lời nói, sinh mệnh sẽ có một tầng khác, một cái khác không cách nào tưởng tượng cùng nói nói cảnh giới, nhưng nếu như ngay cả nguyên bản sinh mệnh cũng làm không được, không nhìn võ giả tự thân trách nhiệm, chỉ cầu đột phá cùng tăng hoa chính là đi một chuyến. Thái khác thế giới thì có ý nghĩa gì chứ? Cái kia bảng ban nghe vậy, cũng là khẽ nhún lên, hồi lâu mới nói, nếu như không tới thế giới kia, Quách Tiên Sinh, cái gọi là ý nghĩa liền cũng không đáng nhắc lên. Bởi vì chưa từng đi, chính là chỉ có thể nhìn thấy trước mắt đông tây, nếu là đến thế giới kia, Quách Tiên Sinh khi sẽ biết, sẽ có càng có ý nghĩa sự tình có thể làm. Ngươi vừa mới nói, chẳng qua là bởi vì tầm mắt cao thấp thôi." Quách Tĩnh Thở dài nói, những này liền vượt qua Quách Mộ có thể biết. Ta biết được cái gì, ta liền làm những gì, đây cũng là Quách Mộ trong lòng chi nghĩa. Đáng tiếc ma sư ngươi phá toái hư không khí ước bị phong tổn, nếu như không có, Quách Mộ cũng muốn có một chuyện muốn hỏi, thế giới kia là có hay không muốn so nơi này tốt hơn cao hơn, làm sự tình cũng là không cẳng có sinh mệnh tang hoa, càng đáng giá chúng ta đi thăm dò đâu. Bàng Ban lại không nói đáp, hồi lâu mới nói, Bàng Mộ không biết. Quách Tĩnh gật gật đầu, liền cũng không có lại nói cái gì. Phen này đối thoại, có lẽ là Quách Tĩnh trong cuộc đời nói tối mê hoặc lời nói, cái tiết như anh nông dân tí nhất thân thể cùng trong ý nghĩ, cho tới bây giờ đều không có đem sinh mệnh ý nghĩa những lời này làm quá nhiều suy nghĩ. Nếu là đổi lại Lãng Phiên Vân, khiến cho đi về đông hạ người, có lẽ còn có thể nói ra nói là hữu tình lại vô tình lỡ nói đi ra, không đến mức đệ Bàng Bàn có đảnh lệ thai châu hoàn cảnh. Nhưng Bàng Bàn cũng không phải là không có thu hoạch, tương phản hắn trong đôi mắt nhiều một chút hào quang. Lại nghe được hắn cất cao giọng nói, Quách tiên sinh, mặc dù người ta nhìn thấy đạo lý không giống, nhưng Bàng mỗi lại bởi vì ngươi có loại suy cảm giác. Không lại nói thật, hôm nay Bàng Bàn có nhân loại tình cảm đã không nhiều lắm, ta rất cảm kích Quách tiên sinh đem đến cho ta những này xúc động, bởi vì cái này khiến ta còn nhớ rõ thân phận của mình cùng linh hồn. Cho nên cuộc chiến hôm nay, ta muốn mượn Quách Tiên Sinh ngươi tiếp tục tính mạng của ta cảm giác, Quách Tiên Sinh chắc hẳn cũng đều vì trong lòng người tri nghiễm mà tiến chiến có khả năng. Chúng ta nghĩ thông suốt chỉ là võ đạo mà thôi." Quách Tính gật gật đầu, nói, "Là chính là võ đạo. Còn xin ma sư vui lòng chỉ giáo." Mười. Hai đại tông sư tương hô ũng quyền, nhìn như hỏa hỏa khí khí, gió êm sóng lặng. Lúc này cái kia quanh quẩn quanh thân mờ mịt khối không khí bỗng nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt hướng ra ngoài lại tăng vọt một trượng có thừa. Trung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị người chơi cùng NLR trở bị cố này kỳ dị lực lượng đẩy ra, có thậm chí té ra thật xa, nửa chút sức hoàn thủ đều không có. Đây là hai đại đỉnh điểm mà cao thủ hợp lực gây nên, chính là cái kia Đông Phương bất bại, Trương Tam Phong tới, cũng phải cẩn thận ứng đối. Sau một khắc liền thấy hai người này lại đụng vào nhau, nhưng lần này bàn tay hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, ngươi một chưởng bộ tới, ta một quyền trở về, thời gian dần trôi qua đều thấy không rõ động tác. Cái này cùng hai người truyền thống võ đạo phong cách hoàn toàn khác biệt, hết lần này tới lần khác xuất ra lại là như vậy hài hòa, không có chút nào đột ngột cảm giác. Nếu là có cao thủ ở một bên nhìn, chắc chắn phát hiện cái kia quách tính nhanh trưởng khiến cho vẫn như cũng là hàng rộng thập bắt trưởng, chỉ là tốc độ tăng nhanh vô số lần mà thôi, mà bàng ban khoái quyền vẫn như cũng là đạo tâm kia trùng ma sở biến hóa ra chiêu số, một chiêu một tức không để lại dấu vết, hai người lại đem riêng phần mình võ nghệ biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Theo hai người tốc độ tăng tốc, trong không khí dần dần có phong lôi thanh âm, trước đó ngẫu nhiên mới có thể thoáng hiện tự sắc thiểm điện, đã tập lập tại chúng quanh bọn họ xuất hiện. Tất cả mọi người không dám đến gần, e sợ cho bị lan đến gần. Nhưng thành Tương Dương hạ chém giết vẫn như cũ Nông cổ bọn kỵ binh nhao nhao lách qua quách bảng hai người, từ hai cái phương hướng hướng cửa thành như thủy triều dũng mãnh lao tới. Đám người tự hồ cũng biết cái này không sai biệt lắm đến cuối cùng thời khắc, bởi vì một trận này trì hoãn, quách tính cùng bảng ban ngoài ý liệu thế lực nán nhau, để một cái tiệc canh giờ đều nhanh đến. Thời gian này thoáng qua một cái, lại tiếp tục tranh đấu liền cũng không có cái gì ý nghĩa. Cho nên song phương đều đem lực lượng cuối cùng đều đổ nhập vào đi vào. Được nguyên bên này vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, không ngừng hướng trong lúc này thành cửa thành tiến lên. Người chơi cùng nợ đỡ cờ tử thương bắt đầu tăng lên gấp bội. Trước đó Lộ Hưu cơ xuất lĩnh kỵ bình đã sớm thương vong hầu như không còn, chỉ có một ít người chơi còn miễn cưỡng cỡi ngựa ở xung quanh vừa đi vừa về tung hành, nhưng cũng đều bị áp bức đến một cái này cực nhỏ khu vực bên trong. Dưới thành người tại một chút người chơi cao thủ dẫn dắt phía dưới phấn khởi chống cự, mỗi một khắc đều có người chơi tử vong, phục sinh, đánh giáp la cả phía dưới, bất luận cái gì người tuyệt học đều không có quá lớn hiệu quả, cơ hồ là sử dụng thân thể mình để ngăn cản cái kia mông cổ đại quân đi tới. Biểu hiện không tầm thường người chơi trong cao thủ, tiểu đoạn cùng Phong Ca đã ở bên trái liên thủ đối địch. Bởi vì đơn đả độc đấu đã quá mức gian nguy, một bên khác cái kia bộ phi yến liền có vẻ hơi cô đơn trên bóng, nàng chính phí sức ngăn cản ba bốn ngông, cổ kỵ binh đồng thời trùng kích, nhất thời không tra, phi kiếm bị một người trong đó cho đập bay, đúng là không, có thu hồi lại. Đã mất đi chủ yếu binh khí, nàng nhất thời tình thế khôn ổn, tại đối phương vô số thân loan đao tích lũy kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Lúc này một thiếu niên xông ra, tả hữu đập liền mấy trưởng, đem lông cổ võ sĩ thế công ép xuống. Đạo tâm trùng ma. Bộ phi yến nhãn lực không tầm thường, kinh ngạc phát hiện thiếu niên kia võ công đúng là cùng bảng ban đạo tâm trùng ma đại pháp. Ha ha, vị tỷ tỷ này, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, lại lui lại nghỉ ngơi một chút. Ta tới trước ngăn cản một trận đi. Thiếu niên hướng hắn gật gật đầu, trực tiếp đoạt tại đằng trước. Đạo tâm trùng ma đại pháp không thẹn là hoàng hệ người đứng đầu tuyệt học, hắn cái này vừa ra tay, mặc dù kém xa bảng ban như vậy bá đạo vô địch, nhưng cũng có kỳ dị quần công hiệu quả, càng đem trước mắt một mảnh tốc độ của địch nhân đều chậm lại. Trung quanh người chơi đều là đại hỉ, nhao nhao hơi đi tới một trận chém giết. Bộ Phi Yến cũng là kinh hỉ nói, tiểu ca ca, ngươi môn này võ nghệ đẹp trai rất nha. Ngươi chính là cái kia phái Nga Mi Thanh Đầu a. Vị tỷ tỷ này nhận ra ta, ha ha. Thanh Đầu cũng không bay đầu lại nói ra, thuận tiện đánh bay một người. Cái kia Bộ Phi Yến hai mắt tỏa sáng, đang muốn lại nói, đột nhiên một cái này cầm trong tay trường kiếm cô nương rơi xuống thiếu niên sau lưng, vô tình hay cố ý đem Bộ Phi Yến cùng thiếu niên cách ra. "Hảo hảo động thủ, bởi cái gì tỷ tỷ?" Nàng thấp giọng quát. Chương 271: Nhà Ai Hảo Kiệt nhà Ai Nghĩa, Vô Kế Hối đa tỉnh, 6. 270: Nhà Ai Hảo Kiệt nhà Ai Nghĩa, Vô Kế Hối đa tỉnh, 6. Mạch Linh Điểu mặc dù cũng dưới thành chậm quyết, nhưng bao giờ cũng không đem ánh mắt phóng tới thanh đầu trên thần. Ngay từ đầu là sợ hắn tại trong loạn chiến không cẩn thận treo, bất quá thấy thanh đầu không chỉ có sức tự vệ, ngược lại là càng đánh càng hăng, liền lại bắt đầu lo lắng hắn quá mức lóe mắt. Dù sao đạo tâm trùng ma đại pháp trên giang hồ đại đại hữu danh, nơi này khắp nơi lại là cao thủ, phàm là có chút kiến thức đều sẽ nhận ra. Người chơi nam còn tốt, nếu là bị người chơi nữ để mắt tới làm sao bây giờ? Đạo tâm trùng ma trong lịch sử liền danh xứng đối với nữ nhân có ngoại định mức lực hấp dẫn, Thanh Đầu lại là một cái này không hiểu nhiều đến giao tế thiếu niên, bị một ít nhật tình nữ nhân để mắt tới về sau, tuyệt đối là mười phần nguy hiểm. Bạch Linh Điểu tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Bởi vậy nhìn thấy cái kia bộ Phi Yến cùng Thanh Đầu nói chuyện thiếng, nàng chính là quả quyết hiện thân, dùng tươi sáng thái độ bảo vệ thiếu niên thanh tĩnh. Cái kia bộ Phi Yến cũng lạ sử sở, nhìn một chút Bạch Linh Điểu, chính là cười nói, ngươi chính là âm quý phái Bạch Linh Điểu a. Bạch Linh Điểu lại không nhìn nàng, đột nhiên tay trái trong tay áo rũ ra một cây giải lỗ màu đem nơi xa một vật qua lại, trực tiếp vứt cho bộ phi yến trong miệng lại quát, đại tỷ tiếp tục đánh qua đi, chúng ta cũng không có thời gian nói chuyện phiếm. Bộ phi yến đưa tay chộp một cái, phát giác đó chính là mình vừa rồi bị đánh bay phi kiếm, nàng sững sốt một chút, lại cười nhạo nói, tiểu cô nương, ngược lại là phải cảm tạ ngươi á. Bất quá sư phó ngươi ở đâu? Bạch Linh Điểu một kiếm đâm ngã một địch nhân, cũng không quay đầu lại lãnh đạo nói, ngươi quan tâm sư phụ ta làm cái gì? Bộ phi yến vận khởi phi kiếm tiếp tục giết địch, đồng thời tiếp tục cùng Bạch Linh Điểu bắt chuyện nói, nghe nói sư phụ ngươi là đại danh đỉnh đỉnh thượng quan viện nhi. Nàng là Minh Nguyệt cung một phái, ngươi nói ta có nên hay không quan tâm. Bạch Linh điệu toàn thân chấn động, quay đầu nhìn về phía Bộ Phi Yến cảnh sắc nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cái kia Bộ Phi Yến lại cười nói, tiểu muội muội không nên tức giận. Hiện tại ngươi cùng ta đều đứng tại tương dương bên này, không phải sao? Bạch Linh điệu lại hừ một tiếng, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm lầu bầu nói, nếu không phải cái này lăng đầu thành nguồn tới, ta mới lười nhắc tới chịu chết đâu. Cái kia Bộ Phi Yến tự nhiên là không có nghe được, chỉ là tiếp tục cao giọng nói, ta chỉ là có một chuyện không biết rõ. Minh Nguyệt cung đến cùng là thái độ gì? Vì sao một mực không có hiện thân? Chẳng lẽ Vũ Chiếu là muốn làm người nhìn thành tương dương bị Mông Cổ đại quân công phá, nàng cũng nghĩ thừa cơ rõ ràng quách thị một môn, để cho nàng đối trung nguyên võ lâm trưởng khống càng thêm kiên cô a. Bộ Phi Yến nói tới câu nói này, quả nhiên là để cái kia Bách Linh điều toàn thân dư lên. Không thể không nói, hôm nay cục diện này quá mức phức tạp, đến mức toàn bộ đại giang hồ thế lực đều bị phiêu động. Ma sư cung cùng Yêu Nguyệt bên này công khai động thủ, cái này không cần phải nói. Nhưng một cái khác thế lực lớn Minh Nguyệt cung nhưng vẫn không có lộ diện, cái này khiến các người chơi nghị luận ầm ĩ. Nhất là vừa rồi bộ Phi Yến nói tới lý do, càng lai truyền khắp đại giang hồ nơi hẻo lánh. Mặc kệ là đứng tại Quách Tĩnh một phương, hay là đứng tại Ma sư cùng một phương, cũng hoặc là thuần túy là đến xem náo nhiệt kiếm thiện nghi, đều đối Minh Nguyệt cung làm không hiểu nhiều lắm. Quách Tĩnh dù nói thế nào cũng là đứng tại Triều đình một phương, lấy tính cách cùng đại nghĩa, đoạn không sẽ cùng người bên ngoài liên thủ đối chung Nguyên võ lâm bất lợi. Nếu như Vũ Chiếu không có cái gì nhận không ra người ý nghĩ, truyện sẽ không đến bây giờ còn không có xuất thủ tư viện. Cho nên càng nghĩ, cũng chỉ có Minh Nguyệt cung dụng tâm không tốt, cố ý không cứu viện Quách Tĩnh mới có thể nói qua được. Thật lâu cái kia Bạch Linh Điểu hung hăng dùng giải lụa màu đen một tên kỵ binh cuốn lại, xa xa quanh ra, hung hăng nói, "Ta không biết ngươi đang nói bậy bạ gì, nhưng là sư phụ ta cũng tại vì Tương Dương bất và làm sự tình, ngươi cũng đừng có loạn tước đầu lưỡi." "A, Thượng Quan Uyển Nhi cũng tại Tương Dương a, nhưng ta tại sao không có thấy? Vì cái gì cũng phải làm cho ngươi thấy? Ngươi đây tính toán là cái gì, là võ lâm minh chủ a, có thể đại biểu thành Tương Dương a?" Bạch Linh Điểu miệng lưỡi bén nhọn, trực tiếp mấy câu đem Bộ Phi Yến nói á khẩu không trả lời được. Cái kia Bộ Phi Yến khống chế phi kiếm Tới tới lui lui xuyên thẳng qua giữa người, đấu một hồi mới thở dài nói: "Bạch Linh Điểu, ta không phải nhắm vào ngươi. Bất quá ngươi cũng không phải vội lấy vì ngươi sư phó cùng Minh Nguyệt cung giải vây. Nhưng nếu là ta bộ phi yến biết bọn hắn thật sự có hại cái kia quách đại hiệp ý đồ, về sau ta dù là chạy vội tới chân trời góc biển, cũng định sẽ không để cho vũ chiếu tốt hơn." Nàng buông xuống câu nói này liền cũng không tiếp tục để ý cái kia Bạch Linh Điểu, mà là nhảy đến trong đám người tự mình rẽ đi. Bạch Linh Điểu sửng sốt một lát nữa, cũng là rậm chân một cái, hừ lạnh một tiếng gián vào thanh đao bên người. Nhưng nàng lúc này trong lòng lo lắng Một cây giải lụa màu vung vẩy như một đoàn đại rối, liền ngay cả Thanh Đầu đều hơi kém bị liên lụy. "Ai ngươi cẩn thận một chút, ngươi lại như thế náo xuống dưới, ta không bị địch nhân giết, liền muốn chết trước trong tay ngươi." Thanh Đầu nói. "Sợ cái gì? Ngươi không phải đánh thật thoải mái sao?" Không thấy được nhiều như vậy nữ nhân đều nhìn chằm chằm ngươi, có phải hay không cảm thấy rất làm náo động? Bạch Linh Điệu cả giận nói. Thanh Đầu giật nảy mình, không biết cô nương này lại trọng phạm bệnh gì. Những ngày này tiếp xúc, thiếu niên cũng đối Bạch Linh Điệu tính tình có càng nhiều hiểu rõ. Khi lúc này Hắn chỉ cần giữ yên lặng không đi trêu chọc nàng cũng được. Thế là thiếu niên vùi đầu ham hở tiến lên, hóa sợ hãi làm lực lượng đều phát tiết vào trước mắt địch nhân trên thân. Gần nhất đạo tâm của hắn trùng ma càng ngày càng có tâm đắc, chiêu số phát huy càng là rất quen tại tâm, trưởng pháp có độ. Nhất là được Bạch Linh điệu hộ vệ, hắn càng là chuyên tâm chỉ công không thu, uy lực càng là kinh người. Những cái kia đạo tâm trùng ma đại pháp kèm theo hiệu quả từng cái bắt đầu hiện ra. Như miễn dịch binh khí cắt đứt tổn thương, tinh thần uy áp, giảm xuống đối thủ võ công uy lực, mượn lực cùng chân khí tăng dã. Đây đều là có đơn giết cùng quần công hiệu quả. Tại hắn dẫn đầu đột tiến dưới, xung quanh cái này một mảnh người chơi đúng là đứng vững bất chân, đem giống như là thủy triều kỵ binh gắt gao chống đỡ tại cửa thành 20 trượng bên ngoài, tiến thêm không được. Các người chơi lớn tiếng hô to, trong đó cũng có nhận biết Thanh Đầu, đánh nhau kịch liệt sau khi không khỏi tán thưởng thiếu niên Vũ Dũng. Nghe được người bên ngoài tán thưởng, thiếu niên trong lòng vui vẻ, tinh thần cũng càng phát ra tán trưởng. Đạo này tâm trùng ma có lẽ thật là có một loại nào đó ám chỉ hiệu quả, Thanh Đầu phát huy càng là tự nhiên, trên mặt tự tin cũng càng ngày càng đậm. Tiểu Gia Hỏa, ngươi đạo này tâm trùng ma đại pháp dùng không tệ. Đây cũng là cái kia Xích Tôn Tín lưu lại thủ luận đi. Đột nhiên một thanh âm tại thanh đầu vang lên bên tai, thanh âm mang theo âm trầm. Thanh đầu giật nảy mình, quay đầu tứ phương, vậy mà không có phát hiện người nói chuyện. Hắn vội vàng huy trưởng đập lui trước mắt một người, lùi một bước hay còn quát, là ai? Tại nói chuyện với ta a. Vừa dứt lời, chính là nghe được phía sau cái kia Bạch Linh Điểu kinh hô, người nào lại dám đánh lén? Chợt nghe được Bạch Linh Điểu một kiếm vung ra, vừa nhanh vừa vội hướng thanh đầu cái hốt đâm tới. Thanh đầu nghe do phân biệt vị, lập tức rụt cổ lại, thấp lấy thân thể hướng một bên tránh đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, nhất định là có người ở sau lưng hướng tự mình ra tay, cái kia Bách Linh Điểu ngay tại cho mình giải vây. Quả Nhân nhìn thấy Bách Linh Điểu trường kiếm trên đầu đã qua, sáng mười phần trước mắt. Nhưng một cây càng thêm tuyết trắng ngón tay nhẹ nhàng lật một cái, đâm nghiêng bên trong tại kiếm kia trôi bên trên một điểm, tại thanh đầu ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái kia Bách Linh Điểu trường kiếm vậy mà tranh một tiếng từ đó bẻ gãy. Mọi người chung quanh cũng đều là thấp giọng kinh hô, đã thấy cái kia tuyết trắng bàn tay chủ nhân đột nhiên như người, đầu tiên là một cước cực trọng nhược khinh đá bay Bách Linh Điểu lại là trực tiếp rơi xuống thanh đầu trước mặt đưa tay liền hướng chán của hắn chụp tới. Người này thân hình cao lớn, mặc áo đen, thiết lần này tới lần khác mặt và tay trượng đều là của trắng, phảng phất là từ trong phần mộ bò ra tới. Thanh đầu giật nảy mình, vội vàng huy trượng ngăn cản. Nhưng ngay người biến chiêu cực nhanh, tại thanh đầu trên cổ tay ấn xuống một cái, thanh đầu nhất thời cổ tay đau nhức, toàn bộ động tác đều là trì trệ. Người kia lặng lẽ một tiếng, thừa cơ một thanh từ lỗ hồng nắm lấy thanh đầu cổ áo, trực tiếp nhấc lên. Thanh đầu mặc dù không phải cao thủ gì, nhưng tu luyện đạo tâm trùng ma về sau cũng không phải tên so sánh chưa từng nghĩ ở đây trong tay người vậy mà không có chút nào sức chống cự. Thiếu niên cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, đang muốn đánh ra một cước phản kích, một cỗ chân khí trong nháy mắt xông vào trong cơ thể của hắn, đem hắn kinh mạch đều phong bế. Vung hắn ra. Nghĩ thừa dịp loạn đánh lên a. Liên tại thanh đầu bị bắt thời khắc, Bạch Linh điều giải lụa màu, bộ phi yến phi kiếm lại đồng thời hướng người kia đâm tới. Người kia lại dẫn theo thanh đầu quay tròn dạo qua một vòng, rộng lượng quần áo màu đen tung lên, đem những này thế công đều đo lấy. Cường hãn chân khí lăn lộn phía dưới liền ngay cả bộ phi yến phi kiếm đều không có đâm rách người kia quần áo chính là bị vặn ra ngoài. Bàng ban, quét tính, các ngươi đấu lâu như vậy đều bất phân thắng bại. Vậy ta liền cho các ngươi thêm một mồi lựa đi. Nói xong lời này, người kia đem trong tay thanh đầu con ra, vậy mà ném về hai người kia. Mọi người không khỏi kinh hô, Bạch Linh Điểu cũng không lo được giết địch, lúc này đem giải lụa màu ném ra liền muốn quấn lấy cái kia thanh đầu mắt cá chân. Nhưng người áo đen chỉ một ngón tay, một sợi chỉ phong bắn ra, xu xu hai tiếng chính là cắt đứt Bạch Linh Điểu giải lụa màu. Tại mọi người nhìn soi mói, thiếu niên lớn tiếng kinh hô trực tiếp đụng vào cái kia hay còn dùng chuyện không thôi khối không khí bên trong. Lần này thế nhưng là dọa sợ không ít người. Cái kia hai đại cao thủ đối bĩnh, người bên ngoài nào dám tùy tiện xông lên phía trước. Hùng chi khí này đoàn rõ ràng là có thể bắn ra bất kỳ vật gì, cho dù là người tới gần cũng là cũng giống như thế. Thiếu niên này đúng là trực tiếp đụng đi vào, đây là cái gì nguyên lý? Bạch Linh Điểu lúc này sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, cũng không để ý địch nhân ở bên liền trực tiếp nhảy lên đến cái kia khối không khí phía trước, vùi đầu liền muốn xông đi vào. Bất quá vừa mới tiếp xúc chính là bị một cỗ nhu hòa lại lực lượng hùng hậu cho gãy ra lại là bay ngược mấy chỗ xa. Nhưng thấy đoàn kia mờ mịt rốt cục nhoáng một cái, như bọt biển tan ra. Cái kia nguyên bản nhanh đều thấy không rõ hai cái cái bóng rốt cục cũng ngừng lại, đám người lúc này mới thấy rõ ràng, Bách Tính cùng Bàng Ban riêng phần mình một cái tay tương đè, đứng là thành một cái này liệu nội lực cục diện. Nhưng bọn hắn một cái tay khác lại đồng thời bắt lấy thiếu niên kia hai cánh tay cánh tay, đáng thương thanh đầu kẹp ở hai đại cao thủ ở giữa, sắc mặt thấp phòng lo hô, đứng là trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ha ha, ha ha. Sắc mặt kia trắng bệ người áo đen cười ha ha, nói, Bàng Ban Hôm nay mặc dù không phải phá toái hư không thời điểm, nhưng người trẻ tuổi này cùng võ công của ngươi gần, đại lễ tặng cho ngươi, có phải hay không nên cảm tạ lão phu. Chương 272, nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tình, 7. 271 nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tình, 7. Cái này làm cho người ngạc nhiên một màn, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, nhất là cái kia bách linh điệu càng là vừa kinh vừa sợ. Nàng so hiện trường bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đồng dạng thân có đạo tâm trùng ma đại pháp, thanh đầu cùng bảng ban ở giữa cũng sẽ không hữu hảo chung đụng. Dù sao hệ thống thiết lập, bằng ban nếu như muốn phá toái hư không, cơ sở điều kiện một trong chính là muốn đem tất cả tu luyện đạo tâm trùng ma người chơi đều giết chết một lần. Đây là chỉ có số người cực ít biết được bí mật, Bạch Linh Điểu cũng là ngẫu nhiên từ thành đầu trong miệng nghe nói, về sau nàng còn vụng trộm đến hỏi qua thượng quan Uyển Nhi. Nàng cái kia vô công cao cường sư phó lời nói, có lẽ tu luyện đạo tâm trùng ma người ở giữa có một loại liên hệ kỳ diệu, mục này công pháp nguyên bản là tham thiên điệu chi tạo hóa, một người vẫn lạc, đối những người còn lại có một loại nào đó không nói ra được tăng thêm hiệu quả. Đại dương trên hồ tu luyện đạo tâm trùng ma người chơi Cho tới bây giờ chỉ có hai cái. Ngoại trừ thanh đầu chính là cái kia Minh Nguyệt cung chủ Lưu phái người chơi Duyên Phân Tiên Không. Bàng Ban được cơ hội này, chẳng phải là sẽ thuận tay một đầu ngón tay liền đem tiểu thanh đầu cho đâm chết rồi. Bạch Linh Điểu lúc này không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, quát to một tiếng, không muốn mạng hướng cái kia bàng ban phóng đi. Cứ việc bên cạnh không ít người nhắc nhở, nhưng Bạch Linh Điểu vẫn như cũ nhảy lên chính là đến hai người kia bên người. Nàng đưa tay liền muốn đem thanh đầu kéo về, nhưng này quét tĩnh thấp giọng quát nói, không nên động. Bạch Linh Điểu biến sắc, rũa ra tay chính là cứng lại ở giữa không trung. La Hai đại đỉnh cấp cao thủ so đấu nội lực thời khắc, người bên ngoài tùy tiện tiến lên, không chết cũng là tàn phế. Thanh Đẩu có thể sống sót thật là đã là may mắn. Nhưng thấy thiếu niên sắc mặt mặc dù kinh hoàng, nhưng nhìn nhất thời bán hội cũng không có tính mệnh mà lo lắng. Thiếu nữ sắc mặt biến đổi mấy cái, đột nhiên quát, "Bàng Ban, ngươi buông ra Thanh Đẩu. Chúng ta mọi chuyện đều tốt thương lượng." Cái kia Bàng Ban lại sắc mặt hờ hững, nhìn cũng không nhìn thiếu nữ, chỉ là cố lấy cùng Quách Tĩnh so đấu nội lực. Đám người cũng đều là nhìn kỳ quái, lúc này có người hô, "Mau nhìn, Quách Tĩnh hắn thủ thương." Nhất thời ánh mắt của mọi người đều đặt ở cái kia Quách Tình trên thần, quả nhiên thấy Quách Tĩnh khệ miệng chảy xuống một tia máu tươi, chính thuận ý phục kia tích tích lan xuống. Mà sắc mặt của hắn rốt cục cũng bắt đầu trở nên tái nhợt, không còn trước đó cái kia vững như Thái Sơn ổn thỏa. Tương dương một phái người đều là kinh hãi, dần dần cũng bắt đầu mảng loạn lên. Bọn hắn chủ cột Quách Tĩnh rốt cục muốn bù không được cái kia bảng ban, sắp bị thua. Mặc dù đây là đại khái xuất sự kiện, nhưng khi một màn này rốt cục muốn tới, hiện trường vô số người hay là riêng phần mình tâm tư, hoặc là lo, sợ hoặc là ngạc nhiên tâm tình đều viết tại riêng phần mình trên mặt. Cái kia bị kẹp ở giữa hai người thanh đầu đột nhiên lớn tiếng nói, "Bàng ban, ngươi thắng mà không vẻ văn gì. Nếu không phải vừa rồi Quách đại hiệp xuất thủ cứu ta, làm sao lại bị ngươi ngồi? Ngươi nguyên là cao thủ một đời, hẳn là cùng Quách đại hiệp đường đường chính chính tỷ tỷ mới lạ." Nói xong câu đó, hắn lại hướng cái kia Quách tính nói, "Quách đại hiệp, là ta mệt mỏi ngươi thủ thường, thật sự là bân oan. Nhưng tiểu tử cũng không phải là cố ý." Hắn hai cánh tay riêng phần mình bị hai đại cao thủ bắt lấy, nhưng phần này can đảm cũng là không tầm thường. Cái kia Quách tính lại lắc đầu, trầm giọng nói, "Không cần nói, báo nguyên thủ nhất." Ý thủ đàn điện, nội lực so đấu nguy hiểm, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng mình. Vâng. Đại hiệp không cần quả ta, ngươi toàn lực đối phó cái này bằng ban là được. Thanh đầu sắc mặt hoảng loạn, nhưng cũng biết tình huống nguy cấp tranh thủ thời gian lên tiếng. Hắn e sợ cho chính mình nói nhiều ảnh hưởng tới Quách Tĩnh, thật tình không biết vừa rồi hắn đã ảnh hưởng tới. So đấu nội lực thời điểm mở miệng nói chuyện, nguyên bản là võ giả tối kỵ, thiếu niên kinh nghiệm giang hồ không đủ, trong lúc vô tình lại làm cho cái kia Quách Tĩnh thương thế càng nặng. Đáng người cũng mới biết được tình huống, nguyên lai Quách Tĩnh thụ thương là nguyên nhân này cũng không phải bởi vì Võ Công không địch lại cái kia bằng ban. Nhắc tới cũng là, trước đó Quách Tĩnh bằng ban vẫn luôn là thế lực ngang nhau, cũng không biết muốn đấu bao nhiêu cái này, ngàn chiêu trăm chiêu về sau mới có thể phân ra thắng bại. Bây giờ bị cái kia áo đen mặt trắng lở tở cờ nháo trò, trạng diện rốt cục có biến hóa. Lúc này Quách Tĩnh mặc dù cùng cái kia bằng ban chống lại, nhưng rõ ràng khí sắc không tốt. Chính là thành tưởng kia phía trên Hoàng Dung cũng là hai tay nắm chặt trong tay chú cầm, sắc mặt có chút trắng bệnh. Lúc này sự quan tâm của nàng không chỉ là nàng Tĩnh ca ca. Hắc y nhân kia nháo trò, thu ảnh hưởng không chỉ là hai người kia. Liền ngay cả toàn bộ thành Tương Dương phòng tuyến cũng xảy ra vấn đề. Nguyên bản Thanh Đầu cùng Bạch Linh điều hiệp trợ thủ vệ Tương Dương nội thành, hai người bọn hắn bỗng nhiên bị ngoài ý muốn rút ra, sức chiến đấu chính là tổn thất một vòng. Bộ Phi Yến cũng bởi vì bị cái kia ở tở cỡ kềm chế không ít lực chú ý, thêm nữa người kia giày vò, nhất thời cửa thành bên trái phòng tuyến lung lay sắp đổ, áp lực đại tăng. Lại tại mọi người lực chú ý một lần nữa phóng tới quách tính cùng bảng bàn cái này một bên, đột nhiên bên kia một mảnh hưng vang, rối bời phảng phất vỡ tổ, đã nghe có người hô to, "Phá, phá, phòng tuyến phá." Mọi người đều giật mình. Chúng vì là bên này các người chơi rốt cục thủ không được, cửa thành bên trái lại là rách một mảng lớn tử, vô số nông của bọn kỵ binh giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Mọi người liên tục bại lui, không ngừng có bạch quang lấp lóe, lại là bởi vì ngăn cản không kịp đều giết. Thủ tướng Dương một phái đám người càng là trong lòng tê khổ. Khoảng cách sau cùng thời gian cũng chưa tới nửa nén hương, chẳng lẽ tại cuối cùng này thời khắc thất bại trong gang tấc. Trong lúc thời khắc, không ít người chơi đều là không tiếc tính mạng ngăn cản, chính là bị địch nhân chật tới cũng phải thả người nhảy lên, dùng thân thể ngăn cản cái kỵ binh trùng kích. Nhưng phòng tuyến vừa vỡ, tình thế nguy chuyện đã không phải là người Vũ Dung có thể bù đắp. Tình huống này vừa xuất hiện, người chơi cũng đều là sắc mặt trắng bệnh. Không ít người đồng đều nghĩ, cái này áo đen mặt trắng nở dở cờ tóm đến thời cơ thật sự là ác độc vô cùng, hắn lần này quả thực là đem thành tựu dương một ngày cố gắng đều tổng táng. Lúc này đã có không ít người chơi nén giận hướng cái thằng kia xuất thủ. Nhưng này người khởi sướng nở dở cờ lại mỉm cười, tránh qua, tránh né không ít người công kích, thân thể nhảy lên chính là đến một cái này chỗ cao, cười nói, bàng bang, ngươi cũng không cần cảm tạ lão phu, cử động lần này cũng không phải thuần túy vì ngươi. Mọi người ném ra âm khí Nhưng căn bản vào không được người kia quên thân. Trong đám người tiểu đoạn đột nhiên cả giận nói, ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn cùng chúng ta tương dương là địch? Cái tên ở tở cở cười lạnh một đạo, hôm nay cái này giang hồ đối địch với các ngươi còn thiếu a. Chính là biết được lão phu danh tự lại có thể thế nào. Các ngươi hay là giết nhiều mấy cái địch nhân, hoặc là đi đường quan trọng. Bốn phía không ngừng vang lên người chơi tiếng mắng chửi, có người hô, mẹ trứng, lão đầu ngươi có bản lĩnh lưu lại danh tự, ngày khác lão tử đi tìm ngươi tính sổ sách. Cái tên ở tở cở lại là không để ý tới hay còn đứng tại trên đài cao rủ bận vậnung dung nhìn xem hí. Tựa hồ hắn chuyên môn liền là tới dạo cục, xem ra cũng không giống là ma sư cùng người. Nhưng cục diện đã như thế, tất cả mọi người là sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Đánh cũng đánh không lại, mắng cũng chửi không nổi, cái này thật đúng là không thể ra sức. Thanh Tường kia bên trên Hoàng Dung nhắm một con mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nàng nhân lực sở hữu cùng tính toán đều tập trung vào, nhưng bất đắc dĩ chênh lệch quá lớn, đã không phải là nàng dụng kế có thể thay đổi. Nhưng lúc này cái kia quách tính còn tại đối bính. Lúc này nàng mở mắt ra, Nắm lên trong tay chúc cầm chính là thả người nhảy xuống. Cứ việc cũng là chúng động, lực chiến đấu của nàng còn có thể bảo tồn một chút, cũng có thể chiến một hồi. Đúng lúc này, đột nhiên cái kia chỗ cửa thành tuôn ra một đội người chơi kỵ binh, tại cuối cùng mười mấy mét chỗ trực tiếp cùng cái kia ngâm cổ kỵ binh chính diện đụng vào nhau. Hoang Dung hai mắt tỏa sáng, dẫn đầu vị tia cầm trong tay trường thương màu bạc, tất cả vung dậy, như vào chỗ không người. Sau lưng theo một đám người chơi, phần lớn cầm trong tay trường thương, Tả Hữu hình tròn, đúng là đem cái kia ngâm cổ đại quân thế đi ngăn cản. Là trường thương môn người Còn có đại sư huynh của bọn hắn ban thưởng ngươi một thương. Thành tướng dương lại còn lưu lại dạng này một đám người a. Thanh âm của mọi người bên trong mang theo vẻ hư vấn, những người còn lại giữ vững tinh thần cũng đều tiếp tục cùng địch nhân kia dây dưa. Đám kia người chơi kỵ binh mặc dù không nhiều, nhưng chen chúc ở trước cửa vị trí, cũng coi là kẹp lại cửa vào, chí ít đem địch nhân thế đi cho cản trở một chút. Hoang Dung nhìn thoáng qua tình thế, cũng không có mảy may thở phào. Dù sao nông cổ đại quân tốc độ đã thức dậy, mặc dù bị ngăn cản nhưng hướng nội thành xông vào thế đi, nhưng không có cải biến. Mỗi lần hướng phía trước bước vào một bức chính là có vô số người chết, trong này lấy người chơi chiếm đa số. Cái kia ban thưởng ngươi một thương dẫn một đám người chính diện mạnh hãn, bên người người chơi cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, phản phất tại liệt hỏa xuống nướng băng tuyết. Trong lúc thời khắc, ý nghĩ của mọi người đều là giống nhau, lúc này có thể thủ nhiều lâu chính là bao lâu, chính là chết liền cũng là cuối cùng khẽ run dậy mà thôi. Lại đang dây dưa thời điểm, trên đầu thành lại bay tới một mảnh ám khí, càng có một đám người trực tiếp từ chỗ cao rơi xuống, lao vào người kia bảy bên trong cùng ngống cổ đại quân đang đấu. Liền nghe được có người nhao nhao hô, "Một thư hình, ta hùng hãn tử mang theo đường môn đến trợ giúp ngươi á. Còn có chúng ta phải võ đàng. Ta là Tiểu Lâm." Những người này hình như là vội vàng chạy tới, vừa đến hiện trường chính là xông vào dưới trận, cùng những nông cổ đó võ sĩ hôn chiến với nhau, tràn diện trong lúc nhất thời như nước nóng sôi trào lên. Trong trò chơi bên ngoài đều là nhìn miệng đắng lưỡi khô, chính là cái kia hoàng dung cũng là như thế. Đông đều biết đây là tối hậu quan đầu, chính là được này một đám sinh lực quân, tương dương nội thành tại khó khăn lắm bị phá trước mắt lại lâm vào như kỳ tích rằng co. Bên kia Quách Tính cùng bảng ban vẫn như cũ là liều mạng nội lực cục diện, thanh đầu kẹp ở trong đó, một hồi cắn răng không nói, một hồi lại sắc mặt đỏ thẫm như máu, có vẻ như là thụ hai đại cao thủ nội công tương binh ảnh hưởng. Bạch Linh Điểu liền đứng ở một bên, trong lòng run sợ nhìn chằm chằm thanh đầu, nháy mắt cũng không nháy mắt, một đôi trắng non tay đều bóp ra mồ hôi tới. Toàn bộ thành Tương Dương, từ người chơi đến ở và cờ, cờ, cũng chỉ có Bạch Linh Điểu một người từ đầu đến cuối đều đem lực chú ý đặt ở thanh đầu trên thần, đối trung quanh phát sinh hết thảy đều làm như không thấy. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu niên này an nguy phải lớn tại hết thảy, cái gì Quách Tính Bàng ban cùng thành tương dương, vậy cũng là không đáng giá nhắc tới sự tình. Nhưng thiếu niên tình cảnh như thế, nàng cũng không biết như thế nào ra tay cứu giúp. Cắn răng, nàng đành phải ngóng nhìn sư phụ của mình sớm một chút tới, nói không chừng còn có thể có cái gì biện pháp đâu. Nàng như vậy trong lòng treo lấy, cũng không biết là qua bao lâu. Đột nhiên toàn trường yên náo trong chốc lát biến mất. Phản phất là thanh âm độc lại, ngay cả phong thanh đều truyền không đến trong tai, tính lặng để cho người ta có chút đáng sợ. Bạch Linh điều giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia lính nha lính nhít kỵ binh đều dừng lại. Sau đó một trận dư dương lại xâm nhập lòng người tiếng kèn truyền đến, dưới thành đen ngịt mấy vạn mông, cổ kỷ binh đều nhịp lui xuống, phản phất là biển, cả thủy triều xuống. Bọn hắn lui, chẳng lẽ thành Tương Dương là giữ vững rồi? Bạch Linh điệu sửng sốt một chút, nàng nhìn một chút hệ thống thời gian, quả nhiên thời gian đếm ngược chính xác đứng tại một canh giờ lên. Thật là giữ vững. Thiếu nữ đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Thành công rồi, thành Tương Dương giữ vững. Mông cổ đại quân đều lui, giữ vững á. Ông trời của ta. Trung binh rốt cục bộc phát ra vang động trời tiếng hô. Đem cái kia bạch linh điệu đều là giật ngại mình. Nhưng hoàn toàn chính xác một màn này là thật, thối lui quân địch tựa hồ là vô cùng có an ý không còn giao chiến, liên liên thân bên cạnh người chơi đều làm như không thấy. Mà những cái kia đứng tại ma sư cung hoặc là cái khác một phương, đều là lộ ra hoặc là tiếc hận hoặc là vẻ phất tạm. Như thế xem ra, đúng là ma sư cung thất bại, phần thưởng của bọn hắn hoặc là đục nước béo có kế hoạch chính là thất bại. Mắt thấy cái này lại quân như thủy triều rơi đi, lộ ra còn lại người chơi, nhưng là đến một cái, vậy mà chỉ còn lại có 10, 20 người. Có lẽ lại có cái này 1 2 giây, cái này 10. 20 người cũng đều sẽ chết tại mông cổ thiết kỵ phía dưới, thành tương dương chính là bởi vậy phá đâu. Nhưng thiên ý như thế, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Cái kia Bạch Linh điểu thấy thế cũng là đại hỉ, nàng gieo họ một tiếng, lớn tiếng nói, "Dữ vững, dữ vững, Uy, Bàng Ban, ngươi đã thất bại, còn không chịu buông tay a?" Nàng là đối mặt ba người kia kia. Nhưng ở một mảnh tiếng hoan hô bên trong, ba người kia vẫn như cũng là không lúc nhích, phản phất căn bản không vì trước mắt kết cục mà thay đổi. Đứng tại chỗ cao áo đen nở tỏ cỡ con mắt nhắm lại, lại la thở dài, nói, "Bàng Ban, Thôi, người đã thua. Không phải thua ở võ công bên trên, là thua tại cái này nhân tâm bên trên. Xem ra cái này giang hồ, coi trọng cách tính hiệp nghĩa người hay là không phải số ý ta. Đám người hưng phấn sau khi đều đưa ánh mắt rơi xuống người kia trên thân, có người hồ, vì, người cái này cường thi lao đầu tử, lại đang làm cái gì cố lộng huyền hư sự tình. Người cố ý cho chúng ta quay dối, hiện tại cũng nên xuống đi. Không ít người đối với hắn chỉ trỏ, chính là những cái kia đứng tại ma sư cùng cùng một bọn, cũng đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem người kia, không biết hắn lại là cái gì thân phận Giờ phút này để làm cái gì sự tình? Trước mắt bao người, áo đen mặt trắng nở nở cờ, cờ lại lo lắng nói, "Quý đại hiệp, hoàng phu nhân, ngược lại là muốn chúc mừng hai người các ngươi. Thành công giữ vững thành Tương Dương, để cái này thành Tương Dương bảo lưu lại chín thành bách tính quân dân, không tầm thường a. Cái này chỉ sợ lại là các ngươi lưỡng một đại công lao. Ai, tổn thất kia một thành người, sợ cũng chỉ có mấy vạn người đi. Mấy vạn bách tính, hắc, so với năm đó được Nguyên Công thành chiếm đất thời điểm tương vong, vậy nhưng thật sự là rất nhỏ nhiều hơn." Tuy nói chuyện này là nhà các ngươi việc tư gây nên, nhưng chết mấy và người, liền để cho quách đại hiệp vợ chồng hóa giải khốn cục trước mắt, còn có thể bảo trụ cái kia hoa tranh công chúa, quả nhiên không hổ là hiệp nghĩa vô song bậc hiệp. Nói đến đây, hắn chợt chợt hai tiếng, tựa hồ rất có tán thưởng. Nhưng này may mắn còn sống sót ban thưởng ngươi một thương chờ người chơi lại sắc mặt đại biến. Trên tường thành hoàng dung thân thể hơi chao đảo một cái, lưng quay về phía đám người mặt càng là tái nhợt vô cùng. Đúng lúc này, cái kia bảng bàn cùng quách Tĩnh thân thể diên phần mình nhoáng một cái, đồng thời lui ra một bước. Bổng hắn lùi bước đồng thời cũng vô cùng có an ý bung ra thanh đầu, đã mất đi chẻo trống thiếu niên ai nha một tiếng, chậm rãi ngồi ngay đó, trên mặt lại mang theo cổ quái màu đỏ. Chương 273, nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tỉnh, 8. 272 nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tỉnh, 8. Bạch Linh điệu xông lên phía trước, ôm lấy thiếu niên kia. Nàng chợt cảm giác được một cỗ nhiệt khí từ trên người thanh đầu dũng mãnh tiến ra, lộ ở bên ngoài cánh tay lại có chút nóng lên. Tiểu ma nữ giật nảy mình, ngươi như thế nào, trên thân vị sao như vậy nóng người? Thanh Đầu chỉ là lúc đầu, Hữu Khí vô lực nói, ta không có khí lực mà lại không thể sử dụng võ công. Không thể nào? Bạch Linh điệu giận mình. Nàng trong đầu lập tức nghĩ đến một cái này nghiêm trọng nhất tình hình, hai đại cao thủ so đấu nội lực, kẹp ở trong đó Thanh Đầu bị hai cỗ thế gian lực lượng mạnh nhất vừa đi vừa về xung đột, kinh mạch đứt đoạn, võ công về không. Tiểu ma nữ lúc này đổi sắc mặt, nàng ghé cán ngôi, cũng mặc kệ hai vị đại lão ngay tại bên người, một bả nhấc lên Thanh Đầu liền hướng bên ngoài thối lui. Nàng sẽ không để cho thiếu niên lại tới gần hai người này, nhất là cái kia bằng ban. Trong lúc thời khắc Rời xa cái này vòng rõ báo mới là đúng lý. Cũng may bảng ban cũng không có đội theo, hắn thậm chí mảy may mắn cũng không có đem lực chú ý đặt ở trên người thiếu niên. Tóc đen áo choàng hắn đứng xuôi tay, trên mặt hơi có vẻ mỏi mệt mỏi. Nhưng hắn trong mắt lại là mang theo một loại nào đó kích động chớp lóe, hướng về phía cái kia Quách Tĩnh trầm rãi nói, "Quách tiên sinh, đả tạ." Quách Tĩnh lại lắc đầu, trầm giọng nói, "Ma sư không cần như thế." Quách Mô cũng không có làm chuyện gì. Đám người nghe hai người này đối thoại đều là không hiểu ra sao, không biết hai người bọn họ vì sao đột nhiên khách khí. Hắn là cao thủ ở giữa đánh lấy đánh lấy liền tương hố kính nể, cùng chung chí hướng đi lên. Lại nghe được Bàng Ban cười ha ha một tiếng, nói: "Không, hôm nay Bàng Mộ thu hoạch cực lớn, cũng không phải là bởi vì cái kia Lạt Ma cái gì ký ức xá lợi, cũng không phải bởi vì Bàng Mộ thừa cơ thắng ngươi một chiêu, mà là thông qua cùng Quách Tiên Sinh cuộc tỉ thí của ngươi, để cho ta nhòm ngó một lĩnh vực khác." Nói đến đây hắn bỗng nhiên thở dài, nói: "Quách Tiên Sinh giang hồ tiến hành, cùng bọn ta trị hiệp con đường, cái nào mới là chúng ta võ giả cuối cùng truy cầu, Quách Tiên Sinh còn có cái gì có thể lấy dạy ta?" Quách Tính trầm mặc một hồi, nói: "Ma sư nói quá lời, Quách Mộ chỉ có thể dạy mình không thẹn lương tâm, lại dạy không được người bên ngoài." Bàng Ban lớn tiếng cười nói: "Tốt, tốt một cái này không thẹn lương tâm. Quách tiên sinh, nếu như bàng mỗ ngày sau có sở thành, nhất định lại đến nói lời cảm tạ." Nói xong những lời lập lờ nước đôi, Huyền Mơ hồ hồ, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia áo đen mặt trắng nở vở cười, chấp tay nói: "Các hạ hôm nay xuất hiện ở đây, là muốn nhìn ta bàng ban cùng Quách tiên sinh lưỡng bại câu thương à? Chỉ tiếc để ngươi thất vọng." Người kia nhìn xem Bàng Ban, không sợ chút nào mà là khẽ mỉm cười nói: Đúng thì sao, không phải thì sao? Cái kia Bàng Ban lại ngữ khí đạm mạc nói, ngươi không cần cùng ta nói chuyện như vậy. Ta biết ngươi là ai. Hả không biết hôm nay, Bàng Mộ cũng không phải là vì trí nhớ kia xá lợi mà đến, ta kỳ thật vẫn luôn đang chờ ngươi, hoặc là chờ ngươi sau lưng người kia. Người kia sắc mặt khẽ biến, nhất thời không nói gì. Bàng Ban lại khẽ ngẩng đầu, đón cái kia ánh trăng, dùng một loại kỳ dị ngữ điệu nói, ta Bàng Ban cỡ nào dạ người, chỉ là một cái này ký ức xá lợi, há có thể đụng đến ta tâm mày may. Như muốn phá toái hư không, liền cũng là mượn nhờ Bàng Mộ lực lượng của mình mà không phải cái khác bất kỳ ngoại lực. Lệ công, ngươi không tại 10 tuyệt đóng ký hảo bế quan, vì sao đi ra lội cái này vũng nước đục? Ta lại hỏi ngươi, cùng người kia hợp tác người kia tới không? Ta biết người kia ra tay rất băng vân, chỉ sợ cũng là hắn dạy ngươi nói vừa rồi cái kia lời nói. Nếu như ngươi nói ra người kia, ta bảng ban có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn nói tới chỗ này, khí thế đột nhiên biến hóa, một cỗ khí cơ bao phủ người kia, so trước đó đúng là đều tăng lên rất nhiều lần. Chúng quanh người chơi đúng là cảm giác được một cỗ sát ý, không chịu được ra bên ngoài lùi lại mấy bước. Đám người cũng rốt cục sốt sao. Cái này áo đen nở tỏ cỡ đúng là lệ công, phá toái hư không nội dung cốt truyện bên trong người tổng sư kia cấp cao thủ huyết thủ lệ công. Người này cùng cái kia thành công vỡ vụn truyền ứng quán biết, cũng coi là ma môn một phái, mà lại lệ thuộc ma môn đại phái âm quỷ phái. Hậu thế xích tôn tiến chính là kế thừa đạo thống của hắn, bởi vậy nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cái này lệ công cùng bảng ban ở giữa nên tính là địch nhân, tương hỗ ở giữa tuyệt đối sẽ không sống chung hòa bình. Gia hỏa này tại đại giang trên hồ danh xưng một mực đang mượi tuyệt quan bế quan, muốn bước cái kia lệnh đông lai theo gót. Hiện tại chạy đến nơi đây làm lên lên bậc này châm ngòi chuyện giang hồ. Thật lạ để cho người ta không hiểu. Càng có rất nhiều người hiếu kỳ cái này Lệ công bên ngoài, phải biết năm đó Huệ Thủ Lệ công cũng không phải như vậy tiểu bệ kiếm. Tương phản, năm đó Huệ Thủ Lệ công là một đời tông sư, tóc dài rủ xuống vai, làn da trượt như hải nhi, hai mắt uy đệ điển, áo trắng như tuyết, cốt cách cực lớn, rất có một loại tiên phong đạo cốt hư vị. Bởi vì tu luyện máu tím đại pháp, bộ mặt của hắn chí đỏ tía, cực kỳ đặc điểm, bây giờ hắn như vậy diện mục, quả thực là làm trắng đẹp hoặc là tẩy trắng. Đã có thông minh hạ người thẩm nghĩ, máu này tay Lệ công năm đó ở 10 tuyệt quan bế quan. Nếu như mười mấy năm qua đều không xuất quan, nhất định là hiếm thấy ánh nắng, khuôn mặt trắng bệnh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Máu tím đại pháp có lẽ cũng có một chút biến hóa. Vị kia áo đen nở tở cờ thấy Bàng Ban nói toạc thân phận của mình, cũng không kinh hãi. Cái kia gầy gò thân thể tại Bàng Ban cường hãn vô cùng khí cơ bên trong ngạo nghễ đứng thẳng, nửa chút không rơi vào thế hạ phong. Lại nghe hắn trầm giọng nói, "Xem ra ngươi quả nhiên biết. Bàng Ban, lão phu tìm ngươi rất lâu. Ta cái kia hậu bối xích tôn tiến chính là bị ngươi giết chết đi." Bàng Ban nói, "Đúng là như thế. Ngươi là vì hắn mà đến?" Lệ Công Ngự mặt lên trời cười một tiếng, nói, "Phải, cũng không phải. Ta lúc đầu muốn nhìn ngươi đến cùng có bạn lẽ gì, có thể hai lần đem ta cái kia hậu bối đánh chết, về sau thì là muốn nhìn một chút, ngươi tại phá toái hư không một đường là đi tới cái tình trạng gì, có đáng giá hay không cho ta Lệ Công chú ý. Hôm nay gặp ngươi cùng Quách Tĩnh Đạo thủ, chính là biết cái kia xích tôn tín thùa không gian. Bất quá ngươi như muốn biết đằng sau ta người kia, vậy liền theo đuổi bên trên ta đi. Chúng ta ma môn gia nhân vật như ngươi, cũng là thú vị rất." Nói xong câu đó, hắn đúng là có chút nhảy một cái trực tiếp hướng một cái phương hướng chậm chậm lướt tới. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, hết lần này tới lần khác trên không trung tung bay không rơi, phần này khinh công quả thực không thể tưởng tượng. Xem ra lệ công tại 10 tuyệt quan nội bế quan cũng là rất có thu hoạch. Đám người đối mặt dạng này kỳ cảnh đều là ngơ ngác nhìn, đều quên xuất thủ hoặc là đuổi theo. Đã thấy cái kia lệ công đã đến nơi xa, lại là phiêu nhiên lưu lại một câu, Quách tiên sinh, hoàng phu nhân. Nghe nói Vũ Chiếu nàng cũng phải tới, tươngương sự tình các ngươi làm không tệ, chắc hẳn đối nàng cũng có thể có cái bàn giao. Chúc mừng các ngươi, nói không chừng Triệu đỉnh có đại đại ban thưởng đâu. Ha ha, nói xong hắn nên ngang rời đi, lưu lại kinh ngạc cùng không hiểu đám người. Cái kia bảng ban lại hừ lạnh một tiếng, cũng là dậm chân một cái trực tiếp đứng dậy đuổi theo. Tốc độ của hắn không thua cái kia lệ công, thậm chí trên khí thế còn hơn. Trên hiện trường không ít người hững thờ, đi theo cái kia bảng ban cùng đi, những người này không phải là vì xem náo nhiệt, chính là vì vớt điểm chỗ tốt gì. Dù sao hôm nay bảng ban cùng quyết định không có phân ra cái gì sinh tử đến, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại bạo bí tích chuyện tốt như vậy. Những người kia thất vọng sau khi, chính là đem hy vọng đặt ở bảng ban cùng lệ công ở giữa. Cái này hai đại cao thủ có thể nói là huyết ỉu, có lẽ vừa động thủ liền sẽ không lại để lui thoát. Cái này hai đại cao thủ tuần tự rời đi, mang đi một bộ phận người chơi đồng thời, cũng làm cho quanh quanh liệt liệt thành tương dương thủ vệ chiến hạm án. Không khí hiện trường nhất thời an tĩnh rất nhiều, người chơi cùng nở tỏ cỡ riêng phần mình nhìn nhau, hoặc là vì thế chiến thắng lợi vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoặc là vì cảm khái ở đây chiến bên trong chết đi bằng hữu, trong lúc nhất thời riêng phần mình tổn thức. Cái kia đồng dạng đều may mắn còn sống sót ban thượng người một thương cùng hùng hãn tự nói một hồi, kiểm tra riêng phần mình thương thế về sau, Ban Thưởng Ngươi một thương tại toàn trường quét qua, muốn phát hiện cái kia thanh đầu cùng Bạch Linh điệu thân ảnh, nhưng không biết làm tại sao đúng là không có phát hiện. Giống như cái kia Bạch Linh, Điệu đã sớm thừa dịp loạn đem cái kia thanh đầu mang đi, như thế một cái này cơ linh cô nương. Đột nhiên Ban Thưởng Ngươi một thương trông thấy cái kia Hoàng Dung cũng nhảy xuống thấp bé bên trong tường, bước nhanh hướng cái kia Quách Tĩnh đi đến, đến chỗ gần Hoàng Dung chính là kéo lại cái kia Quách Tĩnh tay, thấp giọng nói mấy câu. Hai người nhìn tựa hồ là tương hỗ nói nhỏ, nhìn một chút đối phương có bị thương hay không. Hoàn Dung thậm chí còn vươn tay xoa xoa quế tính vết máu ở khóe miệng, thần thái rất lạ ôn nhu. Ban thượng ngươi một thương cùng Hùng Hán tử nhìn nhau, chính là muốn tiến lên tiếp đây đối với tiếng tâm lừng lẫy vợ chồng. Đã thấy hai người kia đột nhiên giắt tay mặt hướng dưới thành đám người, cái kia quế tính bao quanh vừa chặt tay, cất cao giọng nói, "Chư vị anh hùng, hôm nay tương dương Bạch Tính có thể hơn phân nửa may mắn còn sống sót, nhưng đều là chư vị thể sống chết tương hộ nguyên nhân. Quế Mũ ở đây cảm ơn mọi người." Đám người liên tục xưng hô không dám, trên mặt lại đều mang theo vẻ tự hào. La là có thể lấy thực lực như vậy giữ vững 10 vạn đại quân tiên công, quả thực là không tầm thường. Quế Tĩnh hạ chàng lập điệu, Hoàng Dung ở giữa điều hành, tăng thêm người chơi cùng nổ đỡ cờ liệu mạng tử chiến mới có như vậy như kỳ tích thành quả. Có thể tham dự việc này, thật nhiều người đều cảm thấy rất có vinh nghi. Cái kia Hoàng Dung lại nói, "Chư vị, phàm là tham dự thủ thành, sau đó đều có thể đi cái kia thành thủ chỗ nhận lấy ban thưởng." Ban thưởng gì đòi, thực không thể cùng chư vị nỗ lực xứng đôi, bất quá đây cũng là chúng ta vợ chồng một chút tâm ý." Trong đám người có người liền tuỳ nói, "Quế đại hiệp, hoàng phu nhân Chúng ta cũng không phải vì hình chút điểm này bạn thượng. Nếu là như vậy, chúng ta đã sớm tìm nơi nương tựa cái kia tại đại khí Thomas sư cùng á. Mọi người cũng đều là một trận cười khẽ, không khí hiện trường nhất thời dễ dàng rất nhiều. Cái kia Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh cũng là riêng phần mình cười một tiếng, sau đó nhìn nhau gật gật đầu. Cái kia Quách Tĩnh Ôn Nhu nhìn thê tử một chút, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời minh nguyệt, ánh mắt trong lúc nhất thời thâm thúy vô cùng, nửa ngày hắn túi đầu thở dài, Quách Mộ hôm nay có thể đến trừ vị hảo hán viên thủ, thật sự là cơ nào chuyện may mắn. Chuyện hôm nay lại là bởi vì Quách Mộ việc tư mà lên. Dù là chúng ta vợ chồng dốc hết toàn lực, nhưng cũng cuối cùng mệt mỏi có mấy vạn bách tính quân dân thương vong. Mấy chục năm qua, quét môi thủ vệ tương dương, xưng là nước vì dân, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày vừa mất. Hắn nói đến đây tất cả mọi người là sửng sợ. Cái kia ban thượng ngươi một thương nướng mày, lên tiếng nói, quét đại hiệp, hoàng phu nhân, mọi người đều biết vấn đề này không phải là các ngươi hai vị sai. Nhưng hắn vẫn chưa nói xong, cái kia quét tính lại là đưa tay ngăn trở hắn, chậm rãi nói, chư vị tự không cần phải nói, đại trưởng phu làm việc nhưng cầu quang minh lối lạc, quét mộ trong lòng càng là rõ ràng. Hôm nay cường địch liền đi, chúng ta vợ chồng tự nhiên sẽ cho cái kia mấy vạn Tương Dương Bách tính một cái công đạo. Lữ Văn Hoan Thái thú, cảnh tu huynh trước đó không lâu bị tặc tử làm hại, cho nên cái này thành Tương Dương liền muốn làm phiền ngài hao tâm tổn trí á. Cảnh tu chính là Tương Dương Thái thú Lữ Văn Đức chứ, mấy ngày trước đây bị cắt đầu lâu, tại cái kia người chơi đại hội võ lâm bên trên thành Tây phẩm. Lữ Văn Đức vừa chết, cùng là Tương Dương đại tướng Lữ Văn Hoan biến thành Lâm Thời Thái thú. Lần này cái này Lữ Văn Hoan cũng tại tường thành chỗ, nghe Quách Tính lời ấy nhân tiện nói, Quách đại hiệp, ngươi đây là ý gì? Không, tuyệt đối không thể Tuyệt đối không thể. Sắc mặt hắn đại biến, lúc này nhảy xuống tường thành hướng cái kia Quách Hoàng hai người chạy đi. Trong đám người ban thượng ngươi một thương cũng là hô to, Quách đại hiệp, Hoàng phu nhân, chờ một chút. Nhưng hai người đều vừa mới khởi hành, đã thấy cái kia Quách Tính cùng Hoàng Dung hai người đã đồng thời lui một bước, giắt tay đứng ở trong sân, cùng một chỗ vận công, chỉ nghe ken két rung động, hai người đồng thời phun một ngụm máu, sắc mặt cấp tốc hồi bại xuống dưới. Dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũ mặt mỉm cười, cùng nhau ngồi ngay đó, sau đó nhắm mắt lại. Mọi người không khỏi kinh hô, nhao nhao đứng dậy, trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Cái kia Lữ Văn Hoán đã nào tới trước mặt hai người, xông về phía trước tiến đến thử một lần, nhất thời lớn tiếng bi thiết, "Quý đại hiệp, hoàng phu nhân, các ngươi gia sao khổ đến quá thay. Khó khăn đánh lui cường địch, các ngươi cần gì phải tự đoạn kinh mạch, kết thúc tính mạng của các ngươi a? Việc này cùng các ngươi có liên can gì, cùng các ngươi có liên can gì a?" Chương 274, nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tình, 9. 273 nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tình, 9. Quyết tính cùng hoàng dung cử động lần này để trong thành tương dương bên ngoài. Bao quát trực tiếp trước đó các người chơi đều là sợ ngây người. Hôm nay cục diện này, mặc dù có chút người đã làm xong các loại chuẩn bị tâm lý, bao quát thành tương dương phá, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chiến tử đền nợ nước kết cục. Nhưng chưa từng nghĩ hôm nay trải qua Thiên Tân Bạch Hổ, thủ thành sau khi thành công, cái này Quách thị vợ chồng không ngờ lựa chọn con đường này. Là muốn dùng cử động lần này đối cái kia chết đi mấy vạn tương dương bạch tính làm một cái công đạo. Tương đương một bộ phận người không hiểu ý nghĩa, cảm thấy thật sự là quá đột nhiên. Dù sao cái gọi là mấy vạn bạch tính, chỉ là hệ thống thiết định một cái này tổn thất cũng không có thật tại Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trước mặt có từng cái bị rét thẳng trạng. Nhưng ngờ ngờ ý nghĩ chung quy là không giống bình thường, nhất là Quách Tĩnh Hoàng Dung loại này xưa nay coi trọng đại nghĩa người. Có lẽ tại hai người bọn hắn trong mắt, những cái kia thương vong bạch tính liền không chỉ là một con số, mà thật là sống sinh sinh bạch tính quân nhân dân, mặc dù thành tựu dương giữ vững, nhưng bọn hắn vô luận sau đó làm bao nhiêu sự tình, đều không thể đền bù mấy vạn bạch tính thương vong. Phen này tự sát đền nợ nước, ước chừng chỉ là cho thấy bọn hắn một loại thái độ. Liên tưởng đến trước đó Quách Tĩnh Hoàng Dung những cái kia an bài, không ít người ý thức được Cái này có lẽ đã sớm được sếp vào cái kia hai vợ chồng kế hoạch. Quách Hoàng hai người đã sớm rõ ràng, hôm nay vô luận thành bại, vợ chồng bọn họ lưỡng đều đem gánh vác lên hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Thất bại sẽ cùng thành tương dương cộng đồng vất lạc, thành công chính là như bây giờ như vậy, tại giang hồ trước mặt cho tương dương bạch tính một cái công đạo. Ngắn ngủi chấn kinh cùng bối rối về sau, hiện trường đúng là lâm vào một loại nào đó vắng lặng một cách chết chóc. Chỉ có cái kia Lữ Văn Hoán cùng còn lại mấy cái nợ đỡ cở vây quanh Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung thân thể nặng nề nào không giống. Các người chơi linh linh tinh tinh, hoặc sao hoặc gần đứng đấy. Một cỗ bi thương bầu không khí tại mọi người bên trong chuyến bá, đúng là không người nói chuyện. Chính là một chút sang đây xem náo nhiệt, chuẩn bị kiếm tiện nghi các người chơi cũng đều là im lặng. Siêu, siêu, siêu. Người nào? Tựa hồ là không đúng lúc, bốn phía không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện 7, 8 cái thân ảnh, đồng thời hướng trong lúc này ở giữa địa phương phóng đi. Bọn hắn thống nhất mặc màu tím nhạt quần áo, đều là che mặt trang phục, một người trong đó càng thấp giọng hơn quát, lấy dáng long thập bát trưởng cùng cựu âm chân kinh liền đi. Các huynh đệ không cần trì hoãn. Vâng. Còn có cái kia tà hữu Hỗ Bắc cùng đả cậu động pháp, hết thảy không thể bỏ qua. Mấy người kêu hô ứng lẫn nhau lấy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tới gần cái kia quách tính cùng Hoàng Dung vị trí. Đám người kinh hãi, lúc này có người nhảy ra ngăn cản, quách, người nào, không thể đối quách đại hiệp vợ chồng bất tính. Trong chớp mắt bọn hắn chính là giao thủ, nhưng này mấy cái áo tím người bịt mặt võ công kỳ cao, vừa mới chạm mặt, ngăn trở người chơi liền bị đánh bay ra ngoài, vậy mà không thể ngăn cản một hai chiêu. Người chơi khác thấy thế cũng đều là riêng phần mình rút ra binh khí xuất thủ. Ban Thượng Ngôi một thương đã sớm huy động bạo vũ Lê Hoa thương hướng gần nhất một người đâm tới. Trong tay người kia cầm một thanh phổ thông trường đao, tùy ý uy xoáy liền đem Ban Thượng Ngôi một thương chiêu số ngăn lại. Trường thương môn đại sư huynh lấy làm kinh hãi, "Quắc, các ngươi là ai?" Đối phương lại không đáp lời, trực tiếp vèo nhảy một cái chính là vượt qua hắn, khinh công cũng cực kỳ cao minh. Thấy đối phương cao cường như vậy, Ban Thượng Ngôi một thương khẽ cắn môi, tiếp tục vung thương hướng đối phương đâm tới. Mặc dù đã trải qua một phen khổ chiến, hắn đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng lúc này vẫn như cũ phấn khởi dư lực kiệt lực ngăn chặn đối phương. Chỉ tiếc nơi này còn có năng lực người chơi đã không nhiều lắm, chính là có cũng đều là nọ mạnh hết đà. Mọi người cùng một chỗ cố gắng, chỉ có ba cái người mặc áo tím bị ngăn cản ở đường đi, vẫn như cũ có 4 5 người đã vọt tới cái kia Quách Tịnh Hoàn Dung thân thể bên cạnh, lực văn hoán bọn người võ công thấp, tự nhiên là ngăn không được đối phương đánh bất ngờ. Đối phương ba chiêu hai thức liền đem mấy cái người không có phận sự ném ra ngoài, đưa tay chính là hướng Quách Tịnh thân thể chụp tới. Quách đại hiệp, mượn ngài tuyệt học dùng một lát giá. Thấy người mặc áo tím làm như thế, tất cả mọi người là cùng kêu lên giận mắng, làm sao ngoài tầm tay với càng không có cách nào ngăn cản. Một tên người mặc áo tím tay đã đụng chạm lấy quế tính quần áo, đang muốn lật tới lật lui. Đột nhiên một viên lóe sáng ám khí bay thẳng qua, chính xác hướng tay của người kia chưởng đâm vào. Người áo tím kia giật lại mình, mau đem co tay một cái, lúc này mới tránh thoát một kiếp này. Thật can đảm, đều cho chấm lui về. Một cái này cực kỳ uy nghiêm thanh âm trầm thấp vang lên. Chợt mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân, nhưng nghe được phanh phanh một trận hỗn hưởng, mấy cái kia người mặc áo tím phát ra trận trận kinh hô, không hẹn mà cùng hướng ra ngoài lăn lộn mà đi. A, là Vũ Triếu. Đúng là Minh Nguyệt cô người, đáng giận. Mấy tên người mặc áo tím ngay lúc sắp cầm tới Tuyệt học bí tịch, lại bị đồng thời ngăn cản, không khỏi vừa sợ vừa giận. Đã thấy mới xuất hiện mấy người đều là mặc vào minh nguyệt cùng quần áo, bước lui người mặc áo tím về sau, lại đồng thời hướng bọn họ tiến một bước công tới, tựa hồ muốn bọn hắn triệt để ép ra. Trong đám người đã có người kinh hô, Long Ưng, Mộ Thanh Lưu, Phát Minh, Dương Hương Ngạn. Từng cái như sấm bên tai dành tự bị kêu đi ra, đám người nhất thời khắp nơi hoành động. Những người này đều là hoàng hệ đỉnh cấp cao thủ, mỗi một cái này đều có thể xứng một phương cự phách, so sánh dưới Người mặc áo tím mặc dù cũng là võ công không tầm thường, nhưng đối mặt cái này, đội hình liền có vẻ hơi yếu thế. Những người này vừa ra tay, áo tím người bịt mặt cũng bắt đầu liên tục bại lui. Đã thấy nơi xa lại là một trận kinh thiên động địa tiếng la giết, vô số người chính lôi cuốn lấy bụi mù chen chúc mà tới, đúng là cẩm ý vệ cùng đông hán làm chủ triều đình đại quân. Trong đó xen lẫn không ít minh nguyệt cung cao thủ, bọn hắn cấp tốc chen kẽ mà đến, trực tiếp đem trọn cái này chiến trường cho lấp kín hơn phân nữa. Tại một đám mặc kim giáp kim nô vệ chen chúc bên trong, một cô chiến sa bộ dáng áo khoác bị đẩy đi ra, đại quân giống như thủy triều tách ra. Người mặc áo trắng, vốn mặt hướng lên trời vũ chiếu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đã thấy nàng Nga Mi đứng đấy, trên mặt vô hỷ vô bi. Lần này không có nữ hoàng hoa lệ trang phục, mà là khinh trang thượng trận, nhưng nàng toàn thân trên dưới vẫn như cũ tràn đầy không thể diễn tả mỹ lực kỳ dị. Quét đám người một chút, nàng ánh mắt trực tiếp rơi vào trong sân quách tính cùng hoàng dung trên thân. Hai người kia tương hỗ dựa vào, sóng vai mà ngồi, chợt nhìn không giống như là chết rồi, mà là đang nghỉ ngơi. Không biết có phải hay không là hoa mắt, một bên ban thượng người một thương phát giác cái này vũ chiếu ánh mắt tựa hồ khẽ hít một cái trên mặt hiện lên một loại nào đó không nói ra được thần sắc phức tạp. Một đời nữ hoàng cái kia ít ỏi bờ môi có chút mở trường, lại thật chặt đóng lại. Toàn bộ thanh tráng, nàng phất phắt tay, chung quy là hô lên một câu nói như vậy. Cẩm Y vệ, Đông Tây sưởng, Minh Nguyệt cung người đồng thời ầm vang đáp ứng, trận đao kiếm ra khỏi vỏ, chiến mã gào thét, từng đội từng đội bên sĩ, cao thủ cấp tốc ở trong sân xén kẽ, trong miệng lớn tiếng la lên, lưỡi đao nhắm ngay ở đầy mỗi người. Thánh hổ có lệ. Ngoại trừ thành tướng Dương Lữ Thái thú bọn người, đám người khác hết thảy rời khỏi nơi đây, người vi phạm giết chết bất luận đội Ta ưu thế tuyệt đối quân đội cùng những cao thủ trước mặt, đả mệnh lệnh này bị trung thực thi hành xuống, giới. các người chơi nhất thời giải tán lập tức, chính là những cái kia hiệp trợ thủ thành người chơi cũng đều bị đuổi ra ngoài. Không ít người lớn tiếng gầm hét, nói, chúng ta hiệp trợ Quách Đại hiệp thủ thành, các ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Chúng ta muốn hộ vệ Quách Đại hiệp vợ chồng thân thể, Vũ Triều, ngươi dám động bọn hắn? Lúc này mới xuất hiện, Vũ Triều ngươi quả nhiên là có ý khác. Như thế đối phó Quách Đại hiệp, Vũ Triều ngươi liền không sợ người trong thiên hạ thất vọng đau khổ a. Nói xong lời cuối cùng, đã có người giận dữ mắng mỏ Vũ Chiếu cùng Triệu Lĩnh. Quế Tính cùng Hoàng Dung vừa mới chết, cốt này phẫn nộ nguyên bản còn không biết như thế nào phát tiết, Vũ Chiếu cùng Minh Nguyệt cùng đến một lần chính là thành tốt nhất địa ngắm. Nhưng các người chơi nổi giận thì nổi giận, Vũ Chiếu lần này là mang đến tuyệt đối thế lực cùng nhân thủ, đủ để nhẹ nhõm triển ép tất cả bất mãn. Chính là có người chơi động thủ, cũng sẽ bị cẩm ý vệ trấn Minh Nguyệt cung người nhẹ nhõm cầm xuống, chế trụ huyết đạo, sau đó bị người mang đi. Cái tiêu ban thưởng ngươi một thương cùng hùng hãn tử cũng nhao nhao biến sắc, bọn hắn nguyên bản cũng phải động thủ. Nhưng phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có hạ sát thủ, mà thật chỉ là vì xua đuổi hòa thanh trận. Cho dù là những cái kia động thủ người, cũng đều bị bắt đưa tiễn, mà không phải bọn hắn sợ tuyên bố giết chết bất luật tội. Ngược lại là mấy cái kia người mặc áo tím bị theo đuổi gà bay chó chạy, trong đó mấy cái đã vết thương chẳng trị, Minh Nguyệt cung người hạ thủ vô tình, nghiêm nhiên có diệt cỏ tận gốc trạng thái. Ban thưởng ngươi một thương liền hướng về phía cái kia hùng hán tử lên tiếng chào, hai người thông chi riêng phần mình người chơi rút lui trước. Hai người bọn hắn thì là lưu tại cuối cùng chậm rãi lùi lại cũng không cùng đối phương phát sinh xung đột, đồng thời lại chỉ huy đám người chậm chậm rời khỏi nơi đây. Những cái kia bọn cầm ý vệ tựa hồ cũng cảm thấy cái này đám người thái độ chính là vô cùng có ăn ý ngươi lui tà tiến, ngược lại là không có sinh ra giống địa phương khác khó khăn chắc trở cùng xung đột đi ra. Chờ cái này hai phái người đều rút đi, ban thưởng ngươi một thương mới thở ra một cái thật dài. Hắn cuối cùng đứng tại một cái này chỗ cao, quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy cái kia vũ chiếu đã đến quách tính cùng hoàng dung chỗ gần, đang tối đầu nhìn xem bọn hắn. Tại chúng sinh dưới hộ vệ, vị này nữ hoàng thân thể kỳ thật nhìn cũng không cao lớn. Ngược lại là có vẻ hơi đơn bạc cùng mà mệt. Lúc này cái kia Vũ Triếu một chân quỳ xuống, hai tay tại quế tính cùng Hoàng Dung trên đầu vai ấn nhấn một cái, tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu nói gì đó. Ban Thượng Ngươi Một Thương hơi kinh ngạc, đang do dự ở giữa, cái kia Vũ Triếu đã một lần nữa đứng dậy, mắt rồng ngắm nhìn bốn phía, có khéo hay không cùng Ban Thượng Ngươi Một Thương cách không liếc nhau một cái. Ban Thượng Ngươi Một Thương trong lòng hơi động một chút, hắn cúi đầu xuống, chậm rãi rời đi tương dương địa giới. Sáu xích thua kỳ 6. Hô. A phiôn hà tốc đạo thân thể, đứng tại một khối vách núi đồ xuất địa phương. Trước mắt chính là vách đá văn trượng, mây mù lở lở, sâu không thấy đáy. Ở bên kia mơ hồ có thể thấy được, nhưng cách mấy chục trượng, là tuyệt không có khả năng dùng khinh công bay qua. Tại ánh mắt có thể độn cách đó không xa, cái tia gãy mất dây từng còn rũ xuống một bên, tựa hồ là có người cố ý vi chi. Một trận gió đêm từ khe núi thổi qua, mang theo thanh âm mơ hồ, phản phất là có người tại nhẹ nhàng thu tít. Đập vào mặt băng lãnh, để a phi bao nhiêu tử hóa huyết quy nguyên tác dụng phụ bên trong thanh tỉnh một điểm. Hắn đã từ bách tổn đạo nhân đám người trong vòng vây phá vây mà ra. Giờ phút này vẫn như cũ ở vào Hóa Huyết Quy Nguyên hữu hiệu thời gian bên trong, nhưng cũng biết thời gian của mình không nhiều lắm, cho nên không có ham chiến, mà là lựa chọn mang theo Hà Tốc Đạo phá bay. Nếu như hắn lúc này ngã xuống, nói không chừng ngay cả Hà Tốc Đạo thi thể đều sẽ rơi vào trong tay đối phương. Đối phương còn có Đinh Xuân Thu loại này dùng độc đại cao thủ, không chừng sẽ làm ra sự tình gì đi ra, thậm chí từ trên người Hà Tốc Đạo lục soát bí tịch cái gì, cũng không phải không thể nào. Chẳng qua là khi này thời khắc, hắn nên như thế nào đi tìm cái kia quái tương. Nguyên bản cũng bởi vì kỹ năng tác dụng phụ mà tư duy chậm chạp hắn. Cổ thân thể dần dần băng lãnh hà tốc đạo, trong lúc nhất thời có chút chủ trì. Khâu Minh Chủ, ngươi quả nhiên là ở chỗ này. Chính là lúc này, thanh âm của một nữ tử ung dung truyền đến. A Phi giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa một vị cô nương chính hướng hắn chậm rãi đi tới. Tại mây mù lượn lờ phía dưới, nàng xem ra phảng phất là tiên tử xuất trần thoát tục. Chương 275, nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tình, 10. 274 nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tình, 10. Cái kia trong xương mù nữ tử diện mục mông lung, A Phi hé mắt Ánh mắt trong lúc nhất thời không cách nào tập trung, dị chứng là càng phát nghiêm trọng. Rất lâu hắn mới nhìn rõ dung mạo của đối phương, lúc này nhíu mày trầm giọng nói, "Thượng quan Uyển Nhi, là ngươi?" Thanh âm đều có chút khàn giọng, càng là theo bản năng ôm chặt hạ tốc đạo thân thể. Hắn lúc này đối với bất kỳ người nào đều có lòng đề phòng, nhất là người đến là cái kia Vũ Chiếu số 1 thư ký. Phải biết hôm nay thành tương Dương chi loạn, Vũ Chiếu cùng Minh Nguyệt cùng vai trò thân phận cũng không quá hòa quang. Thượng quan Uyển Nhi một bộ áo trắng, cùng lúc trước dáng vẻ có vẻ như có chút bất động, nhưng A Phi còn nói không ra đến cùng là địa phương nào bất động. Nàng tựa hồ nhìn ra A Phi trạng thái, liền đứng tại mấy trượng bên ngoài, một đôi đôi mắt đẹp quét hạ Túc Đạo một chút, lại tiếp tục rơi xuống A Phi trên mặt. Hà Tiên Sinh tiên thăng, thật là khiến người tức hận. Khổ Minh Chủ, ta biết ngươi là bạn tốt của hắn, nhưng xin nén bi thương. Giọng nói của nàng Lưu Hỏa cũng không có biểu hiện ra cái gì tính công kích. A Phi lại trầm mặc một hồi, đạm mạc nói, ngươi là tới tìm ta. Thượng Quan Uyển Nhi lại lắc đầu nói, không, ta là tới tìm Hà Túc Đạo. Lời vừa nói ra, nàng rõ ràng cảm thấy A Phi sát khí lóe lên. Đã thấy A Phi hai mắt lộ ra huyết hồng chi sắc. Một cỗ khí cơ khóa lại nàng quanh thân, chậm rãi nói, "Minh Nguyệt cung là để mắt tới Hạ Tốc đạo a? Vì vô công của hắn bí tịch, hay là cái khác mục đích?" Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy một cỗ vô hình áp lực chính ngưng tụ, lấy bài sơn đạo hải tảng đá hướng nàng dũng mãnh lao tới. Cỗ này áp lực mạnh, chính là nàng bực này cao thủ cũng là lông mày nhíu chặt, quần áo lại cũng không gió mà bay. Nàng hít sâu một hơi, đỉnh lấy áp lực nói, "Đều không phải là, ta chỉ là muốn đến xem Hạ Tốc đạo tình huống. Có ý tứ gì?" La Vũ Chiếu vẫn chưa yên tâm a, nghĩ xác nhận hắn có phải thật vậy hay không chứ rồi. Không biết phải chăng là là bởi vì Hóa Huyết Quy Nguyên kích thích, thời khắc này A Phi trong lòng bốc lên ra một cỗ không hiểu lửa giận, rốt cục đối trước mắt nữ tử lên sát cơ. Nếu như đối phương lại biểu hiện ra chút nào cướp đoạt ý đồ, vậy hắn liền muốn quả quyết xuất thủ trước giải quyết đối phương. Tại Hóa Huyết Quy Nguyên Trạm Thái dưới, hắn tin tưởng cái này Thượng Quan Uyển Nhi sẽ không trèo chống quá lâu. Đối mặt A Phi sát khí ngập trời, Thượng Quan Uyển Nhi cũng không có lui lại, mà là cùng A Phi bình tĩnh đối mặt, nói: "Ta lần này đến cùng nữ đế không có quan hệ. Nếu như ngươi nguyện ý để cho ta nhìn một chút hạ tốc đạo tình huống." Có lẽ ta còn có thể giúp ngươi một chút. Không cần. A Phi một tiếng cự tuyệt nàng, ngươi rời đi nơi này liền là giúp ta. Thời gian của ta không nhiều, cho nên ngươi không có bao nhiêu cơ hội. Giúp đi đi, nếu ngươi không đi, ta liền muốn xuất thủ. Thượng quan huyện nhĩ mí môi một cái, nói, cái kia quách Tương đâu, ngươi không muốn đi tìm nàng a? Có ý tứ gì? Ta đi về sau đâu, ngươi có biện pháp nào nhanh chóng tìm tới quách Tương? Cái này vách núi một mình ngươi không qua được, huống chi là mang theo Hà tốc đạo. Ta nhìn ra được thời gian của ngươi không nhiều lắm, một lát đều không muốn lãng phí. A Phi nghe vậy trầm mặc, trong lòng cũng là lo lắng lúc, là, Hóa Huyết Quỷ Nguyên trên lý luận chỉ có mấy phút đồng hồ hữu hiệu thời gian, cái này hơn phân nửa đều đã lãng phí ở bách tổn đạo nhân những người kia trên thân. Giờ phút này A Phi không kịp chờ đợi muốn tìm tới quách tường, nếu không thời gian vừa tới, hắn hôm nay nửa điểm công phu đều không sử ra được. Lúc này bỗng nhiên toát ra thượng quan uyển nhi, không thể nghi ngờ là thấy rõ ràng điểm này. Nếu như nàng xuất thủ ngăn cản, chí ít có thể sử dụng một chút quanh co chiến thuật đến kìm chân mình. Chỉ cần thời gian vừa tới mình chính là tốc thủ chịu trói, mà lại đối phương nói đúng. Giờ phút này hắn lại nên như thế nào vượt qua trở đổi, đi tìm cái kia quách tương. Lúc này nếu như đại sư huynh tại liền tốt. Á phi trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ này. Càng ngày càng mạnh tác dụng phụ để hắn ngũ quan lục cảm đều xuất hiện một vài vấn đề, suy nghĩ càng lại chậm chạp. Hắn biết mình đã bắt đầu tiêu hao thân thể, chỉ cần thời gian vừa tới mình nhất định sẽ mê man đi qua. Lại nghe cái kia thượng quan huyện nhi thở dài, nói, "Ta biết, ngươi đối với chúng ta Minh Nguyệt cung một mực có rất sâu thành kiến. Bất quá lúc này chỉ có ta có thể giúp ngươi. Nếu như ngươi đem hạ tốc đạo giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng tìm tới Quách Tương. Không, không được. Hà Túc đạo ta sẽ dẫn trở lại Quách Tương bên người." A Phi đột nhiên nói, ngữ khí mười phần kiên định. Thượng Quan Uyển Nhi trầm mặc một hồi, nói, "Tốt, cái kia để cho ta nhìn một chút hắn tình huống. Ta chỉ cần thời gian mấy hơi thở, sẽ không mang đi hắn. Ngươi ngay tại một bên nhìn xem, nếu có tình huống ngươi liền xuất thủ, cái này cũng có thể đi. Khổ Minh Chủ, A Phi, ngươi không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí." Nàng một câu cuối cùng A Phi có chút rất gấp, phảng phất là tại đối một cái này lão bằng hữu nói chuyện giọng điệu. A Phi lại kìm lòng không được nếu ứng nghiệm số giới. Không quá lớn lâu đến nay cảm giác không tín nhiệm hay là cho hắn sau cùng cảnh giác, hắn trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm những gì? Thượng quan Huyền Nhi lắc đầu, trên mặt tụội hổ đối với A Phi vừa hận vừa giận. Lực năng chập trùng mấy lần, đột nhiên suể bàn tay ra, một chỉ bên cạnh sườn đùi nói, một hồi ta sẽ thi triển ta thiên ma bí, đưa ngươi đẩy lên cái kia sườn đùi giữa không trung. Sau đó ngươi lại dùng khinh công của mình bay qua sườn đùi, tìm tới nơi đó quách tương. Theo ta được biết, có người tụội hổ nghị đối quách tương cô nương bất lợi, cho dù nàng đã qua đoạn nhai cũng không an toàn. Ta chỉ có thể nói những này, nếu như ngươi không tin nữa, ta cũng không có biện pháp." A Phi trong lòng hơi động, trên mặt kinh dị nhìn xem Thượng quan Uyển Nhi. Cái này dần đôi hoàn toàn chính xác rất động, chính là trước mắt trạng thái A Phi cũng vô pháp một mình bay qua đi. Nhưng nếu là như Thượng quan Uyển Nhi như thế trợ hắn, thật là có khả năng nhảy lên mà qua. Thậm chí hắn chỉ cần một cái này lăng không mượn lực điểm là được rồi. Không có thời gian, nếu như ngươi muốn động thủ liền tùy tiện đi." Thượng quan Uyển Nhi lắc đầu, đột nhiên nhoáng một cái, mấy bước chính là vượt đến A Phi trước mặt, đưa tay hướng cái kia Hà Tốc đạo cổ tay chụp tới. A Phi theo bản năng nghiêng người một tránh, đưa tay chính là hướng thượng quan huyện nhi đầu vai vồ tới. Hóa huyết quy nguyên trạng thái dưới A Phi thực lực muốn vượt qua thượng quan huyện nhi không ít, một chiêu này vừa nhanh vừa vội, chớp mắt chính là dán vào đầu vai của đối phương. Nhưng này thượng quan huyện nhi không tránh không né, mặc cho A Phi đánh trúng. Lại nghe được kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nàng trong nháy mắt tái đi, nhưng vẫn là nắm hạ tốc đạo cổ tay, nhẹ nhàng kéo một phát. Người. A Phi một chưởng đánh trúng đối phương cũng là kinh ngạc, bàn tay hắn một bên chính là nắm đối phương trắng nõn cổ, liền muốn dùng sức vồ xuống đi. Vị trí này nguyên là thân thể yếu hại, chỉ cần hắn nội công phun một cái, chính là thượng quan uyển nhi bực này cao thủ cũng sẽ bị hắn lập tức bóp chết. Nhưng sau một khắc hắn vẫn còn do dự, bởi vì nhìn thấy thượng quan uyển nhi chính là một cái này xem mạch động tác, tựa hồ là đang cho Hà Tốc đạo độ một chút chân khí. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi hắn vỗ chúng đối phương đẩu vai một chiêu kia, A Phi rõ ràng cảm giác được đối phương một chút chân khí đều hữu dụng. Ý vị này đối phương căn bản cũng không có muốn cùng hắn động thủ dự định. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch, A Phi nắm cổ của đối phương, sững sờ một chút. Mà Thượng Quan Uyển Nhi lại phảng phất không thấy nắm lấy hạ tóc đạo tay, thiên ma chân khí đưa vào, vòng vo vài vòng, trên mặt biểu lộ lúc sáng lúc tối. Ngươi đến cùng là, hắn nói nửa câu, hay là thất thời ngừng miệng. Tại khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Thượng Quan Uyển Nhi tinh xảo dung mạo trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Nang Cung lúc trước Á Phi lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, toàn thân trên dưới đều tràn ngập khó tả mỹ lực, chính là tại nhiều kiều nhiều màu hoàng hệ trong chốn võ lâm cũng có thể sưng một đóa sánh lạn vô cùng hoa quỳnh. Chính là một cao thủ như vậy, cùng Á Phi mấy lần giao thủ, nhưng cũng tại luôn ngữ cùng hành động ở giữa mỗi lần lấy lòng. Tựa hồ cũng không có cùng hắn triệt để đứng tại mặt đối lập. Nhưng nàng là Vũ Chiếu bên người đệ nhất hồng nhân, tất phong làm việc thường thường đều là Vũ Chiếu người phán ôn, lần này cử động lại là vì cái gì? A Phi cũng không có suy tư quá lâu, Thượng Quan Uyển Nhi đã nhẹ nhàng thở một hơi, buông ra hà tốc đạo cánh tay. "Thật xin lỗi, hay là đã chậm một bước a?" Nàng môi son khẽ mở đạo, trong giọng nói lộ ra một chút tiếc hận. "Cái gì đã chậm một bước?" A Phi nghe ra đối phương nữ khí dị thường. "Ngươi có thể thả ta ra cái cổ." Thượng Quan Uyển Nhi lại nói. A Phi khẽ giật mình, Lúc này mới phát hiện mình còn nắm nuốt cổ của đối phương. Cái này nhìn như trắng nõn yếu ớt tiên nga cái cổ, chỉ cần hơi vừa dùng lực liền có thể bẻ gãy. Một đời nữ quan thượng quan uyển nhi tính mệnh cứ như vậy trưởng khống tại A Phi trong tay. Hắn tại một tích tắc này thậm chí xuất hiện một cái nảy vô cùng có sức hấp dẫn suy nghĩ, nếu như lúc này không chế đối phương, bước bách đối phương hiệp trợ mình qua cái này sở đổi. Bất quá hắn hay là nhẹ nhàng thở dài một ngụm, đưa tay rút trở về. Thượng quan uyển nhi nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo một cỗ thoải mái. Bất quá nàng hay là nhanh chóng nói, Thiên Ma bí bên trong có một loại bí pháp. Tại một người vừa mới chết thời điểm, có nhất định tỷ lệ đem một lần nữa cứu trở về. Nhưng cái này cần đầy đủ Thiên Ma Bí chân khí, cùng đầy đủ vật khí. Thật xin lỗi, Hà Túc Đạo đi thời gian quá dài, mà lại thương thế của hắn thật rất nặng. Thiên Ma Bí còn có bực này năng lực. A Phi cực kỳ kinh ngạc, trong đầu nhất thời hỗn loạn vô số cái này suy nghĩ. Bất quá Hà Túc Đạo đã chết, không cứu lại được đến cũng thuộc về bình thường. Cái này cứu người biện pháp tạm thời bất luận, hắn chỉ là có chút không thể tin được, cái này Thượng Quan Uyển Nhi thật sự là là tới cứu Hà Túc Đạo. Thượng Quan Uyển Nhi lại không để ý tới hắn kinh dị mà thở phào một cái nói, ta biết ngươi còn có rất nhiều nghi hoặc, bất quá bây giờ nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Đi thôi, A Phi, qua sườn đồi đi tìm cái kia quách tương. Cái kia phần ký ức xá lợi còn tại nàng nơi đó, hôm nay ngươi ta cũng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ngày sau có cơ hội lại tưởng Hàn Nguyên. Nói xong nàng liền hai tay lăng không ấn xuống, đột nhiên ôm một cái nhảy hình cầu. Một đôi trắng non trên bàn tay xuống tung bay ở giữa, một cô kỳ dị thiên ma chân khí chính là vờn quanh tại nàng trung quanh thân thể. Cố này thiên ma bí chân khí cùng A Phi trước đó thấy đạo tâm trùng ma chân khí có chút cùng loại. Cho dù là chưa quen thuộc, cũng biết cái này chân khí bên trong tất nhiên có rất nhiều kỳ dị năng lực. Hắn trợn mắt nhìn những này, chân khí bị thượng quan uyển nhi dùng hoa mắt trưởng pháp cho ngưng tụ tại lòng bàn tay vị trí, hóa thành một cái này không ngừng xoay tròn quả cầu. Chân khí của ta chỉ có thể đưa ngươi đưa đến sườn đồi trên không một nửa vị trí, tiếp xuống phải nhờ vào chính ngươi. Tại ta chân khí biến mất thời điểm sẽ có một cú lực đẩy, ngươi cần đồng thời vận khởi khinh công, nhất cử vượt qua cái này sườn đồi. Nói xong câu đó, nàng một trưởng đặt tại A Phi trên lưng, đoàn kia chân khí khối không khí đột nhiên tuôn ra một cỗ đại lực, đem A Phi trực tiếp mang theo. A Phi còn không có tới kịp nói chuyện chính là đã bay đến dần đổi bầu trời. Mặc dù hắn có lòng tràn đầy thoại muốn hỏi, nhưng lúc này đã không rảnh nó nghĩ, chỉ có thể ôm Hà Tốc Đạo ngưng thần tĩnh khí, dựa theo cái kia thượng quan huyền nhi khuyên bảo thẩm vận chân khí. Quả nhiên đến giữa không trung thời điểm, một cú lực lượng tuôn ra, A Phi đồng thời vận khởi thần hành bắt biến, báo cái này Hà Tốc Đạo như là mũi tên hướng bờ bên kia bay đi. Quả nhiên có thể bay đi qua. Kinh nghiệm cùng phán đoán nói cho A Phi, lần này tuyệt đối là không có vấn đề. Trong lòng của hắn vui mừng, giữa không trung thời điểm chính là quay đầu nhìn thoáng qua. Đã thấy cái kia thượng quan huyện nhi đứng tại vách núi một bên, có vẻ như là hướng hắn bên này khẽ gật đầu. Tại phát ra hết thảy đều không có vấn đề thời điểm, nàng thân ảnh hơi dao động một cái, lại biến mất tại trong sương mù dày đặc. Ầm. A Phi rơi xuống đất, vững vàng đứng vững. Hắn thở dài ra một hơi, quay đầu nhìn một cái, mặc dù đã không thấy người kia, nhưng các loại cảm xúc liên tiếp trong lúc nhất thời nỗi lòng đúng là khó bình. Chương 276: Nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tỉnh, 11. 275: Nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tỉnh, 11. Sương mù sắp sa lâm, cơn gió mạnh vuốt không. Thượng quan Uyển Nhi rời đi sần đồi về sau, tại trong sương mù dại đặc đi nhanh một hồi, đột nhiên biến sắc ngừng lại. Thân thể mệt mỏi vừa mới đứng vững, chính là toa đổ xuất một búng máu, trực tiếp nhuộm đỏ trước mắt thổi phòng thảo. Nàng lau lau miệng, nhìn chằm chằm trước mắt màu đỏ tươi nhìn một hồi, đột nhiên tự nhủ, tựa hồ là có chút bị thua thiệt. Hóa huyết quy nguyên, quả nhiên là không hổ thiên hạ đệ nhất võ học quý hoa bảo điển đồ vật. Nói xong câu đó, nàng lại có chút nội giận nói, đáng giận tiểu tử. Bực này mua bán lô vốn thật không nên làm. Lần tiếp theo nhất định phải cả gốc lẫn lãi hướng hắn đòi lại mới được. Nàng không khỏi một trận tỉnh tỉnh, trực tiếp vung hướng về phía trước mắt hoa hoa thảo thảo. Một trận loạn dẫm chân đá về sau, đầy đất la rách, tại dưới ánh trăng cũng là có chút thú vị. Nếu là có người gặp một màn này, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi, không giống như là nữ đế bên người uy nghiêm nữ quan, mà giống như là một cái này ngay tại phát đại tiểu thư tỉ khí tuổi trẻ cô nương. Ai, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại làm loại chuyện này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, phi huyên thật đúng là không thể tin được. Đột nhiên nơi xa một thanh âm ung dung truyền đến, chợt một cái khắc dung nhan đồng dạng chói mắt nữ tử giẫm lên ánh trăng đồng bề mà tới. Cái kia Thượng quan Uyển Nhi lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái này khinh công không chút nào thấp hơn nàng nữ tử chậm chậm bay tới, nàng nhẹ nhàng nhất chuyển liền rơi vào mấy trượng bên ngoài đại thụ trên nhánh cây, như con chim một chút thanh âm đều không có. Từ Thượng quan Uyển Nhi góc độ nhìn lại, đối phương vừa lúc đứng tại cái kia một vòng minh nguyệt bên cạnh. Gió đêm phía dưới, váy dài bồng bềnh, xuất chân khí chất làm cho đối phương phảng phất liền là đến từ nguyệt cung tiên tử. Thượng quan Uyển Nhi một đôi đôi mắt đẹp lóe lên một cái. Sư Phi Viên, ngươi một mực đang theo dõi ta. Bên nàng lấy đầu nói một câu, sau đó điều chỉnh sắc mặt, trước đó những cái kia phát tiết lửa giận biểu lộ đều biến mất, một cái này ưu nhã thượng quan uyển nhi lại xuất hiện ở trước mặt đối phương. "Không, ta đi tìm A Phi, chỉ là thuận tiện thấy được ngươi." Sư Phi Viên mỉm cười. "A, vậy ngươi vì cái gì không hiện thân đi giúp hắn? Hắn hiện tại trạng thái cũng không phải rất tốt. Ngươi cùng hắn không phải danh xưng quan hệ không tệ a." Thượng quan uyển nhi con mắt đi lòng vòng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng ngón léo, dùng một cái này ngón tay bốc lên giải lụa màu. Chậm chậm mài nhu hòa cuốn quanh ở cánh tay phía trên. Động tác này xinh đẹp vô cùng, nếu là nam nhân gặp nhất định phải miệng đáng lưỡi khô. Nhưng cũng Tiết sư Phi Huên là nữ nhân, mà lại nàng cũng nhìn ra ở trong đó giấu giếm sắc cơ. Tính trai tiên tử chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, bởi vì ngươi đã đem Phi Huên việc cần phải làm cho làm, cho nên Phi Huên liền không có tất yếu hiện thân đi lãng phí thời gian của hắn. Thượng Quan Huyền Nhi sững sờ, đột nhiên cười nhạo, nguyên lai ngươi cũng là tìm đến số khổ a phi. Bất quá ngươi tới chậm một bước, ta đã vượt lên trước. Ai vượt lên trước không quan trọng chỉ cần hắn bình yên vượt qua vách núi là được." Sư Phi Huyên lại thản nhiên nói, "Không, không giống." Thượng quan Uyển Nhi vặn mẹo gõ léo thân thể, rũa ra tố thủ nhẹ nhàng vừa đi vừa về đỡ động cổ xanh lá cây, phát ra xoát xoát thanh âm, "Lần này là ta giúp hắn, cho nên hắn nhất định sẽ nợ ta một món nợ ân tình. Ngược lại thời điểm ngươi ta tranh chấp, hắn liền không nhất định sẽ giúp ngươi." Sư Phi Huyên nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, "Ngươi nguyên là vì mục đích này à, phá hư ta cùng hắn liên minh." Thượng quan Uyển Nhi lông mày dương lên, "Đây là tự nhiên. Ta đã sớm nói người ta chi tranh cho tới bây giờ cũng sẽ không đình chỉ. Hắn làm một cái này đủ để ảnh hưởng thắng bại lực lượng, ta không thể không làm điểm chuẩn bị. Sư Phi Huyên lại lắc đầu nói, ngươi tiêu căng như vậy nữa tự lại cũng sẽ đem mình chân thực mục đích che giấu a. Phi Huyên biết ngươi giúp hắn tất nhiên cũng có những lý do khác, đến không thuần túy là vì cùng ta tranh chấp. Ứng quý phái sự thượng xuất sắc nhất chuyên nhân, sao lại tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lưu tâm? Thượng quan Uyển Nhi lại hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi hiểu rất rõ ta a. Đã A Phi đã qua vách núi, ngươi lại đuổi theo làm cái gì? Sư Phi Huyên mỉm cười nói, Nếu như ta nói là đến nói lời cảm tạ, ngươi tin tưởng a? Vì số khổ A Phi. Thượng quan Uyển Nhi con mắt tròn cả, lộ ra một bộ kinh ngạc lại bộ dáng khả ái, nhưng rất nhanh nàng lắc đầu nói, "Không, trừ phi ngươi coi trọng tiểu tử kia, nếu không sẽ không vì hắn hướng ta nói ta ân gì." Nói thêm gì đi nữa, người kia liền muốn không cao hứng. "Nói đi, ngươi có mục đích gì?" Sư Phi Huyền cười nói, "Ngươi thật đúng là giống như trước đây, chắc không được người kia đối ngươi một mực nhớ mãi không quên." "Ngươi thấy qua người kia?" Thượng quan Uyển Nhi biến sắc. Sư Phi Huyền lắc đầu, trầm mặc một hồi nói, Lần này Phi Huyên tới là vì mình sự tình. Nhờ vào trước ngươi truyền tin, ta tìm được đầu mối. Ta cái kia đồ Nhi mất tích trước đó, hoàn toàn chính xác cùng một số người tiếp xúc qua. Từ Thần Long giáo giáo chủ Hồng An thông trong miệng, ta phải vẽ sổ có một người xuất hiện ở Tương Dương, mà người kia liền gặp qua họ Đoan Mục Lăng, về sau họ Đoan Mục Lăng liền không có tin tức. A, người kia là ai? Thượng quan Huyền Nhi cũng biết họ Đoan Mục Lăng mất tích sự tình, gần nhất sư Phi Huyên một mực đang điều tra, có vẻ như cũng có một chút manh mối, trong đó Thượng quan Huyền Nhi cũng cung cấp một điểm tình báo hiệp trợ. Hai người tại chuyện này, bên trên hợp tác cũng là hiểu thấy, cái này cùng bọn hắn ở giữa kịch liệt cạnh tranh tạo thành tươi sáng tương phản. Người tiền bối, Âm Quý phái Tiền Nghiệm trưởng môn, Huyết Thủ Lệ công. Lệ công? Thượng Quan Uyển Nhi rốt cục lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong lúc nhất thời nhíu mày không nói. Hiển nhiên cái tên này đối với nàng mà nói cũng là vô cùng có phân lượng. Cùng là Âm Quý phái, Lệ công là trong lịch sử ít có nam tính trưởng môn nhân, mà hắn làm sự tình càng là ảnh hưởng tới hậu thế không ít chuyện. Cái kia sư phi Huyền Đột nhiên bay xuống nhanh cây, rơi xuống Thượng Quan Uyển Nhi trước mặt. Nàng tiếp tục nói, Thần Long giáo giáo chủ Hồng An Thông kỳ thật từ trước đến nay lệ công trong bóng tối hợp tác, mà cái này hợp tác tựa hồ rất bí ẩn. Liền ngay cả Ưu Nguyệt, Bàng Ban thậm chí cũng không biết. Ngươi một mực nắm giữ lấy Minh Nguyệt cung tình báo, chắc hẳn cũng hiểu biết Hồng An Thông sợ tác sợ vì đi. Thượng quan Uyển Nhi gật gật đầu, một hồi lâu mới nói, Hồng An Thông làm Thần Long giáo dư nghiệt, nguyên bản cùng Trung Nguyên triều đình liền là đối lập. Mà lại hắn giáo phái càng danh xưng Thần Long kỳ thực là phạm vào thánh hậu niên kỵ hào tộc danh, triều đình một mực đối với bọn hắn tiến hành chèn ép lùng bắt. Vũ Chiếu Xương Đế về sau, đã từng nghiên hiệu Thần Long, từ một điểm này đã nói Thần Long giáo hoàn toàn chính xác có chút xui xẻo. Cái kia thượng quan huyện nhi nói tiếp, chúng ta về sau đạt được tình báo, Hồng An thông đối phó vi tiểu bạo không thành, chính là Đỗ Phục yêu nguyệt trở thành một thành viên trong bọn họ. Hắn một mực đang thành tương dương phụ cận hoạt động, có vẻ như đối kết tính một nhà cùng to tính. Nói đến quế tính, thượng quan huyện nhi ngữ khí cũng là có chút dừng một chút. Cái kia sư phi huyền nhìn nàng một cái, gật đầu nói, yêu nguyệt một đám muốn lợi dụng ma sư cùng cùng tương dương xung đột đạt tới mục đích của bọn hắn, cái kia chính là cướp đoạt ký ức xá lợi. Chỉ là lần này bị Hà Tốc đạo cùng A Phi phá hủy. Nhưng yêu nguyện cái này một đám mặc dù thất bại, hùng an thông nhưng không có thất bại. Hắn còn tại cùng Lệ công hợp tác, cái này Lệ công chắc hẳn sẽ làm một chút bộ ngựa bắt vẻ sự tình. Nếu như ta muốn tra ra họ Đoan Mộc Lăng hạ lạc, cái này Lệ công liền là cực lớn người hiềm nghi. Nhưng Lệ công lại là các ngươi âm quỷ phái. Ngươi đối với chuyện này là thái độ gì? Thượng quan Huyền Nhi rốt cuộc biết sư Phi Huyền tới đây mục đích. Nàng tối đầu nghĩ một lát, nghiêm mặt nói, "Lệ công mặc dù là chúng ta âm quỷ phái, nhưng hắn một mực tự tuyệt thánh hậu mời chào, độc lập tại Ma môn cùng Minh Nguyệt cung bên ngoài." Thậm chí ta còn chuyên môn đi 10 tuyến quan đi tìm hắn, nhưng cũng không có phát hiện hắn. Chúng ta cái này Âm Quý phái tiền nhiệm trưởng môn nhân, tựa hồ có chính hắn mục đích. Nếu như ngươi muốn đối phó hắn, vậy liền xin cứ tự nhiên, chúng ta cũng không phải là người một đường. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá hắn dù sao cũng là chúng ta Âm Quý phái cùng Ma môn. Nếu như khả năng, không nên giết hắn, mà là đem hắn lưu cho chúng ta mình một cùng. Nếu như thật có thể như thế, ta liền thay toàn bộ Ma môn cảm tạ thiếu tử. Thượng Quan Uyển nhi lời nói này nói cực kỳ nghiêm túc, thậm chí hướng cái kia sư phi viên chậm rãi thi lễ. Cái tên Sư Phi Huyền lại nghiêng người tránh đi cái này thi lễ, trong miệng lạnh nhạt nói, chỉ cần ta cái kia Đồ Nhi không có việc gì, ta cũng sẽ không làm cái gì khác người sự tình. Bất quá nếu là có cái gì ngoài ý muốn, Phi Huyền sắc không kiếm cũng không phải là sẽ không đổ máu, cho nên ngươi trước không cần cảm ơn ta. Thượng Quan Uyển Nhi im lặng. Nàng biết Sư Phi Huyền ý tứ, từ hàng tính trai danh xưng là tên trai, nhưng xưa nay không giới sát sinh, những mấy tính trai tiên tử trong tay nhân mạng cũng đều là không ít. Nhất là tính trai bên trong cũng có một chút lấy sát ngăn sát lý niệm đại hành kỳ đạo. Năm đó Sư Phi Huyên vì bảo đảm lý thế dân mà đối đại đường song long nhiều lần hạ sát thủ chính là thực tiễn đạo này. Như là đã minh bạch thái độ của các ngươi, cái kia Phi Huyên trước hết đi. Sư Phi Huyên hướng cái kia thượng quan huyện nhi khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, cả người phảng phất không có gì bay lên. Khinh công của nàng rất kỳ quái, đi nhanh sau một thời gian ngắn mũi chân cùng cái kia cỏ xanh đụng một cái, lại là xoắn ốc bay lên, sau đó đã rơi vào xa xa đại thụ chi đỉnh. Nhẹ nhàng đụng một cái, lại lần nữa như như lông vũ bay lên, xa xa trốn đi. Từ hàng thánh trai võ công cùng ma môn tiên ma bí xưa nay tịnh sương giang hồ, chính là cái này thượng quan huyền nhi được vô số kinh ngộ, một thế này càng có cực lớn thu hoạch, nhưng cũng không khỏi không cảm khái sư phi huyền võ công thần kỳ. Nhất là sư phi huyền một thế này đi nhập thế chi đạo về sau, trời, trở về tự do không bó chặt thái, võ công ẩn ẩn có nâng cao một bước dấu hiệu. Nếu là lúc này hai người giao thủ, nàng thậm chí không dám nói thắng qua đối phương. Nghĩ đến bản ban, Lãng Phiên Vân hẳn người, chỉ sợ cũng không biết trên giang hồ lại xuất hiện một cái này cường lực đối thủ cạnh tranh đi. Đúng rồi, Còn có một chuyện Phi Huyền Quân nhắc nhở ngươi, ngươi cái kia tiểu nữ Đồ Nhi tựa hồ ngay tại tìm ngươi khắp nơi, có lẽ có quan trọng sự tình, ngươi tốt nhất đi xem một cái. Sư Phi Huyền sau cùng thanh âm xa xa truyền đến, đã là tại chỗ xa vô cùng. A, Tiểu Bạch Linh được a. Nàng lại gặp được cái gì phiền náo rồi? Thượng Quan Uyển Nhi nhíu mày, đột nhiên nhõn miệng cười, tự nhủ, tiểu nha đầu phiền náo khẳng định là có. Không phải là vì thiếu niên kia chính là vì võ công gì? Bất quá lúc này gặp mặt cũng có chút vội vàng. Minh không hẳn là cũng nhanh đến tương dương, chuyện nơi đây muốn đã qua một đoạn thời gian không biết quách tính bọn hắn. Nói đến đây nàng chính là ngừ miệng, mơ hồ có chút không hiểu lo lắng. Nàng trong khoảng thời gian này võ công đột nhiên tăng mạnh, Thiên Ma Bí càng phát ra tình tiến, đạt đến từ xưa đến nay đều không có người có thể bước vào cảnh giới. Bởi vậy thường xuyên sẽ có một chút tâm huyết lai chiều cảm giác, phản phật là cùng thiên đạo ứng hỏa. Khi nàng đối một việc bỗng nhiên có lo lắng, chuyện kia liền thường thường sẽ trở thành thật. Nhìn về phía thành Tương Dương phương hướng, nàng không khỏi có chút sốt thần. Chương 277, nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tỉnh, 12 276 nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tỉnh, 12. Người bên ngoài đi làm nhiệm vụ, chém chém giết giết chính là thôi. Cho dù là chết rồi, vài phút lại là một đầu sinh long hoạt hổ hảo hán. Nguyên ngược lại tốt, làm cho không chết không sống, đây coi như là cái gì sự tình. Bạch Linh Điểu cưỡi ngựa một đường đạp đạp đạp chạy chậm, sau lưng ngựa mặt trở đi cái kia hấp hối thanh đầu. Bởi vì không thể sử dụng võ công, tứ chi bất lực, Thiếu Niên phảng phất một cái lười làm đến cực điểm nhỏ con, tay chân riêng phần mình, đuổi tại ngựa hai bên. Nghe được Bạch Linh Điểu vắng trách, Thiếu Niên rên rỉ nói: Ngươi có thể hay không cho ta đổi một tư thế, yên ngựa đỉnh lấy bụng rất khó chịu á. Khó chịu cũng phải nhịn lấy. Lần này là ta cứu được ngươi, có biết không? Đúng đúng, biết. Ai, ngươi đây là thái độ gì? Lúc ấy nếu không phải bản cô nương Lâm Nguy không sợ, đưa ngươi từ hai đại cao thủ thủ hạ đoạt đi ra, nói không chừng ngươi đã bị bọn hắn một trường võ chết rồi. Chết còn không tính xong, nói không chừng còn biết võ công mất hết, hết, bị tẩy trắng. Quách đại hiệp là người tốt, sẽ không hại ta. Cái kia bảng ban đầu. Hừ hừ. Người ta thế nhưng là vô địch ma sư lại là cùng ngươi cùng luyện một môn võ công. Lần trước ngươi không phải đã nói, cái này bàng ban nếu như muốn phá toái hư không, nhất định phải giết các ngươi tất cả cùng là tu luyện đạo tâm trùng ma người chơi a. Hắn một trưởng xuống dưới, ngươi xác định vững chắc liền thành một chương bạn. Lời này là không sai. Chỉ là còn có, còn có cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì không có nói cho ta biết, cái này bàng ban không chỉ muốn giết ngươi một lần, còn muốn giết hai lần hay sao? Không không không, không có. Đều nói cho ngươi biết." Thanh Đầu vội vàng tỏ thái độ. Hắn đưa lưng về phía thiếu nữ cũng không dám nhìn nàng. Mà là đang trong lòng lặng yên nghĩ, lúc ấy cái kia trộm bá xích Tôn Tín nói, để cho ta muốn chinh phục tu luyện tiên ma bí người chơi. Bạch Linh Điệu trên thân còn có từ hàng thánh trai đạo thai cũng phải cùng nhau đột lại. Nhưng cái này chinh phục là cái gì ý tứ? Đánh bại nàng, hay là? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, mặt đúng là giống giống như Lựa Thiêu. Cái kia Bạch Linh Điệu tự nhiên không biết thiếu niên giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng chỉ là nhìn xem phía trước, phỏng nửa nói, hiện tại biết sợ rồi sao? Nói một chút, ngươi đây là có chuyện gì? Ta không biết. Hệ thống chỉ là nói cho ta biết nội công dị thường không thể sử dụng. Hắn ngữ khí hơi khác thường. Nhưng thiếu nữ chẳng qua là khi thân thể của hắn khó chịu, tiếp tục nói, nội công dị thường. À, chỉ là nội công dị thường không thể động võ mà thôi. Vậy ngươi vì cái gì toàn thân đều không có khí lực, mặt mặt giống đầu cá nheo? Đó là bởi vì hệ thống có nói, ta thể lực sức chịu đựng cái gì đều tiêu giảm đến cực thấp trình độ, cho nên mới sẽ dạng này. Ha ha, thật là. Bị hai đại cao thủ sờ soạn một cái mà thôi, nội công cùng thân thể làm sao đều là vấn đề. Ngươi cái này như thế nào cho phải? chỉ sợ cũng chỉ có đi tìm ta sư phó, kỳ thật cũng không cần đi tìm người sư phó. Đếm ngược 2 canh giờ về sau, liền sẽ chậm rãi khôi phục. Hai canh giờ. Bạch Linh Điểu đột nhiên kinh hô một tiếng, vèo ngừng lại. Cái kia thanh đầu ai nha một tiếng, hơi kém bị quăng xuống lưng ngựa, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Linh Điểu, nói, thời gian rất dài a. Ngươi đem ta tìm một chỗ vừa để xuống cũng được. Nói bậy bạ gì đó. Bạch Linh Điểu quay đầu cho hắn đầu một bàn tay, sau đó nhíu chặt lông mày, dẫn theo dây cương nguyên địa lung lay hai vòng, rất lâu đều là không nói câu nào. Thanh đầu cũng nhìn ra dị thường chính là tận trọng nói, xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ ta muốn treo? So treo nghiêm trọng hơn. Bạch Linh điều lắc đầu. Có ý tứ gì? Thanh gầu giật nảy mình. Đây là song hướng hệ thống nhiệm vụ điển hình thiết lập. 2 cách giờ, cũng chính là 4 giờ. Trong đoạn thời gian này ngươi có lẽ có đại phiền toái. Địch nhân của ngươi nhất định cũng sẽ thu đến cái hệ thống này nhắc nhở, sau đó đuổi tại trong khoảng thời gian này tới giết ngươi. Nếu như ngươi không có chết, liền sẽ có đại thu hoạch, tương phản nếu như ngươi chết, thu hoạch của ngươi liền sẽ bị đối thủ so lấy. Ngươi ngẫm lại xem. Ở trong game ai sẽ đợi không được tới giết ngươi. Vâng. Là cái kia duyên phân thiên không. Thanh đầu hít vào một ngụm hơi lạnh, nhất thời minh bạch bạch linh điệu ý tứ. Ha ha, ngươi cũng không tính suận. Mặc dù không biết cái này bảng ban vì cái gì không giết ngươi, bất quá duyên phân thiên không tiện nhân kia uy hiếp không thể không nhìn. Chúng ta phải thật tốt kế hoạch một cái. Không bằng, không bằng tìm một chỗ trốn đi. Hoặc là ta lọt gấp. Loại nhiệm vụ này chém chém rất rất, nhìn có chút huyết tinh. Hệ thống có định vị công năng, nhất là song hướng nhiệm vụ, hắn biết ngươi phương vị chính xác. Trốn ở bất kỳ địa phương nào cũng không an toàn, cho dù là trở lại ngươi phái Namy, cũng sẽ bị hắn phái đi người khô rơi. Đừng quên, cho dù là hắn không động thủ, cũng có thể mua được sát thủ tới đối phó ngươi. Cho nên càng ít người biết vị trí của ngươi càng tốt. Vệ Phần Lạc gấp, ngươi thật là một cái trò chơi ngớ ngẩn, lo gấp liền ngầm thừa nhận nhiệm vụ thất bại, ngươi không biết à?" Thanh đầu mặt đỏ lên, nói, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Bạch Linh Điểu xoa xoa tay bên trong dây cương, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, "Vẫn là phải tìm sư phụ ta. Nàng hẳn là có biện pháp." Sư phụ ngươi là Minh Nguyệt cung người? mà cái kia duyên phân thiên không cũng là Minh Nguyệt cung, dạng này không tốt lắm đâu." Thanh Đầu cẩn thận nói, "Tiên tâm, sư phó nhưng hiếm có ta. Cái kia duyên phân thiên không chẳng qua là một cái này vì Minh Nguyệt cung bán mạng người chơi, chỗ nào so ra mạng của ta." Bạch Linh Điểu nhíu tú ưỡn lên cái mũi, đột nhiên phóng khoáng vung tay lên, nói, "Ngươi cũng đừng quản, chuyện hôm nay liền bao tại trên người ta. Chỉ cần tìm được sư phó, ngươi liền vạn sự không lo." Thiếu niên thở dài, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Bất quá hắn lại nghĩ, lúc này tìm A Phi đại ca có lẽ càng đáng tin cậy một điểm đi. Nhưng lại A Phi đại ca khẳng định bệ bọn nhiều việc, mình tốt nhất đừng đi quấy rầy hắn. Liên tại hắn Lặng Yên suy nghĩ những chuyện này thời điểm, đột nhiên một cái nải trầm thấp thanh âm hùng hậu nói, các ngươi chỗ nào đều không cần đi, đi theo ta là được. Bạch Linh điều giật nải mình, lúc này rút ra trường kiếm quát, ai, là ai đang nói chuyện? Nhưng nàng trường kiếm vừa mới rút ra, chính là phát giác đã có người đứng ở sau lưng của nàng, Lặng Yên không tiếng động duỗi ra một cái tay từ phía sau nhẹ nhàng nắm lấy kiếm. Tiểu ma nữ kinh hãi không thôi, lúc này cổ tay rung lên liền muốn trợ tay vấp đi, nhưng đối phương nhẹ nhàng vừa dùng lực Cái tay liền đem trường kiếm kia giành lấy, chiêu số xảo diệu chi cực. Cùng lúc đó, đối phương lại vỗ nhẹ nhẹ ra hai trưởng, một trưởng vỗ tại Bạch Linh Điệu phía sau lưng, một trưởng vỗ tại thiếu niên kia trên thân, hai người đồng thời thân thể cứng đờ, đúng là không thể động đậy mấy may. Đây hết thảy đều phát sinh ở rất ngắn một sát na, Bạch Linh Điệu con ngựa hay còn hướng phía trước chạy chậm đến, Phảng Phất căn bản cảm giác không thấy trên lưng dị thường. Tiểu ma nữ trong lòng kinh hãi, nàng không cách nào quay đầu, lại chỉ thấy dưới ánh trăng một cái bóng nhẹ nhàng đứng ở trên lưng ngựa, nhìn như là thân hình thấp bé gầy gò, nhưng võ công cao giỏi người. Thú vị Tú vị, một cái này luyện ma môn đạo tâm trùng ma đại pháp, một cái này lại là thần có tính trai đạo thai âm quý phái ma nữ. Vũ Chiếu cùng sích tôn tiến lưu lại truyền nhân đều rơi xuống trong tay của ta, đây thật là tạo hóa. Bất quá ta còn muốn đi giết một người, các ngươi liền cùng ta cùng nhau đi thôi. Người kia nhẹ nhàng tở dài, trên thân lộ ra một loại nhàn nhạt nhưng tiểu ma nữ rất không thích khí tức. Chỉ là nàng lại không ưa thích cũng vô ích, người kia đem đây đối với thiếu nam tiểu nữ đều dùng một cái tay nhấc lên, như diều hâu bay lên, trong nháy mắt chính là trui vào bên cạnh rừng cây. 6 sích thú ký 6 Nơi này khắp nơi đều là rừng cây, dọc theo đường núi chập trùng lên xuống, hoang mạc hoặc hiếm. Siêu A Phi cấp tốc xuyên qua một mảnh thưa thớt cánh rừng, giữa không trung lưu lại một đạo màu đỏ nhạt tan ảnh. Qua cái kia sườn đồi, địa hình nơi này đã mười phần rõ ràng sáng tỏ, thậm chí hắn căn bản đều không cần nhìn địa đồ, chỉ cần dọc theo cái này một bên đường núi cấp tốc bắt đi, chính là cùng mục đích cuối cùng nhất càng ngày càng gần. Rốt cuộc, trước mắt rộng mở trong sáng xuất hiện một cái này bình đài. Bình đài tại đỉnh núi, cự thạch san sát, lại gặp một chỗ khác hang sâu. Ánh trăng rọi vào trên bình đài, Đêm nơi này chiếu xạ trong suốt, phản vật tại trên mặt đất gắn tinh tế hạt muối, khắp nơi đều là lập lòe tỏa sáng. Nguyên bản ở khắp mọi nơi mê vụ vậy mà cũng đều ở chỗ này tiêu tán, không có cây cối cùng đủ cây che chắn, để trong này cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Bất quá A Phi nhưng không có tâm tình thưởng thức mảnh này phong cảnh, hắn dương bước, thấy được rất nhiều người. Khắp nơi đều là phái Nga Mi người chơi, thành đàn thành đội đem cái này đỉnh núi bình đài tầng tầng lớp lớp vây quanh tầm bài vòng, bộ hành nhân nhân, Lan Lăng Vương, Khổ Tiểu Quả, thậm chí còn có Lâm Tiểu Tiểu bao người, cơ hồ phái Nga Mi tinh anh đều tới. Bốn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghiêm mặt nhìn chăm chú lên tất cả khả năng động tĩnh. A Phi vừa ra tới, chính là có một đám người cùng nhau giơ lên trường kiếm, phảng phất như lâm đại địch lao qua. Bất quá chờ thấy rõ A Phi diện mạo về sau rối rít nhẹ nhàng tỏ ra, có thậm chí trên mặt hiện ra thần sắc kích động tới. La số khổ A Phi, ngươi một nhà, đem binh khí đều thu lại. Là hắn a, những cố khí tức này là chuyện gì xảy ra? Quá kinh người, đây chính là đại giang hồ đệ nhất cao thủ thực lực a. Mọi người xì xào bàn tán, không ít người đều kinh ngạc nhìn A Phi mặt ngoài thân thể cái kia nhàn nhạt màu đỏ. Loại này kỳ cảnh tại đại giang hồ cũng là khó gặp. A Phi Linh, ngươi cuối cùng đã tới. Chỗ gần Lan Lăng Vương trước tiên nhảy tới. A Phi phát hiện, dù là Lan Lăng Vương bực này xưa nay ưa thích tay không đối địch cao thủ, vậy mà cũng tại trái phải trong tay riêng phần mình ôm một đao một kiếm. Đao kiếm song sát là hắn đòn sát thủ, bình thường cực ít ứng dụng. Nghĩ đến hôm nay hắn cùng phái Nga Mi đều là cực kỳ trọng thị. Dù sao phái Nga Mi tổ sư ra ngay ở chỗ này, phái Nga Mi dốc toàn bộ lực lượng cũng là nên. A Phi hướng Lan Lăng Vương gật gật đầu, hai mắt từng đọng màu đỏ phu chào. Lan Lăng Vương trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh thấp giọng nói, "Phái Nga Mi một đường chạy đến, cùng ngăn cản chúng ta huynh đệ hội đại chiến mấy trận. Thành Tương Dương bên kia không có gặp phải, chỉ có thể trước chạy tới nơi này bảo hộ Tổ sư gia." Tổ sư gia vẫn còn chúng độc trạng thái, nhưng không có chuyện, chỉ là tâm tình không tốt lắm. Nói xong hắn nhẹ nhàng chỉ chỉ đỉnh núi chỗ. A Phi đương nhiên biết Quách Tương tâm tình, hắn thuận Lan Lăng Vương ngón tay nhìn lại, đã thấy cái kia Quách Tương ngay tại đỉnh núi một tảng đá lớn bên trên ngơ ngác ngồi, đối mặt vách đá cùng cái kia vòng minh nguyệt xuất thần. Bộ Hành Yên Yên cùng Bạch Lý Băng chính là đứng ở sau lưng nàng, đều là yên lặng không nói. Tựa hồ là nghe được đám người báo động, hai người này xoay đầu lại, nhìn thấy A Phi về sau, trên mặt đều là lộ ra thần sắc vui mừng. Nhưng nhìn thấy A Phi lưng bế Hà Túc đạo thân thể, hai người nhưng lại đồng thời thần sắc cảm đạm. Bạch Lý Băng hướng về phía A Phi làm một cái này khẽ lắc đầu động tác, A Phi hiểu được, đem Hà Túc đạo nhẹ nhàng bỏ trên đất. Rất nhanh cái kia Lan Lăng Vương chính là chỉ huy mấy cái người chơi đem Hà Túc đạo nâng lên, bỏ vào chỗ gần một cái này trên bình đài. Mọi người cầm kiếm thủ hộ ở xung quanh. Hết thảy đều là tại thanh âm cực thấp bên trong hoàn thành, e sợ cho đã quấy rầy quách tương. A Phi lại từng bước một hướng quách tương đi đến, trước mắt quang ảnh không ngừng lắc lư, hóa huyết quy nguyên sắp đến cuối cùng thời khắc. Tại trong tầm mắt của hắn, giữa thiên địa đều bị bao phủ một tầng huyết sắc. Cái kia quách tương mảnh khảnh bóng lưng lại bị ánh trăng kéo ra khỏi một chỗ ngoài khung hình dáng, dấu ở trong bóng tối bên mặt nhìn không ra là biểu tình gì. Nàng cũng không biết ở chỗ này ngồi bao lâu, cả người trở nên như pho tượng, tay trai ống tay áo bên cạnh còn để đó một phong triển khai giấy viết thư, ngay tại gió nhẹ đỡ động phía dưới trên dưới bay lên lấy. Thật xin lỗi ta tối hơi chậm một chút. A Phi tận lực bình phục ngũ khí của mình nói. Chương 278, nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tỉnh, 13. 277, nhà ai hảo kiệt nhà ai nghĩa, vô kế hối đa tỉnh, 13. Phái Namy các người chơi đối A Phi lúc này trạng thái 10 phần giận mình, chính là cái kia bộ hành nhiên nhiên cùng Lan Lăng Vương cũng là như thế. Dù sao có thể tại thân thể trung quanh làm ra một đoàn khí đến, bản thân cái này đã rất lóa mắt, đại giang hồ chưa từng có người làm đến điểm này. Chính là cái kia Kiêu Như bức vô cùng lao tăng quét dắt cũng chỉ có một đạo vô hình khí tương a. A Phi còn cho trong này làm nhất điểm hung sắc, quả nhiên là phong cách cực kỳ. Chỉ tiếc cái này phong cách nam nhân đi đường có chút bất ổn, vừa đông người đường, phản phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi đi. Cái kia bộ Hành Nghiên Nghiên đang muốn nói một câu, Lan Lăng vươn lại là xông nàng khoát tay náo, cũng chào hỏi nàng xuống tới. Bộ Hành Nghiên Nghiên tức thời lui xuống, chính là Bạch Lý Băng cũng lui về sau một bước, đem nơi này không gian để lại cho Quách Tương cùng A Phi. Bất quá rút đi trước đó, Bạch Lý Băng cầm trong tay ôm một đôi đàn bộ và A Phi trước mặt. Ánh mắt mọi người đều rơi vào hai người kia trên thần không biết bọn hắn đến cùng chuẩn bị trò chuyện thứ gì. Đối mặt A Phi ân cần thăm hỏi, cái kia Quách Tương vẫn như cũ không núp ních tí nào ngồi, cũng không có giật mình hắn đến. Một hồi lâu nàng mới dùng một loại bình tĩnh ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Ngươi đem hắn mang về a?" "A Phi chị trẻ," Trầm Dái nói, "Mang về." Quách Tương nhẹ nhàng ngừ một tiếng, cũng không quay đầu lại nói, "Có lời gì, là hắn muốn ngươi đem đến cho ta." "A Phi giờ mình," Quách Tương xem ra đã rất rõ ràng Hà Túc đạo kết cục, chỉ là nàng bình tĩnh để A Phi có chút lo lắng. Hắn nghĩ một lát, nhìn xuống mình khó chịu Trầm Dái nói, "Ngươi cũng biết Lao Hà hắn lời nói từ đến cũng không nhiều, chỉ nói là lần này không cẩn thận lừa ngươi một lần, bất quá cũng chỉ có lần này. Dạng này a? Quách Tướng ngẩng đầu lên đến, nhìn xem cái kia trong sáng vô cùng mặt trăng. Khoảng cách gần quan sát, A Phi cuối cùng thấy được nàng hai con người bên trong phản chiếu lấy một vũng thanh hoàng, ánh trăng ở bên trong chảy xuôi, lộn nhạo phản phất nhẹ nhàng chết đi nước chảy. Thông minh như nàng, hiển nhiên tìm đã nghĩ đến cục diện hôm nay, có rất nhiều sự tình đều cũng đã từ Hà tốc đạo lưu lại lá thư này bên trong biết được. Hắn ưa thích loại này sơn lâm trăng đêm cảnh sắc. Thường xuyên một người đứng ở trên núi Côn Lôn trầm ngâm, còn nói qua muốn nhìn lượn tất cả đỉnh núi Minh Nguyệt, cho nên lúc còn trẻ đạp biến danh sơn, chỉ còn lại có một cái này Thiên Sơn không có đi. Lúc ấy ta còn đã đáp ứng hắn, có cơ hội cùng hắn cùng đi một lần Thiên Sơn. Minh Nguyệt ra Thiên Sơn, mênh mông biển mấy ở giữa, đó là như thế nào kỳ cảnh đâu, có lẽ cũng cùng nơi này không kém bao nhiêu đâu. Kết quả hắn nuốt lời, ta cũng nuốt lời. A Phi, ngươi nói chúng ta đem hắn lưu tại nơi này, có được hay không? Có thể. Nơi này phong cảnh không sai, mà lại tầm mắt hoáng đạt. A Phi gật gật đầu. Hắn khống chế thân thể của mình nhẹ nhàng run rẩy, lại cắn răng nói, "Vất quá còn xin chờ ta một chút. Kệ bên này có một ít hạng giá áo túi cơm, không đổi đi, sợ làm muốn làm phiền lão hạ thanh tịnh." Nói xong câu đó, A Phi liền lấy ra một cây trường thương. Thân thương sáng loáng, hồng ánh cụ xuống, chính là kia danh chấn thiên hạ huyền thiết hồng ánh thương. Lấy ra về sau, tất cả mọi người làm một trận thấp giọng hô, rất nhiều người chơi thậm chí đều không có gặp qua trò chơi này bên trong đệ nhất binh khí, càng không có thấy tận mắt A Phi động thủ, bởi vậy trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều tràn đầy tâm tình kích động. Hắn là chuẩn bị giết người a. Phái Na Mi đã sớm biết kẻ bên này có một ít cao thủ đang nhìn trộm, hoặc xa hoặc gần, thậm chí khoảng chừng mấy nhó người. Các người chơi ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch, đơn giản chính là vì phòng ngừa những người này đánh lén. Trước đó cái kia bộ Hành Nghiên Nghiên đã phái ra một chút người chơi đi tìm những người kia, muốn đem bọn hắn đuổi ra ngoài, nhưng phái đi ra mấy đám người đều toàn quân bị diệt, ý vị này thực lực của đối thủ cực kỳ cường đại. Bởi vậy phái Na Mi quả quyết lựa chọn cố thủ, có bộ Hành Nghiên Nghiên cùng lăn lăng vương tại, tăng thêm phái Na Mi tinh anh cao thủ đều lưu tại nơi này, chính là bàng ban tới cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng A Phi sau khi đến, mọi người cảm thấy cục diện có lẽ sẽ có chút bất động. Thế nhân đều biết A Phi võ công chắc tuyệt, nhất là am hiệu cùng nở nở cỡ chiến đấu. Nếu như hắn ra mặt, nhưng A Phi để đám người thất vọng. Hắn cũng không có cầm thương giết ra ngoài, mà là trở tay cắm xuống, đem cái kia hồng anh cắm ngược ở trên mặt đất. Mặt đất kia là cứng rắn chân nhăn núi đá, lại bị nặng sinh sinh đâm vào hơn một xích, hồng anh đứng đấy chỉ lên trời, màu đỏ dây dài theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. A Phi hít sâu một hơi, cảm giác mình tinh thần dật dật, phảng phất muốn nhảy ra khu sắc vọt tới hư không đi. Hắn biết cái này Hóa Huyết Quỷ Nguyên đã đến thời khắc cuối cùng, chính là bung ra tất cả chói buộc, đồng nhiên đem tất cả khí cơ đều phóng thích ra ngoài. Bạch Lý Băng khoảng cách gần nhất, giờ khắc này cũng là không khỏi thấp giọng hô một tiếng. Đã thấy A Phi nguyên bản liền quanh quẩn tại thân thể chúng quanh nhàn nhạt màu đỏ, lập tức biến thành một cỗ xích hồng chi khí, càng là thẳng tắp vọt lên bầu trời. Xa xa nhìn lại, phản phất là một đạo xích trụ đánhút về phía ngân nguyệt. Dính coi người, mời hơi bên trong đều cho ta đi thôi. Ngươi ở lại chết. A Phi thanh âm đột nhiên từ không trung nổ tung, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Âm thanh này từ A Phi trong miệng phát ra, xung quanh người chơi vẫn không cảm giác được đến có cái gì, chẳng qua là cảm thấy thanh âm này thanh túm mà rõ ràng, nhưng chờ truyền đến nơi xa, liền bắt đầu dùng một loại kỳ dị giai điệu chấn động lên, đúng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói tai. Sau một lát, xa xa dãy núi cũng đang không ngừng quanh quẩn quần người ở lại chết câu nói này, phảng phất là mấy vạn người cùng một chỗ hô to. Trong đêm phía dưới dãy núi, không chỉ có bao nhiêu phi cầm ngay tại nghỉ ngơi. Giờ phút này không hẹn mà cùng bị hù dọa, vội vịch cơ cánh hướng bầu trời bay đi. Từ xa nhìn lại, thành quần kết đội chim chóc phảng phất mây đen che nguyệt, đem cái kia phiến trong sáng tô điểm lốm đốm lâm thắm. Càng có dã thú giữa khu rừng gầm rú, toán loạn bùng đầu, trong lúc nhất thời cái này một mảnh dãy núi đều bị tỉnh lại. Các người chơi không khỏi sắc mặt biến hóa, từng cái nắm chặt binh khí trong tay. A Phi câu nói này tự nhiên là hướng những cái kia có ý khác nở rở cở phát ra cảnh cáo, hoặc là nói là một loại thông điệp. Nhưng phái ngang mi một chút người chơi thậm chí đều có một loại có cẳng liền đi xúc động. La Thiên Lý truyền âm a. Bộ Hành Yên Yên nói khẽ với cái kia Lan Lăng Vương nói. Lan Lăng Vương nhẹ gật đầu chỉ là bậc này công lực. Ngươi nhìn ra rồi hả? Thật đáng sợ. Cùng cái kia đại hội võ lâm thời điểm Vân Trung Long rất giống. Chỉ là một lần kia Vân Trung Long là tăng phúc tốc độ cùng kiếm pháp, mà a phi lần này tăng phúc nội công, có lẽ còn có những bậc khác. Đây là một loại phụ trợ kỹ năng đi. Hóa huyết quy nguyên a. Lan Lăng Vương thanh âm trầm thấp xuống dưới. Trên mặt hắn tính toán một ít chuyện, nhưng là cùng bộ hành yên yên nhìn, nhìn nhau về sau, lại có chút lắc đầu, tác dụng phụ hẳn là cũng rất lớn. Từ từ xem. Thanh âm đến nơi xa, những cái kia mai phục cùng chờ người nhau nhau biến sắc. Mười hơi thời gian rất ngắn cũng chính là thở mấy hơi thở công phu. A Phi cho nhiều như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn dụng ý đã rất rõ ràng. Hắn không muốn dây dưa dài dòng chờ, cũng không có thời gian đi chờ đợi. đợi. Nếu là còn có không chịu khí là người, cũng chỉ có thể dùng vũ lực đến giải quyết trận này tranh chấp. Nhưng những người kia thật sẽ cam tâm rời đi a? Lúc này nơi xa một chỗ có người cười khẽ một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, chẳng qua là một giới người chơi. A Phi lắc đầu, từ dưới đất nắm lên bách lý băng lưu lại cái kia đôi đàn. Ngón tay hắn nhấn một cái một nút, dây đàn bị dùng một loại lực lớn đường cong kéo. Sau đó đột nhiên bắn đi ra. Cong. Một tiếng vang dọn. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, một đạo màu đỏ khí tức lấy cực nhanh tốc độ hướng nói chuyện người kia phương hướng bỗng nhiên vọt tới, vượt qua trăm mét nhiều khoảng cách, vọt thẳng vào một góc rậm rạp đại thụ. Lại nghe được hành vang lớn, tây kia khoảng chừng 2, 3 người ôm ấp phẩm chất đại thụ từ đó bẻ gãy, tại rầm rầm tiếng vang bên trong hướng phương hướng dưới chân núi ngã xuống. Một người mặc rộng thùng thình tăng bào người kêu lên một tiếng đau đớn, từ đại thụ kia bên trong xông tới. Thật can đảm. Ngươi vậy mà. Nhưng là hắn tiếng mắng chửi cũng chưa có nói hết, A Phi lại là bắn ra lại một đường màu đỏ khí tức lại lần nữa hướng hắn vọt tới, trong nháy mắt chính là đến trước mặt hắn. Người kia giật nảy cả mình, sập một tiếng rút ra binh khí ngăn cản một cái. Nhưng nghe được thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên, người kia binh khí từ đó bẻ gãy, cả người cũng bị lực lượng khủng lồ mang theo bay thật xa. Hừ, số khổ A Phi, ngươi cũng bất quá như thế. Lão phu, hắn bị A Phi bức bách đi ra, đánh gãy binh khí, không khỏi thẹn quá hóa giận. Lúc này thân thể tại một tảng đá lớn bên trên một điểm, đúng là muốn hướng A Phi bên này vọt tới, nhưng chẳng biết lúc nào Đạo thứ ba hồng quang đã lặng yên không tiếng động ở bên cạnh hắn chợt lóe lên rồi biến mất, người kia đúng là né tránh không kịp, kêu thảm một tiếng, tại mấy ngàn người chơi cùng nở tở cợn nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp đổ một nơi thân một nẻo, thổi phong máu tươi vẩy ra giữa không trung, phát họa ra một mảnh quỷ dị màu đỏ. Thi thể rơi xuống, chui vào cái kia hang sâu trong xương mù dày đặc. A Phi nhẹ nhàng nhấn một cái đàn, cái kia dây đàn run rộng cùng im bặt mà dừng. Đó là đại minh tôn Từ Khai Sơn. Hắn vậy mà chết? Cái này? Nơi xa có người nói mấy câu, thanh âm lại nhanh chóng trầm thấp xuống dưới. A Phi trên thân cái kia cỗ xích hồng sắt sắt khí vẫn như cũ hừng hực trùng thiên, tại chăng đêm bên trong càng phát loá mắt. Ngoại trừ Phi cầm tẩu thú thanh âm, tất cả mọi người không nói gì, mà là nín thở nhìn xem một màn này. Trong lúc lúc A Phi cũng không phải là muốn ra mạnh hơn danh tiếng, hắn chỉ là thời gian không nhiều lắm, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đến trấn nhiếp một cái quân hảo. Cái này chủ động khiêu khích Từ Khai Sơn liền là một cái này cực giai biếng ngắm. Về phần Từ Khai Sơn là ai, hắn thậm chí đều không có nghe nói qua. Sau một lát, mấy đạo khí tức bắt đầu rút lui, tại A Phi cảm giác bên trong nhanh chóng biến mất. Đợi đến mười hơi đã đến giờ về sau, trung quanh nơi này vài rặng bên trong thăm dò ánh mắt nhau nhạo đạm xuống. Những ngở tợ cờ này hoặc là hắc đạo cự phách, hoặc là một phương hùng kiện, cũng là vì cái kia Lạt Ma ký ức xá lợi mà tới. Bọn hắn có lẽ có thể chờ đợi thêm nữa, nhưng không biết A Phi đến tốt cũng còn biết đứng ở chỗ này bao lâu, có thể phát ra bao nhiêu cái công kích như vậy. Tại Hóa Huyết Quý Nguyên Tăng Phúc dưới, chính là bàng ban cũng không có năng lực như vậy. Loại này thiêu đốt võ công độ thuần thục mới có thể thi triển bí kĩ cô nhiên cường đại, nhưng di chứng cũng là không nhỏ. Ngoại trừ võ công độ thuần thục tổn thất, càng biết dẫn đến nào đó một môn võ công hàn mức, nghiêm trọng người thậm chí là giáng cấp. Giống A Phi như vậy không muốn mạng tiêu đốt, nhất là càng là nghiêm trọng. Nhưng những này tinh minh đám nợ tự cỡ trung phi là rút đi. Càng quan trọng hơn là, cho tới bây giờ, bọn hắn đợi lâu như vậy còn không có nhìn thấy cái kia hoa tranh thân ảnh. Cái này mông cổ công chúa từ đầu đến cuối đều không có hiện thân qua, nếu như hoa tranh không ở nơi này, như vậy đám người chờ đợi còn có cái gì ý nghĩa đâu? Tang thêm cái này ngay tại mở đại triều A Phi, lưu lại thật là liền không đủ sản xuất. Địch nhân vừa rút lui đi, Các người chơi cũng đều là lần lượt nhận được hệ thống nhắc nhở, từng cái đều là hớn hở ra mặt. Có một ít người lại lấy ra hệ thống quay phim, lặng lẽ ghi lại cái kia vẫn như cũ đứng tại đỉnh núi, phản phất tượng đá thủ vệ quét tương màu đỏ bóng lưng, bức lên màu đỏ khí tức vẫn tại như lửa thiêu đốt lên. Chương 279, Si Mị Vọng Lượng, Tiên Ma Lục Ảnh, Thanh Sam Hóa Thần Long, 1. 278 Yêu Ma Quỷ Quái, Tiên Ma Lam Ảnh, Thanh Sam Hóa Thần Rồng, 1. Long Cửu Cửu, ngươi nói cái kia hoa tranh đến cùng đi nơi nào? Tại thành Tương Dương một góc nào đó? Hai cái áo đen người chơi vây quanh một trường bàn đá ngồi đối diện nhau. Bọn hắn đều là tiêu chuẩn y phục dạ hành cách tân mặc, đây là đại giang hồ người chơi tại ban đêm hành động phù hợp. Hôm nay thành tựu dương của hỗn chiến này chính là phát sinh ở ban đêm, các vương phong vân hội tụ, cao thủ xuất hiện nhiều lần, các người chơi tự nhiên cũng đều là cái này cách tân mặc đến hô ứng chào lưu. Hai người này y phục dạ hành đã có chút vỡ vụn, chắc là trải qua một phen chiến đấu. Một người trong đó vừa mới thu hồi hệ thống trực tiếp video, hơi có chút cảm khái hỏi câu nói kia. Trực tiếp video chính là A Phi ở trên đỉnh núi đối chiến ở Bắc Cả. Đánh giết đại mình tôn hứa khai núi một màn, khí tức cường đại tương hỗ xung đột, chính là cách màn hình cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ chân khí phung trào. Đao hạ quỷ, ngươi vì cái gì quan tâm vấn đề này, chẳng lẽ còn muốn đi tham gia náo nhiệt? Đối diện một cái này, bộ dáng có chút tuổi trẻ người chơi bưng một chén rượu lên, tự mình uống rượu một ngụm, chắc hẳn hắn liền là cái kia Long Cửu. Cửu. Nói đến Long Cửu Cửu người này trên giang hồ cũng có chút danh khí, nếu là thanh đầu ở chỗ này, hẳn là sẽ nhận ra cái này đã từng đích nhân đến. Người này là minh giáo một viên, năm đó đã từng tản bộ qua A Phi Lợi Đồn cũng bởi vậy cùng thanh đầu kết thủ kế toán. Nghe được Long Cửu Cửu nói như vậy, cái kia gọi là đao hạ quỷ người chơi cười nói, nói đùa cái gì, bực này đại trưởng hợp chỗ nào có thể đến phiên chúng ta a. Hắn giữ lại một túng dâu dê, bên người dựng thẳng một thanh quỷ đầu đại đao, khoan hay nói, binh khí của hắn cùng danh tự rất tương xứng, khí chất cũng là tương hỗ làm nổi bật. Giờ phút này cái này đao hạ quỷ đưa tay gẩy một cái bên người quỷ đầu đao, phát ra nhảy nhảy thanh âm, lại tiếp tục cảm khái nói, chúng ta bực này vô công, có thể ở ngoại vi lấy điểm ốc đồng thị xem như không tệ. Nhìn thấy vừa rồi trong video cái kia trang bức á phi không, Mẹ trứng, ngón tay khẽ động, xoát xoát mấy đạo kiếm khí, không, tiêu đốt tiểu vũ trụ, là cả mẹ hạ mẹ hạ, sức chiến đấu mấy trăm vạn điểm trở lên. Đẳng cấp này khác chiến đấu ngươi nói chúng ta lên đi, không đều là đi chịu chết a. Cái kia Long Cửu cửu hắt một tiếng, trang bức đều là phải trả giá thật lớn. Cái này số khổ á phi xác định vững chắc cũng không khá hơn chút nào, ngươi thấy hắn toàn thân bốc lên hừng hực, vậy cũng là chính hắn huyết khí bị bốc hơi. Đằng sau hắn không thiếu được muốn nằm mấy ngày, nói không chừng võ công cũng sẽ lui bước. Thì tính sao? Nếu là có biện pháp để lão tử cũng ra một thanh dạng này danh tiếng, liền là đem ta ép cô, ép 10 ngày không thể động đậy ta cũng nguyện ý. Đao hạ quỷ hướng trong miệng mình rót một chén rượu, phát một câu người giang hồ mới có bất tức, nhưng hoa tranh là hôm nay trận này vợ kịch tiêu điểm, đến nay không nhìn thấy nàng ra sân, nói thật huynh đệ trong lòng cũng quan tâm vô cùng. Mặc dù biết mình không có cơ hội đi tranh trí nhớ kia xá lợi, nhưng cũng nghĩ biết rõ ràng tình huống. Cái kia Long Cửu cừ cử lại hắc một tiếng, một hồi lâu mới nói, thành tương dương cùng Quách Tương bên kia đều không có thấy được nàng, chắc hẳn nàng là bị chuyện rơi đến một cái bí mật địa phương. Ta phán đoán Quách Tương hẳn là biết đến. Nàng nhất định là cùng Quách Tương cùng một chỗ rút lui, nếu không cái kia Hà Tốc Đạo cũng sẽ không như thế liều chết ngăn trở. Đao Hạ Quỷ Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, có phải hay không cái kia Quách Tương qua sườn đổi về sau, liền đem nàng bí mật rời đi. Long Cửu Cửu nói, rất có thể. Quách Tương sau đó lại xuất hiện ở bên kia trên đỉnh núi, hấp dẫn ánh mắt của những người khác, chỉ sợ cũng là vì dùng mình đến chuyện gì toàn giang hồ lực chú ý dự định. Chậc chậc, cái này Hoa Tranh thật sự là vận khí tốt, quen biết Quách Tính cái này toàn gia. Một nhà lão tiểu đều nguyện ý hy sinh tính mệnh đến bảo đảm nàng. Dao Hạ Quỷ khẽ miệng một phát. Cái kia Long Cửu cừụ lại bĩu môi, nói: "Ngươi nói nàng vận khí tốt, ta ngược lại thật ra cảm thấy không nhất định. Nếu không phải là bởi vì nhận biết quái tính, Hoa Tranh có lẽ hiện tại trôi qua tốt đâu. Làm sao lại bởi vì bị ưng duyên Lạt Ma miễn cưỡng nhét vào một cái này ký ức xấu lợi, thành toàn giang hồ đều cướp bánh trái thơm ngon. Cục diện hôm nay khó bề phân biệt, đến cùng cục này là ai bày, Minh Nguyệt cung hay là cái kia ma sư cung. Mặc kệ nó, hệ thống xưa nay âm hiểm xảo trá, tác giả quân tới tới lui lui cứ như vậy mấy cái xáo lộ. Không phải khắp nơi người chết liền là các loại phản bội." Chúng ta có thể hào hào lẫn vào, thừa cơ vớt điểm bí tịch võ công thế là tốt rồi á." Đao Hạ Quỷ vô bản một cái nói. "Câu nói này tiểu tử ngươi cũng coi là nói đúng, trong video bị số khổ A Phi mấy đạo kiếm khí xử lý ra hỏa, cũng hẳn là hoàng hệ bên trong một đại cao thủ. Chỉ tiếc cứ như vậy cốt, không biết hắn phát nổ bí tịch không có, lại là tiện nghi hiện trường tên nào. Tiện nghi hơn cũng không có chuyện của chúng ta. Nghe nói lần này thập đại môn phái đại sư huynh cùng những cao thủ đều đi, khả năng đủ tiếp gần khu vực hoạch tâm không nhiều. Về sau tức thì bị A Phi cái thằng kia một cú họng dạng cho đi không ít." Các ngươi Minh giáo đại sư huynh kiếm quân thập nhị hận không phải cũng đồng dạng chạy giống con chó. Cái kia đạo hạ quỷ cười ha ha. Ngươi là phái Tiếu Lâm, đại sư huynh của các ngươi không phải cũng bị dọa đi đến sao? Ngươi còn ở nơi này cười trên nỗi đau của người khác, thật sự là không có môn phái tính hận." Long Tửu Cửu khinh bị nói. Nói đến đây, hai người tương hổ trừng mắt liếc, dừng lại mấy giây đồng thời cười ha ha, lại tiếp tục bưng lên riêng phần mình chén rượu đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Và hôm nay cái này giang hồ khắp nơi dung chuyện gió nổi lên dưới, hai người này ngược lại là khoan thai tự đắc. Một hồi lâu cái kia Đao Hạ Quỷ lau miệng nói, "Hai chúng ta riêng phần mình tại hai môn phái, ngươi tại Minh giáo, ta tại Chu Tích, giữa các môn phái còn cả ngày chém chém giết giết." Hắc. Những đại sư kia huynh nhóm làm sao biết, hai chúng ta nguyên bản là hảo bằng hữu, cái trò chơi này thật đúng là rất có ý tứ. Minh giáo Long Cửu Cửu cũng gật đầu nói, "Cái này giang hồ lúc đầu cũng chính là bộ dạng này, mặt ngoài nhìn thấy đồ vật, kỳ thật phía sau bên trong thật sự là rối tinh rối mù." Khổ Di Mạnh Á Phi, Vân Trung Long, còn có phái Nam Y, Thiếu Lâm Tự, hết thảy đều là mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ. Nói cho cùng cũng là vì một chút kiêu bí tịch võ công. Ha ha, ta ngược lại thật ra thật bội phục cái kia số khổ á phi, vậy mà có thể từ quang minh đỉnh một đường giết tới cái kia Tương Dương, cuối cùng bảo vệ Quách Tương. Quả nhiên tại chúng ta cái này đại gia trong hổ, võ công cao liền là có thể muốn làm gì thì làm. Đao hạ quỷ thở dài. Hừ hừ, nếu không phải Quách Tĩnh cùng Á Phi cùng một chỗ liều mạng, hôm nay Minh giáo cùng ma sư cũng thu hoạch khi không chỉ như thế, người ta thu hoạch cũng không chỉ như thế. Bất quá bây giờ liền có nói, chúng ta tìm không thấy Hoa Tranh, tự nhiên cũng không cần suy nghĩ. Hai người nói đến đây lại là lại lần nữa cho mặc, đối không ít người chơi tới nói, lúc này thật là không sai biệt lắm nên tu trưởng. Cái kia hoa tranh trong tay ký ước xá lợi là cuối cùng tiệc, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi kiếm một trận canh. Hai người này cũng là vụng trộm gặp mặt, chuẩn bị uống hai chén sau liền riêng phần mình tu công. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ hai người trên đỉnh đầu vang lên, nếu là ta biết hoa tranh ở nơi nào, hai vị có nguyện ý hay không cùng nhau đi thử thời vận. Lời vừa nói ra, hai vị kia đều là giật nảy cả mình, đồng thời nhảy dựng lên. Mỗi người bọn họ để binh khí nơi tay, ngẩng đầu nhìn lại Đã thấy trên đầu nóc phòng chỗ đứng đấy một người, người kia đối mặt với bọn hắn, đưa lưng về phía mặt trăng, đúng là nhất thời thấy không rõ diện mục. Nhưng đối phương cũng không có mang binh khí, nhìn hình dáng là một tên người chơi nam. Long Cửu Cửu cùng Đao Hạ Quỷ Nguyên bản là tự mình gặp mặt, càng không muốn bị người phát hiện quan hệ giữa bọn họ. Cái kia Long Cửu Cửu thấy vài lần, trầm giọng nói, nguyên lai like là người chơi. Uy, cấp hạ là ai? Cùng huynh đệ mở cái này trò đùa a. Người kia đứng tại trên nóc nhà tiếp tục trầm giọng nói, ta là ai, một hồi tự nhiên sẽ nói cho hai vị. Chỉ là hỏi trước hỏi một chút. Hai vị phải trang hứng thú đi đoạt một đoạn trí nhớ kia xá lợi. Long Cửu Cửu cùng Đao Hạ Quỷ nhìn nhau, trong lòng đều là sinh ra một cỗ cảm giác quái dị. Trống rông toát ra một người, hỏi bọn hắn có muốn hay không cướp đoạt ký ức xá lợi, đây thật là cổ quái. Cái kia Long Cửu Cửu trước mắt, nhẹ nhàng nói, các hạ thật sự là nói đùa, ký ức xá lợi bực này tuyệt phẩm, đại giang hồ tự nhiên là người người đều muốn. Bất quá nơi đó tất nhiên cũng là cao thủ tụ tập, huynh đệ chúng ta đi qua, ngay cả cho những người kia xách giày cũng không sướng. Lại nói, hoa tranh náo thân chố cỡ nào cơ mật, các hạ thật có thể tìm tới a. Người kia lại nói, ta nói có thể tìm tới tự nhiên là có biện pháp, chỉ là ta cũng cần một hai cái giúp đỡ. Long Cửu Cửu cùng Đao Hạ Quỷ càng là kinh ngạc, cái kia Đao Hạ Quỷ đột nhiên nói, "Huynh đệ, ngươi chẳng lẽ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi? Huynh đệ chúng ta võ công thấp, liền là người bình thường, càng không thể giúp ngươi gấp cái gì. Ngươi nếu là muốn ký ức xá lợi, có thể đi tìm những người khác đi, chúng ta cần phải về nghỉ ngơi." "Không, hai người các ngươi vừa vặn." Người kia thấp giọng cười một tiếng, một cái là Minh giáo, một cái là phái Tiếu Lâm, mà lại hai người các ngươi đều là riêng phần mình môn phái tại thành Tương Dương người liên lạc. Tất nhiên là biết rất nhiều chuyện. Có hai người các ngươi hỗ trợ, ta làm sự tình coi như dễ dàng hơn. Hai người nhất thời sắc mặt đại biến, người tới đúng là một ngụm hô ra thân phận của bọn hắn, không biết là vừa rồi nghe trộm được hay là trước đó liền hiểu. Nhưng vô luận như thế nào, đây đối với hai người đều không phải là tin tức tốt. Đã thấy người kia lại nói, hai vị không cần giận mình, cũng đừng có ý khác. Ta chỉ là muốn cùng hai vị hợp tác, chúng ta ba người kỳ thật đều là bất đồng môn phái, đều không muốn để cho giang hồ công khai biết được quan hệ của chúng ta. Có lẽ tại hôm nay có thể bù đắp nhau. Ta cũng có rất có giá trị tin tức cho hai vị cùng hưởng, cái này hợp tác tuyệt sẽ không bạc đãi hai vị. Long Cửu Cửu cùng Đao Hạ Quỷ đều là trơ mặt, một hồi lâu cái kia Long Cửu Cửu mới trầm giọng nói, các hạ muốn ký ước xá lợi. Không, ta không muốn ký ước xá lợi, ta chỉ cần một người. Người kia nói, "A, muốn giết một cái này." Lở tở cở lấy bí tịch. Long Cửu Cửu mắt sáng lên. Cũng không phải, một cái này người chơi mà thôi, mà lại không phải cao thủ gì người chơi, chỉ là một cái này võ công tầm thường người chơi. Ta muốn bắt đến cái kia người chơi, nhưng cần người hỗ trợ. Bởi vì hắn bên người cao thủ nhiều lắm. Các hạ xem ra cũng là cao thủ. Đã ngay cả các hạ đều cho rằng cái kia người chơi bên người có cao thủ, như vậy cho dù chúng ta ba người liên thủ, có cơ hội a?" Long Cửu cửu cười lạnh nói. "Người kia nói, có cơ hội. Chỉ cần chúng ta hợp tác là được. Cuối cùng ta muốn cái kia người chơi, nhưng hai vị có thể đạt được bí tịch võ công, có thể là tuyệt học nha." Hai người kia còn muốn lên tiếng, nhưng nghe được tuyệt học hai chữ, đột nhiên hô hấp dừng lại một chút. Người kia thấy nói không sai biệt lắm, chính là nhẹ nhàng ngẩng lên, giơ xuống trước mặt hai người. Tại dưới ánh trăng, hắn nhẹ nhàng hướng hai người đi tới, ngoài miệng lại nói: "Hai vị, chúng ta theo như nhu cầu. Trong tay của ta có Minh Nguyệt cung hành động kế hoạch cùng tình báo, Long Cửu Cửu huynh hẳn là có Minh giáo cùng huynh đệ hội tình báo, mà Đao Hạ Quỷ huynh, nếu là phái Thiếu Lâm, tất nhiên có Thiếu Lâm tin tức, chỉ sợ cũng có thể thông qua phái Thiếu Lâm đại sư huynh tựu nhục con đầu, đạt được Vân Trung thành tình báo đi." Kể từ đó, đại giang hồ thế lực này hành động, hơn phân nửa đều tại chúng ta trước mặt trong suốt. Về phân phái Nga Mi cùng Long Phượng Hắc. Hát sảng, bọn hắn trước mắt đem tinh lực đều đặt ở Quách Tương bên kia. Cho nên không có khả năng tham dự sự tình phía sau. Chỉ cần chúng ta hảo hảo bày ra, cơ hội tự nhiên là có. Ngươi là Minh Nguyệt cùng, ngươi đến cùng là ai? Long Cửu cừu kinh ngạc nói, mà đối phương một câu nói kia càng làm cho hắn kinh dị không thôi. Tại Hạ Minh Nguyệt cung duyên phân thiên hùng, hành lộ hành lộ. Người kia nhẹ nhàng dương đầu lên, ở dưới ánh trăng rốt cục lộ ra hắn rõ ràng khuôn mặt. Chương 280, Yêu ma quỷ quái, Tiên ma làm ảnh, Thanh sam hóa thần rồng, 2. 279 Yêu ma quỷ quái, Tiên ma làm ảnh, Thanh sam hóa thần rồng, 2. Như thế Ngài trước hết đi nghỉ ngơi đi. Nơi này liền giao cho ta. Bộ hành yên yên cung kính thi lễ. Ngược lại là vất vả ngươi. Phái Nga Mi sự tình, ngươi cùng Chu Chỉ Nhược thương lượng xử lý chính là. Trong xe ngựa truyền tới một thanh âm thật thấp, chậm chậm rãi tiêu trầm xuống dưới. Vâng, Bộ hành yên yên nhất định sẽ lấy môn phái làm trọng, làm vinh dự Nga Mi. Chờ tổ sư ra khỏi Hàn trở về, phái Nga Mi nhất định phải thật tốt tìm những đặc nhân kia tính sổ sách mới là. Bộ hành yên yên trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một chút lòng đầy cảm vẫn. Trong xe ngựa nhưng không có phản ứng, chỉ có nhàn nhạt tiếng thở dài. Chợt có người nhẹ nhàng chụp chụp cửa xe, xe ngựa chính là chi chi nha nha bắt đầu chuyển động, hướng một cái phương hướng chậm rãi chạy tới. Bộ hành nhân yên, yên, Lan Lăng Vương bọn người đứng trang nghiêm nguyên địa, cùng tiến xe ngựa kia rời đi. Có hai đội người chơi thì là cưỡi ngựa đi theo xe ngựa cùng nhau xuất phát, làm hộ tống Quách Tương hộ vệ, ở trong đó có phái nam mỹ người, cũng có tam giới dẫn đầu trưởng thương một người. Quách Tương trước mắt hay là chúng động trạng thái, bởi vậy đối nàng hộ vệ tuyệt đối không thể bâng lòng. Nguyên bản bộ hành nhân yên, yên cùng Lan Lăng Vương đưa ra muốn đích thân hộ vệ Quách Tương, nhưng là bị Quách Tương cự tuyệt. Lúc này Quách Tương có vẻ như thụ đả kích rất lớn, ngoại trừ bởi vì Hà Túc đạo, có vẻ như đến từ thành Tương Dương hạ tin tức cũng là linh linh tinh tinh truyền đến. Dù La phái Nga Mi tổ sư gia cũng nhất thời không cách nào từ quyết, nàng lúc này tuyên bố, đem phái Nga Mi quyền hạn quản lý phần lớn hạ phong cho đại sư huynh bộ hành nhiên nhiên, cũng để Chu Chỉ Nhược làm thái thượng trưởng lão hiệp trợ, mình thì là đi chỉnh đốn một đoạn thời gian. Đi cùng với nàng còn có đã qua hóa huyết quy nguyên thời hạn có hiệu lực cấp phi, hắn bởi vì tiêu hao nội công cùng thân thể, tại kỹ năng kết thúc trước tiên chính là lâm vào mê man. Bạch Linh băng tùy hành che chở hắn. Thuần Quách Tương xe ngựa cùng rời đi nơi đây. Tam Giới mang theo trưởng thương môn người chạy tới ngược lại là kịp thời, bởi vậy liền cũng thuận lý thành chương thành hộ vệ một viên. Chờ xe ngựa như vậy chi chi nha nha biến mất về sau, cái kia bộ hành yên yên cùng Lan Lăng Vương vẫn đứng tại chỗ, nhìn xem xe ngựa rời đi phương hướng hãi còn lên tiếng. Thật lâu, hai người bọn hắn nhìn nhau, đều là nhẹ nhàng thở một hơi. Rốt cuộc, cái kia bộ hành yên yên nhẹ giọng nói hai chữ, thấp chỉ có nàng cùng Lan Lăng Vương có thể nghe được. Cái kia Lan Lăng Vương lại là đưa tay đưa nàng tay nắm chặt trong tay, cảm giác được nàng nhẹ nhàng run run dậy, mỉm cười nói: Phái Namy, quét tương thời đại phải kết thúc, về sau chính là ngươi bộ hành nhiên nhiên thời đại. Hắn nói ra không thể so với bộ hành nhiên nhiên hàm súc, ngược lại là muốn càng trực tiếp một chút. Cái kia bộ hành nhiên nhiên lại lắc đầu nói, "Không, không phải ta thời đại." Nói đến đây nàng nhìn Lan Lăng Vương một chút, nói, "Là chúng ta thời đại." Hai người riêng phần mình khẽ miệng nhếch lên, tựa hồ là đã tính trước, khóe mắt ở giữa lại có không kức chế được hăng hái. Một hồi lâu cái kia bộ hành nhiên nhiên nói, "Cái kia tam rồi tới ngược lại là kỳ thời. Chắc hẳn đó là ban thượng ngươi một thương phái tới a." Lan Lăng Vương gật đầu nói, Đi qua lần này sự kiện, số khổ a phi ít nhất phải nghỉ ngơi 3 ngày trở lên. Trưởng thương môn hai đại sức chiến đấu, lệ nhược hải cùng số khổ a phi đồng loạt bị phế sạch, ban thưởng ngươi một thương áp lực hẳn là sẽ không nhỏ. Bồ Hành Nhiên Nhiên trầm mặc một hồi, nói, ta sơ trưởng phái Nga Mi, có thể làm sự tình sẽ không quá nhiều. Ngươi lưu ý một cái, lúc này hẳn là biểu thị một chút thân cận, lấy đó minh hữu tình nghĩa, các không muốn vất tạp. Mà khác, về phần cái kia xá lợi sự tình, muốn hay không tham dự tranh đoạt. Chúng ta vừa mới cùng huynh đệ hội, Minh Nguyệt cùng, Ma sư cùng cái này mấy phương liên tục đánh lén. Đại chiến mấy trận, tổn thất không ít huynh đệ. Lúc này không nên lại đầu nhập cái kia một trận tranh đoạt chiến. Quế Tương mặc dù đem Hoa Tranh An bài tại một cái bí mật địa phương, nhưng hơn phân nửa hay là sẽ bị những cái kia nợ đợ cở truy tung đến. Cái này ký ức xấu lợi, nhất định sẽ trở thành tiếp xuống tiêu điểm. Những cái kia nợ đợ g, Ba Quát Vân Trung Long đại kiếm thần bọn hắn, nhất định đều sẽ tới. Đẳng cấp này khác chiến đấu, bang hội có thể tham dự ngược lại là không nhiều lắm. Lan Lăng Vương nói, Bộ Hành Nghiên Nghiên cũng gật đầu nói, không sai. Cho nên ta chuẩn bị rút về hết thảy mọi người tận khả năng bảo toàn lực lượng của chúng ta. Nhưng lại bên kia cũng phải biểu thị một điểm thái độ, ngày sau cũng tốt cho Quách Tương Tổ sư gia có cái bàn giao. Lan Lăng Vương trầm mặc một hồi, nói, "Vậy liền để ta đi, ta chỉ đem mấy người tùy cơ ứng biến. Ngươi về trước Nga Mi chủ trì đại sự. Phái Nga Mi quyền hạn đối ngươi mở ra về sau, nhất định sẽ có không ít mới Đông Tây cần ngươi đi quân thuộc. Nhất là hệ thống nhiệm vụ cùng bí tịch phân công. Làm cho tốt, chúng ta người chơi ở trong game quật khởi cũng mới vừa mới bắt đầu. Đại Giang Hồ cái thứ nhất người chơi trưởng môn nhân, nhất định là thuộc về ngươi." Nghe được người chơi trưởng môn nhân mấy chữ này, bộ hành yên yên tâm tình cũng là bảnh trưởng của tôi, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cái kia nan hoa chiếu đại địa minh nguyệt, trong lúc nhất thời hùng tâm vận trượng. Sáu xích thua kỳ 6. Xe ngựa lảo đạo, tại gồ ghề nhấp nô trên sơn đạo nhẹ nhàng lắc lư. Trong xe Bạch Lý Bang dùng một cái khăn tay dính điểm thanh thủy, sau đó xoa xoa ả phi cái trán. Trán của hắn vẫn như cũng là nóng hổi, trên mặt huyết sắc lại tối lui rất nhiều. Đóng chặt hai mắt che giấu cái kia nguyên bản nhìn thấy mà giật mình màu đỏ thẫm, cho dù là biết đây là hóa huyết quy nguyên di chứng nhưng vẫn như cũ để Bạch Lý Băng bao nhiêu hoảng hốt không thôi. Bên kia Quách Tương trầm mặc không nói, bên này A Phi lại lâm vào ngủ say, trong xe ngựa trong lúc nhất thời lâm vào ngưng trọng yên lặng. Cũng may Bạch Lý Băng cũng là một cái này bảo trì bình thản người, nàng biết lúc này trọng yếu nhất liền là giữ yên lặng, cho Quách Tương cùng A Phi đầy đủ yên tĩnh thời gian tới tu dưỡng sinh tức, vô luận là trên thân thể hay là trên tinh thần. Khi nàng lại một lần nữa đưa khăn tay vắt khô chỉ toàn, chuẩn bị A Phi thoa lên trên trán lúc, một cái tay lại nhẹ nhàng duỗi tới. Bạch Lý Băng hơi kinh ngạc, không khỏi hoảng sợ nói, "Tổ sư gia, ngươi, đừng nói chuyện." Nói một ngón tay ấn vào A Phi hậu đình chỗ, sau đó Bạch Lý Băng liền nhìn thấy cái kia Quách Tương nhíu nhíu mày, tựa hồ đang chậm rãi kiểm tra A Phi thương thế. Bạch Lý Băng ở một bên không nói, trong nội tâm nàng lại là kinh ngạc, nghĩ thẩm tổ sư gia này không phải chúng độc không thể vận dụng võ công a. Nàng hiện tại đã là Tô Đa, bất quá nàng quan tâm hơn A Phi thương thế, chính là nhìn chằm chằm Quách Tương, e sợ cho trên mặt nàng hiện ra cái gì không tốt biểu lộ đi ra. Một lát sau, Quách Tương mới chậm rãi thu ngón tay về, hướng về phía Bạch Lý Băng gật đầu một cái, nói, "Không có việc gì, chỉ là tiêu hao mà thôi." Ba ngày sau đó liền sẽ khôi phục bình thường. Bạch Lý Băng nhất thời thở dài một hơi, chợt nàng lại thấp giọng nói, "Tổ sư gia, ngươi không sao à?" Quách Tương trên mặt vô hỷ vô bi, nói, "Không thể nói không có việc gì, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có lực lượng. Vừa rồi tại cái kia trên núi thật sự là vất vả ngươi, giúp ta an táng Hà Túc đạo, hiện tại còn muốn chiếu cố ta cùng A Phi." Bạch Lý Băng lại lắc đầu nói, "Đều là ta phải làm. Đại sư huynh bọn hắn bỏ khá nhiều công sức, ta chỉ là hỗ trợ mà thôi." Bất quá trong nội tâm nàng lại nghĩ, "Tổ sư gia ngươi đem khôi phục một chút võ công." Vì sao tại vừa rồi không nói đâu?" Quách Tướng mím môi một cái, nhìn xem cái kia A Phi tái nhợt gương mặt, đột nhiên thở dài, "Sư phó nói rất đúng, chỉ có tại nguy cấp nhất trước mắt mới có thể nhìn ra lòng người tới. Người cùng A Phi làm rất tốt, nhất là A Phi, hắn lần này tổn thất không nhỏ. Hóa huyết quy nguyên chỉ có thể duy trì trong một giây lát, hắn lại là liều mạng vượt ra khỏi thời gian này hạn chế, tổn thất chính là hắn ngoài định mức võ công độ thuần thục. Cái kia, vậy hắn sẽ như thế nào? Võ công sẽ trên phạm vi lớn lui bước à?" Bạch Lý Băng run giọng nói. Lực chú ý của nàng lại bị hấp dẫn đến A Phi trên thân. Làm uy tín lâu năm người chơi, nàng tự nhiên biết võ công độ thuần thục đối với người chơi tầm quan trọng, A Phi sử dụng cái này hóa huyết quy nguyên nguyên bản là cấm kỵ chi thuật, giờ phút này càng là vượt xa bình thường quy tiêu đốt võ công độ thuần thục, tổn thất tuyệt đối sẽ không nhỏ. Quách Tương thản nhiên nói, tổn thất tự nhiên là sẽ có, bất quá có ta ở đây, cũng sẽ không để A Phi không công tổn thất. Ngươi yên tâm, A Phi càng là đại giang hồ đệ nhất cao thủ, lần này kinh lịch nói không chừng đối với hắn cũng là có lợi. Bạch Lý Băng, ta muốn ngươi thay ta làm một việc. A, tổ sư gia nhưng xin phân phó. Bạch Lý Băng sướng sở lập tức đáp ứng nói. Nàng ý thức được Quách Tương tựa hồi cùng lúc trước biểu hiện có chút bất động, cũng không phải là loại kia nhận mảnh liệt đả kích mà không gượng dậy nổi bộ dáng. Cứ việc trên trán còn có nồng đậm bi thương chi sắc, nhưng nàng trong mắt lại nhiều hơn một phần hiếm thấy sắc bén. Quách Tương vẫy tay ra hiệu nàng tới gần một chút. Trở Bạch Lý Băng tới gần, nàng liền tại Bạch Lý Băng bên tai nhẹ nhàng nói mấy câu, sau đó đem một cái này ngọc bài nhét vào trong tay nàng. Bạch Lý Băng toàn thân chấn động, thấp giọng nói, "Vâng. Nhưng bọn hắn đều là đại nhân vật, ta muốn hay không chờ A Phi sau khi tỉnh lại cùng ta cùng một chỗ?" Quách Tương lại nói: "Không, a phi quá làm người khác chú ý, ngươi lại không giống." "Yên tâm, ngươi chỉ cần đưa đến là được, cái khác không cần nhiều lời." "Vâng." Bạch Lý Bang đáp ứng, trong lòng lại lã thầm thầm cực nhẹ. Cái kia Quách Tương lại từ từ ngồi thẳng thân thể, tối đầu suy tư một hồi, hay còn chậm rãi nói: "Đại Giang Hồ sự tình, ta Quách Tương nguyên bản không muốn tham dự quá nhiều. Chỉ là lần này bọn hắn vậy mà tính toán đến ta cùng người nhà trên người chúng, có lẽ ta cái này phái Namy tổ sư già xưa nay không rút kiếm, bị bọn hắn xem thường nhiều lắm. Bất quá là năm đó Đông Phương bất bại ta đều không sợ." Chúng chỉ là những lời đạo trích. Cái kia Bạch Lý Băng cái hiểu cái không, chỉ là cắm đầu nghe, một hồi lâu nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: "Thổ sư gia, chúng ta một hồi còn muốn đi núi Nga Mi a. Nếu như phải dưỡng thương lời nói cũng nên tìm một cái địa phương an tĩnh. Nhưng vô luận là núi Nga Mi hay là Tương Dương, ân, trọng điếu tìm một cái chỗ yên tĩnh mới lạ." Nàng không cẩn thận nâng lên Tương Dương chính là lập tức chuyển đổi đề tài, e sợ cho cái kia Quách Tương nghe được thương tâm. Cái kia Quách Tương lại là trầm tĩnh im lặng, Bạch Lý Băng càng là không dám nói lời nào, trong lòng chỉ chửi mình lắm miệng. Đúng lúc này, Bên ngoài bỗng nhiên lên một trận ồn ào, lờ mờ nghe được Tam Giới thanh âm nói: "Là ngươi, quốc sư, ngươi như thế nào đến nơi này?" "Là tìm Quách Tương nữ hiệp, nhưng nàng hiện tại có chút không tiện lắm, ngươi không bằng." Thanh âm nữ quãng lúc cao lúc thấp, nghĩ là cùng người tới ngay tại cầu thông. Cái kia Quách Tương đột nhiên khẽ miệng nhấc lên, nói: "Bạch Lý Băng, ngươi đi gặp vừa nhìn thấy mặt đi, cứ dựa theo ta mới vừa nói, lần này chúng ta liền không cần phải đi Ngami, cũng không cần trở lại Tôn Dương." Bạch Lý Băng đại khái đoán được người tới, vội vàng đáp ứng, đem trong tay khăn mặt bỏ vào một bên. Tùy tiện trà sát hai lần tay về sau liền xuống xe ngựa. Qua một hồi, Quách Tương liền nghe phía ngoài Bạch Lý bằng nói, Kim Luân pháp vương a. Chúng ta Quách tổ sư gia hồn qua còn nhắc qua ngươi đây, lần này nàng thụ một điểm thương, lão nhân ra ngoài đến, vậy thì thật là quá tốt rồi. Quách Tương nghe thanh âm bên ngoài, khẽ thở dài. Ánh mắt của nàng rơi xuống cái kia A Phi trên mặt, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên tóc của hắn, dường như nói với A Phi thoại, lại như là tự nhủ, A Phi, mau mau tốt đi. Chờ ngươi khôi phục, hai chúng ta muốn làm một chút đại sự kinh thiên động địa. Chương 281, yêu ma quỷ quái Tiên ma làm ảnh, Thanh sam hóa thần rồng, 3. 280 yêu ma quỷ quái, tiên ma làm ảnh, thanh sam hóa thần rồng, 3. Thanh Đầu cung Bách Linh Điệu chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai hô hô, cảnh sắc trước mắt càng là thỉnh thoảng lại biến ảo cùng xoay tròn. Người kia nhìn như nhỏ gầy, thân thủ lại so viên hầu còn muốn linh hoạt, đột nhiên tới một cái vài chục trượng lướt đi lao vụt, đột nhiên tới một vài trượng cao thẳng đứng hạ xuống, dọa đến cái này một đôi người trẻ tuổi trong lòng thùng thùng chực nhẹ, e sợ cho người kia không cẩn thận trượt chân rơi xuống, làm ra cái này vừa mất ba mệnh đi ra. Cũng mấy võ công của người này cực kỳ khủng bố, dẫn theo hai cái người chơi một phen đi nhanh, vậy mà vượt qua mấy cái hiểm trở sơn phong, xuyên sơn vạc khe, đơn giản không phải sức người có thể bằng. Cũng không biết chạy qua bao lâu, thanh đầu cảm giác người kia đột nhiên ngừng lại, chợt mình bị hướng trên mặt đất ném một cái. Tảng đá cứng rắn đặt phía sau lưng của hắn, thiếu niên bị đau không khỏi ai nha một tiếng, thôi kém một hơi còn qua đi. Nhưng cũng là cái này một ném, thiếu niên đột nhiên phát hiện mình có thể lại lần nữa nói chuyện, chỉ là võ công không thể dùng mà thôi. Hắn khụ khụ vài tiếng, nỗ lực đưa tay đi đấm lưng sau đau xót chỗ. Vừa lúc cái kia Bạch Linh Điệu cũng đồng dạng giải khai chói buộc, nàng đưa tay đỡ dậy Thanh Đầu, lại tiếp tục hướng về phía người kia cả giận nói: "Ngươi đến cùng là ai? Đem chúng ta bắt tới đây lại là vì cái gì?" Người kia xoay đầu lại nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt lánh đạm khẽ quét mà qua. Chính là lần này, Thanh Đầu cùng Bạch Linh Điệu rốt cục thấy rõ người kia mặt, đúng là không tự chủ được trong lòng máy động. Nguyên lai like người này mặt lạnh mặc chi cực, ở dưới ánh trăng trắng bệch trắng bệch, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, phảng phất là phủ một lớp da. Chỉ có một đôi mắt ở trên mặt chuyển động, nhưng trong ánh mắt cảm xúc cũng là cực ít. Nếu là hắn đứng đấy bất động, Con mắt không chuyển, đơn giản tựa như một cái nải tựa gỗ. Hai vị người chơi không khỏi nhìn nhau, cái kia Bạch Linh Điệu run giọng nói, "Ngươi, ngươi là mang theo dịch dung mặt nạ a?" Người kia lại không đáp lời, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời minh nguyệt, làm một cái nải đứng chắp tay tư thế. Lúc này Bạch Linh Điệu cùng Thanh Đầu mới phát hiện, bọn hắn lại là tại một cái nải cao cao trên bình đài, cũng không biết là cái kia một cái ngọn núi. Trung quanh thanh tùng vần quanh, cự thạch đá lởm chởm, bất quá bởi vì bình đài nguyên nhân tầm mắt ngược lại là vô cùng tốt, từ chỗ cao hướng xuống nhìn xuống, có thể đem cảnh sắc trước mắt đều nhìn một cái không sót gì. Người thần bí đem bọn hắn lũỡng đưa đến nơi này, thật là động cơ không thuần, lũ người chơi đều là có chút trong lòng run sợ. Một hồi lâu nghe được người kia thanh âm ung dung truyền đến, một hồi liền có thể nhìn thấy hoa tranh. "Lỗ tiểu tử kia, ngươi qua đây, nghe ta mệnh lệnh làm việc." Thanh âm của hắn tương đối thanh lãnh, đồng thời lời nói bên trong còn mang theo kỳ dị nào đó vật luật, cùng người bình thường nói chuyện cực kỳ bất đồng. "Hừ, dựa vào cái gì phải nghe ngươi?" Bạch Linh Điểu lúc này cả giận nói, đem cái kia thanh đầu kéo về phía sau, ngươi người này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Đem chúng ta chụp tới tất nhiên không có chuyện tốt lành gì. Mặc dù còn không có khôi phục võ công, nhưng tiểu ma nữ há miệng không chút nào không sợ đối phương. Người kia lại là lạnh lùng nói, bởi vì hắn nhất định phải giúp ta làm việc, nếu không ngươi liền muốn có việc. Chó cười, ta có thể có chuyện gì? Cùng lắm thì vừa chết. Đầu rơi mất to bằng cái bát xeo. Tiểu ma nữ mắt hạnh trừng mắt đối phương, đồng thời xuất khẩu cùng luôn. Ngươi là âm quỷ phái ma nữ chuyên nhân, nếu là ta phế bỏ ngươi tiên ma bí, ngươi nói đây coi là không tính có việc. Lại tại tiểu ma nữ sắc mặt biến hóa thời điểm, người kia lại chậm rãi nói, Mà lại trên người ngươi còn có tử hạng tinh trai đạt thai, nếu là ta đem nó cho địa phá, ngươi vô công tận phế không nói, ngươi cái kia sư phó cũng nhất định sẽ đau lòng nhất góc. Ngươi, ngươi dám? Tiểu ma nữ không khỏi toàn thân phát run, không biết là bởi vì sinh khí hay là bởi vì sợ hãi. Người kia lại không để ý tới hắn, mà làm một chỉ thanh đầu, tiếp tục dùng loại kia kỳ dị mà lãnh đạm giọng nói, "Ngươi gọi thanh đầu đúng không? Nếu là ngươi không dựa theo ta nói làm, kia không may chính là tiểu cô nương này." Ta chuyện quan trọng nhắc nhở trước các ngươi, đừng nghĩ lấy tự sát sự tình. Có ta ở đây, Các ngươi ngay cả tự sát cơ hội đều không có, mà lại cho dù là có người may mắn tự sát thành công, như vậy còn lại vị kia liền sẽ bị ta cha tần muốn sống không được muốn chết không xong. Chắc hẳn hai người các ngươi cũng sẽ không quá đẫn. Ngươi, ngươi, hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá. Ngươi, Bạch Linh Điểu nghĩ vậy? Trong miệng không ngừng mà giận mắng, khuôn mặt đều là đỏ lên vì tức. Người kia rõ ràng là đánh trúng vào hai người này uy hiệp, hai người đều rơi vào trong tay đối phương, kết quả tạo thành một cái này chế ước lẫn nhau trạng thái, thật sự là chết không được, chạy không được, liền ngay cả tự sát đều không được. Tiểu ma nữ cố nhiên có thể nghĩ một cái này, biện pháp xuất kỳ bất ý bản thân kết thúc, nhưng bò xuống thanh đầu bị người kia trả tấn, cái này lại không phải nàng mong muốn. Tình huống giống nhau đối thanh đầu cũng giống như nhau, hắn nguyên bản cũng không bằng Bạch Linh Điệu thông minh, nếu là mình không tuân theo người này, Bạch Linh Điệu không thiếu được phải thua thiệt lớn. Hắn cắn răng, đem cái kia như cũ giận mắng không thôi tiểu ma nữ hướng sau lưng kéo một cái, miệng nói, "Vị này, ân, vị tiền bối này." Không muốn gọi hắn tiền bối, hắn liền là một cái này ác nhân. Tiểu ma nữ ở một bên ngắt lời nói, "Thanh đầu lại là ai một tiếng, tiếp tục nói. Tiền bối" Ta hiện tại võ công không thể sử dụng, ngay cả đi đường đều không được, so như phế nhân. Ta còn có thể nghe ngươi mệnh lệnh làm chuyện gì đâu? Ngươi sợ là tìm nhầm cho thủ. Người kia cũng không nhìn hắn, chỉ là chắp tay nhìn phía xa nói, ngươi ngược lại là so tiểu cô nương này thông minh, chắc hẳn cũng là không nỡ nàng chết rồi. Ngươi tình huống này ta đã sớm biết được, nội công không thể sử dụng là bởi vì ngươi lúc đó đồng thời bị quách tính cùng bàng ban nội lực rót vào thể nội, hai người kia nội công thiên hạ tuyệt đỉnh mà lại hoàn toàn khác biệt, một cái là huyền môn chính tông, một cái là ma môn chân khí, bọn chúng tại trong cơ thể ngươi dây dưa cùng nhau liền cũng đưa ngươi kinh mạch vận chuyển đều nhiễu loạn. Người này nói cũng là rõ ràng, thiếu niên a một tiếng, cuối cùng là làm rõ ràng tình trạng của mình. Bực này nội lực xung đột dẫn đến võ công tấn phế cũng là kỳ lạ, nhưng trong lịch sử cũng không phải là không có tiền lệ như vậy, năm đó lệnh hồ xung chính là ví dụ. Chỉ là cái kia lệnh hồ xung có đảm nhiệm luyện chuyển phương tâm ba phủ, một đường biến nguy thành an, càng là mời gia cha vợ truyền thụ thần công, từ đây đạp vào nhân sinh đỉnh phong, tháng được bạch phú mỹ, còn kém chút mà thành Nhật Nguyệt thần giáo CEO, thành đầu chính hắn chính là khó nói. Đang nghĩ ngợi ở giữa, Bạch Linh Điểu đột nhiên cười lạnh nói: "Nói hiểu nói vượng, nội lực không thể dùng, vậy tại sao hắn khí lực cả người cũng đều không có? Người người này không muốn ra vẻ hiểu biết." Nàng cố ý nói đến rất lớn tiếng, mắt liếc thấy người kia, trong giọng nói mang theo xem thường. Nhưng này người nhưng cũng mặc kệ Bạch Linh Điểu tiểu tâm tư, phản phất là cho bọn hắn tìm ra lời giải, tiếp tục nói: "Tiểu tử này tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, cùng bàng ban ma công hô ứng lẫn nhau. Nhưng bàng ban chân khí đã đến ma tiên cấp độ, hoàn toàn không phải tiểu tử này có thể tùy tiện tiếp nhận. Cho dù là có quế tính chân khí tương hộ, tiểu tử này chân thể vẫn như cũ không chịu nổi." Cho nên thân thể bộ phận huyết khiếu đều bị khóa lại. Khóa, khóa lại rồi. Có ý tứ gì?" Bạch Linh Điệu kinh ngạc nói. Khóa lại liền là huyết đạo phong bế, dẫn đến khí huyết vận hành không khai. Mấy cái canh giờ về sau chậm rãi mở ra, tiểu tử này mới có thể chậm rãi khôi phục thân thể. Ngày sau nếu có thể tiếp tục chuyên cần nội công, 7749 ngày về sau mới có thể đem thể nội tất cả dị chủng chân khí đều hóa giải hấp thu. Đến lúc đó không chỉ có tất cả vấn đề đều sẽ biến mất, hơn nữa còn lại bởi vậy nội công tiến nhanh, đạo tâm trùng ma đại pháp cũng làm tiếp đột phá. Hai vị người chơi cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Cái này nói đến đây cũng là hệ thống mượn nợ ở cờ miệng đem thanh đầu tỉnh uống cho làm một cái này nói rõ, sẽ không để cho người chơi không minh bạch liền gặp như thế trạng thái. Mà lại sau đó vô công tiến nhanh, quả thực là một trận đại đại chỗ tốt rồi. Cái kia Bạch Linh Điểu lúc này trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại nói, 7740 chín ngày, như thế muốn lâu như vậy à? Thanh đầu lại nói, đã rất khá. Nói còn chưa dứt lời chính là bị tiểu ma nữ kéo một cái, đành phải im miệng không nói. Người kia lại tiếp tục chậm rãi nói, ta cho các ngươi giải nghi ngờ nên các ngươi làm việc cho ta thời điểm. Tiểu tử, ngươi mặc dù hành động bất tiện, nhưng một hồi chỉ cần phối hợp ta, ta cũng không cần ngươi lãnh thủ. Biểu hiện tốt một chút, có lẽ ngươi còn có thể sống sót đâu. Cái gì gọi là có thể sống sót? Chẳng lẽ Thanh Đầu có sinh mệnh nguy hiểm? Bạch Linh Điểu kinh sợ không thôi. Nguy hiểm cùng Kỳ Ngộ từ trước đến nay đều là cùng tồn tại. Người kia lắc đầu, bay thẳng đến Thanh Đầu chụp tới. Bạch Linh Điểu kinh hãi, lập tức rành ở phía trước chặn lại, nhưng là đụng một cái thân thể của người kia chính là một cỗ đại lực mang theo bay lên, xa xa rơi xuống một bên. Đối phương chân khí rất là cổ quái, thậm chí trong nháy mắt lại lần nữa phong bế huyệt đạo của nàng, đưa nàng triệt để chói buộc lại. Mà thanh đầu cũng đã đã rơi vào trong tay của người kia, như là một cái con gà con bị nhấc lên. Bạch Linh Điểu mặc dù nằm trên mặt đất không thể động đậy, vẫn như cũ sốt ruột nói, "Ngươi ngươi không nên tương tốn hắn." Người kia lại đem thanh đầu nâng lên trước mắt, dùng cặp kia lạnh lùng con mắt nhìn một hồi, hồi lâu mới nói, "Người thiếu niên, ngươi rõ chưa?" Thanh đầu mang trên mặt hoảng loạn chi sắc, bất quá nhớ tới trước đó người này đã nói qua, chính là cắn răng nói, "Ngươi muốn ta làm chuyện gì?" Có phải hay không chỉ cần làm theo, ngươi liền sẽ buông tha nàng." Người kia lại nói, "Vậy cái này liền muốn xem ngươi biểu hiện." Nói xong hắn đưa tay tại thanh đầu trên thân nhẹ nhàng điểm một cái, thanh đầu cảm giác được một cỗ chân khí chui vào trong cơ thể mình. Cỗ này chân khí nhìn như thanh lương, nhưng nó sông lên tiến thể nội chính là là phá vỡ nguyên bản cân bằng. Quá tính nội lực cùng bảng bàn chân khí đột nhiên điên cuồng lên, trong chốc lát bình tĩnh đan điền cùng kinh mạch sôi trào, phảng phất là trong trào giọt nhỏ vào một giọt nước, thanh đầu toàn thân khó chịu bị đau, đều không chịu được tê đầu. Cái kia Bạch Linh Điểu kinh hãi nói, "Ngươi cái này ác nhân Ngươi đối với hắn làm sự tình gì? Người kia lại là không để ý tới, tiếp tục tại thanh đầu trên thân từ trên xuống dưới đập mấy lần. Thanh đầu sắc mặt càng ngày càng xích, thân thể cũng là càng ngày càng nóng, lúc này người kia một trượng vô đến hắn trên đỉnh đầu, thiếu niên chỉ cảm thấy đỉnh đầu phảng phất mơ một cái độc lớn, thể nội cái kia làm loạn chân khí bắt đầu từ cái hang lớn kia bên trong dâng lên mà ra. Tiếp tục vận công, bảo trì chân khí lưu động, đem nội lực đều từ đỉnh đầu thiên đỉnh phóng xuất ra. Người kia quát, thanh đầu bị cái vu này, chân khí tu ra, toàn thân cũng là dễ chịu rất nhiều nhưng cảm giác chân khí toàn thân đều tại ra bên ngoài dũng mãnh lao tới, không còn tại thể nội làm loạn. Nhưng là vận công vài vòng, hắn đột nhiên ai nha một cái, thầm nghĩ, ta nội lực đều tại ra bên ngoài vào tới, chẳng phải là một hồi chẳng còn sót lại gì rồi. Kể từ đó, ta chẳng phải là lại biến thành một tên phế nhân. Nhưng là hắn lúc này đã không cách nào nói chuyện, liền ngay cả tu liễm khí tức đều làm không được. Huống chi người kia đã sớm ra lệnh, nếu như thanh đầu không làm theo, cái kia Bạch Linh Điểu sẽ phải chịu tội. Một bên Bạch Linh Điểu nhìn đến ngẩn ngơ, đã thấy thanh đầu toàn thân là mồ hôi. Nhưng trên đỉnh đầu đột nhiên toát ra một cỗ màu đỏ nhạt hơi nước, thẳng tắp hướng bầu trời phóng đi. Không bao lâu vọt tới giữa không trung, nhưng tụ không tan, phảng phất khói bếp. Sau một lát, nơi xa đột nhiên truyền đến hét to một tiếng, hai cái thân ảnh một trước một sau, đều tại lấy cực nhanh tốc độ xuyên sơn vượt bèo hướng bên này mà tới. Người kia dương mắt xem xét, rốt cuộc hát một tiếng, thấp giọng nói, "Bàng ban, ngươi rốt cuộc đã đến." Nói xong câu đó, hắn tiện tay cầm lên thanh đao, tại tiểu ma nữ ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp đem thiếu niên ném ra cao cao vút núi. "Đừng!" Bách Linh điệu quát to một tiếng, trên mặt không khỏi kinh hãi. Chương 282, yêu ma quỷ quái, tiên ma làm ảnh, thanh sam hóa thần đồng, 4. 281, yêu ma quỷ quái, tiên ma làm ảnh, thanh sam hóa thần đồng, 4. Bị người bỗng nhiên ném cao cao vách núi, cái kia thanh đao không chịu được ở trong lòng tinh hồ, cả người mất trọng lượng hướng xuống cấp tốc rơi xuống. Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ muốn ta lần này là muốn té chết ta. Cho dù biết đây là một cái này trò chơi hư nghĩ thế giới, thiếu niên vẫn như cũ kinh hãi không thôi. Đây là hắn chưa bao giờ có kinh lịch, trong khoảng thời gian này gặp được đám lở tở cỡ, từng cái quả quyết tàn nhẫn. Cái này ngắn ngủi giang hồ chuyến đi, nhưng so với bình thường thế giới hiện thực tới đều luôn khó khăn chắt chợ li kỳ nhiều. Phảng phất la hạ lạc thời gian rất lâu, thiếu niên cũng không có chờ đến hệ thống tự vong hình tượng, mà là đột nhiên thân thể dừng lại, chợt cảm giác bị một cái tay bắt lấy cổ áo. Sau đó lại đàng vân giá vũ trên dưới tung bay mấy lần, nghe được có người nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ đầu vai của hắn, nói: "Tiểu tử, đến, ngươi có thể mở mắt." Hắn theo bản năng mở mắt, phát hiện mình đã đứng ở vách núi dưới đáy, dưới lòng bàn chân lại là thật dày cỏ xanh bụi. Hắn thở dài ra một hơi, toàn thân đều là mồ hôi lạnh của áo đều ướt đẫm, mà trước mắt lại là đứng đấy một cái này mập mạp lão tẩu, da vẫn trắng kiện, song mi thuần trắng như tuyết, trong tay dẫn theo màu trắng phát triển, phảng phất người trong chốn thần tiên. Đinh Xuân Thu. Thiếu niên không chịu được kinh hô một tiếng, lùi một bước. Nhưng một giây sau hắn lại sửng sợ, ngập ngừng nói, "Không, ngươi không phải Đinh Xuân Thu." Hắn gặp qua Tinh Tốc lão quái Đinh Xuân Thu, người trước mắt này mặc dù đều cùng Đinh Xuân Thu có tiên nhân khí khái, nhưng bề ngoài vẫn còn có chút bất động. Quả nhiên cái này lão tẩu nói, "Đinh Xuân Thu." "Hử, tên kia cho lão phu xách giày cũng không xứng." Hắn nhẹ nhàng huy vũ một cái trong tay phất trận, bộ dáng có chút khinh thường. "Đúng, đúng, ngươi so với hắn bé nhiều." Thiếu niên vội vàng nói. Lão Tẩu nhìn hắn chằm chằm nhìn một hồi, trong ánh mắt tràn đầy sắc khí. Thiếu niên còn nói là mình nhận là người nguyên nhân, chỉ là mặt đỏ lên không nói lời nào. Cái kia lão Tẩu lại là ngẩng đầu nhìn một chút chốc cao, lờ mờ có thể thấy được cái kia nở cỡ thân ảnh hình dáng, tựa hồ ngay tại cao cao nhìn xuống. Lão Tẩu chính là đáp lại nhẹ gật đầu, tiếp tục một trảo thanh đầu, nói: "Đi, theo lão phu đi thôi." Thiếu niên không có lực phản kháng chút nào. Chỉ là nhỏ giọng nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Người cùng trên đỉnh núi người kia là cùng một bọn a. Ta nhìn ngươi bộ dáng hiền lành, sẽ không bức ta làm cái gì chuyện xấu đi. Cái kia lão tẩu dẫn theo hắn đi nhanh, nhịn không được cười lạnh nói, bộ dáng hiền lành vì cái gì liền không thể làm chuyện xấu. Cái kia Đinh Xuân Thu có phải hay không cũng bộ dáng hiền lành, phái Hoa Sơn Nhạc bất quân cũng không hiền lành. Thiếu niên tự nhiên là nói không nên lời cái này như thế về sau, bởi vì cái này lão tẩu sợ cử ra hai cái ví dụ, chính là võ hiệp sử thượng nổi danh ra vẻ đạo mạo lại âm hiểm xảo trá hạng người. Theo võ hiệp lịch sử phát triển, Với hiệp diễn tạm phong cách vẽ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rất lớn, càng là những cái kia nhìn nhan giá trị cực cao người, càng có khả năng trở thành phía sau màn đại has thủ. Điểm này tại Kim Cụ Văn Ôn Hoàng bên trong đều có tiền lệ, nhất là cái kia của hệ tối phong hành. Cái gì Liên Thanh Bích, Lâm Tiên Nhi, Vô Hoa Hàn Ngũ, bộ dáng cùng lòng người đơn giản thành tương phản. Còn Hoàng hệ Lãng Phiên Vân đại hiệp, càng là xỉu ra chân trời. Rất nhiều người đem hắn nghĩa rộng vì chính ta cùng tướng mạo mãnh liệt so sánh, lấy độ xuất lòng người chi điem ác, cho độc giả lấy mạnh hơn trùng kích cảm giác, đương nhiên cũng có người cho rằng Đây thật ra là những cái kia dáng dấp không đủ độ xuất tác giả của nhóm, dùng bút biểu đạt đối suất ca mỹ nữ thật sâu quán nhượm thôi." Cái kia lão tẩu nói, "Lão phu đại hảo bất lao thần tiên, ngươi lại nhớ kỹ. Một hồi làm việc, không muốn hô sai danh tự." Bất lao thần tiên. Thanh đầu miệng trong lặng lẽ lẩm bẩm cái tên này. Thiếu niên cũng quen thuộc không ít tiểu thuyết cùng phim, phát hiện cái này bất lao thần tiên bốn chữ tại võ hiệp sử thượng đúng là số lượng không ít, mỗi cái đều là tóc trắng phiêu dật bộ dáng. Một hồi lâu hắn rốt cục run rẩy mà hỏi, "Ngươi, ngươi biết Vân Phi Dương a? Ngươi biết Thiên Tạm Biến thần công a?" Nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện vị này Bất Lao Thần Tiên ngựa đầu nhìn một chút bầu trời, tựa hồ mang theo một loại uim lặng tang khái. Thiếu niên còn phải lại hỏi, cái kia lão thần tiên lại vượt lên trước một bước dẫn theo hắn, thả người nhảy lên chính là nhảy tới phía trước một mảnh rộng lớn trên mặt đất. Thiếu niên hoảng sợ nói, "Lão thần tiên?" Bất Lao Thần Tiên lắc đầu, nói, "Ý niệm." Nói xong đem hắn hướng trên mặt đất dừng lại, trận cầm trong tay phất trần mà đứng. Thanh đầu bị một trận này hai chân đau nhức, hơi kém té ngã trên đất. Hắn đang muốn lên tiếng, Lại phát hiện phía trước cách đó không xa cũng không biết khi nào lại xuất hiện một đỉnh màu xám cố kiểu, hai người giơ lên, một người cầm đao hộ vệ, chính bước chân cực nhanh hướng bên này đi tới. Nơi này đường núi cũng không rõ ràng, nhưng bất lao thần tiên xuất hiện thời cơ xảo diệu, vị trí cũng vừa lúc chính là đối phương hành tẩu phía trước. Cố Kiệu phía trước cầm đao hộ vệ tựa hồ là một cái này đơn hậu người thanh niên, hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chờ đến tới gần mới nhìn đến người trước mắt, không khỏi rất là giật mình, lúc này vung tay lên ra hiệu cố Kiệu ngừng lại. Song phương cứ như vậy tương hỗ giảng có lấy, trong lúc nhất thời đúng là đều không có nói chuyện. Người thanh niên kia đột nhiên thấp giọng nói, "Tôn giá người nào? Chúng ta ngẫu nhiên đi ngang qua, không muốn đánh quấy tiền bối thanh tu, mong rằng tha thứ thì cái này." Bất Lao Thần Tiên lại là lặng lẽ một tiếng, nói, "Không cần phải khách khí. Chúng ta liền là đến chờ ngươi." Người thanh niên sắc mặt biến hóa, hay còn nói, vị tiền bối này có phải hay không nhận là người? Chúng ta nhưng cũng không nhận ra. Bất Lao Thần Tiên lắc lắc đầu nói, "Ngươi không biết ta, ta lại nhận biết ngươi, cảm nhận biết trong Tiệu Hoa thành công chúa. Đem nàng giao ra đi, quách phá lỗ quách thiếu hiệp." Người này vừa mới nói xong, Hai tiếng kinh hô chính là đồng thời vang lên. Một cái là cái kia cầm đao người thanh niên, một cái khác thì là thanh đấu. Cái kia thanh đấu trong lòng phanh phanh trục nhẹ, nghi thẩm, hắn là Quách Phá Lỗ, là cái kia Quách đại hiệp nhi tử a. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy dung mạo của đối phương ở dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng, nhưng cùng trong ấn tượng gặp qua một hai mắt Quách Phá Lỗ lại có chút bất đồng. Đối diện người trẻ tuổi kia cũng trầm giọng nói, "Tôn gia sợ là nhận lầm người a." Cái kia bất lao thần tiên cười ha ha một tiếng, nói, "Quách thiếu hiệp mặc dù dịch dung, chỉ tiếc không thể gạt được lao phu con ngoan." Nói đến hoàng phu Ú nhân cùng Quách Tương nữ hiệp cũng thật sự là lợi hại, Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Thương kế sách, đem hoa tranh công chúa cư như vậy từ trong thành Tương Dương đưa ra tới. Tỷ tỷ ngươi Quách Tương nữ hiệp càng là phái ra 7, 8 đường xe ngựa, cố tình bày nghi trận đến che giấu hai mắt người, kỳ thật Lao phu biết, cái kia 7, 8 đường xe ngựa đều là giả. Chỉ có ngươi cái này thân đệ đệ hộ vệ thứ 9 người qua đường mới là thật. Người trẻ tuổi kia trong ánh mắt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nghe được cái kia bất lao thần tiên tiếp tục nói, Quách thiếu hiệp, chúng ta liền cũng không vòng mạo tử. Chúng ta tại thành Tương Dương cũng có người một nhà, nếu như không phải bọn hắn Ta nơi nào sẽ biết được Quách Thiếu hiệp cùng Hoa Tranh công chúa chuẩn xác hạ lạc. Nếu như Thiếu hiệp ngươi không muốn để cho Hoa Tranh công chúa nhận tổn thương gì, khi biết như thế nào quyền hành. Người tuổi trẻ vừa sợ vừa giận, đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn lại, đã thấy hai vị kia khiêng tiểu tiểu phu đồng thời đem cái kia cố tiểu vừa để xuống, cùng một chỗ té quỵ dưới đất. Một người trong đó không dám ngẩng đầu, chỉ là tối người nói, Quách Thiếu hiệp, đều là tiểu nhân sai. Chỉ là tiểu nhân cũng có không thể không làm như thế lý do. Người thanh niên kia đau vùng lên, cả giận nói, tốt, bán chủ Cẩu Vinh cũng là lý do. Cái Kiệu Tiệu Phu lại túy người nói, cũng tốt gọi Quách Kiếu hiệp biết được. Tiểu nhân mặc dù tại Quách phủ lâu, nhưng lại có khá xuất thân. Tại Quách phủ những năm gần đây, tiểu nhân thâm thụ Quách đại hiệp cùng Quách thiếu hiệp chiếu cố, nhưng sư mệnh khó vi phạm, còn xin thiếu hiệp làm đường. Quách Phá Lô trưởng to mắt nhìn hai vị này tiệu phu, ngây người một hồi, đột nhiên khẽ vươn tay bóc trên mặt gỗ, tiện tay quăng ra, thịnh nộ nói, ta mặc dù biết người giang hồ tại ta Quách phủ hành tẩu rất thân, không nghĩ tới ngay cả mấy người các ngươi kiệu phu cũng đều nói đến đây, hắn đem trường đao vung lên liền muốn chém về phía hai người kia. Nhưng một cây phất trần nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp ngăn trở quách phá lỗ một đao kia. Hai người binh khí đụng một cái, cái kia quách phá lỗ lui một bước, sắc mặt có chút đỏ lên, hay quật quát, tốt, chắc hẳn các hạ liền là sư môn của bọn hắn, còn chưa từng thỉnh giáo. Lộ ra chân dung quách phá lỗ mày rậm mắt to, đúng là cùng cái kia quách tĩnh giống nhau đến mấy phần. Giờ phút này hắn cầm đao ngăn tại cái kia cố kiệu trước mặt, cũng lạ rất có một phen khí thế. Cái kia bất lao thần tiên lại nói, "Lão phu trưởng bạch phái bất lao thần tiên, gặp qua quách thiếu hiệp." Cái kia quách phá lỗ biến sắc, "Nguyên lai là ngươi?" Năm đó ngươi âm thầm cùng ngày đó mặn dạy cùng một dục, kết quả bị từ hàng thánh trai tần ngộng giao phá. Bây giờ hay là không biết hối cải, lại muốn cùng cái kia người mông cổ cấu kết cùng một chỗ a. Hắn không thể so với cái kia thanh đầu, bởi vì gia thế duy cớ, đối trên giang hồ có mặt mũi cao thủ đều có chỗ quen thuộc. Lúc này một ngụm điểm phá thân phận của đối phương, cái kia thanh đầu cái này cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, nghi thẩm nguyên lai là cái này bất lao thần tiên, mình quả nhiên là lại tính sai. Hắn nhớ mang máng, cái này bất lao thần tiên nguyên là hoàng hệ võ lâm một đại cao thủ, luôn luôn tự phụ cực cao. Ngoài trừ bảng ban Lãng Phiên Vân bên ngoài không có đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt, nhất không phục liền là Thiếu Lâm Vô Tưởng Tăng. Hắn càng là danh sư Bạch Đạo Võ Lâm hai đại cao thủ, cùng Vô Tưởng Tăng đan song song, từng tham dự qua vây giết cái kia bảng ban. Chỉ tiếc về sau chính hắn hám lợi đen lòng ghen ghét người bên ngoài địa vị, cùng trời. Minh Giáo đơn Ngọc Hoàn bọn người cấu kết, cuối cùng bị Tần Mộng giao phế bỏ vô công. Bây giờ tại đại giang hồ thời đại, vị này bất lao thần tiên lại lần nữa lộ diện, nhưng cũng không biết là đứng ở đâu một phương. Dù sao năm đó ra hỏa này cùng bảng ban huynh náo tối buổi, Hôm nay thật sẽ đứng tại mông cổ một phương này. Lại nghe được người này mỉm cười, nói: "Thiếu hiệp, ngươi đã biết thân phận ta, như vậy ta cùng mông cổ ở giữa cũng là không tính là có giao tình. Chúng ta cũng không cần nhiều lời, giao ra hoa tranh công chúa, ta lập tức thả ngươi đi. Nếu không đọ thủ, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, lan đến gần công chúa thì càng không xong." Cái tên quách phá lô mới vừa cùng hắn giao thủ một chiêu liền biết mình không phải đối thủ. Hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên trầm giọng nói: "Ngươi đến cùng là tại cùng ai hợp tác?" Nói xong ánh mắt của hắn rơi xuống bên cạnh thanh đao trên thân, đột nhiên a một tiếng, nói: "Ngươi Ngươi không phải tại thành Tương Dương giúp ta cha mẹ thiếu niên a." Cái kia Thanh Đầu vội vàng nói, "Quách Thiếu hiệp, là ta." "Bất quá ngươi cẩn thận, ta cũng là bị cái này thần tiên chụp tới, bọn hắn còn có người tại nơi khác nhìn chằm chằm." Nói còn chưa dứt lời, cái kia bất lao thần tiên chính là đưa tay một thanh năm thiếu niên đội vai, có chút dùng sức, thiếu niên chính là ai nha một tiếng, câu nói kế tiếp chính là cũng không nói ra được. Quách Phá Lô cả giận nói, "Bất lao thần tiên, xem ra ngươi trăm phương ngàn kế muốn có được cái kia xá lợi." Cái kia bất lao thần tiên cười ha ha một tiếng, nói, "Thiếu hiệp, ngươi ngược lại là nói lời nói thật." La, hoa tranh công chúa ta tịnh không để ý, ta chỉ cần trên người nàng ký ức xá lợi. Nói đến đây, hắn cũng là sắc mặt biến hóa, nhìn một chút phương xa lại nói, nhanh giao ra xá lợi đi, ta nguyện ý để ngươi đem công chúa cũng mang đi. Quách Phá Lô lại sững sờ, lại tiếp tục cười lạnh một tiếng nói, xem ra không chỉ là ngươi một cái này, còn có không ít người cũng đều tới. Ngươi muốn sống Phật xá lợi, tốt. Nói đến đây hắn bỗng nhiên quay người lại, trường dao đúng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, trực tiếp bổ về phía phe mình Cố Kiệu. Chung quanh mấy người đều là lấy làm kinh hãi, cái này Quách Phá Lô bị liền là muốn giết cái kia hoa tranh a. Trong lúc thời khắc, mọi người cũng đều là ngăn cản không kịp, cái kia Cốc Tiểu trực tiếp bị một đao bổ ra, lúc này mọi người mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, phát hiện cái kia trong ngũ tiểu đúng là không có người, trên chỗ ngồi chỉ để đó một cái này đàn một hộ. Quách Phá Lỗ chưởng đao vậy một cái, cái hộp kia chính là đến trong tay của hắn, hắn giơ lên lớn tiếng nói, công chúa không tại, không sống qua phần xá lợi ngay ở chỗ này, muốn liền đến lấy đi. Cái kia bất lão thần tiên biến sắc, quắc, thiếu hiệp, ngươi bực này kém lửa gạt manh khẽ. Nói còn chưa dứt lời, Quách Phá Lỗ lại hừ lạnh một tiếng. Đao quang lóe lên liền đem cái hộp kia chém nát. Lúc này một đạo nhu hòa đến cực điểm thánh quang phảng phất vòng sáng gợn sóng đi ra, tại cái này trong đêm phía dưới cực kỳ lóa mắt lóa mắt. Chương 283, yêu ma quỷ quái, tiên ma làm ảnh, thanh sam hóa thần rồng, nam. 282 yêu ma quỷ quái, tiên ma làm ảnh, thanh sam hóa thần rồng, nam. Lật ma sá lợi, phá toái hư không khí ức sá lợi. Đoàn kia quang hoa liền trọn tại quế phá lô mũi đao phía trên, bất lao thần tiên trên mặt tựa như kiên tựa như nhu quang chạch không ngừng lập loé, trong lúc nhất thời đúng là có chút thất thần. Hắn chắc chắn đây chính là cái kia Lạt Ma xá lợi, mà không phải cố ý lấy ra lửa gạt người giả đồ chơi. Bởi vì đứng ở đằng xa người kia đã thông qua thiên lý truyền âm nói cho hắn biết. Người bên ngoài không rõ ràng thân phận của người kia, Bất Lao Thần Tiên cũng hiểu được vô cùng. Người kia võ công cao thật là vượt ra khỏi Bất Lao Thần Tiên tưởng tượng, cho nên hắn không có chút nào hoài nghi. Lúc này hắn hít sâu một hơi, cái kia phảng phất giống như thần tiên thanh tịnh trên mặt lóe lên một tia tham lam, tiến lên một bước đưa tay nói, "Đem nó cho ta." Cái kia quách phá lô cười lạnh một tiếng, nói, "Muốn nó, tới lấy là được." Bất quá phải nhanh một điểm, nếu không đã chậm cũng không phải là ngươi. Cái kia Bất Lao Thần Tiên không chịu được muốn đưa tay đi bắt, nhưng bản tay đến nửa đường đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ánh mắt lấp lóe nói, nguyên lai các ngươi cũng không phải không có chuẩn bị, xem ra hoa tranh công chúa là đã bị các ngươi thu xếp tốt rồi hả? Quách Phá lộ sắc mặt vô hỉ vô bi, trầm giọng nói, ta nhị tỷ đã sớm đoán được mục đích của các ngươi. Bất quá cái này xá lợi lại là hoa tranh Ái Di giao cho ta. Nàng nói thứ này cùng nàng tức Hữu duyên, cũng vô duyên, nhưng bây giờ bởi vì nó hại rất nhiều người, không bằng ném đi ra đưa cho một cái này người Hữu duyên. Hữu duyên vô duyên. Ha ha. Bất Lao Thần Tiên cười ha ha, nơi này liền có một cái này người hữu duyên. Tiểu tử, đi qua đem xá lợi cho ta mang tới. Nói hắn cầm trong tay nắm lấy thanh đao hướng phía trước đưa tới. Thiếu niên kia chính là thất tha thất thể hướng phía trước một ném, hơi kém ngã nhào xuống đất. Cũng may hắn cố gắng thắng bằng thân thể, quay đầu tức giận trừng cái này Bất Lao Thần Tiên một chút. Đến lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này có vẻ như thần tiên mập mạp tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì, nếu là không thuận hắn ý tứ, đối phương vô cùng có khả năng liền hạ sát thủ. Về phần nơi xa cái kia Bạch Linh Điểu An nguy càng là không thể bảo đảm. Chỉ là hắn không rõ, Lật Ma Sá Lợi đang ở trước mắt, vì sao cái này Bất Lao Thần Tiên mình không đi lấy, ngược lại muốn để hắn một tên mao đầu tiểu tử đi? Chẳng lẽ trong này có cái gì nguy hiểm cực lớn? Cái kia Bất Lao Thần Tiên càng sau lưng hắn cảnh cáo nói, tiểu tử, không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, chỉ cần với tay cầm là được. Ngươi cái kia tiểu tình nhân tính mệnh coi như nắm trong tay ngươi. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy nàng bị phế võ công. Thanh đầu khẽ cắn môi, đành phải hướng cái kia quách phá lỗ đi đến. Nhưng này quách phá lỗ sắc mặt hơi đổi một chút. Quách Bất Lao Thần Tiên, chính ngươi không dám tới lấy à, vì sao giã tay người khác, chẳng lẽ sợ ta đánh lén ngươi hay sao?" Cái kia Bất Lao Thần Tiên cười ha ha một tiếng, "Thiếu hiệp, ngươi so với cha mẹ ngươi đến chả còn non chút. Lật Ma Xá Lợi đều có hấp thu người bên ngoài tinh khí năng lực, ta nếu là tay không tiếp xúc, tại chỗ bị hút khô tinh khí, không thể lập đậy, chẳng phải là sẽ đã rơi vào ngươi bẫy bới rồi." Quách Phá Lô cùng thanh đầu riêng phần mình giận mình, cái kia thanh đầu càng là dừng bước, quay đầu cả giận nói, "Ngươi, ngươi lại muốn hại ta?" Bất Lao Thần Tiên lại là lắc lắc đầu nói, "Không, ta nhưng không có muốn hại ngươi." Ngươi cùng người bên ngoài bất động. Người khác sẽ bị hấp thu tinh khí, nhưng ngươi sẽ không. Nói hiệp nói vượn, ta có cái gì bất động? Thiếu niên giận dữ. Tình trạng của ngươi bây giờ liền không giống. Bất lao thần tiên nói, nếu là ngươi còn có thể sử dụng võ công có lẽ cũng là không được. Nhưng trải qua thành tương dương xuống cái kia một lần. Tiểu tử, ngươi vẫn không rõ a. Chúng ta vì cái gì tìm ngươi làm việc, cũng là bởi vì tình trạng của ngươi bây giờ không sợ việc này phần xá lợi. Mau động thủ đi, đừng lễ mề. Xá lợi đối ngươi không có mấy may tác dụng, tựa như một cái nải bình thường tảng đá. Thiếu niên sửng sốt một chút, liên tưởng đến tình huống của mình, rốt cục ý thức được cái này Bất Lao Thần Tiên nói hình như là thật. Nếu như mình cũng có việc, cầm cái này xá lợi chỉ sợ cũng đi không được mấy bước đường, đối cái kia Bất Lao Thần Tiên thì có ích lợi gì? Người kia tới tìm mình chỉ sợ cũng là đã sớm dự bị chuyện này. Hắn mặc dù nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, trong lòng lại càng thêm không muốn. Nhìn cái kia quách phá lô thần thái, rõ ràng là muốn lợi dụng Lạt Ma xá lợi đến thiết một cái bệ, bây, bây giờ hắn trực tiếp đi qua lấy, chẳng phải là đối quách phá lô đại đại bất lợi. Thanh đầu đối quách đại hiệp một nhà rất là kính ngưỡng cũng bao quát đối con của hắn Quách Phá Lô. Trong lịch sử đối cái này Quách Phá Lô bản giao không nhiều, năm đó thành Tương Dương phá, Quách thị vợ chồng lấy thân đền nợ nước, Quách Phá Lô hành tung không rõ, nghĩ đến cũng là cùng nhau chết rồi. Cái này Quách Phá Lô năm trong tay thần binh Đồ Long Đao, cũng là sau lần đại chiến kia, Đồ Long Đao lưu lạc giang hồ, cùng Nghị Thiên kiếm tách rời, gần như trăm năm về sau mới một lần nữa quy về một thể. Thân là Quách thị một môn nhỏ tuổi nhất người, Quách Phá Lô không có hai vị tỷ tỷ lóa mắt, thậm chí võ công cũng không xuất chúng. Kim đại đại có lẽ là vì tạo nên ra một cái này tiểu cách tính đi ra dễ dàng cho kế thừa đại hiệp Y bát, dù sao Quách Tường đã danh xứng tiểu đồng tà, chính là đi ra một cái này tiểu quách tính cũng là nên. Chỉ tiếc Quách đại hiệp cùng Tương Dương cùng tồn vong, dạng này một cái này hậu nhân của danh môn vội vàng kết thúc, ngay cả phải trang hôn phối, phải trang sinh con đi không có nói rõ. Phong lưu nhất thời Quách thị một môn, lại là vì gia quốc thiên hạ đại nghĩa, đều chôn vùi tại võ hiệp quần quần hùng trần bên trong. Cái kia bất lao thần tiên lại là nghiêm nghị thúc dục. Thiếu niên nghĩ đến trước đó Quách tính vợ chồng dưới thành tự vận hình tượng, giờ phút này cắn răng một cái cả giận nói, "Không, ta không lấy Ta nếu là lấy, chẳng phải là hại Quách thiếu hiệp. Các ngươi nguyên nguyên bạn liên hại Quách đại hiệp vợ chồng, chẳng lẽ còn yếu hại con của bọn hắn a? Hắn những lời này để đám người không khỏi sững sờ. Cái kia bất lão thần tiên cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì? Ngươi nếu là không lấy, con bé kia cùng ngươi cũng không có kết cục tốt, võ công bị phế đều là nhẹ, ta càng phải đem các ngươi đều chèo ngược lên." Trong lúc thời khắc, thiếu niên kia trong lồng ngực đột nhiên buốc lên ra một cỗ nhiệt khí, trong ý nghĩ lại một mảnh thanh minh. Hắn cất cao giọng nói, "Ta nếu là làm vấn đề này, gọi ta về sau như thế nào đối mặt Quách đại hiệp một nhà?" Ta mặc dù võ công thấp, thân phận nông cạn, nhưng cũng biết nhân sinh mà có nghĩa. Quách đại hiệp một nhà làm chủ vệ Tương Dương mất tính, mấy chục năm cú cùng tận tụy dốc hết tâm huyết, hôm nay càng là vì cái kia phần không cách nào nói tận trách nhiệm tự tận ở thành Tương Dương dưới, bực này hào hiệp đại nghĩa tiến hành, ta thanh đầu rất là khâm phục. Ngươi muốn cho ta hại Quách đại hiệp người nhà? Hừ, ta sao lại từ chi? Võ công bị phế lại như thế nào, ngươi giết ta đi. Mọi người đều là sợ sở, nhưng thấy thiếu niên này mặt đỏ lên, thân thể lại là đứng thẳng tắp, chính là cái kia bất lao thần tiền cũng bị cố khí thế này làm cho chỉ chế Cái kia quách phá lô cảng lớn tiếng gọi tốt, nói: "Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới tại cái này đại giang trong hồ còn có ngươi bậc này nhân người nghĩa sĩ. Ta nguyên lai tưởng rằng người như vậy người đã rất ít đi, đi, thực sự là, thật sự là đa tạ ngươi á. Bất quá ngươi cũng không cần như thế." Thiếu niên lại lắc đầu nói: "Quách thiếu hiệp, ta không phải cái gì nghĩa sĩ. Hôm nay tại trong thành Tương Dương, ta nhìn thấy thật nhiều người đều đứng ở Tương Dương một bên, cho dù là không có cái gì chỗ tốt cũng phải thể sống chết chống cự cái kia nguyên mông bọn kỳ bình, bọn hắn mới thật sự là giang hồ nghĩa sĩ." Ta chẳng qua là đứng ở chỗ này nói mấy câu mà thôi." Quách Phá Lỗ lại lớn tiếng nói, "Tiểu Hưng đệ, ta biết ngươi cũng là thành tương dương xuống phân chiến một viên, là võ lâm nhân tài mới nổi. Có người như ngươi tại, đại giang hồ võ hiệp chi phong khi sẽ không gay mất. Hôm nay phụ mẫu liền đi, ta nguyên bản cũng nên liều chết vì bọn họ báo thủ, nhưng ta còn có một ý chuyện không có làm xong. Bất Lao Thần Tiên, ngươi không phải muốn việc này phần xá lợi a? Tốt, thứ này chính là cho ngươi, nhìn ngươi có thể hay không tiêu thụ đổi." Hắn đột nhiên lại đao lắc một cái, đao kia nhọn lạt ma xá lợi chính là nhảy một cái, Đúng là vẽ lên một cái này, đường vòng cung hướng cái kia bất lao thần tiên bay đi. Cái kia bất lao thần tiên biến sắc, hắn không dám lây tay đi đón, mà là cầm trong tay phất trần quấn một cái, trực tiếp đem cái kia xá lợi quấn tới phất trần bên trong. Hắn vừa muốn vui vẻ, nhưng không biết làm tại sao đột nhiên ai nha một tiếng, sắc mặt kỳ biến, trực tiếp tay run một cái lại đem cái kia xá lợi vứt ra ngoài. Nguyên Lai like vừa rồi phất trần quấn lấy xá lợi, cho dù là cách binh khí, cái kia bất lao thần tiên vẫn như cũ cảm giác được một cỗ áp lực từ cái kia phất trần một chỗ khác truyền đến. Hắn lúc này trong lòng rung mạnh, trực tiếp đem cái kia xá lợi lại ném ra ngoài trong lòng lại nghĩ, cách binh khí cũng có thể hấp thu tinh khí, nhưng cái này họ Quách tiểu tử vì sao có thể sử dụng đâu? Ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên, hắn cũng không dành nghĩ lại. Tại hạ ý thức đem xá lợi vung ra về sau, hắn đột nhiên vừa chuyển động ý nghĩ lại là vung lên phát trận, càng đem không trùng xá lợi chụp về phía bên cạnh một cái này Tiệu phu, miệng quát, bắt được. Cái Tiêu tiểu phu là hắn trường Bạch phái đệ tử một trong, xưa nay đều nghe hắn, giờ phút này theo bản năng đưa tay tiếp được, chợt thấy không ổn liền muốn vung ra, nhưng nhất thời toàn thân khí huyết của Quách đúng là dùng một loại không thể ngăn chặn tốc độ hướng cái kia xá lợi truyền đi. Tiệu Phu kêu thảm nửa câu, còn lại nửa câu không có kêu đi ra, cả người liền là khô quắc xuống, toàn thân tinh khí lại bị lập tức hút rỗng. Khô quắc kéo Tiệu Phu thi thể bịch một cái đến cùng, xá lợi cũng lăn xuống trên mặt đất. Mấy người khác đều là nhìn đến mà ngơ, chưa từng nghĩ cái này xá lợi vậy mà như thế lợi hại. Cái kia Bất Lao Thần Tiên lại phản ứng nhanh nhất, đột nhiên là một quyền một cái khác Tiệu Phu. Chỉ là lần này lại là cuốn một cái này không, cái tiếp Tiệu Phu về sau nhảy một cái, đúng là tránh khỏi hắn phát trận. Bất Lao Thần Tiên giận dữ, Nói: "Ngươi đồ, tới đây cho ta." Cái tiểu tiệu phu Jun lề bảy, đột nhiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi kêu to một thân, xoay người chạy. Bất lao thần tiên giận dữ, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, quay người một phát bắt được cái kia thanh đầu kéo đến bên người, sau đó điểm trúng thanh đầu cánh tay, đúng là dùng vật trần cuốn lấy thanh đầu tay đi bắt cái kia xá lợi. Thanh đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, phảng phất bị đè tuyến như tượng gỗ mang treo, phù phù một tiếng nhào tới cái kia xá lợi trước mặt, xá lợi chính là vừa vặn lăn xuống tại hai tay của hắn bên trong. Mau thả hắn ra. Cái kia quách phá lô biến sắc, vội vàng tới giải vây. Hắn biết việc này phần xá lợi chỗ lợi hại, nghĩ thầm thiếu niên này chẳng phải là lập tức liền bị hút khô rồi. Chỉ là thế công của hắn bị Bất Lao Thần Tiên thoải mái mà ngăn lại. Lại nhìn thiếu niên kia cũng không có động tĩnh gì, mặc dù cũng kinh hô không thôi, nhưng người hay là thật tốt, cũng không có bị hấp thu nửa chút tinh khí biến thành thầy khô bộ dáng. Cái kia Quách Phá Lỗ sững sờ, nhưng nghe được cái kia Bất Lao Thần Tiên cười ha ha, nói, quả nhiên là hữu dụng. Nói chính là dẫn theo cái kia thanh đầu liền muốn bay lên. Quách Phá Lỗ xông về phía trước một bước muốn cứu thanh đầu, nhưng này Bất Lao Thần Tiên bỗng nhiên về sau hất lên phát trận, một cú cự lực truyền đến. Quế Phá Lô cả người lẫn đao đều bị đánh bay. Đối mặt như thế cao thủ, Quế Phá Lô vị này hậu nhân của danh môn liền lộ ra có lòng không đủ lực. Hàn Tịnh không để ý cái kia xá lợi, chỉ là không muốn Thiếu Niên bị tác động đến. Giờ phút này hắn phục trên đất, thứ vài tiếng, thầm hận mình làm sao không đem Đồ Long đao mang đến. Nếu là có Đồ Long đao tại, cách không vung lên chính là một mảnh vô địch đạo khí, hoàn toàn có thể đệm cái này lão thần tiên tính cả phật trần cùng một chỗ trẻ thành hai đoạn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bên trong bụi cỏ bay ra một người. Thân hình hắn như điện Trong trốc mắt liền xuất hiện tại cái kia bất lao thần tiên bên cạnh, song trưởng trực tiếp tấn vào cái kia bất lao thần tiên trên lưng. Bất lao thần tiên kêu thảm một tiếng, tứ cái cánh tay chân thành một hình chữ đại ở trên trời định hình, mà thân đầu, xá lợi, phất trần thì là tiên nữ tán hoa gắn ngừa cái này bầu trời. Người kia thì giỗi ra một cái đen từ tay, giã nhẹ tay vượn bắt lấy ký ức xá lợi. Cái kia nguyên bản lóe mắt vô cùng quang mang đúng là ám đạm một cái, nghĩ đến người này trên tay là mang theo có thể ứng phó cái kia xá lợi bao tay. Chương 284, yêu ma quỷ quái, tiên ma làm ảnh, thanh sam hóa thần rồng, 6 283 yêu ma quỷ quái, tiên ma làm ảnh, thanh sam hóa thần rồng, 6. Gặp như vậy biến cố, tất cả mọi người là riêng phần mình kinh ngạc. Đã thấy người kia nắm lấy ký ức xá lợi, trực tiếp hướng bên cạnh trong rừng rậm điện xạ mà đi, không chút nào để ý tới ngã vào trong đuổi của bất lao thần tiên cùng thanh đầu bọn hắn. Chỉ có Quách Phá Lỗ xông về phía trước tiến đến, thừa cơ bắt lấy cái tia thanh đầu liền hướng sau nhảy một cái, thấp giọng nói, "Chúng ta đi mau." Thanh đầu lại nói, "Không được, cái kia lật ma xá lợi bị người kia cấp đi. Chúng ta muốn tìm trở về mới được." Vật kia nguyên bản liền muốn ném ra ngoài. Tìm trở về cũng không có tác dụng gì, còn không bằng ném ra để bọn hắn chó cắn chó, chúng ta tranh thủ thời gian rút đi mới là chính sự. Cái này nguyên bản là kế hoạch của chúng ta." Quách Phá Lô thấp giọng nói, thanh đầu sững sờ, bị cái kia Quách Phá Lô nắm lấy về sau đi. Nhưng đi chưa được hai bước, liền nghe đến một tiếng hắt thảm, cái kia hắc thủ người chơi đúng là bay lùi trở về, có vẻ như là bị một cỗ đại lực từ trong rừng rậm đánh trở về. Khả xảo chính là, lần này cái kia hắc thủ người chơi đúng là trực tiếp chạy thanh đầu cùng Quách Phá Lô mà đến rồi. Hai người kia thầm kêu một tiếng cổ. Còn chưa kịp tránh né chính là bị cái kia hấp thụ người chơi trực tiếp kiếm lợi một cái này đậy có lỏng, ba người lộc cộc lộc cộc lăn làm một đoàn, trạng diện ngược lại là vô cùng hỗn loạn. Đây cũng là có người đến a. Cái kia thanh đầu trong lòng nghĩ như vậy, hắn trên mặt đất phí sức bò lên, lại vừa vặn cùng cái kia hấp thụ người chơi đụng một cái này đối mặt. Hai người đều là sững sờ, thiếu niên bật thốt lên, "Đại kiếm thần, ngươi là đại kiếm thần?" Nguyên lai like cái này hấp thụ người chơi mang theo che mặt khăn che mặt, nhưng mặt này khăn không giống bình thường, tăng thêm lông mi cùng hình thể đặc tụ, đại dương trên hồ dạng này, người chỉ có một cái này chính là cái kia xưa nay lấy che mặt đến hành tẩu Giang Hồ đại kiếm thần. Kẻ này che mặt đã thành thói quen, bình thường giới hứa thích đưa bề ngoài hào che mặt, cùng vân trung long ngọc diện thần hòa lẫn. Bất quá đại kiếm thần võ công xưa nay không sai, đến cùng sẽ bị người thế nào đánh lén đắc thủ. Cái kia đại kiếm thần nhìn thanh đầu một chút, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị cảm xúc, thậm chí để thanh đầu sinh ra hắn đang cởi nghi hoặc. Nhưng rất nhanh đại kiếm thần thân thể lại là có chút về sau một năm, dùng một loại kỳ dị tư thế rơi vào bụi cỏ, nơi xa lại truyền tới một người cười lạnh, nói: "Thịnh danh chi hạ đại kiếm thần, nguyên lai like cũng bất quá như thế." Ngược lại để Tà Phật ta có chút thất vọng. Thanh đầu còn phục trên đất, nghe được Tà Phật hai chữ, trong đầu liền muốn ra hỏa này là ai. Có bực này phong cách tiến tuội, hơn phân nửa đều là những cái kêu hoàng hệ cao thủ, tà ma tán tiên đạo, Phật tăng nhân vương sư, danh tự tùy ý tổ hợp có thể làm ra rất nhiều cái này kẻ trâu bò như vậy tới. Chỉ là không đợi hắn đem người này biết rõ, nơi xa chính là truyền tới một thanh âm hùng hậu nói, "Tà Phật, ngươi bất quá là bảng mộ thủ hạ bại tướng mà thôi. Lần này rốt cục dám lộ diện a." Ngương theo lấy câu này bá đạo đến cực điểm thanh âm, mọi người đều biết tới một cái ác hơn. Bàng Ban cái kia hùng tráng thân thể đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, đồng dạng xuất hiện còn có một cái này sắc mặt trắng bệch nam tử cao lớn, hai người tựa hồ kẻ trước người sau mà tới. Có người chính là hô nhỏ một tiếng, "Ma sư Bàng Ban, huyết thủ lệ công." Lại la bọn hắn. Thanh Đầu sau lưng quách phá lộ hơi không thể xoa rên rỉ một tiếng, từng cái đại ma đầu theo nhau mà tới, hiện tại chính là chúng ta muốn đi cũng là đi không được. "Thanh Đầu, ngươi qua đây, ta có cái bí mật phải nói cho ngươi." "Sáu xích thô ký 6, đây cũng không phải là bí mật gì đi." Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, Ban Thưởng Ngươi một thương đem bạo vũ lê hoa thương hướng trên mặt bàn vừa để xuống, bưng lên bên cạnh nửa chén trà lạnh, thùng thùng hai cái chính là rót xuống dưới. Bên cạnh một vị người chơi thì là mỉm cười, nâng bình trà lên lại rót cho hắn một chén, miệng nói: "Ký ức xá lợi nhất định sẽ bị đám lở tợ cờ để mắt tới, cái này dĩ nhiên không phải bí mật gì, Quách Tính cùng Tương Dương kỳ thật muốn bảo vệ không phải xá lợi, mà là cái kia hoa tranh. Cho nên cái này xá lợi nhất định sẽ ném ra bên ngoài. Chắc hẳn hiện tại bọn hắn đã làm như vậy." Ban Thưởng Ngươi một thương gật gật đầu, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch, đem không bát trà bỏ lên bàn cũng ngăn trở cái kia người chơi tiếp tục trầm trà động tác, "Có thể, tiểu niên, ta chỉ là tấm giọng nói." Cái kia người chơi cũng chính là tiểu niên để bình trà xuống, lại cho ban thưởng ngươi một thương đưa tới một khối hơi nóng thân mặt, lo lắng nói, "Ngươi dù nói thế nào cũng là chúng ta tiểu Giang Minh minh chủ, ta người lãnh đạo trực tiếp, bao nhiêu có thể cho ta đập cái này mông ngựa cơ hội đi?" "Ha ha." Ban thưởng ngươi một thương hôm nay khó được ngựa mặt lên trời cười to, "Vậy ngươi cần phải thất vọng, tiền thưởng tiền thuê cũng sẽ không phát thêm." Tiểu niên làm một cái này vẻ mặt bất đắc dĩ, ngược lại rót cho mình một ly trà, nói Xem ra ta cùng cấp trên quan hệ cho tới bây giờ đều là làm không tốt, vô luận là tại thế giới hiện thực hay là tại đại giang trong hồ. Minh chủ, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Ban Thưởng Ngươi Một Thương lắc đầu nói, không muốn gọi ta Minh chủ, này lại để cho ta tưởng rằng đang kêu A Phi tiểu tử kia. Tiểu niên mỉm cười, hay còn túi đầu châm chà nói, cũng không biết A Phi huynh thế nào. Không có việc gì, chỉ là cần nghỉ ngơi, có lẽ mấy ngày không thể lộ võ. Ban Thưởng Ngươi Một Thương thản nhiên nói. Là, lắp lớn như vậy một cái này nữ bức, nghỉ ngơi mấy ngày liền xem như si đi thời gian cụ độ, đây cũng là lạ. Tiểu niên nhẹ nhàng tỏ ra, nếu không để mọi người làm sao lăn lộn giang hồ? Cái kia gọi hứa khai núi đại minh tôn mấy chiêu liền bị a phi huynh cho đẻ chết. Lại như thế phát triển tiếp, đại giang hồ cái trò chơi này liền muốn hủy. Ban thưởng ngươi một thương biết tiểu niên là đang nói đùa. Hắn thở dài, dùng khăn mặt lau mặt một cái, trang bức gặp sẽ đánh. Đây là đại giang hồ quy luật tự nhiên, ngươi cũng biết hóa huyết quy nguyên môn công phu này gì chứng. Ừm, tóm lại không cần quá để ý, người chơi so với nở tở cở đến cuối cùng vẫn là phải kém rất nhiều, nếu như không làm điểm, cử động các thượng. Đối ta để ngươi xin người đến a. Tiểu niên vẫn không nói gì, chính là nghe được có một tiếng nói dần dần nói, lão phu đã tới, một thương tiểu huynh đệ mời, lão phu cũng không dám chậm trễ. Trong lúc nói chuyện, một cái nải râu bạc trắng tóc trắng, một thân vải xanh quần áo lở tở cở đã đẩy cửa ra đi tới. Thiên cơ tiền bối. Ban thưởng ngươi một thương cùng tiểu niên tranh thủ thời gian đứng dậy lên đón, lão giả kia lại là khoát khoắt tay, không cần phải khách khí, chúng ta đã đều là tiểu giang minh người, những này nghi thức xã giao tự nhiên là có thể miễn tỉ miễn. Một thương người cũng là tiểu giang minh nội bộ người chơi người dẫn đầu, cùng lão phu nói đến đều là ngang hàng vị trí, nhưng ngồi ngồi Ban Thưởng Ngươi một tương cười nói, "Cái gì người dẫn đầu, chẳng qua là liên hệ tin tức lòng l lẽo tổ chức tôi. Thiên cơ tiền bối mới là thật phế đi không ít tâm tư, trí ít các nơi thuyết thư các tiên sinh đều là lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó à?" Song Phương tương hố khách khí, vụng trộm tội phòng một phen, lúc này mới song song nhập tọa. Cái kia tiểu niên cho hai vị riêng phần mình rót một chén trà, sau đó đứng dậy đem một bên cửa sổ mở ra. Từ nơi này nhìn ra ngoài, lại là tương dương vùng ngoại ô cái nào đó có trà, phía bên ngoài cửa sổ cảnh đêm không sai, trong suốt ánh trăng đêm khe dánh sơn lâm chiếu rọi nhìn một cái không xuất gì. Tiểu niên hít một hơi thật sâu, cảm nhận được trong không khí nhàn nhạt tiến hóa khí tức, quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy cái kia ban thượng ngươi một thương chính lấy trà thay rượu, cùng cái Tiêu Thiên Cơ lão nhân đối ẩm một chén. Tiểu Giang Minh là một cái này, người chơi cùng nợ đỡ cơ tạo thành lỏng lẻo tổ chức, mục đích chủ yếu là vì liên hệ giang hồ tin tức. Người chơi ở giữa liên hệ tin tức tại đại giang trong hồ tương đối bình thường, nhưng là vượt người chơi cùng nợ đỡ cơ ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại liền tự ít. Có một ít tin tức sẽ chỉ ở nợ đỡ cơ bên trong lưu truyền, cũng sẽ không lưu truyền đến người chơi bên trong, nhưng loại này nhu cầu lại là cực lớn. Tỷ như người chơi làm nhiệm vụ thời điểm nếu như có thể từ một chút nợ tặc cờ nơi đó đạt được một chút nội bộ tin tức, vậy đơn giản có thể làm ít công to. Tiểu Giang Minh vốn nhờ này xuất hiện. Người chơi bên trong lấy trưởng thương môn, Đường môn, cái bang tinh anh làm chủ, trong đó lấy trưởng thương môn ban thượng ngươi một tường, Đường môn hùng hán tử, cái bang theo gió trôi qua ba vị này, môn phái đại sư huynh làm chủ tâm cốt, còn nợ tặc cờ một bên thì là từ tiền cơ lão nhân mang theo một đám thuyết thư tiên sinh tham dự vào. Vô luận là Đường môn hay là cái bang, cùng những cái kia trại rộng giang hồ thuyết thư các tiên sinh đều là lấy tin tức linh thông nghe tiếng giang hồ. Bởi vậy dạng này một tổ chức cũng là có thể phát huy ra không tầm thường lực lượng. Nghe nói ngoại trừ một chút người chơi sẽ từ bọn hắn bên này mua sắm tin tức bên ngoài, đã có một ít nhỏ tợ cỡ cũng đều chú ý tới tiểu Giang Minh thông qua tiểu Giang Minh thu hoạch một chú tên người chơi tình báo. Làm tiểu Giang Minh cự đầu một trong, ban thưởng ngươi một thương cùng tiên cơ lão nhân ở giữa câu thông liền cũng đại biểu cho nội bộ một loại nào đó giao lưu. Thiên cơ tiền bối, thành tương dương sự tình tiền bối chắc hẳn vô cùng rõ ràng, bây giờ toàn bộ đại giang hồ tiêu điểm đều ở nơi này. Chúng ta tiểu Giang Minh cũng cần liên hệ một chút tình báo, cũng dễ dàng cho tốt hơn ứng đối tình huống này. Dựa theo quý củ, ta báo cáo chúng ta người chơi tình báo, ngài đến nói một chút các ngươi biết được. Ban thưởng ngươi một thương trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Cái kia Thiên Cơ lão nhân lấy ra một đám tẩu hút thuốc, nhẹ nhàng hít hai cái, gật đầu nói, lần này thành Tương Dương Phong Ba có thể nói là phá toái hư không sự kiện đến nay lớn nhất giang hồ dùng chuyện, đích thật là đáng giá chúng ta coi trọng. Ta biết những cái kia hoàng hệ cao thủ cơ hồ đều hành động đi lên, thậm chí vẫn luôn án binh bất động Lãng Phiên Vân cũng có hành động. Hay là ngươi tới trước nói đi. Ta nhất là muốn nghe xem người chơi Tam Đại Bang hội động tác. Ban trưởng Ngươi Một Thương có chút trầm âm, dùng ngón tay tại trong chén trà nhẹ nhàng một tráng, sau đó trên bản vẽ một vòng tròn, chậm rãi nói, tương dương một trận chiến, chúng ta người chơi bên trong phẩm là lớn một chút mà thế lực lớn đều tham dự, ta cùng trưởng thương môn cũng không ngoại lệ. Chỉ là chúng ta riêng phần mình tham dự phương thức không giống nhau lắm. Người chơi Tam Đại bên trong, lấy phái Nga Mi làm căn cơ Long Phượng khách sạn tự nhiên là hướng về quế tường. Bọn hắn nhận được tin tức về sau liền đi tập thể cứu viện cái kia quế tường, nhưng là nửa đường bị huynh đệ hội cùng minh giáo người chơi đánh lén. Song Vương chém giết nửa canh giờ sau khi, Song Vương đều có tổn thương, nhưng phá vây về sau Lăng Vương khách sạn tại Hậu Sơn cùng Quách Tương Trạm. Mặt hộ vệ nàng an toàn cho đến A Phi đến. Thiên Cơ lão nhân gật gật đầu. Sự tình phía sau tất cả mọi người rõ ràng, A Phi phóng đại chiêu bức lui những cái kia tùy thời mà động nởờ cở, mình cũng là bởi vì tiêu hao tinh thần thể lực mà lâm vào ngủ say. Mà sau đó Quách Tương cùng A Phi tại bị mang đến Nga Mi trên đường gặp Kim Luân Pháp Vương, hai người chính là đồng thời bị Kim Luân Pháp Vương mang đi, nghe nói là đi sửa nuôi đi. Hiện tại phái Nga Mi đại khái tại tu sửa. Bộ phận người chơi lại đi chọp giúp hoa tranh bên kia đi. Còn huynh đệ hội người, tại cùng Lăng Phượng khách sạn đánh một trận xong, bọn hắn người đại bộ phận cũng đều đi hoa tranh bên kia, mục đích đều là tranh thủ cái viên kia Lạt Ma xá lợi. Cái kia Vân Trung thành người đâu? Thiên Cơ lão nhân nói. Về phần Tam đại cái cuối cùng Vân Trung thành cũng có chút kỳ quái. Có tin tức nói, bọn hắn cũng là điểm đủ nhân thủ chuẩn bị làm một vụ lớn, càng phải phụ trợ Lãng Phiên Vân đạt được cái viên kia xá lợi. Kết quả nửa đường một đám người bị một cái này thần bí nợ tặc cờ ngăn trở lưỡi này. Cái kia nợ tặc cờ nghe nói diện mục lạnh nhạt, Có vẻ như là mang theo dịch dung mặt nạ, nhưng là võ công kỳ cao, bởi vì Lãng Phiên Vân không tại hiện trường, các người chơi không gây một người là đối thủ của hắn, ngay cả bang chủ Khổ Cúc cũng treo một lần. Người kia đùa bỡn Vân Trung Thành một hồi lâu về sau mới tự động rời đi, cho nên Vân Trung Thành đến bây giờ đều không có lấy tới chỗ tốt gì, tại trận này dung chuyển xa suốt sau một bước. Ban thượng ngươi một thương nói: "A, mang theo dịch dung mặt nạ nhưng võ công kỳ cao." Ngươi thần ý. Cái kia Thiên Cơ lão nhân khẽ nhíu mày, tẩu thoát hỏa tinh cũng là một sáng một tối, tựa hồ là rơi vào trầm tư. Chương 285 Yêu ma quỷ quái, tiên ma làm ảnh, thanh sam hóa thần rồng, 7. 284 yêu ma quỷ quái, tiên ma làm ảnh, thanh sam hóa thần rồng, 7. Thiên Cơ lão nhân lại hỏi một chút người thần bí kia tin tức, chỉ tiếp người kia không chỉ có mang theo dịch dung mặt nạ, liền ngay cả võ công con đường cũng là mười phần hỗn tạp, căn bản nhìn không ra hắn sư môn truyền thừa. Xem ra hắn cố ý che lấp mình nguyên bản thân phận, nếu là một cao thủ tận tâm như thế vì đó, thật đúng là khó nhìn ra hắn thân phận. Năm đó cái kia đại kiếm thần chính là dùng cái này biện pháp đường nghịch toàn bộ người chơi hơn nửa năm lâu. Nộp tặc cỡ nếu là chơi lên chiêu này đến, chắc là càng thượng tầng hơn lâu. Thiên cơ lão nhân trầm ngâm thật lâu, đột nhiên cười lạnh nói, nếu như lão phu phán đoán không sai, hắn nhất định là hoảng hệ một mạch cái nào đó cao thủ, mà lại là vô công một trong mấy người mà nhất. Còn thân phận a, chỉ cần hắn làm, tuyệt đối không có vạn toàn lý lẽ. Vấn đề này chúng ta tiểu Giang Minh tự nhiên là muốn điều tra ra. A, thiên cơ tiền bối là muốn đối phó người kia. Ban thượng ngươi một thương nhướng mày, nhìn cái kia thiên cơ lão nhân một chút. Ha ha, một thương tiểu huynh đệ là đang thử thăm dò lão phu a. Ta đương nhiên sẽ không quên tiểu giang mình Tô Chỉ. Chúng ta chỉ cầu trận tướng, lại cũng không là muốn quấy làm cái kia giang hồ phong vân, cũng đừng làm màn này sao hã thủ. Cái kia thiên cơ lão nhân mỉm cười. Ban thượng ngươi một thương đội và nói, một thương nào dám tham dò tiền bối. Chỉ là, chẳng qua là cảm thấy tiền bối trong lời nói đối người kia tựa hổ cũng không chào đón. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, ở đâu cái này giang hồ sẽ tụ chào đón rồi? Ngươi không phải cũng không chào đón cái kia lại kiếm thần a. Tại lão phu xem ra, chúng ta chỉ cần biết rõ ràng thân phận của người kia, chân tướng rõ ràng, chính là chúng ta thành tựu. Tiên Cơ lão nhân cười nói: "Ban thượng ngươi một thương nói, Tiền Bối nói rất đúng. Hôm nay người chơi cùng nợ đợi cờ đủ loại cử động, ta phần lớn có thể có chỗ lý giải. Duy chỉ có thần bí nhân này, ta lại không biết hắn đến tụt cùng là muốn làm như gì. Muốn nói hắn xuất thủ đối phó huynh đại hội, chắc hẳn cũng là cùng Lãng Phiên Vân không hợp, nhưng nhìn chung lịch sử phong vân, cùng Lãng Phiên Vân không hợp định cấp cao thủ cũng chỉ có cái kia Bảng Ban một người. Nhưng Bảng Ban đã xuất hiện tại thành tương Dương dưới, cái kia người này định không phải Bảng Ban sợ giả làm cái. Hắn đến tụt cùng là ai, lại là vì cái gì?" Thiên Cơ lão nhân đem tẩu hút thuốc trên bàn nhẹ nhàng một đập, cái kia tựa như bế khép hở con mắt tinh quang lóe lên, trầm rãi nói, đỉnh cấp cao thủ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Cái kia vô thượng tông sư lệnh đồng lai, ta đế hướng ngũ điển, không đều đến bây giờ còn không có hiện qua thân đâu. Còn còn lại những cái kia, ngoại trừ ma sư bảng bàn bên ngoài ai cũng có khả năng. Về phân lý do a, phá toái hư không có tính không lý do. Tại loại này vô thượng võ đạo dụ hoặc phía dưới, có người nào có thể ngăn cản được, chính là chúng ta cổ hệ một mạch yêu nguyệt đều không để ý hết thảy vì nó mà đến. Có một số việc chúng ta có lẽ tại lúc này nhìn không rõ, nhưng chỉ cần lưu tâm, bọn hắn chân thực mục đích liền nhất định có thể bạo lộ đi ra. Ban Thượng Nguyên một thương cũng gật đầu đồng ý, hắn tiếp tục lấy tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ mấy lần, lại nói, Tam đại bang hội nói xong, tiếp xuống chính là mấy cái kia người chơi. A Phi tình huống bên này tự không cần phải nói, ta sẽ cẩn thận thủ hộ an toàn của hắn. Còn Vân Trung Long cùng đại kiếm thần, bọn hắn gần đây võ công đều có bổ ích. Vân Trung Long cùng Tôn Ân từ khi hôm đó đã gặp mặt về sau liền đi rất gần, nghe nói Vân Trung Long còn hiệp trợ cái kia Tôn Ân liên tục đánh chết tiêu giao đế quân nhâm diêu cùng cựu phẩm danh kiếm tạm huyền, cái kia tạm huyền hay là vân trung long một đối một đơn độc đánh chết, vân trung long giá ý thần công cũng bởi vậy thu được một loại nào đó đột phá. Mà đại kiếm thần thì là từ Tả Vương Thạch Chi Hiên nơi đó lấy được. Ta đế sá lợi, võ công cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hai người bọn họ mục tiêu nhất định cũng đều là chí nhớ kia sá lợi. Thiên Cơ lão nhân nghe đến đó đột nhiên cười khan vài tiếng, lại tiếp tục thở dài. Ban thượng ngươi một thương sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Thiên Cơ lão nhân khoát tay áo, cười nói, không có việc gì, là lão phu thất thố. Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần sự tình ta cũng hiểu biết một chút, chỉ là mấy ngày trước đây gặp cái kia số Khổ A Phi, đem chuyện này nói cùng hắn nghe, vốn định dùng cái này đến kích hắn một cái. Chưa từng nghĩ cái này số Khổ A Phi không hổ là các ngươi người chơi đệ nhất cao thủ, không để ý chút nào, cũng là có mấy phần võ lâm minh chủ ngạo khí. Ngươi nói tiếp đi. Ban thường ngươi một thương trên mặt nhất thời hiện ra một tia thần sắc cổ quái, bất quá rất nhanh che giấu. Hắn làm sao không biết A Phi tính tình, nhất định là người trước giả bộ như không quan tâm, sau lưng không biết có bao nhiêu đấm ngực dậm chân tiến hành. Hắn cũng sẽ không tại Thiên Cơ lão nhân trước mặt bộc ca phi ngắn, chính là tăng hắn một cái, tiếp tục nói, đã tiền bối cũng hiểu biết một chút, vậy liền dễ làm nhiều, ta liền cũng không cần quá nhiều nói nhảm. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, vô luận là Tôn Ân hay là Thạch Chi Hiên, đều có phải lấy được Tà Đế xá lợi động cơ. Nhất là cái kia Tôn Ân, bởi vì luyện công pháp nguyên nhân một mình vỡ vụn rất khó, nếu như có thể cầm tới cái kia Lạc Ma ký ức xá lợi, cho là có thể trở thành hắn phá toái hư không một sự giúp đỡ lớn, còn Thạch Chi Hiên, Tà Đế xá lợi nguyên bản liền cùng cái này ký ức xá lợi tương đối tương tự. Thạch Chi Hiên nếu như có thể đem tới tay, cho là xe nhẹ đường quen. Ban Thưởng Ngươi một thương nói, cho nên Tôn Ân cùng Thạch Chi Hiên cũng tất nhiên sẽ xuất hiện. Thiên Cơ lão nhân lại là trầm mặc một hồi, nói, Tôn Ân cùng Thạch Chi Hiên, một cái là thiên sư đạo thiên sư, một cái là ma môn một đời tà vương, đều là năm đó nhất thời chi truyện, đều có khí độ. Bọn hắn có cấp đoạn ký ức xá lợi động cơ, nhưng có thể hay không tự mình hạ trạng, cái này khó mà nói. Chính là bọn hắn không tự mình động thủ, cũng hoàn toàn có thể mượn tay người khác vân trung long cùng đại kiếm thần, ơn, thậm chí còn có thể là mượn tay người khác những người khác. Ban thượng ngươi một thương nói, nói đến đây hắn tựa hồ nhớ tới một chuyện, nhẹ nhàng vỗ tay một cái nói, tiền bối còn nhớ rõ cái kia Phong Vũ tu đi, ta nghĩ thế người cũng là một cái này không chịu cô đơn người. Là cái kia yêu thích cổ võ ký nghệ người trẻ tuổi a. Ta nhớ được hắn, Thiên Cơ lão nhân nói, là cái này Phong Vũ tu lai lịch bí ẩn, giang hồ chỉ biết là hắn hình như là phái Tiêu Dao, bởi vì hắn sẽ phái Tiêu Dao bí mật bất truyền Thiên Sơn chết mái thủ. Nhưng hắn cùng phái Thiên Sơn Nam tông vừa có một loại nào đó ân oán, hôm đó tại đại hội võ lâm bên trên, Phái Thiên Sơn Nam Tông thậm chí phái người theo đuổi giết hắn. Trong lịch sử phái Thiên Sơn bản thân cùng phái Tiêu Dao liền có các loại nói không rõ liên quan, tại Kim lão gia tử dưới giới ngoại bút, phái Tiêu Dao chi nhánh Linh thiếu cùng liền là phái Thiên Sơn. Nhưng là tại Ôn lão gia tử bên kia, phái Thiên Sơn lại là tấm đ{@đan phong một mạch, đồng thời dần dần diễn biến thành Nam Tông cùng Bắc Tông. Cho nên cái này phong vũ tu cho dù không phải phái Thiên Sơn, cũng tất nhiên cùng cái này phái Thiên Sơn có không nhỏ liên quan. Ban thượng, L D ngươi một thương đem những này lịch sử êm thay nói. Thiên Cơ lão nhân không khỏi gõ nhịp tán thưởng, nói: Phán đoán của ngươi rất chuẩn xác. Bất quá lão giả ta lại nghe nói, người này còn biết phái Võ đang thái cực quyền. A, không đúng, là Trần Thức thái cực quyền. Nhưng cái này thái cực quyền cũng không phải là đại giang hồ võ công. Đây chính là phong vu tu không giống bình thường địa phương. Chúng ta mấy cái môn phái đại sư huynh suy đoán, hắn khả năng bản thân liền là luyện võ thế gia, sở học võ công cùng đại giang hồ những cái kia võ học rất có bất đồng. Lần này tại đại giang trên hồ hành tẩu, chỉ sợ chỉ là vì tôi luyện luận bản tự thân võ nghệ, cũng không toàn vì những cái kia thân phận danh lợi. A, còn có như vậy gói cảnh. Thiên Cơ lão nhân sững sờ, chợt cười ha ha, chỉ vào ban thượng ngươi một thương nói, người này ngược lại là so với các ngươi bất luận kẻ nào cũng giống như giang hồ người, không giống bình thường chính là bọn ngươi, mà không phải hắn. Đúng, đúng. Ban thượng ngươi một thương đầu tiên là kinh ngạc, lại một lần nữa gật đầu, hắn bưng lên một ly trà uống một hơi cạn sạch, thở dài, bất quá phong vu tu nguyên bản cùng Sích Tôn Tín liên thủ qua, Sích Tôn Tín sau khi chết hắn liền cực ít lộ diện. Lần này nếu như muốn tham dự việc này, một thân một mình sợ là không được. Cho nên vô cùng có khả năng có cao thủ tìm tới hắn, về phần hắn lần này cùng ai liên thủ? liền muốn từ từ xem. Thiên Cơ lão nhân hãy còn trầm ngâm hồi hồi, nói, cái này ưng duyên lạt ma quả nhiên là lợi hại, chỉ dùng một viên nho nhỏ xá lợi chính là dẫn động toàn giang hồ. Đến trăm vạn mà tính người chơi điên cuồng, chính là những người giang hồ kia cũng đều chạy theo như vịt. Phong Vũ tu nếu như muốn tìm một tên liên thủ người, cũng là sẽ không quá khó. Người bên này đều nói xong a? Ban Thưởng ngươi một thương lắc đầu nói, "Không, còn có." Những cao thủ này cố nhiên đáng giá chú ý, nhưng thành tương dương xuống những người kia cũng đồng dạng đáng nhắc tới. Ta liền thấy mấy cái mới toát ra người chơi. Có một tên thiếu niên sử thái ớt phân quan kiếm, tên là Phượng Ca, còn có một vị sử dụng khoái kiếm người chơi, khoái kiếm không thua Trung Nguyên nhất điểm hồng, tên là Tiểu Đoạn, còn có một cái này thiện dụng phi kiếm người chơi nữ bộ Phi Yến, ba người này tại Thành Tương Dương xuống chợ Quách Tĩnh thủ thành, nhân phẩm võ công đều là nhất thời chi truyện. Thiên Cơ lão nhân đem những tên này từng cái ghi tạc trong lòng, làm nội bộ tình báo ghi chép, trong miệng hắn lại thở dài, Thành Tương Dương một trận chiến, hào hiệp tình nghĩa đều tại trong đó. Về sau đại giang hồ võ hiệp chi phong cuối cùng sẽ có chút bất đồng đi. Ban Thưởng Ngươi một thương lại trầm ngâm không nói. Đại giang hồ vẫn không có siêu thoát truyền thống Lê Mạo các cục, các người chơi lấy cá nhân lợi ích làm khu động phương tức chiếm cứ lấy chủ lưu, mà cái gọi là võ hiệp chi phòng, coi trọng khẳng khái giúp tiền, quên mình vì người, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ tình nghĩa, lại là cùng làm người không vì mình, Thiên Chu điệu diệt giọng chính tướng vi phạm. Hai người vốn là trầm mặc, chính là cái kia tiểu niên cũng ở một bên yên lặng trông trà. Một hồi lâu cái kia ban thượng ngươi một thương nói, thiên cơ tiền bối, ta nói không sai biệt lắm, kế tiếp còn xin tiền bối giảng thuật chúng ta đều mạch người trong giang hồ tình huống. Thiên Cơ lão nhân cười nói, không Các ngươi người chơi sự tình vẫn chưa nói xong, ngươi còn thiếu nói hai người. Ban Thưởng Ngươi Một Thương sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Thiên Cơ lão nhân, cái kia Thiên Cơ lão nhân lại đem trong tay tẩu hút thuốc nhẹ nhàng một đập, tại Ban Thưởng Ngươi Một Thương kinh ngạc trong mắt, cái này tẩu hút thuốc vậy mà quỷ dị vặn vẹo xoay tròn, nương theo lấy cơ quan vang lên ken ken, trong chớp mắt chính là biến thành một cây bạch ngọc quả sếp, một lần nữa thu nạp đến Thiên Cơ lão nhân trong tay. Lão nhân ba một tiếng đem quả sếp mở ra, ung dung quặn hai lần. Thiên Cơ động. Ban Thưởng Ngươi Một Thương cùng Tiểu Niên hai vị người chơi trong lòng dĩ nhiên toát ra ý nghĩ này tới. Thiên Cơ lão nhân tiên cơ bổng, nghe đồn quỷ dị hay thay đổi, dấu giếm tàn khôn, là năm đó binh khí bảng xếp hạng thứ nhất. Thế nhân đều coi là này quỷ dị hay thay đổi chính là chỉ Thiên Cơ lão nhân võ công, nhưng không nghĩ tới căn này Tiên Cơ bổng thật có thể biến hóa. Đã thấy cái kia Thiên Cơ lão nhân dong đưa lông trắng phiến lo lắng nói, còn có hai người, một thương tiểu huynh đệ ngược lại là quen. Bọn hắn xem như đại giang hồ nhân tài mới nổi, nhưng võ công nhân vọng đều là không thể coi thường. Một cái là tu luyện đạo tâm trùng ma người thiếu niên, một cái này lại là thần có ma nữ nói thai âm quý phái chuyên nhân. Hai người kia tại đại giang trên hồ danh tiếng đang thịnh, một thương huynh nhất định là nghe nói qua. Bất quá hai vị này người chơi cùng người trong giang hồ gút mắc rất thân, lão phu chính là dùng hai người này mở đầu, nói một chút chúng ta những người giang hồ này tình báo đi. Ban thưởng ngươi một thương cùng tiểu niên đều là sắc mặt nghiêm nghị, cái kia ban thưởng ngươi một thương nói, là phái Nga Mi thanh đầu thiếu hiệp cùng âm quý phái Bạch Linh Điểu. Lạ, ta ngược lại thật ra bỗng nhiên. Thiên Cơ lão nhân cười nói, một thương tiểu huynh đệ ngươi là khó được dống nhiên một lần, bất quá hai người này địa vị thân phận đồng đều không đơn giản. Nếu như không ngoài sở liệu, ma môn truyền nhân Y Bác tước chứng sẽ rơi vào trên người hai người này. Mới nói được nơi này, bên ngoài bỗng nhiên ồ cục thanh âm truyền đến, một cái chim bồ câu trắng lại hù vị vịch bay đến trong phòng này, cái kia thiên cơ lão nhân khẽ vươn tay tùy ý chim bồ câu trắng rơi xuống trên cổ tay của hắn, sau đó ngón tay của hắn vẩy một cái, một chương nho nhỏ trang giấy rơi xuống đi ra. Đúng vậy, hai người này đều xuất hiện ở cái kia Lạt Ma xá lợi tranh đoạt hiện trường. Một thương tiểu huynh đệ, lão phu bỗng nhiên có một cái này chú ý, Lạt Ma xá lợi tranh đoạt dẫn suất như thế yêu ma quỷ quái. Hai người chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này thôi diễn đạt tử, bằng vào đủ loại con đường tới tin tức, đem việc này phần xá lợi tranh đoạt phân trần một cái đi. A, hai vị minh chủ là muốn tới một cái tình hình thực tế trực tiếp a. Cái kia tiểu niên đột nhiên hứng thú, không khỏi hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Chương 286, yêu ma quỷ quái, tiên ma làm ảnh, thanh sam hóa thần đồng, 8. 280 năm yêu ma quỷ quái, tiên ma làm ảnh, thanh sam hóa thần đồng, 8. Nguyên dịch. Thiên Cơ lão nhân tay vừa nhấc, màu trắng bổ câu đưa tin dương cánh bay cao, về tới nó nguyên bản tới địa phương. Dạng này bổ câu đưa tin trải rộng toàn bộ đại giang hồ, mỗi một cái bổ câu đưa tin phía sau đều có một người hoặc là một đoàn đội, không giờ khắc nào không tại sưu tập các loại giang hồ tin tức đưa đến tổng bộ tới. Có lẽ bọn hắn bao trùm khu vực còn chưa đủ hoàn thiện, tin tức thật giả cũng còn chờ chứng minh, nhưng vận hành cơ chế đã thành hình, đây cũng là tiểu giang minh tình báo vận hành hình thức. Tại tiểu giang minh nội bộ trên thực tế có hai bộ dạng này hệ thống tình báo, nợ tợ cờ cùng người chơi tương đối độc lập, cho nên người chơi cùng nợ tợ cờ ở giữa nội bộ giao lưu liền lộ ra càng phát ra trọng yếu. Lão phu vừa mới nhận được tin tức Vị kia thanh đầu thiếu hiệp bị trưởng Bạch phái bất lao thần tiên bắt được. Vị này bất lao thần tiên tựa hồ phải dùng thanh đầu tới lấy đi Lạc Ma Xá Lợi. Thiếu niên kia bởi vì bị quách tính cùng bàng ban nội lực quán thể, võ công không thể sử dụng nhưng có thể chống cự cái kia Xá Lợi thần kỳ hấp lực, chỉ sợ chính là bởi vì điểm này bị cái kia bất lao thần tiên cho coi trọng. Thiên Cơ lão nhân dẫn đầu nói. Hắn còn vươn tay từ trên bàn một địa thức nhắm bên trong lấy ra hai hạt củ lạc, một cái này đại biểu bất lao thần tiên, một cái này đại biểu thiếu niên thanh đầu. Hai hạt củ lạc dạng này bày tại cái bàn ở giữa, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Đại biểu Bất Lao Thần Tiên Viên kia cụ lạc lộ ra mập mạp. Thiên Cơ lão nhân giải đáp vài ngữ, liền cũng đem bên ngoài mấy trăm dặm ngay tại phát sinh một màn phát họa ra tới. Ban Thừa Ngươi một thương nghe vậy trầm ngâm nói, Bất Lao Thần Tiên, trưởng bạch phái. Năm đó hắn là bạch đạo lãnh tụ, nhưng cuối cùng đầu nhập vào đơn Ngọc Hoàn, bị Trần Ngộng giao sở kích. Hôm nay hắn lại là vì ai đây? Vì mình hay là đơn Ngọc Hoàn? Thiên Cơ lão nhân cười nói, một thương tiểu huynh đệ, hôm nay chúng ta nếu là luận sự, vậy không bằng từ chúng ta lấy được tin tức mới nhất bên trong đi đào móc. Tiếp xuống chính là đến thiên ngươi. Ban thưởng ngươi một tương xứng sở, chợt cười nói, đây là thiên cơ tiền bối đối với chúng ta người trời khảm nhiệm a. Ta, mặc dù không bằng trước bối kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng không dám để cho các ngươi thất vọng mới là. Dứt lời hắn cúi đầu trầm ngâm một hồi, tại hệ thống trong kinh nói chuyện tới tới lui lui gửi đi mấy đầu tin tức, sau đó có chút thở một hơi, nói, thành như tiền bối lời nói, thanh đầu bị bất lao thần tiên bắt, nhưng cùng hắn một mực đồng hành vị kia Bạch Linh điểu lại không biết tung tích, đoán chừng cũng là bị bất lao thần tiên mang đi. Vừa rồi chúng ta người chơi nhận được tin tức, bất lao thần tiên đã mang theo thanh đầu chặn lại hộ vệ Hoa tranh quốc kiệu. Người đầu linh chính là cái kia quách tính nhi tử quách Phá Lô. Song Vương đánh giáp lá cả, có vẻ như quách Phá Lô ăn phải cái lô 4, nhưng là trong tiệu cũng không có hoa trành, chỉ có cái kia lạt mà xá lợi. Nói xong hắn cũng là lấy ra một viên cụ lạc, đại biểu cái kia quách Phá Lô bỏ vào một bên, cùng cái kia bất lao thần tiên sa sa tương đối. Thật thông minh nữ tử. Nàng biết nếu như lại nắm giữ ký ức xá lợi, nhất định sẽ tiếp tục dứt họa vào thân, cho nên dứt khoát đem ký ức xá lợi ném đi ra. Một bên tiểu niên tán thán nói, cái kia thiên cơ lão nhân lại nói, này cũng chưa chắc là cái kia hoa trành chủ ý chỉ sợ càng nhiều hơn chính là quế tương hoặc là hoàn dung ý nghĩ. Bất quá vô luận như thế nào, cái này cùng chúng ta trước đó phán đoán tương xứng, tươngương một phái sẽ chỉ bảo hộ Hoa Tranh, mà không phải cái kia Lạt Ma Sá Lợi. Ân, để cho ta nhìn xem. Vừa lúc lại có một cái chim bồ câu trắng nhào nhào mà đến, Thiên Cơ lão nhân bắt đến xem vài lần, cười nói, Bất Lao thần tiên mượn nhờ thanh đầu đoạt cái kia Lạt Ma Sá Lợi. Bất quá hắn cũng không có thành công mang đi, mà là bị một tên người trời cho đánh lén. Đánh lén hắn người trời. Là đại kiếm thần. Nói hắn giống như cười mà không phải cười nhìn cái kia ban thượng ngươi một thương một chút, nói, người này nghe nói cùng ngươi có chút quen biết ta. Một hạt đại biểu đại kiếm thần cụ Lạc liền bị bỏ vào bất lao thần tiên vị trí, bất lao thần tiên thì là bị đặt tới một bên. Ban thượng ngươi một thương nhìn chằm chằm viên kia cụ lạc có chút xuất thần, một hồi lâu mới thở dài nói, không chỉ quen biết, mà lại là người quen cũ. Nói đến đây đầu ngón tay của hắn có chút run run, phảng phất nhịn không được muốn rũa ra hai đầu ngón tay đem cái kia đại kiếm thần nắm ở trong tay. Cũng may hắn vẫn là nhịn được, trầm mặc một hồi, tựa hồ lại lấy được tin tức ngẩng đầu nói, tình báo của ta biểu hiện Đại kiếm thần là mang theo một cái này màu đen thủ sáo, là vì cái kia xá lợi làm chuẩn bị, có thể đối với Lạc Ma xá lợi hấp lực. Nhưng hắn đánh lén bất lão thần tiên về sau, vốn định bỏ chạy, không ngờ bọn người bắt ve hoàng tước tại hầu, đồng dạng bị giấu ở phía sau Tà Phật Trung Trọng Du cho đánh lén. Tà Phật Trung Trọng Du ta chỉ là hơi có nghe thấy, là Phúc Vũ Phiên Vân trong lịch sử nhân vật, tiền bối rõ ràng hắn a. Vị này Trung Trọng Du là ma môn âm quý phái một viên. Dựa theo bối phận, hắn là huyết thủ lệ công cùng phù giao hồng tiểu sư đệ, cũng là về sau tiên mệnh dạy một chút chủ đơn ngọc như sư đệ. Sự xuất hiện của hắn cơ hồ cũng mang ý nghĩa lễ công cùng phụ giao hồng cũng nên hiện thân. Ân, để cho ta nhìn xem, quả nhiên. Lễ công cũng tới, bất quá đồng hành còn có bằng ban. Cha cha, nhanh như vậy liền xuất hiện trọng lượng cấp nhân vật a. Ban thượng ngươi một thương cũng là mỉm cười. Hai người trong lúc nói chuyện, ba hạt củ lạc bị theo thứ tự bảy đi ra, tựa hồ là nổi bật thân phận, cái này ba hạt củ lạc lộ ra hạt tròn sum mãn, lập tức chính là chiếm cứ cái bàn kia vị trí trung ương. Một bên tiểu niên nhìn con mắt đăm đăm. La, vô luận là đại kiếm thần hay là thanh đầu cũng hoặc là bất lao thần tiền, đều không thể cùng Lệ Công cùng bảng bàn khách quan. Chính là cái kia Tà Phật Trung Trọng Du cũng là một phương cự phách, năm đó danh xưng ma môn đệ nhất nhân, bị bảng bàn ấn xuống về sau mới thối lui đến phía sau màn duy trì cái kia đơn ngọc hoàn, tiếp tục tại âm quỷ trong địa ngục quấy làm phong vân. Hôm nay tại thành Tương Dương dưới, Lệ Công cùng cái kia bảng bàn chính là một trước một sau rời đi. Hai người chẳng lẽ đã đấu một trận, vì cái kia Lạc Ma xá lợi giết tới rồi? Không, Lệ Công có khả năng, nhưng bảng bàn không có khả năng. Ban thượng ngươi một thương nuốt cảm nói: "A, vì sao bảng bàn chưa chết?" Thiên Cơ lão nhân cười nói: "Bang ban tại nguyên bản trong lịch sử liền có phá toái hư không kinh nghiệm, theo võ công tiến bộ, hắn năm đó ký ức cũng sẽ dần dần khôi phục, cho nên cùng bốn không cần phải đi cướp đoạt cái kia Lạt Ma xá lợi. Ngược lại là huyết thủ luyện công, năm đó hắn tại 10 tuyệt quan bế quan, tuy nói là muốn đi vô thượng tông sư lệnh đồng lai đường xưa, nhưng hậu thế cũng không liên quan tới hắn bất luận cái gì đi chép, tăng thêm hắn nguyên bản tu vi không đủ, có thể là vỡ vụn thất bại. Cho nên hắn hay là cần xá lợi bên trong cái kia phần ký ức. Thêm nữa cái kia Tả Phật Trung Trọng Du là sư đệ của hắn, kể từ đó" chẳng phải là đại biểu cho lệ công mạch này chuẩn bị toàn lực xuất thủ tranh đoạt. Ban Thưởng Ngư một thương phân tích không phải không có lý, chính là cái kia thiên cơ lão nhân cũng là khẽ gật đầu. Ánh mắt hai người tại cái này một đống cụ lạc bên trên qua lại tuần tra, tựa hồ cảm thấy chẳng diện thật là phức tạp. Thiên cơ lão nhân lại dùng tay quạt nhẹ nhàng điểm cái bản, nhưng ở hôm nay thành tựu dương dưới, cái này bàng ban tình huống tựa hồ không đúng lắm. Hắn cùng Quách Tĩnh động thủ thời điểm rõ ràng không tại trạng thái, cả người tinh thần hoàn hốt, giao thủ mấy trăm chiêu cũng không thể cùng Quách Tĩnh phân ra thắng bại tới. Nếu không tại trên thực lực bảng ban hẳn là muốn thắng qua quyết định mới là. Nếu như ta đoán không lầm, bảng ban hẳn là tiến nhập một loại nào đó phá toái hư không trạng thái, cho nên ngũ quan lục cảm đều hứng chịu tới ảnh hưởng, thậm chí bao gồm suy nghĩ của hắn ý thức. Ban thượng ngươi một thương ngừ một tiếng, trong lòng lại là đột nhiên nghĩ đến A Phi. Hóa huyết quy nguyên hạ A Phi cũng có tương tự biểu hiện, đúng là cùng bảng ban lạ thượng tương tự. Nhưng A Phi lại cùng bảng ban bất động, mượn nhờ hóa huyết quy nguyên cái này lại triều, A Phi thành công tiến nhập phong cách cùng trang bức trạng thái, võ công trước nay chưa có kinh người, nhưng bảng ban lại là nhận lấy trình độ nào đó suy yếu. Sao biểu hiện không ra hắn vốn có thực lực đi ra. Ban thượng ngươi một thương ý thức được, phá toái hư không hẳn là sẽ tại trong hệ thống sẽ thiết lập một loại trạng thái, đến cái trạng thái này người, võ công chiêu số sẽ có uy lực rất lớn, nhưng là lục cảm sẽ có bất đồng trình độ suy yếu. Đương nhiên người chơi đại khái suất là không thể nào phá toái hư không, nhưng sẽ ở một ít tình huống dưới tiến vào tương tự trạng thái. Năm đó trong nguyên tắc truyền ưng vỡ vụn thời điểm chi tiết, cơ bản cùng cái này thiết lập tương xứng. Cái kia thiên cơ lão nhân trầm ngâm nói, bất quá bảng ban vậy mà tại lúc này xuất hiện loại trạng thái này, cực kỳ khác thường. Lão phu đối phá toái hư không cũng có chỗ nghiên cứu, Bàng Ban mặc dù danh xưng ma môn thứ nhất, nhưng hắn muốn bước vào phá toái hư không chẳng thái, chí ít còn muốn hơn 10 ngày mới được. Mà lại cho dù là bước vào, biểu hiện ra trạng thái hẳn là một loại khắc cực độ tâm tình chập chờn, bởi vì cái gọi là tình cảm nồng đậm đến cực hạn, biểu hiện là đối với tiên địa vạn vật dị thường nhiệt tình cùng mãnh cảm, có thể làm cho Bàng Ban xuất hiện nhiều như vậy biến hóa, nguyên nhân chỉ có một cái này, là cận băng vân chết. Ban thượng ngươi một thương nhẹ nhàng vỗ bàn một cái nói, "Không sai, cận băng vân cái chết, đối Bàng Ban ảnh hưởng tuyệt đối vượt qua ngoại giới dự tính." thậm chí đối bảng ban bạn bạn nhân võ đạo đều có cực lớn ảnh hưởng. Năm đó cái này Cận Băng Vân là bảng ban tu luyện đạo tâm trùng ma mấu chốt, bây giờ nàng đốn nhiên qua đời, bảng ban cho dù là ma công đại thành, cũng sẽ ở trên tâm lý hình thành một sự hợ. Cho nên cái kia giết Cận Băng Vân người, nhất định là nghĩ đến điểm này. Hôm nay bảng ban xuất hiện ở đây, là vì tìm tới cái kia sát hại Cận Băng Vân hung thủ. Ban Thừa Ngôn một thương đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, hôm nay tại thành Tương Dương dưới, bảng ban nói cái kia mấy câu hẳn là có thể lý giải. Hắn nói qua, cùng huyết thủ lệ công hợp tác người kia liền là sát hại cận băng vân hung thủ. Nếu như tìm được lệ công, đã có cực lớn xác suất tìm tới cái kia hung thủ giết người. Cho nên bàng ban hôm nay mục đích không tại cái này xá lợi, mà tại cái kia người. Người kia đến tọt cùng là ai? Ban thượng ngươi một thương mặt muối tràn đầy nghi hoặc. Đây là trên giang hồ trước mắt lớn nhất bản sự án, bàng ban, khai phong phủ thậm chí là minh nguyệt cùng mấy thế lực lớn đều đang tìm kiếm người này. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn dấu cực sâu, một chút manh mối đều không có. Lại bàng ban tha lớn như vậy một chỗ ngoặt, đúng là vì tìm kiếm tên hung thủ này. Cái kia trước đó tội gì giống chống khuê chiên tiến công thành Tương Dương, làm cho toàn bộ thành Tương Dương chiến hỏa bày tán loạn đâu. Lại tại ban thượng ngươi một thương trầm ngâm thời khắc, cái kia thiên cơ lão nhân đột nhiên ồ lên một tiếng, nói: "Bàng ban cùng lệ công động thủ, bất quá lần này lệ công cùng trung trọng du liên thủ, cùng một chỗ chiến, cái kia bàng ban." Cáp. Lệ công quả nhiên là có chỗ tính toán. Không biết người kia có thể hay không xuất hiện. Ban thượng ngươi một thương sờ lên cái mũi, cũng là có vẻ hơi kích động. Dù sao xá lợi tranh đoạt chiến bắt đầu tiến vào cao trào nội dung có chuyện, đảm nhiệm ai cũng sẽ không ngồi yên. Bất quá rất nhanh Ban Thượng Ngươi một thương biểu lộ liền lại biến hóa, hắn cùng cái kia Thiên Cơ lão nhân nhìn nhau, đúng là cảm thấy lại chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu niên hơi kinh ngạc, nói: "Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra, để hai vị lão đại đều như thế biểu lộ?" Cái kia Ban Thượng Ngươi một thương lắc đầu, chỉ là rũi ra ngón tay nhẹ nhàng đem một hạt củ lạc nhặt lên, giữ tại tay tâm. Tam a trung trọngu, chết. Ngoa tảo, nhanh như vậy? Tiểu niên có chút không dám tin tưởng. Mười chiêu không đến, bàng ban giờ cao giết trung trọngu. Đồng thời hắn cũng đả thương cái kia lệ công, phá đối phương tự huyết đại pháp. Ma sư mạnh như vậy, tiểu niên hoảng sợ nói, ma sư là ma môn từ trước tới nay đệ nhất cao thủ, có thực lực như vậy tự nhiên cũng không nói chơi. Nhưng Lệ công cũng không phải kẻ vớ vẩn, phản kích của hắn cũng thương tổn tới ma sư cánh tay. Chỉ là bàng ban còn chiếm lấy thượng phong thôi, nếu như tiếp tục đấu nữa, Lệ công nhất định sẽ là bại. Như vậy, người kia sẽ ngồi nhìn mặc kệ a. Ban thưởng ngươi một thương cùng tiên cơ lão nhân trong lòng đồng thời nghĩ đến. Chương 287, Si mị vọng lượng, tiên ma lục ảnh, thanh sam hóa thần long, chiến. 286 Si mị vọng lượng, tiên ma lục ảnh. Thanh sam hóa thần long, 9. Gần nhất chuyện công tác bận rộn, cái này mấy chương đều là nhịn chút ít nên viết, cảm giác trong này nghệ thuật tu dưỡng không quá cao. Vốn là chuẩn bị đem trận này xá lợi tranh đoạt chiến trầm dãi miêu tả đi ra, nhưng viết hai chương hay là quyết định xóa. Nhiều như vậy nhân vật trong vở kịch, tối thiểu muốn trên nước mấy chục chương mới có thể viết xong, nước liên tác người quân chính mình cũng không có ý tứ. Cho nên cuối cùng quyết định dùng một cái này giản hóa phương thức, mượn nhờ ban thưởng ngươi một thương cùng tiên cơ lão nhân miệng, đem một màn này dùng mấy câu tán gẫu qua thứ. Buốt mực hay là quyết định đặt ở nhân vật chính trên thân video. 6 xích tô kỳ 6. Ba người liền như vậy ngồi tại tương dương vùng ngoại ôm một nhà tiểu quán bên trong, chờ đợi lấy người kia xuất hiện. Vô luận là thiên cơ lão nhân hay là ban thượng ngươi một thường, đều phán đoán dưới mắt cục diện này chính là người kia một tay đạo diễn đi ra. Hắn lợi dụng ký ức xá lợi đem bàng ban dẫn tới nơi này, có lẽ chính là vì nhất cử vây giết cái này cái thế ma quân. Bàng ban làm phá toái hư không đại bộ một tròng, đánh giết hắn điểm kinh nghiệm có thể nói phong phú đến cực điểm. Giống xích tôn tính như vậy lở và cỡ, nếu là được bàng ban võ đạo cảm ngộ, liền có thể nhảy lên trở thành sốt dẻo nhất vượn phụ người không nói đến cái khác mạnh hơn cao thủ, chỉ là nội dung cốt truyện phát triển, tựa hồ cũng không có dựa theo kỳ vọng của bọn hắn tới. Bàng Ban cùng Lệ Công đã kịch đấu 50 chiêu, Bàng Ban lại thương Lệ Công cổ tay. Chăm chiêu thoáng qua một cái, Lệ Công lại đoạn một tay. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Lệ Công thổ huyết, hắn còn rút đi ý đồ, bất quá Bàng Ban đạo tâm trùng ma bao phủ trùng quanh tất cả không gian, nhìn Lệ Công ngay cả bình yên rút đi cơ hội đều không có. Đổi mới tình báo. Lệ Công bị thương nữa, lần này thương chính là chân. Xem ra nếu không có gì ngoài ý muốn Hôm nay hắn liền muốn bức cái kia tà Phật trùng trọng du theo gót. Từng đầu tin tức không ngừng truyền đến, như trực tiếp đổi mới ngay tại phát sinh nội dung cốt truyện cố sự. Mấy người nhìn tâm tình kích động, lễ công ngay lúc sắp không được, ban thưởng người một thương cùng thiên cơ lão nhân lại vẫn luôn không có chờ đến người kia xuất hiện. Hai người cũng không nhịn được có chút nóng nảy, nghĩ thầm người kia thật như thế bảo trì bình thản. Vẫn là hắn cảm thấy ngay cả lễ công dạng này đại cao thủ đều có thể bị hy sinh. Đúng lúc này, một đầu tin tức gần như đồng thời truyền đến ban thưởng người một thương cùng thiên cơ lão nhân trong tay. Hiện trường xuất hiện hai vị nữ tở cờ nữ tử. Chính cùng một chỗ liên thủ tiến công bằng ban. Một người trong đó hư hư thực thực tú tụ hoàn đan ngọc như, một người khác là Lệ công sư Mộ Phù Giao Hồng. Thiên mệnh dạy. Ban thưởng ngươi một thương cùng tiên cơ lão nhân nhìn nhau, đều là nghĩ đến cái này ma môn âm quỷ phái chi nhánh. Cái này thiên mệnh dạy tại Phúc Vũ Phiên Vân nội dung cốt truyện bên trong là một cái này phía sau màn điện sách, thuần túy nhân vật phản diện nhân vật. Bản thân từ huyết thủ Lệ công sư Mộ Phù Giao Hồng sáng lập, cũng tại Đan Ngọc Như trong tay phát dương quang đại. Hiện tại xem ra, Phù Giao Hồng tới cứu sư huynh, Đan Ngọc Như tới cứu sư thúc tổ, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là hai người này vừa ra, cục diện nhất thời cũng có khác biệt. Ba người liên thủ đối chiến bằng ban, rốt cục đem Tràng Diễn cho vận trở về. Chỉ ít tại truyền về thông tin bên trong, đều nâng lên song phương mờ mờ ảo ảo thế lực ngang nhau, mà không phải trước đó thiên về một bên trạng thái. Như vậy, người kia sẽ là cái này Đan Ngọc Như a?" Ban Thưởng Ngươi một thương bỗng nhiên nói. Cái suy đoán này lại làm cho Thiên Cơ lão nhân nhướng mày, cây quạt trong tay của hắn nhẹ nhàng lắc một cái, đột nhiên biến hóa thành một cây tựa như đâm không phải đâm, tựa như bút không phải bút đồ vận, trên bàn nhẹ nhàng trượt mấy lần, đem mấy hạt củ lạc chia làm mấy chồng. Đang Ngọc Như, có khả năng, nhưng nàng tâm cơ mưu trí là đủ rồi, nhưng võ công cùng thực lực không đủ, khó mà chỉ huy lệ công bậc này đại cao thủ. Đường quên lệ công là sư thúc của nàng tổ. Nhưng Ngâm Sích Hành cũng là bảng ban sư phó, toàn bộ ma sư cũng không phải cũng lấy bảng ban cầm đầu. Ban thượng ngươi một thương nói, cuối cùng vẫn là nhìn thân phận cùng thực lực a. Thiên Cơ lão nhân cảm khái nói, bảng ban là ma môn từ trước tới nay đệ nhất cao thủ, cái này tại đại giang hồ cũng là thừa nhận. Dạng này thiên chi kiêu tử, vô luận tại bất cứ lúc nào đều sẽ chói mắt đến cực điểm mong sích hành cũng đều vì bồi dưỡng được đệ tử như vậy mà kiêu ngạo. Cho nên chỉ cần có bảng ban tại, toàn bộ ma sư cung kỳ thật phi thường vững chắc. Cái kia Đan Ngọc Như, thực lực cũng bất quá là quỷ vương hư nếu không có tiêu chuẩn, có lẽ cùng Sích Tôn Tín cũng kém không nhiều, nhưng muốn thắng qua lệ công lại không nhất định. Đừng quên lệ công còn tại 10 tuyệt quan bế quan 16 năm đâu. Chẳng lẽ người kia sẽ là lệ giá thái người? Ân, cũng không quá giống. Ban Thưởng Ngươi một thương nói đến đây cũng là lúc đầu, tiếp tục nói, tuy nói cái này lệ công bế quan 16 năm, trên thực lực vậy mà so cái kia bảng ban còn kém nhiều như vậy. Dạng này người nếu như muốn làm màn này sau buộc, sợ là phải kém một chút. Bất quá hắn vừa nói xong câu đó chính là nhận được một đầu tin tức kinh ngợi, trong nháy mắt liền cảm giác mình khuôn mặt nhỏ bị quật. Lệ công thương thế thần kỳ khôi phục. Hắn không biết dùng thủ pháp gì, tất cả bị bàng ban gây thương tích tay chân, thậm chí là gây mất cánh tay, lại cũng là tại hơi ngắn thời gian bên trong nhanh chóng phục hồi như cũ. Mà võ công của hắn cũng theo đó nước lên thì tuế lên, hiện tại ba người liên thủ, đứng là để cái kia bảng bản cũng khắp nơi bị quấn chế. Lại có chuyện như thế, Thiên Cơ lão nhân cũng là kinh ngạc vô cùng, thôi kém ngồi không yên. Còn ban thưởng ngươi một thương cùng tiểu niên hai vị này, người chơi đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình. Khôi phục nhanh chóng thương thế, cái này lệ công là kim cương lang a. Đại giang hồ càn có loại này võ công a? Có. Bất quá cực kỳ hiếm thấy. Thiên cơ lão nhân không hổ là kiến thức rộng rãi, đối các loại võ công cũng là thuộc như lòng bàn tay, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế võ công, các môn các phái bên trong tương đối thua tớt, nhưng cũng so không phải là không có. Cửu âm chân kinh tổng cương có thể khôi phục nhanh chóng thương thế cùng nội công, minh ngọc công có thể hóa tổn thương cho mình sử dụng. Về phần đỉnh cấp cựu dương thần công cũng có thể bản thân chữa thương. Mà khác, tự tại môn nửa đoạn lắm, chính là chuyên môn chữa thương nội công, thủ thương càng nặng, khôi phục liền càng nhanh, đây là chứ cắt chính ngã tuyệt môn tuyệt nghệ. Còn hoàng hệ một mạch, đạo tâm trùng ma đại pháp cũng có một loại phương pháp, có thể đem người bên ngoài thương thế hút tới trên n, gây mình tiến hành một loại nào đó hình thức thương thế chuyển đổi, bất quá những này võ công đều không thể làm đến lệ công loại trình độ này khôi phục. Xem ra 16 năm 10 tuyệt quan bế quan, cũng không phải là không có thu hoạch. Ban thưởng ngươi một thương cũng là thán phục. Hắn rốt cục không còn khinh thường bất luận cái gì hoàng hệ cao thủ. Đại giang hồ chi kỳ rộng, quả nhiên không phải các người chơi có khả năng tùy ý ước đoán. Phá toái hư không đại nhiệm vụ phát triển đến giai đoạn này, những này cao đoan sức chiến đấu tương hổ xung đột, có người bị nghiền ép, cũng có người bị đảo thải, so ra tự có mạnh yếu có khác. Nhưng cho dù là những cái kia thất bại bị đào thải kẻ yếu, người chơi tự thân lên trận, chỉ sợ cũng là rất khó đối phó. Dù sao có thể đơn đấu những này cao đoan sức chiến đấu người chơi cũng sẽ không quá nhiều, đến tới đếm lui cũng không cao hơn một cái tay. Ban thượng ngươi một thương nghĩ một lát. Ý đồ dùng khoa học phương pháp để giải thích cái kiết lệ công hành vi, cái kiết lệ công có khả năng hay không phục dụng thuốc chữa thương đâu. Thiên Cơ lão nhân lại lắc đầu nói, rất nhiều thánh dược chữa thương cố nhiên có thể chữa thương, nhưng cũng rất khó làm đến một viên xuống dưới khỏi hẳn thương thế hiệu quả. Có lẽ lệ công có chính hẳn bí kíp độc môn đi. Lần này liền có nhịn, lệ công có môn công phu này lại tay, đơn giản có thể nói là đứng ở thế bất bại. Âm Quý Phái trong lịch sử duy nhất nam tính trưởng môn nhân, quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Mấy người cảm khái không thôi, đối với Thiên Mệnh giáo muốn vây giết bảng bàn ý nghĩ này càng thêm ngồi vững. Cái kia Thiên Cơ lão nhân suy tư một hồi, từ trong ngực tay lấy ra giấy, sau đó Thiên Cơ đồng hóa thành một cây bút, xoẹt xoẹt xoẹt viết một chút đơn tây, xong liền nhẹ nhàng một vỏ, nhét vào một cái này nhỏ nhỏ ống trúc bên trong, dùng bổ câu đưa tin truyền ra ngoài. Bàng Ban không phải dễ dàng đối phó như vậy, mà Lệ Công cùng Thiên Mệnh dạy lúc này ngả bại, có phải hay không cũng quá sốc. Bất quá vô luận như thế nào cũng phải mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Bàng Ban thật bị giết, đại giang hồ tất nhiên sẽ càng thêm hỗn loạn. Thiên Cơ lão nhân yên lặng suy tư. Đột nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, Sắc mặt hơi đổi một chút nhìn về phía cái kia ban thưởng ngươi một thương, phát giác cái kia ban thưởng ngươi một thương cũng ngay tại dương mắt nhìn hướng hắn, sắc mặt đồng dạng hơi kinh ngạc. Nguyên lai like hai người lại thu đến mới tình báo, có người tới cấp đoạt xá lợi, là một tên người chơi, nhìn hình dáng địch thủ là Phong Vũ Tu. Phong Vũ Tu thừa dịp lở dở kịch liệt giao thủ thời khắc, chợt phát hiện thân cấp đi một bên lạt ma xá lợi, sau đó trực tiếp bỏ chạy. Bất quá hắn thế đi bị phù giao hồng ngăn cản. Phù giao hồng từ bỏ cùng bằng ban đối địch, cản lại tên kia người chơi. Đổi mới tình báo. Phù giao hồng thủ thương truộng thương. Phong Vũ Tu phía sau đỡ đỡ cỡ xuất thủ, dùng chính là trường thương. Hắn không phải lệ nhược hải, hư hư thực thực là Bắc Phách thương mộ Dung Thủy. Phong Vũ Tu cùng mộ Dung Thủy đã âm thầm liên thủ, đổi mới tình báo. Mộ Dung Thủy kích thương phủ giao hồng sau liền che chở Phong Vũ Tu rút lui. Lệ Công cùng Đơn Ngọc Hoàn muốn đi ngăn cản cản, nhưng bị bằng ban một mực kiềm chế, vậy mà không thể phân thân. Nhưng Phong Vũ Tu cũng không có thành công rút lui, Vân Trung Long bỗng nhiên xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm ngăn cản Phong Vũ Tu. Mộ Dung Thủy cùng Phong Vũ Tu ngay tại liên thủ đối phó Vân Trung Long. Vân Trung Long có vẻ như võ công không tầm thường, một người một kiếm, lấy một địch hai cũng không rơi vào thế hạ phong. Lại lại đổi mới, nguyên bản thụ thương đại kiếm thần vậy mà xuất hiện. Hắn xuất thủ nhất cử kéo lại Vân Trung Long, hai người kịch chiến cùng một chỗ. Ma Phong Vũ Tu cùng Mộ Dung Thùy thành công giúp đi, bọn hắn mang đi Lạc Ma Xá Lợi. Lại lần nữa xác nhận tin tức. Phong Vũ Tu thành công mang đi Lạc Ma Xá Lợi, giúp đi thời điểm thuận tiện còn mang đi thanh đầu. Xin tổng bộ ghi chép. Điên cuồng loạn động hệ thống tin tức là một đầu tiếp lấy một đầu, xoát bình phong không ngừng, rốt cục tại mười mấy đầu về sau mới dừng lại. Ban Thừa Ngươi một thương nhìn hoa mắt thần trí, thở ra một cái thật dài. Hắn cùng Tiểu Niên nhìn nhau, đúng là cảm giác trí nhớ có chút không đủ dùng. Bởi vì nội dung cốt truyện biến hóa nhiều lắm, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, cái viên kia Lạt Ma xá lợi chính là vài lần thay chủ, đều có chút không kịp nhìn cảm giác. Nếu như một mực loạn như vậy đâu nữa, đêm nay muốn phân ra kết cục sau cùng vẫn là rất có hoài nghi. Thậm chí chỉ cần tác giả quân nguyện ý, thậm chí có thể một mực như thế bố trí xuống dưới, thẳng đến tất cả NLRK đều ra sân một lần. Cũng may hiện trường nội dung cốt truyện im bặt mà dừng. Cuối cùng đúng là Phong Vũ Tu cùng Mộ Dung Thủy mang đi Lạt Ma Xá Lợi. Ma Đại Kiếm Thần có vẻ như lại cũng là Phong Vũ Tu cùng một bọn, hắn tại tối hậu quan đầu lộ diện, chặn lại cái kia cường Hãn Vân Trung Long. Ma Nguyên Bản lớn nhất lôi cuốn bảng ban bởi vì cùng lệ công, Đan Ngọc Như lấy nhau, đúng là tùy ý cái kia Lạt Ma Xá Lợi bị người đoạt đi. Phong Vũ Tu vậy mà cùng Đại Kiếm Thần liên thủ, còn tăng thêm một cái này Bắc Phách Thương Mộ Dung Thủy. Ban thượng ngươi một thương nhẹ nhàng đè lên cái trán, sau đó đem cái này một đống cũng chưa không rõ là ai cụ lạc vữu vào rồi, biến thành một đoàn Đại kiếm thần cùng Phong Vũ tu bọn hắn lại là cuối cùng được lợi người. Hôm nay tranh đoạt chiến như vậy kết thúc ca. Cái kia tiểu niên cũng kinh ngạc nói, hắn đôi kết cục này nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Một bên tiên cơ lão nhân lại cầm trong tay thiên cơ động, nhẹ nhàng chuyển động mấy lần. Thiên cơ động tùy ý biến hóa, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc tròn hoặc dẹp, phản phất khí cơ không ngừng phụt ra hút vào. Một hồi lâu hắn mới nói, như vậy, không có lạt ma sá lợi, nơi đó động thủ mấy người đều rút lui a. Ban thượng ngươi một thương sững sờ, tối đầu nhìn một hồi, có chút kinh ngạc nói, còn không có Bàng Ban vẫn như cũ lấy một địch hai, giao đấu lệ công cùng Đan Ngọc Như, mà Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần cũng đã đấu trăm chiêu nhiều, vẫn còn tiếp tục chém giết đâu. Chương 288: Si Mị Vọng Lượng, Tiên Ma Lục Ảnh, Thanh Sam Hóa Thần Long, 10. 287: Si Mị Vọng Lượng, Tiên Ma Lục Ảnh, Thanh Sam Hóa Thần Long, 10. Trận chiêu giống một con mèo từ trên nhánh cây nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn xung quanh, đột nhiên dừng bước. "Tiểu cô nương, ngươi làm sao một người ở chỗ này?" Hắn thấy được một người mặc màu vàng nhạt quần áo cô nương, đang ngồi ở cách đó không xa trong bụi cỏ nhìn hắn chằm chằm. Con mắt trống giống con đét. Triển Chiêu cùng nàng tra hỏi, nàng lại không đáp lời, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ. Triển Chiêu được xưng là nam hiệp đến nay, cho tới bây giờ không có bị một cô nương tức giận như thế từng qua. Cân cứ đối với mình nhan đáng giá tự tin, hắn cẩn thận quan sát một cái, rốt cục phát hiện dị thường. Nguyên lai like, tiểu cô nương là bị người Điểm Huyễn đạo nhét vào nơi này. Triển Chiêu do dự một chút, xem nhận đây không phải cái gì bẫy dập mai phục về sau mới lên trước mấy bước, đưa tay đẩy ra tiểu cô nương Huyễn đạo. Quá trình này còn có chút phí sức, tiểu cô nương bị Điểm Huyễn Phương thức hết sức kỳ lạ. Lại đối phương nội công thâm hậu, hình lực thấu nói cực sâu. Đợi đến triển chiêu rốt cục cho tiểu cô nương giải khai huyền đạo, đối phương lại là nhảy lên một cái trong hư không, "La ta a, triển suất ca, bất quá ta có việc gấp. Sau này hãy nói đi." Nàng vậy mà nhận biết triển chiêu, mà lại phảng phất thật rất gấp, cái nhảy này chính là lão cao, đều nhanh nhảy đến triển chiêu trên đỉnh đầu đi. Nhưng sau một khắc cô nương ai nha một tiếng, thân thể nghiêng nghiêng hướng xuống rơi xuống. Triển chiêu nhìn giật mình, vội vàng đưa tay đem kéo lại. Bên cạnh liền là cao cao vách núi, nếu là như vậy ngã xuống đi, không chết cũng là bị thương nặng. Tiểu cô nương sắc mặt cũng là có chút trắng bệnh, lập tức một lần nữa ngồi trên đất. "Trần Tê, mẹ trứng." Nàng đột nhiên phát nổ một cái này nói tục. Triển Chiêu sững sốt một chút, nghĩ không ra nhìn đáng yêu như vậy tiểu cô nương cũng sẽ nói thô tục. Hắn nhíu mày, nói, "Ta có phải hay không gặp qua ngươi? Người tên gì chim tới?" "Cái gì chim thật khó nghe, ta gọi Bạch Linh Điểu." Tiểu cô nương ngồi dưới đất bùng thông chấn nói, "A, ta nhớ ra rồi. Sư phụ ngươi là người của Ma môn, ngươi là âm quý phái." Triển Suất kha gật gật đầu, sau đó mới chậm rãi ngồi xổm xuống nói, Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Là bị người xấu bắt à?" Cái kia Bạch Linh điệu nghiêng qua hắn một chút, nói, "Xuất ca, ngươi không cần giả bộ như đại tộc ngự khí nói chuyện với ta. Ta là bị một cái này võ công mạnh hơn xa ngươi định cấp cao thủ chụp tới." Nói xong nàng lại dễ dàng đứng dậy, một cái tay vịn một cái cây, chậm rãi run lấy chân trái cùng chân trái. Bởi vì bị điểm huyệt nguyên nhân, khí huyết không khỏe dẫn đến hành động bất tiện, vừa rồi nguy hiểm rơi xuống cũng là bởi vì duyên cớ này. Triển Chiêu nhìn xem nàng, đột nhiên nói, "Bác ngươi người, có phải hay không dáng người có chút nhỏ gầy, dùng ra người mặt nạ dịch dùng" Đồng thời mặc toàn thân áo đen. Bạch Linh điệu giật nảy cả mình, hoảng sợ nói: "Ngươi vậy mà biết? A, chẳng lẽ Khai Phong phủ cũng đang điều tra hắn? Là, dạng này một cái này đại ác nhân, nhất định phải hảo hảo điều tra mới là. Bất quá người này võ công rất cao, ngươi có thể bắt được hắn a?" Triển Chiêu trên mặt lóe lên vẻ kích động, "Vậy hắn người đâu?" Nói đến đây hắn đã đưa tay hắn vào trên chuôi kiếm. "Không biết." Bạch Linh điệu thở phì phò nói: "Hắn đem ta cùng thanh đầu cùng một chỗ trộn tới, sau đó đem thanh đầu ném ra vách núi, đem ta nhét vào nơi này." "Ân, ta nói thanh đầu" Ngươi biết là ai đi? Triển hộ vệ. Triển Chiêu sững sờ, nói, ta biết. Hắn là trên giang hồ mới quật khởi nhân tài mới nổi, đạo tâm trùng ma người tu luyện. Danh tiếng của hắn đã bắt đầu tại chúng ta người giang hồ bên trong truyền ra. Ân, ngươi nói tiếp. Sau đó thì sao? Bạch Linh Điểu lại vui vẻ nói, Nguyên Lai tiểu tử này đã nổi danh như vậy á? Trong nội tâm nàng cảm giác lập nào, tự giác thanh đầu có danh khí, xa so với chính nàng có danh tiếng muốn càng vui vẻ hơn. Triển Chiêu có chút lo lắng nhíu mày, nhưng vẫn như cũng chờ đợi câu sau của nàng. Cũng may Bạch Linh Điểu cũng coi như thất thời. Nàng bẹp miệng tiếp tục nói, cái kia đại ác nhân, hắn đem thanh đầu ném ra vách núi, sau đó đem ta lưu tại trên vách đá mặt. Ta nghe ra được phía dưới có người nhất định là tiếp nhận thanh đầu, mặc dù cảm thấy yên tâm, nhưng cũng biết đám người này trong lòng còn có không tốt. Đem chúng ta đưa đến nơi này nhất định là có âm mưu gì. Hừ hừ, lần sau tìm tới sư phó, nhất định phải hung hăng xả giận mới là. Triển Chiêu lặng lặng nghe. Bạch Linh Điểu nhanh chóng giải dòng vài câu, cuối cùng đem triển chiêu cho nói rõ ràng. Nguyên lai cao thủ thần bí kia đem thanh đầu cùng Bạch Linh Điểu cấp đến nơi đây, nguyên là lợi dụng Bạch Linh Điểu đến uy hiếp thanh đầu để thiếu niên phối hợp bọn hắn làm sự tình. Thiếu niên bị ném ra vách núi liền bị người mang đi, mà Bạch Linh Điệu thì là cùng cái kia cao thủ thần bí lưu tại trên vách đá. Vị này cao thủ thần bí không thế nào nói chuyện, chỉ là đứng tại chỗ cao một mực quan sát. Tước chừng sau một nén nhang, tựa hồ phát hiện nơi xa có thay đổi gì, liền đột nhiên đứng dậy rời đi. Người này trước khi rời đi cũng không có giải khai Bạch Linh Điệu hự đạo, mà là đưa nàng nhét vào nơi này. Bạch Linh Điệu bất đắc dĩ, vốn cho là phải chờ tới hai canh giờ về sau huyết đạo tự nhiên giải khai, chưa từng nghĩ chuyện chiêu vậy mà lục loại tới, thuận tiện giải vây cho nàng. Sự tình ngược lại là rất đơn giản, nhưng Triển Chiêu sau khi nghe xong trên mặt đều là nghi hoặc. Hắn cứ như vậy trực tiếp đi, không có xuống dưới. "Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta còn tưởng rằng hắn trước khi đi sẽ giết ta đây. Kết quả hắn lúc đấy đem ta bắt lại, sau đó lo nghĩ lại thả trở về. Chỉ là vỗ vỗ bợ vai của ta, nói câu chậm rãi trở lấy, thay ta hướng Vũ Chiêu Vân An, sau đó sự tình gì đều không có làm thi triển khinh công đi. Đi hay là một phương hướng khác?" Bạch Linh điệu một mặt nói, một mặt chỉ vào một cái phương vị phương vị này cùng vách núi phương hướng hoàn toàn tương phản, người này dù sao không phải đi bên dưới vách núi mặt. Cái kia Triển Chiêu nhìn một chút vách núi, âm thầm lắc đầu. Lấy vo công của người kia, nếu là muốn đi tới đi bay thẳng xuống là được, nguyên là không cần đường vòng. Như thế xem ra, hắn thật không nghĩ chú ý bên dưới vách núi mặt sự tình. Triển Chiêu lại hỏi một chút chi tiết, tỉ như người kia rời đi thời gian, nói qua lời gì các loại, Bạch Linh Điệu từng cái đáp lại, xong cái kia Triển Chiêu chính là thật dài thở dài một hơi, sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Làm sao vậy? Triển Suất ca, có phải hay không thanh đầu xảy ra chuyện rồi? Bạch Linh Điểu nhìn ra chuyện triều lo nghĩ, trong lòng cũng là khẩn trương lên. Triển Chiêu trầm ngâm một hồi nói, "Ngươi biết cái này bên dưới vách núi mà chuyện gì xảy ra a?" "Ta đây chỗ nào rõ ràng." Bạch Linh Điểu điều chỉnh sắc mặt, thanh đầu bị dẫn đi về sau, ta tất cả hệ thống tin tức đều bị trẻ dấu. "Mẹ trứng, nếu là tiểu tử kia chết rồi, ta cùng cái này mặt cương thi không xong." Triển hộ vệ cũng coi là có chút đại giang hồ kinh nghiệm, biết cô nương này trong miệng mặt cương thi chính là cái kia cao thủ thần bí. Hắn hít sâu một hơi, nói, "Tại cái này bên dưới vách núi mà Trên giang hồ cấp cao nhất những cao thủ ngay tại kỳ đấu, Bàng Ban, Lệ Cung, Đan Ngọc Như, Mộ Dung Thủy bọn người xuất hiện. Còn có các ngươi người chơi bên trong đại kiếm thần, Vân Trung Long, Phong Vũ Tu bọn người, Lật Ma Sá Lợi cũng xuất hiện ở nơi nào. Người nói nóng không náo nhiệt. Bạch Linh điều hít một hơi linh khí, nói, đây chính là cảnh tượng hoành tráng. Cái kia thanh đầu thế nào? Sư phụ ta đã đến rồi sao? Triển Chiêu nhìn nàng một cái, ánh mắt kỳ dị nói, ngươi đem thanh đầu đặt ở sư phó ngươi phía trước, xem ra là đối thiếu niên kia quan tâm hơn một chút. Ngươi thanh đầu ngược lại là không có việc gì hắn bị một cái tên là Phong Vũ Tu người mang đi, nhưng là sư phụ của ngươi thượng quan uyển nhi hẳn là còn chưa có xuất hiện. Bạch Linh điệu sửng sốt một hồi, tựa hồ đối với cục diện này có chút hoang hốt. Đợi một hồi, nàng bỗng nhiên nói, vậy cái này Trần Bí cao thủ bỗng nhiên rời đi, phải chăng cũng là bởi vì cái viên kia xá lợi bị người đoạt đi? Hắn chạy tới rồi. Triển Chiêu lại lắc đầu nói, dựa theo ngươi vừa rồi cung cấp tin tức, người này rời đi thời điểm, Lạc Ma xá lợi còn tại phía dưới, cũng không có bị cướp đi. Lúc kia, cũng là phía dưới kịch chiến rất hàm thời điểm. Tiểu Ma nữ một mặt nhếch tơ, nửa ngày mới nói, Hắn chẳng lẽ không phải vì Lạt Ma sá lợi mà đến? Ta đây liền xem có hiểu. Vậy hắn tại sao muốn đem thanh đầu chỗ tới? Trước đó ta rõ ràng nghe nói hắn muốn thanh đầu hỗ trợ. Không được, thanh đầu cũng bị mang đi, ta cũng muốn đi nhìn xem mới được." Tiểu ma nữ vừa lo lắng, lần này chân của nàng đã không có vấn đề, cho là cái gì đều ngăn cản không được bước tiến của nàng. Triện Chiêu cũng không có ngăn đón nàng, mà lại nhắc nhở, "Tiểu cô nương, nếu như ngươi gặp lại người kia, nhất định phải rời xa hắn. Người này cực kỳ nguy hiểm, ngươi có thể sống đã rất vượt quá dự liệu của ta." Cái này còn cần ngươi nói? Bạch Linh Điểu cũng không quay đầu lại đi, bất quá nàng hay là quay đầu nói một câu, vẫn là phải đa tạ ngươi viện thủ a, Triển hộ vệ. Nói xong nàng đột nhiên bay lên, như một con chim nhỏ nhẹ nhàng bay lên nhành cây, sau đó hướng một cái phương hướng cấp tốc lao đi. Nàng không hỏi Triển Chiêu liên quan tới thanh đầu hướng đi, nghĩ đến nàng có tính toán của mình cùng con đường. Cái kia Triển Chiêu nhìn xem nàng rời đi, lại là có chút lắc đầu. Tiểu cô nương còn không biết người kia trố đáng sợ. Bất quá dạng này cũng tốt, nàng nếu là biết, nói không chừng liền không có đầy đủ động lực đi hành động. Khai Phong phủ mặc dù là một cái này quan phủ tổ chức, Nhưng ở đại giang trên hồ thân phận có chút siêu nhiên, không thể quá nhiều can thiệp giang hồ sự tình. Chỉ là chuyện triêu vẫn là không nhịn được mở ra tay, nhìn xem trong tay một cái nải nho nhỏ sổ. Sổ bên trên viết đầy danh tự, mỗi cái danh tự trên dưới mặt đều là hoặc nhiều hoặc ít viết mấy câu. Trong đó mấy cái danh tự bên trên tức thì bị người dùng bút họa một cái nải hững hững vòng tròn. Cận Băng Vân, từ hàng Tĩnh trai ngôn tình am đồ đệ, hành đầu đại giang hồ Tĩnh trai tiên tử một trong. Bản ý không tại phá toái hư không, nhưng ở tìm kiếm bảng bàn trên đường bị người giết chết, kẻ giết người thân phận không biết. Họ Đoan Mục Lang Từ hàng tinh trai sư phi nguyên đồ đệ, hành đầu đại giang hồ tinh trai tiên tử một trong, võ công đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Hành đầu đại giang hồ mấy ngày sau mất tích, đến nay không thấy tăm hơi. Mất tích trước đó từng thấy máu tay lệ công. Mạc Ý Nhàn, Hắc Bảng thập đại cao thủ một trong. Tại cảnh trở số khổ á phi quá trình bên trong bị á phi trọng thương, đưa về ma sư cùng trên nửa đường bị người đánh lén, mất tích. Hoài nghi đã bị người giết chết, kẻ giết người không biết. Đàm ứng thủ, Hắc Bảng thập đại cao thủ một trong, đầu tiên là cùng Sích Tôn tiến bọn người hợp lưu. Sích Tôn tiến sau khi chết đầu nhập vào bàng ban. Vây giết Hạ Túc đạo thời điểm bị A Phi trọng thương, nửa đường tao ngộ một nhỏ gầy người áo đen đánh lén, bị đoạn một tay, nhưng bị đồng hành Lý Sích Mị bọn người cứu, người áo đen cuối cùng bỏ chạy. Phương Dạ Vũ, bàng ban chi đồ, rất được bàng ban chân truyền. Giết côn đại hội bị A Phi trọng thương, tại bị đưa về ma sư cung trên đường tao ngộ một nhỏ gầy người áo đen đánh lén, may mắn được Hắc Bạch hai bộ liễu chết hộ vệ giữ được tính mạng, người áo đen cuối cùng bỏ chạy. Trên danh sách mấy người đều là tiếng tăm lừng lây, trong đó không thiếu Mạc Ý Nhàn, Phương Dạ Vũ bực này cao thủ. Nhưng là người bên trong này hoặc chết hoặc bị thương, hoặc là mất tích, nhìn đều là bị người đánh lén bố trí. Cái kia triển chiêu càng là tại người áo đen cái tên này, bên trên dùng bút lông vòng một vòng, trọng điểm tiêu chú một cái. Võ công cực cao, dáng người nhỏ gầy, lạnh nhạt vô tình, cùng hết thủ lệ công hợp mưu lại không xuất thủ, mặc cho lệ cùng đám người cùng bảng bàn kết đấu, thừa cơ tập sát mấy tên thụ thương hoàng hệ một mạch cao thủ. Là vì tu mạch được cái kia phá toái hư không võ đạo cảm ngộ a. Triển chiêu đứng tại chỗ suy tư thật lâu, hắn nghe bên dưới vách núi mặt cái kia như cũ hô hòa không thôi kịch đấu âm thanh. Trong lúc nhất thời do dự không chừng, không biết sư phi Huyền bên này có thể có tin tức gì. Triển Chiêu nhớ tới trước đây không lâu cùng sư phi Huyền gặp mặt tình huống, hai người trao đổi tin tức, sau đó chia ra hành động. Cao thủ thần bí kiếp như thế kích động giang hồ phong vân, thực sự không phải một mình hắn hoặc là một nhà khai phong phủ có thể giải quyết. Không biết làm tại sao, trong đầu hắn liền nghĩ tới A Phi. Nghĩ thầm lúc này nếu như A Phi sinh Long Hỏa Hồ, nói không chừng có thể pha trộn ra một chút manh mối đi ra đầu. Chương 289, Si Mị võ lượng, Tiên Ma lực ảnh, Thanh Sam hóa thần long, 11 288 si mị võng lượng, tiên ma lục ảnh, thanh sam hóa thần long, 11. Trong rừng rậm mấy đạo cái bóng tương hố giao thoa dây dưa, đao quang kiếm ảnh, quyển qua cứ lại. Trong đó một đôi đánh đến nhất là kịch liệt, hai tên hình thái khác nhau người chơi ngay tại huy kiếm tương hướng, một người che mặt khôn ngo, một người khác thì là đẹp trai da chân trời. Vân Trung Long cùng đại kiếm thần. Tại cái này đại giang hồ, cơ hồ không người không biết hai vị này mang tính tiêu chí nhân vật. Thậm chí có thể nói một chút người chơi không hiểu rõ vị kia số khổ A Phi, lại sẽ không không rõ ràng hai người bọn hắn. Thậm chí rất nhiều người đều nói chính là bởi vì có đại kiếm thần cùng Vân Trung Long, cái này giang hồ mới có nồng đậm ân oán tình kỷ cũ dư vị. Lúc này cái kia Vân Trung Long một kiếm đẩy ra đại kiếm thần binh khí, lại trở tay một kích. Đại kiếm thần mặt lạnh lấy từng chiêu một phá giải, phá hủy mấy chiêu, cái kia Vân Trung Long cười đắc ý nói, kiếm pháp của ngươi hay là nát như vậy, mấy ngày không thấy cũng không có tăng trưởng. Đại kiếm thần âm thanh lạnh lùng nói, kiếm pháp không cầu tốt bao nhiêu, có thể đánh bại ngươi là được rồi. Ha ha, ha ha. Vân Trung Long phảng phất thấy được chuyện cười lớn, đánh bại ta. Đầu óc ngươi không có nước vào a? Chẳng lẽ nhìn không ra ta hiện tại nội công kiếm pháp đều là tiến nhanh? Ta muốn giết ngươi, đã là dễ như phản. Bậy. Cái kia trưởng chữ vẫn chưa nói xong, đại kiếm thần đã một kiếm đâm tới, khó khăn lắm đâm trúng Vân Trung Long tóc. Ngay tại cười to Vân Trung Long giật lại mình, vội vàng hất đầu mới tránh ra. Dù là như thế, cũng có vài cọng tóc bị đại kiếm thần trường sinh kiếm cắt đứt, rung rinh rơi xuống. Dịch Dung trở bàn tay a. Hắc, ta cũng cảm thấy. Đại kiếm thần trong mắt lộ ra mỉm cười. Vân Trung Long khuôn mặt đều là đen, hắn xoát xoát mấy kiếm, đều là độc cô cũ kiếm bên trong sát chiêu. Đại kiếm thần đã từ từ huy kiếm tiếp chiêu, kiếm pháp cổ pháp vô hoa chỉ thủ không công, đúng là để độc cô cũ kiếm sát chiêu đều rơi vào khoảng không chỗ. Cái kia Vân Trung Long bị đại kiếm thần chiếm cái này tiện nghi, trong lòng tự nhiên khó chịu cực kỳ, hắn một mặt động thủ một mặt cả giận nói, khá lắm gian trá tựa như quỷ ra hỏa, thôi kém lấy ngươi nói. Ngươi cùng phong vu tu liên thủ, xem ra là vì việc này phần xá lợi, đáng tiếc gặp ta, ngươi hôm nay không cách nào thoát thân. Đại kiếm thần lại cười lạnh nói, nếu như ta chỉ là cố ý dẫn ngươi đi ra, dễ giết ngươi đây. Đại kiếm thần lại phải cười ha ha, đột nhiên nhớ tới vừa rồi giao hấn chính là chuyển thành người lạnh, ta còn không biết tính tình của ngươi. Nếu là muốn giết ta, ngươi đã sớm tìm cơ hội đến động thủ, mà không đến mức giống bây giờ như vậy khắp nơi trốn tránh ta. Ngươi nhất định là muốn dùng cái kia xá lợi tăng cường võ công của mình, chắc hẳn trước đó cái kia a phi hóa huyết quy nguyên ngươi cũng thấy lấy đi. Có phải hay không cảm thấy bị kích thích, đời này thuốc ngựa cũng không đuổi kịp hắn rồi. Đại kiếm thần suy một tiếng, đây là đang nói ngươi mình a. Hừ, ta sẽ bị kích thích. Đừng quên ta cũng sẽ hóa huyết quy nguyên. Chỉ có ngươi không có, ưa gào ghét đi. Nhàm chán. Có bản lĩnh ngươi liền dùng Hóa Huyết Quy Nguyên, nhìn có thể hay không giết ta. Khẩu thị tâm phi, ngươi xưa nay đều là loại người này. Thôi, ta đoán ngươi là để mắt tới cái kia Phong Vũ Tu cùng Mộ Dung Thủy, Phong Vũ Tu sẽ phái Tiêu Giao Thiên Sơn chết mái thủ, ngươi nhất định đỏ mắt cực kỳ đi. Mộ Dung Thủy làm đỉnh cấp cao thủ, hắn một thân nội lực cũng tuyệt đối hấp dẫn người. Hai người một mặt động thủ một mặt luôn ngứa giao phòng, vô luận là chiêu số hay là trong lời nói đều là giễu chiêu xuất hiện nhiều lần. Cái kia Vân Trung Long cố ý nói rất lớn tiếng, phảng phất là muốn cho người bên cạnh nghe được. Đại Kiếm thần lại là thấp giọng cười một tiếng từ chối cho ý kiến. Hai người liền dạng này dây dưa, đem nơi này nhìn thành chỉ có hai người bọn họ chiến trường. Đúng vậy, cho dù là bên cạnh có ma sư Bàng Ban, có huyết thủ Lệ Công, có mỹ công Vu Song Phụ giao hồng cùng Đan Ngọc Như, còn có cái kia Lạt Ma xá lợi hấp dẫn, đều không thể đem chú ý của hai người lực truyện di mày mày. Bọn hắn giờ phút này trong mắt chỉ có đối phương cùng mình kiếm trong tay, đánh bại đối thủ là trong lòng bọn họ mục đích lớn nhất. So sánh dưới, bên kia ma sư Bàng Ban một người đối chiến Lệ Công, Đan Ngọc Như, Phụ giao hồng chiến đấu liền lộ ra chảng diện lớn hơn nhiều. Chỉ là phù giao hồng bị mộ dung thủy gây thương tích, đã thối lui ra khỏi chiến đoàn, cho dù là muốn làm một chút giáp công cũng là khó có thể. Bởi vậy trận này kịch chiến chính là thành huyết tụ lệ công cùng Đan Ngọc Như cái này một đôi vượt thời đại ma môn tổ hợp, khiêu chiến ma môn đệ nhất cao thủ cố gắng, nhưng muốn đem ma sư Bàng Ban kéo xuống ngựa, đây là cỡ nào khó khăn sự tình. Không có phù giao hồng cái này chiến lực cường hãn, dù là Đan Ngọc Như có được sự thượng thứ nhất mỹ thuật, lệ công có được thần kỳ khôi phục nhanh chóng thương thế bất tử thần, hai người này đối mặt Bàng Ban vẫn như cũng sẽ ra hạ phong. Lúc này ma sư đã tiến nhập trận thái Không còn trước đó tại thành Tương Dương Hạ hội bãi, quyên pháp đại khai đại hợp, chiêu chiêu ma khí tung hoành. Ở những người khác xem ra, hắn đã một mực khống chế được chẳng diện, nếu như không có những người khác nhúng tay, Lệ Công cùng Đan Ngọc Như lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Ầm. Ầm. Bàng ban liên tục hai quyển, đem Lệ Công cùng Đan Ngọc Như đồng thời đánh lui hai bước, hắn nổm đậm tóc dài đen nhanh rối tung ra, tại đạo tâm trùng ma chân khí phổng lên phía dưới từng chiếc bay múa, hai mắt như tinh thần sáng lạn dọa người. Lệ Công, Đan Ngọc Như, hai vị nếu như tài năng chỉ có thế, vậy liền trở thành bảng mỗ bàn đập đi. Việt đại ma quân phát ra sau cùng thông điệp, khí tức một mực khóa chặt hai người trước mắt. Cái kia Thú Tụ Hoàng Đan Ngọc như nhíu nhíu mày, trên mặt lóe ra một tia ta thấy mà yêu động lòng người thần thái, dịu dàng nói, "Không hổ là một đời ma sư, người ta hôm nay xem như thấy được. Bất quá hôm nay muốn đánh bại chúng ta, để cho chúng ta tâm phục khẩu phục, chỉ sợ ma sư ngươi còn lực có chưa đến." Nàng này am hiểu mị công, trong lúc phất tay đều có kinh người mị lực. Bất quá bảng ban trên mặt lại vô hỷ vô bi, không núc ních chút nào. Hắn tiến lên một bước, sáng sủa quát, "Lực có chưa đến." "Hừ!" Bàng Mộ vẫn còn chưa qua lực có chưa đến thời điểm. Nếu như các ngươi coi là bàng mỗ cùng kết tính của chiến, tinh lực chưa hồi phục, cái kia chỉ sợ cũng phải thất vọng. Hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ma tiên cảnh giới đạo tâm trùng ma đi. Nói xong câu đó, hai cánh tay hắn mở ra, có chút hướng phía giữa không trùng phương hướng giơ lên. Lại nghe được hư không bên trong đột nhiên một tiếng sấm nổ, ầm ầm vang vọng bầu trời. Vô luận là lệ công hay là đan ngọc Như, cũng hoặc là là đại kiếm thần, Vân Trung Long, đều bị một tiếng này tiếng sấm chấn động đến tâm thần chập chờn, linh hồn phảng phất đều muốn thoát xác mà ra. Sau một khắc bọn hắn liền kinh hãi thấy được một màn kỳ cảnh. Đã thấy bảng ban hai tay hư không vị trí đột nhiên đã nứt ra một đạo kỳ dị màu đỏ vết nứt, vết nứt cực kỳ chật hẹp, như chiếc gương bên trên một đầu dây nhỏ, nhưng bên trong lộ ra một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả khí tức. Tại cái kia nhìn thoáng qua phía dưới, màu trắng bạc cùng màu đỏ tím tiềm điện ở trong đó quấn giao lan lộn, mỗi thời mỗi khắc đều cùng có hải lượng chân khí tại đụng vào nhau bên trong sinh ra cùng mẫn diệt, như là nải thiên địa sơ khai hình tượng. Cái khe này chợt lóe lên, liền nhanh chóng biến mất. Nhưng nó lại rõ ràng khắc ở tất cả mắt thấy cái này kỳ cảnh bộ náo người bên trong. Bàng ban khí tức phút chốc rất cao, như là bị mưa to thanh tẩy qua một lần, biến thành một loại khác hoàn toàn khác biệt khí tức. Từ ba đạo vô địch ma sư, biến thành như ngỡ ngộ núi cao nguy nga. Tại mọi người trong mắt, hắn nhẹ nhàng một quyền đánh tới, tốc độ cực chậm, thậm chí ngay cả nắm đấm đều để người thấy dị thường rõ ràng, hết lần này tới lần khác lại làm cho người sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm xúc đi ra. Lệ Công cùng Đan Ngọc như hoảng hốt, bọn hắn liều mạng vận chuyển chân khí muốn từ nơi này trạng thái bên trong lẻ ra. Hai người cũng có thể cảm giác được cái này bàng ban trên thân truyền đến áp lực thật lớn, cũng biết một kích này tuyệt đối là chí mạng nhưng vô luận bọn hắn làm sao kịch liệt chiến thoát, bàng ban năm đấm đá đã, đã vượt ra thời không lớp tốc, hơi thở tiếp theo liền rơi xuống hai người trên thân. Ma sư chấm đá. Ai, hạ thủ lưu tỉnh, bàng linh. Hiện tại Lệ công cùng Đan Ngọc Như muốn bị cái này gần như vô địch một kích triệt để đánh tan thời điểm, hai đạo kiếm quang đột nhiên từ đằng xa bay tới, vừa lúc phân biệt ngăn tại Lệ công cùng Đan Ngọc Như trước người. Ầm. Ầm. Hai tiếng kỳ dị thanh âm gần như đồng thời vang lên, kiếm quang phảng phất giống như tấm gương vỡ vụn biến mất, mà bàng ban năm đấm cũng nhẹ nhàng dừng lại, chậm rãi thu về. Lệ Công cùng Đan Ngọc Như lại đạp đạp lui về sau đi, bọn hắn không có bị nắm đấm trực tiếp đánh trúng, nhưng là tại khoảng cách gần như vậy không gian, bọn hắn vẫn là bị cái kia đạo lực lượng hùng hồn tác động đến, tinh khí trong cơ thể đều bị đánh loạn. Cái kia Đan Ngọc Như thậm chí hơi đỏ mặt, rốt cục duyên dáng gọi to một tiếng, phun ra một ngụm máu đến. Ba phủ toàn bộ không khí khí tức đột nhiên thu liễm, Bàng Ban đứng chắp tay, sau trời ánh mắt nhìn hướng về phía một bên. Đã thấy một nam một nữ hai người đã đứng ở bên cạnh, bọn hắn đều là gánh vác lấy trường kiếm, khí chất trên người đều là siêu nhiên độc lập, nhẹ nhàng như thần long thải phượng. 6 xích thổ kỳ 6, Lãng Phiên Vân, Tân Nộm Dao. Tại cái nào đó trong phòng, ban thưởng ngươi một thương cùng tiên cơ lão nhân đồng thời hô nhỏ một tiếng. Bọn hắn cùng thời khắc đó nhận được tin tức, tại bàng ban sắp đánh giết cái kia lệ công cùng Đan Ngọc Như Sát Na, hai cái siêu tuyệt nhân vật đột nhiên xuất hiện, bọn hắn mỗi người một kiếm cản lại bàng ban một kích này. Hai người kia một cái là tuyệt mỹ nữ tử, tươi mát thoát tục như tiên tử, chính là cái kia từ hàng tinh trai số 1 truyền nhân Tân Nộm Dao, một cái khác lại là hình dạng xấu xí đàn ông xấu xí, nhưng sử hữu tới trình độ nhất định lại sinh ra mị lực kỳ dị niệm nhiên là hắc bảng đệ nhất cao thủ, nhân khí vô song vô địch kiếm khách lãng phiên vân. Vừa rồi bảng ban phát ra là tiên môn một kích, mà tân ngộng giao cùng lãng phiên vân là tới khuyên đỡ, hay là đến cùng một chỗ vây giết ma sư. Tiểu niên ném ra hai cái trọng lượng cấp vấn đề, kỳ thật đến lúc này, đáp án đã không khó đoán được. Thiên cơ lão nhân kinh ngạc nghĩ một lát, thở dài nói, không nghĩ tới bảng ban võ đạo chạy tới bước này. Quả nhiên cận băng vân chết, lực lớn kích phát bảng ban võ đạo tiến bộ. Cái này võ công liền là tiếp cận phá toái hư không một kích, tựa như năm đó yến phi tiên môn kiếm pháp chỉ cần bằng bàn đánh chết cái kia hung thủ, hắn võ đạo liền có thể hoàn mỹ không thú vị. Hai vị người chơi nghe được cũng là liên tiếp gật đầu. Cái kia thiên cơ lão nhân lại nói, về phần Tần Mộng Dao cùng Lãng Phiên Vân, bọn hắn không đến mức liên thủ tới giết bằng bàn, dù sao lúc này đại giang hồ đã không có cái gọi là chính ta có khác, liên thủ cũng đã mất đi ý nghĩa, cũng sẽ để người bên ngoài chỉ trích. Bọn hắn hơn phân nửa là đến lắng lại căn qua. Lắng lại cái gì căn qua? Tiểu niên khó hiểu nói, Lãng Phiên Vân, Tần Mộng Dao cùng Thiên Mệnh giáo năm đó còn là địch nhân đâu. Cứu được huyết thủ lệ công cùng Thúy tụ hoàn có thể được đến chỗ đó gì? Ban thượng ngươi một thương cùng tiên cơ lão nhân lại lạ chờ mặc. Tiên cơ lão nhân càng là dùng tiên cơ bổng nhẹ nhàng khuấy động lấy trên mặt bàn củ lạc, đưa chúng nó từng cái tách ra. "Thật lâu vị này thông tuệ lão nhân nói, chỉ ít cũng phải ngăn cản bảng bàn tiến thêm một bước mạnh lên đi." Chương 290, Si mị vọng lượng, Tiên ma lục ảnh, Thanh sam hóa thần long, 12. 289 Si mị vọng lượng, Tiên ma lục ảnh, Thanh sam hóa thần long, 12. A Phi lúc tỉnh lại, bên ngoài sắc trời hay là đen. Cửa sổ lăng bên trên phản xạ nhàn nhạt con trạch, tựa hồ liền muốn tảng sáng. Hắn mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, sừng sốt một hồi lâu, liên quan tới một đêm này ký ức mới chậm rãi trở lại trong đầu, để cái kia đã khô cạn suy nghĩ một lần nữa ớt. Ai, vậy mà ngủ đến lúc này. Suốt cả đêm a. Hắn cố gắng muốn chống đỡ thân thể đứng lên, nhưng toàn thân lộ ra cảm giác bất lực cùng không chỗ không thương cơ bắp, nói với chính mình hành động này là cỡ nào không biết điều. Thế là hắn mới đưa đến một nửa chính là bẹp một tiếng ngã trở về, phảng phất là một cái bị đánh gãy tay gân gân chân ít xanh. Tê. Đau quá. Hắn nhè răng trợn mắt, hít một hơi lãnh khí. Trong đan điền quả nhiên không có nửa điểm chân khí, trong hệ thống tất cả liên quan tới võ công miêu tả đều biến thành màu xám, cái này cùng trong dự tính. Thậm chí ngay cả phổ thông thể lực đều hứng chịu tới suy yếu, không còn trước đó sinh long hóa hổ. Đây chính là trang bức nhất thời thoải mái di chứng, A Phi chỉ có thể đem nước mắt để trong lòng lưu. Hắn nhớ tới năm đó Đông Phương bất bại cùng Vân Trung Long, hai người kia cũng từng dùng qua hóa huyết quy nguyên, không biết sử dụng hết về sau cũng đều là biến thành như vậy mệt mỏi. Nhưng bệnh nặng hào làm ra tiếng vang cuối cùng đưa tới người bên ngoài chú ý, một bên nô gia một viên đầu đến. Sau đó Bạch Lý Băng tiếng kinh hô truyền đến. "Ngươi đã tỉnh? Chứ không nên động." A Phi nằm ở trên giường đang muốn lại lần nữa cố gắng, lại bị một cái tay nhẹ nhàng ấn trở về. Hắn nhìn thấy Bạch Lý Băng cầm một cái khăn lông đứng ở trước mặt mình. "Ta ngủ bao lâu? Suốt cả đêm à?" "Cũng không có lâu như vậy, cũng chính là 2 3 cái giờ. Như vậy, bên ngoài thế nào?" Cái này nói đến liền phức tạp. Tóm lại một lời khó nói hết, "Ngươi trước đừng lúc ních, ta thử một chút tình huống của ngươi." Nói xong Bạch Lý Băng vươn tay, hai cây trắng hành ngón tay ấn vào A Phi trên cổ tay. A Phi chỉ cảm thấy một cơn nhàn nhạt nhiệt khí trên cánh tay vòng vo mấy vòng, trong lòng của hắn khẽ động, có ý thức mượn nhờ Bạch Lý Băng chân khí đi cảm giác mình kinh mạch, nhưng là lần này hệ thống không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rất nhanh Bạch Lý Băng thu hồi nội lực, nắm tay thu về nhẹ nhàng thở một hơi. Không có việc gì, coi như bình thường. A Phi lại ngạc nhiên nói, ngươi vậy mà lại bắt mạch. Ngươi hô hô Đại Thụy thời điểm, Kim Luân Pháp Vương giáo. Nói để cho ta thường cách một đoạn thời gian liền đến thử một chút kinh mạch của ngươi, đừng ra cái gì ngoài ý muốn, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Kim Luân Pháp Vương rốt cục cũng tới a. A Phi sững sốt một hồi, lại nét miệng cười nói, "Là, quách tương xảy ra chuyện hắn tự nhiên là một đối. Bất quá ta còn có thể có cái gì ngoài ý muốn. Hóa huyết quy nguyên là hệ thống kỹ năng, chỉ là cần nỗ lực một chút đại giới liền sẽ khôi phục mà thôi." Không nghĩ tới Bạch Lý Băng lập đầu, nói có chút bất đồng. Kim Luân Pháp Vương nói, "Một phương diện ngươi tiêu hao quá lớn, tiêu hao kỹ năng hữu hiệu thời gian, có lẽ có ngoài định mức tổn thương, một phương diện khác, Kim Luân Pháp Vương cho ngươi thừa một điểm lòng tượng bản nhược công nỗ lực, nói là đối ngươi võ công khôi phục có lẽ có trợ giúp, cho nên nhất định phải để cho ta nhìn chằm chằm." Dạng này à?" A Phi khẽ giật mình, một hồi lâu mới nói, "Như vậy Kim Luân Pháp Vương đầu, Quách Tương đâu, còn có những người khác tình huống. Đều cùng ta nói một câu đi." Ân, nói thẳng kết quả, ta vừa tỉnh lại, quá phức tạp có chút nhức đầu tử. Bạch Lý Băng mỉm cười, đem khăn mặt vứ xuống A Phi trên trán, ngồi tại bên giường của nó nghĩ một lát mới nói, nói đơn giản. "Chúng ta đây là đang trên Tiên Sơn nghỉ ngơi lấy lại sức, Quách Tương cùng Kim Luân Pháp Vương ngay tại bên ngoài, còn Giang Hồ thế của a. Tương dương một trận chiến thành công thủ thành, Quách Tĩnh Hoàng Dung lấy thân đền nợ nước, hoa tranh hoàn hảo vô hại." Nhưng Lạc Ma xá lợi cuối cùng bị đại kiếm thần cùng Phong Vũ tu liên thủ cướp đi. Sau khi nghe xong, A Phi con mắt nhất thời thẳng, thật lâu hắn hay là khoát khoát tay, thở dài, "Kết cục này ta nhất thời không cách nào tiêu hóa, ngươi hay là dần dần từ từ nói đi." Bạch Lý băng cho hắn một cái này, ta liền biết có thể như vậy tiêu dung. Sau đó nàng nhẹ nhàng luốt lướt tóc, cho A Phi đến một chén nước về sau, mới đưa phát sinh sự tình chậm rãi nói một lần. A Phi tại mê man trong lúc đó, đại giang hồ phát sinh rất nhiều chuyện, có một ít A Phi biết, cũng có một chút A Phi hoàn toàn không rõ ràng nhất là liên quan tới Lạc Ma Xá lợi cuối cùng thu về. Khi nghe xong Đại Kiếm Thần cùng Phong Vũ Tu liên thủ, cùng cái kia Bạch Phách Thương Mộ Dung Thủy cùng một chỗ chiếm Lạc Ma Xá lợi về sau, A Phi rõ ràng có chút không thể lý giải nói, Phong Vũ Tu cùng Đại Kiếm Thần tổ hợp, nghe liền rất quái. Hai người bọn hắn làm sao lại cùng đi tới? Đơn giản liền là lợi ích thôi." Bạch Lý Băng cười nói, nói đến đây một điểm, ngươi cũng không như Vân bên trong rồng bình tĩnh. Nghe nói hắn nhìn thấy Đại Kiếm Thần về sau, nói nhảm không nói bao nhiêu, trực tiếp rút kiếm cùng đối phương chém giết cùng một chỗ. A Phi lại cười nhạo một tiếng, nói Hai người bọn họ hiểu rõ, tự nhiên cũng không cần nói cái gì nhiều lời. Chỉ là dựa theo ngươi nói, Vân Trung Long cuối cùng cũng không có giết Đại Kiếm Thần không phải. Là bởi vì bàng ban cùng lệ công mấy người bọn hắn đánh cho quá lợi hại, kết quả Lãng Phiên Vân cùng Tần Mộng giao đi ra khuyên can. Về sau Thiếu Lâm bên này vô thượng tăng cũng hiểu thân. Nhiều người như vậy đều tại, để bàng ban đánh giết lệ công, đang ngọc như kế hoạch rơi vào khoảng không. Bọn hắn cuối cùng tản trận, Đại Kiếm Thần cùng Vân Trung Long cũng không tốt tại nhiều người như vậy ở giữa đánh nhau, bọn hắn kẻ trước người sau đi. Bất quá xem ra hay là Vân Trung Long truy đuổi Đại Kiếm Thần đi. A Phi sợ lên cái mũi, kinh ngạc nói, cái này bảng ban có chịu cam tâm. Hắn kém một chút liền muốn giết lệ công. Dựa theo lời người nói, hắn lần này là vì dẫn suất cái kia phía sau hung thủ, không cam tâm cũng không có cái nào. Bạch Lý Băng lắc đầu nói, nhiều cao thủ như vậy đều tại, bảng ban cho dù là mạnh hơn cũng không có khả năng một người khiêu chiến tất cả mọi người. Mà lại cái kia Lãng Phiên Vân cùng Tần Mộng Dao cũng đều tại cho hứa hẹn, nhất định sẽ bảng ban hiệp trợ tìm ra cái kia giết cận băng vân hung thủ. Phái Thiếu Lâm vô thượng tăng cũng gật đầu. Ha ha, loại này hứa hẹn đều là hình dung không có tác dụng. A Philo đến, bàng ban tuyệt đối sẽ không vì đó mà thay đổi, hắn sẽ không như vậy bị thuyết phục đi. Người ngược lại là đối với hắn hiểu rất rõ. Không sai, bàng ban đối với những người này hứa hẹn không chút nào lý, còn muốn tiếp tục đánh giết cái kia lệ công. Bất quá về sau cái kia khai phong phủ triển chiêu lộ diện, hắn lại biểu khai phong phủ, nói muốn mang lệ công đi về hỏi một cái chuyện, còn giống như nói cái khác một ít lời. Cái kia bàng ban trầm mặc một hồi vậy mà đáp ứng, sau đó bay thẳng đi. Dừng ở đây, trận này nở tỏ cỡ cờ đại hỗn chiến xem như hạ màn. Triển chiêu thì là mang đi lệ công. A Phi to mày, đối với mấy cái này cố sự từ chối cho ý kiến. Bạch Lý Băng đợi một hồi, hỏi: "Thế nào? Ngươi cảm thấy có bất thường địa phương?" A Phi lắc đầu, "Không có gì. Ta chẳng qua là cảm thấy, theo phá toái hư không tiến đến, nợ tợ cơ ở giữa xung đột cũng là càng ngày càng tỉ liệt. Lần này hôn chiến tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng, đằng sau sẽ càng phát thảm liệt. Cũng may lần này chỉ là ta cùng mấy cái người chơi tham gia, Lệ Đẹp Trai không có tham gia. Bằng không hắn nếu là ở trận, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra." Bạch Lý Băng lại liếc hắn một cái nói: Ngay cả ngươi cũng đánh thành cái này bi thảm bộ dáng. Lần tiếp theo hay là tận khả năng rời xa loại này vòng xoáy đi. Kim Luân Pháp Vương cùng Quách Tương Tổ Sư ra đều nói qua, ngươi nếu là một lần nữa hóa huyết quy nguyên, võ công nhất định sẽ trên diện rộng lui bước. A phi ha ha gượng cười vài tiếng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, cái kia đại kiếm thần cùng Phong Vũ Tu bọn hắn đoạt lạt ma xá lợi, cuối cùng rơi xuống chỗ tổn gì? Không biết. Bạch Lý Băng dứt khoát lắc đầu, mới đi qua một đêm, những người kia chuẩn bị làm sao chia tang, ai cũng không rõ ràng. Ta nhìn ngươi hay là chớ đóng tâm những chuyện này? Trước tiên đem thương thế của mình dưỡng tốt, nhìn xem mình tổn thất bao nhiêu võ công rồi nói sau. A Phi nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cửa phòng một tiếng cọt cái mở. Bên ngoài người còn không có tiến đến, liền nghe đến một thanh âm nói, Bạch Lý Băng nói không sai, ngươi hay là quan tâm mình quan trọng. Nếu là làm không tốt, ngươi cái này võ Lâm minh chủ vị trí cũng giữ không được. Theo câu nói này rơi xuống, Quách Tương bước nhanh đến. Nàng một thân trang phục, trong tay để một thanh trường kiếm. Tiếp lấy ánh đến phản xạ, A Phi phát hiện sắc mặt nàng cũng không tệ lắm, chỉ là có chút hơi mỏi mệt thôi. Hắn dãy rủ muốn ngồi xuống, Bách Tương lại là cho mày, tiến lên mấy bước cũng đè xuống bờ vai của hắn. "Đừng lúc nhích, tình trạng của ngươi không tốt lắm, cũng đừng có cậy mạnh á." Nàng nhẹ nói nói. Nghe được Bách Tương trong giọng nói cũng không có bao nhiêu đối phế, A Phi bao nhiêu thở dài một hơi. Phải biết phụ mẫu song thân, thân mật nhất bằng hữu tuần tự trong khoảng thời gian ngắn qua đời, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp tục kiên trì cũng tỉnh lại. Nhưng nhìn Bách Tương trạng thái lại muốn xa so với A Phi tương tự một tốt. "Ta rất khỏe, ân, chỉ ít sẽ không lo lắng ta cái này võ Lâm minh chủ bảo tọa." A Phi cố ý cười một tiếng. Hắn cũng không muốn tại cái không khí này xuống hỏng quách tương tâm tình. Cái kia Quách Tương lại lắc đầu, nói, "Ta vừa rồi cùng sư phó ở bên ngoài nói chưa thiếm, đạt được một cái này thú vị tin tức. Vốn là muốn không đối với ngươi nói, chờ ngươi thương thế tốt nhắc lại, nhưng nhìn ngươi lòng tin 10 phần, hay là quyết định để ngươi sớm một chút biết đến tốt." A Phi sửng sở, nói, "Tin tức gì? Nói có chút ít nghiêm trọng a." Quách Tương lại thở dài, nói, "Tự nhiên là liên quan tới ngươi cái này võ Lâm minh chủ bảo tọa sự tình. Chẳng lẽ cái đồ chơi này thời hạn có hiệu lực muốn tới rồi? Không phải?" Quách Tương cũng không nhịn được thẳng lắc đầu, là uy hiếp của ngươi muốn xuất hiện. Vừa rồi ta ở bên ngoài, nghe được các ngươi trò chuyện lên cái kia lại kiếm thần cùng Xá Lợi sự tình. Ngay tại vừa rồi, liên quan tới cái này Lạt Ma Xá Lợi tin tức bị công bố đi ra. Cái kia đại kiếm thần, Phong Vũ Tu được Lạt Ma Xá Lợi, đã tại một cái bí mật địa phương tiến hành chế của. Đoán xem nhìn, ai được chỗ tốt lớn nhất? Xá Lợi cũng có thể chế của. Bất quá, là đại kiếm thần a. Luận xảo trá tâm cơ, Phong Vũ Tu làm sao có thể là đối thủ của hắn? Chính là cái kia ở đợi cơ mộ dung thủy cũng không được đi. A Phi trầm ngâm nói: "Ha ha, thế sự khó đoán chưa a." Quách Tương Ngựa mặt lên trời thở dài, nói ra khả năng ngươi còn không tin. Lần này chưa của ngoại trừ Đại Kiếm Thần cùng Phong Vũ tu bên ngoài, còn có một cái này bị bọn họ bắt đi thiếu niên người chơi, danh tự gọi là Thanh Đầu. Mà lại không biết Vân Trung Long từ chỗ nào được tin tức, lại cũng tại khẩn yếu quan đầu sở lên. Lại Minh Nguyệt cung mấy tên người chơi cũng xuất hiện ở hiện trường. Phen này huấn chiến, so trước đó bảng bàn đám người đại chiến tự có bất động, lần này chủ yếu lấy người chơi làm chủ. Kết quả là có người đến lợi, có người thì là đại bại thua thiệt a. A Phi nghe được trong lòng nhảy một cái, chấm đợi Quách Tương Câu nói kế tiếp. Lại nghe được cái kia Quách Tương nói, những người này không biết làm tại sao lên xung đột, liền ngay cả Đại Kiếm Thần cùng Phong Vũ Tu cũng đấu nhau. Tại một phen hai cũng không nói ra được hỗn loạn cùng trùng hợp về sau, Vân Chúng Long, Đại Kiếm Thần, Phong Vũ Tu cùng vị thiếu niên kia hình như là chia đều chỗ tốt, trở thành cuối cùng bên thắng. Là chỗ tốt gì? A Phi không khỏi hỏi. Tồn tại Lật Ma xá lợi bên trong tinh nguyên, cùng cái kia phần chân quý Lật Ma ký ức, càng thú vị chính là, Bác Phách thương mộ dung thủy toàn bộ chân khí cùng ba vị minh nguyệt cung người chơi một thân nội lực cũng đều bị xóa lợi hấp thu, bị bốn người kia chia đều. Cái này tam đại người chơi cao thủ tất nhiên sẽ võ công tiến nhanh, thậm chí ngay cả thiếu niên kia cũng sẽ trở thành mới cao thủ một đời. A Phi, ngươi có cảm giác hay không đến áp lực?" Quách Tương không khỏi thở dài. Chương 291, Tần Thị Nguyệt, Hán Tử Quan, Thiên Sơn hùng nhật, huy ánh quần hùng hoàng, 2. 291 tuần lục tháng, Hán Lục Quan, Thiên Sơn mặt trời đỏ, chiếu rọi quần hùng hoàng, 2. A Phi loại này định lượng so sánh, nghe cũng có một ít đạo lý chính là ở sau lưng Yên Lặng đổ nước, kỳ thực nghe lén Bạch Lý Băng cũng là hai mắt tỏa sáng. Một mực đến nay, đại dương trên hồ đối người chơi cùng lở cỡ thực lực đều có không giống nhau cái nhìn. Nhất là tại hệ thống hủy bỏ tinh thuần số liệu về sau, loại này tương đối liền càng thêm khó mà chịu quan cảm thụ. Đông Vương bất bại rốt cuộc mạnh cỡ nào, sức chiến đấu chỉ số là 100 vạn a. Bài danh thứ 2 lão tăng quét rác là 99 vạn a, có thể một người đánh 1000 cái này người chơi a. Nhưng ở một cái này giả lập thế giới tự nhiên không có khả năng như thế miêu tả, nếu không quá hiện đại hóa. Đông Vương bất bại cùng Lao Tăng quét rác, hai người nhiều lắm là dùng không phân sàn sàn nhau, hoặc là hơn một chút loại lời này đến nghệ thuật hóa hình dung một cái. Đi qua lần này hóa huyết quy nguyên miễn thử, để A Phi tự hồ thấy được một thứ đại khái thực lực cầu thang. Liền như là A Phi nói tới, có phải hay không một cái này cường đại gấp ba hắn, liền có tư cách cùng Đông Vương bất bại đứng ngang hàng. Kim Luân pháp vương lại nói, ngươi nói mặc dù không đúng, nhưng có chút tiếp cận. Đông Vương giáo chủ cùng quét rác thần tăng, cũng hoặc là Tam Phong đạo nhân, thực lực là không là ngươi gấp ba cái này cũng không dám nói. Cần biết phá toái hư không cảnh giới cũng có cao thấp có khác nhưng gấp ba số lượng, hẳn là thấp nhất cánh cửa đi. A Phi gật gật đầu, đại khái hiểu cốt sư ý tứ. Trần lại thở dài, nói, ta nguyên lai tưởng rằng mình đi tại giang hồ hàng đầu, đã có thể cùng Yêu Nguyệt, bàng ban hạng người đỏ sức một hai, chưa từng nghĩ hay là kém rất nhiều. Muốn nhờ hóa huyết quý nguyên ta có thể đánh bại Yêu Nguyệt, nhưng nếu là dựa theo chân thực bản lĩnh, hay là kém nàng bực này cao thủ một bậc. So sánh với năm đó Đông Phương bất bại lại là cỡ nào cường hãn. Khi đó ngươi ta liên thủ đối phó nàng, nếu như không phải dùng một chút kế sách, có lẽ thật đúng là có chút khinh thường. Những lời này nói Kim Luân Pháp Vương cũng là cảm khái thuần túy, hai người đều là nghĩ đến năm đó tại Tử Cấm Thành trận chiến kia, không khỏi sinh ra một loại sóng vai chiến hữu cảm xúc. Cái kia Kim Luân Pháp Vương nghĩ một lát, trầm ngâm nói, ngươi lần này vì hộ vệ Quách Tương, đúng là không tiếc hao tổn võ công của mình tu vi cũng phải cưỡng ép xuất thủ, rất tốt, rất tốt. Lão phu ngược lại là có chút bội phục ngươi. Khách khí, kỳ thật ta còn có rất nhiều ưu điểm, chỉ là lão nhân gia ngài không có chú ý thôi. A Phi nhúng nhúng lông mi. Kim Luân Pháp Vương cười ha ha một tiếng, lại nói, trước đó ta mặc dù nhiều lần nhắc nhở Quách Tương, Đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Lần này ta nhận được tin tức liền hướng bên này chạy đến, cuối cùng vẫn là chậm một bước. May mắn có ngươi xuất thủ trước đây, hiện tại xem ra, ngươi võ nghệ đã không thua lão phu. Lấy người chơi thân phận làm đến trình độ như vậy, đúng là không dễ. Phần này võ công nếu là có sợ tổn thương không khỏi thật là đáng tiếc. Lão phu có một cái này phương pháp, không biết phải chăng là có thể giúp bên trên ngươi. Ừm. A Phi hai mắt tỏa sáng, để cho ta võ công không đến mức tổn thất biện pháp a. Kim Luân Pháp Vương lắc đầu, nói tổn thất hay là sẽ tổn thất, nhưng là có thể ở một mức độ nào đó vẫn hồi một chút thôi. Ai, cái này không phải là muốn tổn thất ta. Chẳng lẽ liền không có vạn toàn biện pháp? A Phi nghe có chút thất vọng. Kim Luân Pháp Vương khí nhịn không được cười lên nói, ngươi dùng hóa huyết quy nguyên còn muốn hoàn hảo không chút tổn hại. Huống chi ngươi hay là siêu chi võ công của mình tu vi, không khỏi quá tham lam không đủ đi. Mà lại đây là ta mật giáo Kim Cương Tông bí mật bất chuyện, quách tương thật vất vả cầu nửa ngày, ta mới đáp ứng truyền cho ngươi, ngươi muốn hay không? Muốn, muốn. A Phi nghe được cái kia Kim Luân Pháp Vương nội giận. Đội vàng đáp ứng, nhất là nghe được bí mật bất truyền bốn chữ này thời điểm, hơi có chút tâm động. Dù sao lúc trước hắn đã nếm đến một chút món ngọt, Trương Tam Phong bí mật bất truyền, Mộ Thanh Lưu bí mật bất truyền, Sư Phi Huyền bí mật bất truyền. Mặc dù đều là một chút cẩn thận pháp thủ đoạn nhỏ, nhưng đối với lúc này A Phi tới nói, thường thường so một môn tuyệt học võ nghệ tới càng có giá trị. Hắn môn kia tự sáng tạo võ công liền là bởi vậy mà đến, mặc dù bây giờ không biết môn công phu này còn ở đó hay không. Kim Luân Pháp Vương tựa hồ cũng biết A Phi tính tình, chính là lập đầu, nói: "Đưa tay qua đây đi." A Phi tao chỉ dựng mắt giơ tay phải lên. Trong lòng còn hơi có chút tiểu chờ mong. Kim Luân Pháp Vương nhẹ nhàng vỗ một cái liền đem hắn cổ tay cho nắm lấy, A Phi cảm giác được cánh tay có chút bị đau, vội vàng hô to, đau đau đầu, ta hiện tại thể cốt yếu, ngươi chớ một chảo đem ta vồ chết. Nói còn chưa dứt lời, cái kia Kim Luân Pháp Vương chính là đã hơi vung tay, đem A Phi quăng ra. "Ai, không đến mức đi." A Phi nhéo nhéo cổ tay nói, "Quốc sư, ta chỉ là tùy tiện hô hô, ngươi đừng tiêu cực biếng nhắc a, đây chính là quách tương, cầu ngươi rồi. Đã kết thúc." Kim Luân Pháp Vương long lóng nói. Nhanh như vậy, A Phi lấy làm kỳ, vội vàng xem xét mình hệ thống trạng thái. Bởi vì hóa huyết quy nguyên kỹ năng nguyên nhân, hắn tất cả võ công kỹ năng đều là màu xám, cũng chính là không thể dùng trạng thái, chỉ có tại dòng cuối cùng nhiều một cái này phụ trợ kỹ năng. Mặc tông vô cực quan tường thuật